không đùm ú bợ lẹ đỏ cười khổ lắc đầu ta là muốn mời bản thân ngươi đi đến hổ gợn hành động chiến thuật huấn luyện học giáo sư ta bản thân hơn nữa còn là chiến thuật huấn luyện học ẹ đù ỉn có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày hiệu trưởng ngài không phải là tại theo ta nói đùa sao ngài không nhìn thấy ngân trợt hiện thương hội vội vàng thành bộ dáng gì nữa vừa mới lại càng là định ra cần vài năm tài năng hoàn thành hạng mục ta k ê u kéo có khai mở thân hơn nữa trong trường học tiểu vũ sư thông thường mà nói chỉ cần học tập phép huấn luyện này bộ phận nội dung đã đủ hoàn chỉnh chiến thuật huấn luyện học là dùng để bồi dưỡng thần sáng loại này thực chiến nhân viên nhà ngươi không có nghe lầm ta muốn đúng là bản thân ngươi khoa mục cũng là hoàn chỉnh chiến thuật huấn luyện học đùm bợ lẽ đỏ kiên định nhìn chăm chú vào e đùm ỉn về phần sắp xếp thời gian ta có thể đồng ý cung cấp cho ngươi một ít đặc quyền ví dụ như tự do xuất nhập trường học giảm bớt g i ả n g bài thời gian hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc một chút ừ e đùm ỉn nghe được đùm bợ lẽ đỏ biểu hiện như vậy trinh trọng không khỏi h á m vào một lát chầm tư sau đó như cũ khó hiểu hỏi có thể nói cho ta biết lý do sao vì cái gì như vậy bức thiết cần ta e đùm có thể nghe ra đùm b lẽ đỏ càng cần nữa là hắn bản thân mà chiến thuật huấn luyện học khoa mục ngược lại là tiếp theo hát cám đang ép gần edduin đùm bơ l ẹ đỏ trong ánh mắt lộ ra một chút n g h n g trọng ta có thể cảm giác được người thân bí sắp trở về ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng hắn cũng không có chân chính chết đi mà ta đã lao hồ gợt cần một vị đầy đủ cường đại mà lại ý chí kiên định người thủ hộ ngươi nói là vốn đê m ọ t đối với cấm kỵ danh tự edduin không có biểu hiện ra mảy may sợ hãi hắn không có hoàn toàn tiêu vong ta quả thật có chuẩn bị tâm lý hát ma dấu hiệu cũng không tiêu tán hơn nữa hát ma pháp phòng ngự khóa trơ chú vẫn là tại bất quá này cũng không có nghĩa là cần ta tự mình đến hồ gợt t o a i trần a h n đùi n ánh mắt lăng lệ nhìn chăm chú vào đùm mỡ lẻ đỏ hiệu trưởng ta nghĩ ngươi cam đoan một khi h ắ c ma vương có phục hồi dấu hiệu ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn li li huyết cựu ta sẽ không quên ta liền biết ngươi chưa bao giờ khuyết thiếu dũng khí đùm mỡ lẻ đỏ mười phần tán thưởng gật gật đầu có thể hắn mục tiêu tất nhiên tại hồ gợt bởi vì chỗ đó có ha di hắn năm nay muốn nhập học ngươi chẳng lẽ liền không giống tự mình dạy bảo hắn sao này không thể không nói ngại lý do mười phần đầy đủ hẹn đ m gật gật đầu nói thật hắn đã có chút động tâm nhưng sau đó lại lắc đầu nhưng cái này cũng không có thể hoàn toàn đả động ta bởi vì ta tin tưởng có ngài ha di tại hồ gợt an toàn không sẽ phải chịu uy hiếp mà dạy bảo hắn cũng không phải là cần phải trong trường học ta có thể trở thành hắn người giám hộ tại ta này hắn có thể đạt được tốt nhất chăm sóc chỉ cần mấy cái ngày nghỉ ta liền có thể để cho hắn học sẽ như thế nào bảo vệ tốt chính mình coi như là vốn đệ mọt ở trước mặt cũng không hưởng eddù ý như n thế tự tin biểu hiện ngược lại làm cho đùm bợ l ẽ đỏ kiên cố hơn định chính mình lúc trước ý nghĩ tiểu tử này e rằng so với hắn trong tưởng tượng còn có liệu vì vậy đùm bỡ lẽ đỏ lập tức đổi trở lại nụ cười nhìn về phía đối phương ẹ đùm n có muốn hay không nghe một chút ta cho ngươi điều kiện chương 617, m a phát thạch cầu vẽ tháng phiếu đề cử điều kiện thấy được đùm bỡ lẽ đỏ như vậy bức thiết hy vọng chính mình phản hồi trường học điều này làm cho ẹ đùm n cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ t ố t ta ngược lại muốn nhìn một chút hiệu trưởng nguyện ý trả giá cái dạng gì giá lớn không biết vật này ngươi cảm thấy hứng thú sao đùm bỡ lẽ đỏ từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ sau khi mở ra đẩy tới ẹ đùm n trước mặt nếu như ngươi nguyện ý gia nhập hộp ướt ta có thể cho ngươi cung cấp năm phần đồng dạng tài liệu phở lạc mẹo hợp kim e n đù in nhìn trước mắt này khối quen mắt ma pháp hợp kim n h ị n không được ngồi thẳng lên này nhưng là chân chính thứ tốt ta đã nhiều năm như vậy hắn hiện trong tay cũng liền từ ngân sách trưởng mẫu kia lấy tới hai khối mà thôi thậm chí gần nhất còn dùng mất một khối cho nên năm phần phở làm o hợp kim s á t thực được xưng ơ tụng đại thủ bút xin lỗi nếu như chỉ là lời này e rằng còn chưa đủ tại do dự một chút e n đù in còn là quyết đoán lắc đầu những cái này phở làm hợp kim tuy chân quý nhưng trong tay hắn cũng không phải là không có cho nên nhu cầu cũng không tính vô cùng bất thiết thấy được hẹn đủ in biểu tình đ ù g bợ lẹ đỏ rất xác định hắn không thể không nhận ra đây là cái gì một người thuật sư luyện kim tại đối mặt thờ làm hợp kim thì còn có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh này chứng minh trong tay đối phương khẳng định kiến thức qua nói không chừng lúc này trên tay liền có không nghĩ tới tiểu tử này của cải như vậy phong phú liền thờ làm hợp kim cũng có thể thờ ơ sao đ ù g bợ lẹ đỏ cảm thấy rơi vào đường cùng chỉ phải móc ra chính mình át chủ bài như vậy ma pháp thạch đâu này không biết người đối với nó cảm giác không có hứng thú ma pháp thạch ngài là chỉ nít mai siết ma p h á p thạch e n đủ ý nghe được ma p h á p thạch danh tự nhất thời chừng to mắt kinh ngạc nhìn về phía đùm bợ lẹ đỏ thứ này duy nhất còn lại một phần tựa hồ là tại nít mai siết bản trong tay người a ngài trên tay tại sao có thể có nó mặt khác cho dù có ngài nguyện ý đem quý trọng như vậy đ ồ vật đưa cho ta đúng là nít ma p h á p thạch cũng đúng là trên tay của ta bất quá ta cũng chỉ là tạm thời hỗ trợ đảm bảo mà thôi thấy được e n đủ ý tâm động đùm bợ lẹ đỏ nhất thời lộ làm ra một bộ thực hiện được nụ cười mặt khác ta cũng không nói muốn đem nó tặng cho ngươi Ta có thể không có tư cách thay có có cách khác không người l à Ma quyết t định, nhưng có chút, có thể thay người hướng Nít hỏi một chút, nhìn có thể hướng hỏi nhìn hay không đem ma người đem phát p h h cho nghiên ạ c cứu người mượn m ộ thạch c ú t Nít ta t đương đồng đoàn người. nhiên không liền hay pháp pháp h với ý cam Ma vô ed đùi nghe n được lập tức cái này hãm vào trơ mặc đã từ ngân n g sắc trường m â u v ư ợ n g hoàng chính là vì ma p h á p thạch chuyên môn chạy được nước pháp đâu kết quả qua mấy thập niên lại như cũ không thấy được nó bóng dáng mà bây giờ hắn lại có cơ hội có thể nhìn trộm ma p h á p thạch l i n rượu rằng đạo lý ed đùi lần này là thực động tâm mặt khác đùi bỡ lại đỏ thấy được ed đùi có vẻ siêu lòng Lần n hội hội ba năm trước đây bởi vì én đủ ỉn hoàn mỹ thanh trừ tại nước đức ngân sách trường mẫu dương nhiệt đồng thời còn thuận tiện cho anh quốc mang đến to lớn lợi ích mcclin tức sĩ đoàn cùng ái rẽn gợi một cũng mười phần thông khoái hoàn thành lần kia nội bộ giao dịch xì di ủ bờ lách cũng quả thật bị lật lại bản án cũng thoát ly tội phạm thân phận nhưng bởi vì peter pett tỉ rơ nhưng không xa lưới ma pháp bộ lo lắng khiến cho bình dân vô sư khủng hoảng cùng ý nghĩa đương nhiên tại e n đủ ỉn xem ra là phải rẽn ghệ một người vì bảo trụ chính mình danh dự cho nên v ô pháp công khai chấp hành cái này mệnh lệnh hiện tại bờ lách chính là bị bí mật phong ra đồng thời yêu cầu kia ra tù không phải tiếp tục tại anh quốc ngưng lại đối với cái này e n đủ ỉn cũng không cách nào lại quá nghiêm khắc cái gì trung quy loại này nội bộ giao dịch truyền đi rất dễ dàng đưa tới chỉ trích có thể vẫn xì di ủ tự do đã là không sai kết quả trước mắt bờ lách tại e n d u ìn an bài đã tại nước pháp tạm thời đặt chân bên ngoài thân phận là ngân trợt hiện thương hội nước pháp chi nhánh nhân viên tạm thời cũng chính bởi vì nguyên nhân này eddu i n mới như vậy yên tâm để cho hạ dữ li ạ rời đi nước pháp chi nhánh đi đến đủ ẻ m sật c h è n chỉ đạo huấn luyện học khoa mục hiện tại nước pháp trừ có m ỗ i m ỗ i nàng ạ nạt bên ngoài còn có bờ lách từ bên cạnh chiều ứng không thể không nói ngài thật là một cái ưu tú thuyết khách eddu i n khẽ thở dài hả ba ta bị ngài thuyết phục đủ bờ lệ đỏ hiệu trường đi đến hồ gợt mở chiến thuật huấn luyện học công tác ta tiếp nhận ngươi sẽ không vì quyết định này hối hận đùm ú bơ lẽ đỏ thấy được ẻn đùi in rốt cục tới nhà ra nội tâm không khỏi thở dài ra một hơi bất quá ẻn đùi in lúc này biểu tình lập tức lại nghiêm túc lên nếu như từ ta tự mình tới giáo sư chiến thuật huấn luyện học như vậy muốn làm muốn làm được tốt nhất cho nên vô luận là từ vật liệu chuẩn bị còn là chương trình học an bài phương diện ta đều cần trường học tuyệt đối duy trì hy vọng ngài có thể làm hảo chuẩn bị tâm lý không có vấn đề đùm ú bơ lẽ đỏ không do dự một ngụm đáp ứng nghĩ muốn cái gì duy trì cứ việc nói cho dù muốn cho cái khác khoa mục phối hợp cũng có thể vậy hảo ẵn đùi n nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu suy nghĩ một lát sau từ trên người tay lấy ra nhất trường tấm da dê bắt đầu ghi ghi vẽ tranh không có một hồi liền đem tràn ngập chữ tấm da dê đưa tới đây là hạ năm học giáo cụ mua sắm từ vừa đến bảy năm cấp đều có những vật phẩm này sẽ ở hai tuần bên trong tại ngân t r ợ hiện thương hội lên c ù n g vào vip thỉnh tại phát gia nhập học thông báo thì cùng nhau phụ lên đi đ ú n g bợ lại đỏ sau khi nhận lấy đại khái quét qua phát hiện đều là một ít m ộ ư ơ i phần cơ sở giáo cụ tài liệu giảng dạy lúc này gật đầu đáp ứng ngay sau đó ẹ đùi lại bổ sung mặt khác Ta c h ư ơ như g t r ì n học an bài hội cùng với khoa mục có chỗ khác biệt, không cần tại hàng năm cấp phân thành hai cái bang, tiếp sau ta sẽ đem dạy thời khóa biểu gửi cho、ngài. Không h cùng các mục có cần cấp cái có có an sau ta sao năm bàn, ngài. vấn、đề. Đúng ẻn n bài biệt, biểu biết bởi với tại tiếp gửi vì đem dạy sẽ sẽ đề. đỏ đủ ở lẻ vậy bận an hắn cũng người rộn, không có khả năng bài, là cái khả dù sao có đem tại o trong à n tinh trường Như bộ thả t học. lực đều thả trong trường học. Như tại hồ ươn vì cam đoan dạy học chất lượng một năm n i ê n cấp mỗi khoa môn bắt buộc đều là phân thành hai cái lớp học hóa về sau thông qua ov đúc l cuộc thi sáu bảy liên cấp từng khoa mục mới có thể co lại thành một cái đề c a ban cũng chính là trong trường học mỗi vị giáo sư mỗi tuần ít nhất phải thượng mười hai tiết học phân đến thứ hai đến thứ sáu chính là mỗi ngày ít nhất hai mảnh khóa mà trường học nhật trình chương trình trong một ngày an bài trung thượng buổi t r ư a cố định sẽ có một tiết khóa buổi chiều thì là một hai đoạn bởi vậy tất cả môn bắt buộc giáo sư mỗi ngày đều sẽ rất vội vàng mà e n đủ i n phép huấn luyện là muốn từ tiểu học lên nhất định là môn bắt buộc cái này đại biểu nếu như hắn cũng cho cái khác giáo sư đồng dạng vậy hắn thứ hai đến thứ sáu cơ bản liền không có nhiều chính mình thời gian mà một khi một năm niên cấp chương trình học không tại chia lớp đi học liền có nghĩa là em đủ ỉn một vòng chỉ cần thượng bảy đoạn h ó a bởi vậy liền có thể tiết kiệm suốt một hai ngày thời gian nhìn thấy đùm bỡ lẽ đỏ như vậy thống khoái liền đáp ứng hạ xuống eddu ỉn cũng mang ý gật gật đầu xem ra vị hiệu trưởng này đúng là mang theo thành ý đã như vậy vậy hắn cũng phải động động thật sự tránh làm cho người ta đem hắn chiến thuật huấn luyện học xem t h ư ờ n g rất tốt bởi vì ta sắp tới hành trình có thể so với khá căng trường trước khi vào học chủ tính trung hội nghị ít nhất cũng phải một tháng sau tài năng tổ chức đến lúc đó có thể hay không liền định tại tháng bảy ngày mười lăm đến lúc đó phiền t o á i ngài đem bốn đại học viện viện trưởng phòng điều trị y tá trưởng cùng với hạ d ị đều mời về trường học đến lúc đó ta sẽ đem dạy học cần thiết thiết bị vận tới trường học thuận tiện tham gia hội nghị hẹn đủ ỉn suy tư một lát sau hướng đủ mỡ lẻ đỏ đề nghị À, còn muốn học đủ mỡ lẻ đỏ nghe vậy có chút không rõ n à y chủ yếu cũng là hắn trước kia chưa từng cùng hẹn đủ ỉn một chỗ cộng sự qua không rõ lắm đối phương phong cách hành sự này không phải là đi trường học trước khóa sao còn muốn chuyên môn học mà còn có kêu lên cái khác viện trưởng mặt khác vì cái gì phòng điều trị y tá trưởng cũng phải ở đây đủ mỡ lẻ đỏ lúc này trong đầu loại ra lần lượt nghi vấn chẳng biết tại sao nội tâm đột nhiên hiện lên một tia không dự cắm tốt dạy học chủ tính t r u n g hội nghị không phải là mỗi năm học đều khai mở sao nghe được đùm bỡ l ẹ đ ỏ nghi vấn ẹn đù ỉn ngược lại kỳ quái á c h trong kỳ nghỉ hẹn không là cái gì về gấp chúng ta đều là thông qua con cú mẹo thư tín tiến hành liên lạc nếu không ngươi đem những cái kia cần tất cả học viện phối hợp sự tình nói cho ta biết sau đó ta lại theo chân bọn họ c â u thông đùm bỡ l ẹ đ ỏ mỉm cười hướng ẹn đù ỉn đề nghị không được ẹn đù ỉn quyết đoán lắc đầu ở trường học giảng bài sao có thể như thế cho đùa hơn nữa chiến thuật huấn luyện học là một môn nghiêm túc ngành học đối ẩm ăn dinh dưỡng chữa bệnh nghỉ ngơi còn lại tất cả khoa mục dạy học căn bài đều có được cùng khắc cầu, lúc chức học cũng học. được in biểu hiện nghiêm túc như vậy cũng chỉ có có được, cái cho cái đặc nghiêm đến nhất định nghị, người không văn Này! Enduin hiện nghiêm như ứng, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng được, sau khi trở về những cái kia viện trưởng nhóm sẽ cho hắn lại lẹ là dạy dạy bài, phải hội biểu khi kia biệt tất tổ một thể thấy thể thể trở mặt, ruột. khoa Hà Ba! sau Đùm yêu vậy bờ đều đó đỏ đáp đã về vô vỡ gì sắp sẽ sẽ ừ trước mắt tân khoa mục cần chuẩn bị trước mắt chỉ những thứ này có cái gì cần ta sẽ lại cùng ngài liên lạc e n d u in dứt lời liền đứng dậy tự mình đem đ ù bợ lẹ đỏ tống suất ngân trợt hiện thương hội mà đang đi ra ngân t r ợ hiện thương hội sau đại môn đùm bợ lệ đỏ nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ xem ra ta đối với mãi nở vạ cái gọi là long trọng còn là lý giải không đủ sâu sắc à có lẽ đều em đủ ỉn phản trường học ngày tốt lành đến cùng e rằng không chỉ là những học viên kia đấy bên kia em đủ ỉn tại đưa đi đùm bợ lệ đỏ lập tức tìm đến s o l t ơ nếu như hắn tiếp được hổ gợt dạy học công tác kia có rất nhiều an bài đều cần một lần nữa bố trí ngài muốn đi hổ gợt dạy học đại nhân ngài sẽ không phải là bên trong đùm b lệ đỏ hiệu trưởng đoạt hồn chú ngựa nghe được e đủ ỉn quyết định xôn tờ vẻ mặt kinh ngạc chừng mắt đối phương nàng hiện tại cũng muốn đem để tay tại hắn cái chán nhìn xem ẹ đủ ỉn có hay không phát s ấ t hiệu trường mở cho ta xuất điều kiện thật sự làm cho người ta khó có thể cự tuyệt ngươi cùng học g đều chuẩn bị một chút kế tiếp các ngươi cũng phải theo ta cùng nhau phản trường học ẹ đủ ỉn bỏ qua xôn tờ lời nói dí dỏm lạnh giọng phân phó nói vậy ma pháp hệ thống truyền tin thế nào t i ê u đồ chơi thế nhưng là cái cỡ lớn luyện kim công trình không phải ai cũng có thể làm nha xôn tờ khó hiểu hỏi chương sáu t i t nị cùng nơ vin cầu vẽ tháng phiếu đề cử anh quốc ma phát mạng lưới thông tin lạc hội ta vẫn sẽ tự mình thao đao điểm này không cần lo lắng hiện tại phiền thoái là nước đức bên kia an rẽ cũng theo chúng ta ký hiệp ước hẹn đủ ỉn túi đầu suy tư một lát sau đó tiếp tục nói xem ra chỉ có thể nhờ người ngoài kế tiếp ta sẽ cho bùn sư lao sư đi phong thư thỉnh hắn trở về giúp đỡ chút lấy hắn luyện kim thuật trình độ chỉ cần nhìn ta tự mình dựng một lần cơ đứng hẳn có thể thuận lợi tiếp nhận hiện tại cũng chỉ có thể như vậy Sôn n thơ bất biểu đắc dĩ môi, kết quả đều tới lại là phản hồi hổ gợt tin tức đuổi đi x u ố n g t ờ eddu in đơn giản thu thập một chút liền lập tức ngân t r ợ hiện thương hội toàn bộ nếu như chuẩn bị tự mình giàn g bài hắn cũng phải chuẩn bị một ít đồ vật hiện tại eddu in đã không được ở lại hẻm xéo mà là tại gỗ diệp sơn cốc mua một tòa trang viên làm vì chỗ mình ở một phản quay về chỗ ở eddu in liền nghe được ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng động lớn dầm dĩ thanh âm chờ hắn đi đến cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lên mới phát hiện là trong sân nơ vin dìn nỉ cùng sổ tại chơi đùa đùa g ỡ n cái này sùa eddu in thấy thế không lời lắc đầu rõ ràng là để cho hắn giám sát hai cái này tiểu ra hỏa huấn luyện kết quả chính mình ngược lại là theo chân bọn họ chơi chờ hắn xuống lầu đi đến bên ngoài hai vị này tiểu bằng hữu như cũ chơi m ư ờ i phần vong ngã hoàn toàn không có chú ý tới hẹn đủ in tồn tại sa đ o ạ thân vương n e r v i n đáng chết huyết tộc người âm mưu đã bị ta cáo chim chết phát hiện còn không nhanh chóng ngoan ngoãn cho ta thúc thủ chịu chói và không ta liền cùng ngươi không k h á c h khí đã một thân bẩn đục d ì n n h ì trong tay cầm lấy một chuôi nhánh dây biên thành huấn luyện trưởng kiếm bày làm ra một bộ tránh nghĩa lẫm nhiên dáng rất quá to mà đang tại dìn nỉ đối diện n e r v i n đồng dạng nắm lấy một trôi đ ằ n g kiếm vẻ mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm ếch không phải nói hảo một đối một xô lô mà có thể ngươi vì cái gì cưới một cái lôi đ i ể u nguyên lai、like、lúc này dìn nỉ đang uy phong lấm lấm ngồi ở sổ trên người lấy một bộ trên cao nhìn xuống tư thế tại cùng n e r v i n đối thoại n e r v i n ngươi như thế nào không chiếu vào lời thoại nói dìn nỉ khó chịu đĩu môi ta thế nhưng là chính nghĩa hóa thân cáo c h i m chết là kỵ sĩ tự nhiên muốn mang theo ta t o ạ kỵ vậy vẫn đánh cho cái dám a ta ta cũng u n g ốc nơ v i n không lời đem đ ẳ n g kiếm hướng trên mặt đất một sử ta đầu hàng đi à chính nghĩa sứ giả ngươi đã thắng lợi không phải ngươi cái tên này như thế nào không dựa theo đã nói tới nhà thấy được nơ v i n bỏ gánh mặc kệ dì nỉ n nhất thời liền gấp vội vàng thúc g ụ c dưới thân lôi điểu chúng ta không để ý tới hắn rủa cắn hắn mà dì nỉ giới hãng đã có được thành niên thể hình xô lại ghét bỏ hú lên quái dị như trước chán đến chết nằm dạp trên mặt đất để ý cũng không thèm dì nỉ n như thế nào liền ngươi cũng như vậy thật không có lực thấy được chỉ huy bất động sổ dì nỉ n nhất thời bất mãn cơ lấy đằng kiếm đâm lôi điệu phần gãy thịt ai ngờ sổ、so、chẳng những không có tức giận ngược lại phát ra một hồi thoải mái d lên dỉ phảng phất dì nỉ n đang tại đấm bót cho hắn khúc khúc ngay tại hai người một chim đang gõ ồn ào công phu bên cạnh truyền đến một hồi tiếng ho khan dì nỉ n cùng nơ vin nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện nguyên lai là e n đủ ỉn không biết lúc nào a đã đi tới mấy người bên người thấy được chính mình lười biếng bị người bắt được nơ vin lập tức nhặt lên đạn ném ở một bên trường kiếm biểu tình xấu hổ cười ngây ngô mà dì nỉ lại là vẻ mặt kinh hỉ nhảy xuống sổ thân thể chạy mau lấy bổ nào vào ed giáo phụ hôm nay ngươi như thế nào sớm như vậy trở về ta đang theo n e r v i n tái hiện ngươi cùng sa đọa thân vương lạ sồn bờ dạ quyết đấu cảnh tượng đâu ngươi xem chúng ta diễn như không giống dì n n i cười hi hi ôm em đủ ỉn cánh tay một bên cười ha h a một bên cho bên kia n e r v i n ngáy mắt đừng đem lời biếng nói đến đây sao đường hoàng e n đ ủ ỉn liếc thấy mặc dì n n i ý định chủ yếu đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tại phản hồi anh quốc thường xuyên đem vị này giáo nữ mang theo trên người đồng thời bởi vì n e r v i n một nhà cùng em đủ ỉn quan hệ ngẫu nhiên cũng sẽ mang lên hắn bởi vậy hai người thường xuyên tại hắn này tiếp nhận một ít đặt nền móng huấn luyện nguyên bản ễn đùi n là ý định cho bọn hắn đánh đặt nền móng bất quá dỉ nỉ n ra hỏa này chơi tâm khá lớn không sai đều thừa dịp hắn không chú ý mò cá mà nơ vin ngược lại là trung thực rất nhiều nhưng là bởi vì quá mức chất phát trung thực mỗi hồi cũng sẽ bị dỉ nỉ n lôi c u ố n lấy một chỗ lười biếng chúng ta không có thật dỉ nỉ n làm lũng giống như vung lấy ễn đùi n cánh tay không có đem chúng ta một thân mồ hôi mà chúng ta tại đây mới chơi không được mười phút không tin ngươi hỏi nơ vin hả ễn đùi n nghe vậy cười nhìn về phía nơ vin người ơ ngươi i nói, các ngươi chân chính huấn luyện tổng cộng dùng các h lâu t bao g i a như á c tuy lúc này đang một mắt hiệu, này nháy Dini cái đang mình n lúc lực cho mình nháy mắt ra h n Nervin còn là không am hiểu nói g hiểu dối, là am thế ậ tập t Thúc Thúc,、chúng、ta tổng cộng chỉ luyện tập một t xin lỗi giờ không được. Ngươi, ngươi Sơn chúng cộng luyện không như chỉ h được. nào đần như vậy đó dì n i thấy được nơ v i n c ư n h i ê n c ứ như vậy đem bọn họ cho bán nhất thời tức giận tới mức dậm chân đi hẹn đùa ỉn vẻ mặt trách cứ nhìn về phía dì n i các n g ư ơ i mọi cử động bị xồ nhìn ở trong mắt cho dù nơ v i n không nói ngươi cho rằng có thể lừa qua ta Tốt. Nguyên、like bị ẻn đùi n nhìn thấu d ì n nhì chẳng những không có nhận lầm ngược lại móc lấy miệng chừng lôi điệu nhất nhãn phản phất làm sai người kỳ thật lạc sổ nhưng số lại hết sức n ạ o kiểu hồi d ì n nhì một cái l ê t mắt hắn nếu không là nhìn tại d ì n nhì cho mình mát xa coi như thoải mái p h â n thượng đoán chừng cũng sẽ không để cho nàng leo lên chính mình bối mà chửi b ậ y d ì n nhì lần nữa hóa thân con gái ngoan ngoãn giữa ẻn đùi n cánh tay bậy làm ra một bộ tội nghiệp biểu tình nhân ra biết sai giáo phụ đừng có lại bản lấy cái mặt được không nào ai thấy được dịn nhì bộ dáng này ẻn đùi bất đắc dĩ lắc đầu hắn thật sự là lấy chính mình vị này giáo nữ không có biện pháp nào đi các ngươi nhanh chóng thu thập một chút theo ta trở về phòng a vâng giáo phụ thấy được e n đủ ỉn thay đổi biểu tình di ny lập tức đánh về nguyên hình sau đó vẫn được một t ứ c lại muốn tiến một thức hỏi giáo phụ người xem ta vừa mới tư thế thế nào có hay không ngươi lúc trước giao đấu sa đ o ạ thân vương thì phong thái chẳng ra gì e n đủ ỉn tức giận bạch nàng nhất nhãn tại trong khi giao chiến cùng đối thủ nói nhảm quả thực là tự tìm chết chân chính chiến đấu muốn làm được xuất kỳ bất ý tận khả năng che giấu chính mình ý đồ hơn nữa là xồm bơ dạ rõ ràng là bị ta đánh lén đ o n chết lại nói ta kia là cái gì chính nghĩa hóa thân nếu không là nhìn vị kia hấp h u y ế t quỷ thân vương cùng xồn tờ có cựu hoán cộng thêm thân gia xa xỉ mà lại tiền thưởng phong phú ta đáng ra rước lấy nục hắn sao e n đủ ỉn tâm trong lặng lẽ độc miệng một câu sau đó lại nghiêng đầu mắt nhìn c h ầ m m ặ t ít nói nơ vin đối với nơ vin cha mẹ ngươi gần nhất tình huống thế nào đã hai tháng trôi qua bọn họ bệnh trạng hẳn có sở chuyển biến tốt đẹp a ừ nghe được ed đủ ỉn nhắc tới cha mẹ mình nơ vin cũng trở nên hay nói không ít ngài ma dược hiệu quả vô cùng rõ ràng ba ba cùng ma ma bây giờ nhìn đến ta thời điểm ta có thể cảm giác được bọn họ dường như đã nhận ra ta thậm chí có một lần ta cùng mãi mãi đều nghe thấy ma ma kêu lên tên của ta hơn nữa nghe sở tệ lọ trị liệu sư nói bọn họ ngẫu nhiên hội ngắn ngủi khôi phục ký ức mãi mãi t ạ i biết được tin tức này thậm chí cao hứng khóc thực vô cùng cảm tạ ngài đưa sần thúc thúc đây là ta phải làm ta chẳng qua là tại thực hiện chúng ta giữa hứa hẹn a hẹn đù ỉn không để ý lắc đầu sau đó lại đặc biệt dặn dò bất quá phờ răng cùng a lynch ị liệu còn cần đi qua rất dài một đoạn đợt trị liệu thời gian này khả năng dài đến một hai năm ngươi cùng n g ã i g ã i của ngươi không muốn biểu hiện quá mức vội vàng sao đ ộ u đi qua mấy năm này không ngừng thí nghiệm cùng thử ed đù ỉn cũng chầm c h ầ m hiểu rõ lòng bổ tổn vợ chồng bệnh tình thờ răng cùng alin căn bản không phải cái gì đơn giản chứng mất trí nhớ mà là bọn hắn linh hồn chịu nghiêm trọng thương tích bọn họ lúc trước biểu hiện ra mất trí nhớ chẳng qua là một loại hiện tính bệnh trạng đây tương đương với nhân thể tự bảo vệ ta cơ chế thông qua niêm phong bảo tồn ký ức tới q u ê n loại kia linh hồn xé rách thống khổ mà muốn trị liệu bọn họ bệnh kỳ thật muốn chính là liệu càng bọn họ linh hồn thương tích khá tốt tại nửa năm trước ed n đù ỉn đang tiêu hao mất mười mấy thí nghiệm tư liệu sống rốt cuộc tìm được một loại có thể trị liệu lòng bù tổn vợ chồng phương pháp hắn tại châu phi du lịch thì đã từng tìm kiếm được một phần vô danh ma dược cách điều chế loại này ma dược có được có thể làm cho linh hồn chậm chạp khép lại công hiệu mà đi ngang qua hơn m ộ ư ơ i lần cải tiến ed n đù ỉn cuối cùng tìm đến trị liệu hiệu quả tốt nhất tác dụng phụ ít nhất cuối cùng thành phẩm đương nhiên liệu càng linh hồn không có đơn giản như vậy trong đó cần hao phí thời gian cũng mười phần dài rằng g ặ c nhưng có trị liệu thủ đoạn thì có hy vọng hơn nữa theo ed đù ỉn đều lòng bù tổn vợ chồng khôi phục tới trình độ nhất định t đây n bọn họ tự lành năng thể tự họ l cũng c là én đủ ỉn tại phản hồi anh quốc thường xuyên đưa hắn mang ra nguyên nhân hắn bởi vì quanh năm bên ngoài bun ba không chú ý qua vị này bạn bè trí tử kết quả liền nơ v i n biến thành hiện tại bộ dạng này có chút khúng đ ú m bộ dáng cũng không có có thể đến thì phát hiện có lẽ trở lại hổ gợt cũng không phải một chuyện xấu tối thiểu ta có thể nhiều chiếu cố một chút đứa nhỏ này nghĩ vậy én đủ in tâm trong lặng lẽ gật đầu ngay sau đó én đủ in vừa cười nhìn về phía nơ v i n đúng ngươi năm nay hẳn là đã đến nên nhập học nghiên kỷ a thế nào đối với ngươi tương lai hổ gợt sinh hoạt chờ mong sao a a nơ v i n bị én đủ in hỏi lên như vậy biểu hiện có chút thấp thỏm chờ mong ngược lại không thể nói a nhưng mãi mãi nói qua nếu như ta không có có thể thuận lợi bị phân tiến gờ dịp phải đỏ toàn bộ lòng b ù tổn gia tộc mặt đều muốn bị ta mất hết Chương 619, hội nghị, cầu tháng phiếu đề cử. Không gờ dịp phải đỏ liền không quá, này có cái có nước chết các hội nghị, thang phiếu không phải không không? không phụ theo thờ nghiệp không phải thờ thời vưu sư Tiến liền tiến này Bên gìn nỉ quan trọng nói, vẫn gìn liền tiến gìn rồi. À, ta đây、e、rằng nãi nãi nàng nói lòng gia sư các thời đều là từ gờ gì giáo gờ gia gờ đại kia đi rồi. đuối, dịp quá, đâu, đều vẽ tốt ta bọt tổm từ dịp đề đỏ đỏ đây kỳ dị là lì lì là À, bị bù e sở sở không cần có lớn như vậy áp lực n g ư ơ i thiên phú kỳ thật rất tốt chỉ cần thuận theo tự nhiên tương lai thành tựu tất nhiên không thể lường được e n d i e in cười nói hắn đây cũng không phải là tại lừa dối nơ v i n tuy ổ chủ tạ cho tới nay đối với nơ v i n mười phần nghiêm khắc nhưng tất yếu chiếu cố lại một chút không ít cho nên nơ v i n căn cốt kỳ thật coi như không tệ là khối luyện võ hảo tài liệu cảm ơn n g ư ơ i hư sân thúc thúc lúc này nơ v i n lại cho rằng e n d i e in đang an ủi hắn xưa nay hướng nội hắn luôn là đối với chính mình tràn ngập hoài nghi bất quá hắn tại eddie in đây quả thật là có thể cảm nhận được khó được sung sướng thấy được nơ v i n vẫn là bộ dạng này chất phát biểu hiện ed đù ỉn ngược lại không thể nào để ý một người tính cách có tiêu phí đại lượng thời gian tài năng cải biến đối với nơ v i n ngươi năm nay nhập học còn có mặt khác kinh hỉ hả phải không nơ v i n có chút kinh ngạc lựa chọn lông m à y chẳng lẽ hồ gợt ư năm nay vẫn có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh đến lúc đó ngươi liền biết ed đù ỉn bán cái hấp dẫn sau đó thúc giục nói các ngươi nhanh chóng rửa mặt một chút sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm dì nỉ cùng nơ v i n nghe vậy lúc này hoan hô lên muốn nói bọn họ tới ed đù ỉn này vui vẻ nhất sự tình chỉ sợ sẽ là mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến phong phú mỹ thực tâm tình không tệ én đủ ỉn khó được tự mình xuống bếp để cho hai cái này tiểu g i a hỏa hào hào ăn non ê -e, sau đó mới tự mình đưa mắt nhìn hai người thông qua phở lù mạng lưới về nhà mà ở đưa đi hai người tiểu vũ sư rảnh rỗi én đủ ỉn lúc này mới trở lại va l i sách tay trong không gian tiếp tục công việc lúc này ma pháp của hắn va l i sách tay qua quá nhiều lần thăng cấp nội bộ hoàn cảnh tuy bố cục không thay đổi nhưng không gian so với trước kia lại lớn gấp đôi có thừa hiện tại tất cả nội bộ trong không gian có hơn phân nửa khu vực đều là thần kỳ động vật nuôi giữa khu đương nhiên nuôi dưỡng thần kỳ động vật như cũ vẫn là những cái kia dự phòng nguyên liệu nấu ăn chỉ bất quá đi ngang qua hắn tỉ mỉ chăm sóc k ẹ p bỏ heo cùng d è m trùng quần số lượng lại lật vài phiên trung quy dựa vào mấy người bọn hắn người dùng ăn căn bản không đổi kịp những sinh vật này sinh sôi n ả y nở tốc độ mà đi ngang qua nhiều năm thần kỳ động vật thịt tầm bố bọn họ một đoàn người thể chất lại để thăng không ít lúc này én đủ ỉn chỉ là ma lực số lượng dự trữ đã tiếp cận hai nghìn hơi l ư n xem đạt tới một nghìn tám trăm sáu mươi ba đương nhiên này không đơn thuần là dựa vào ăn thần kỳ động vật thịt ăn càng nhiều còn là dựa vào kia một thanh kiếm dết ra tại nước đức một nhóm endu n đối với ảm d i ệ t hấp thu sinh mệnh lực cùng ma lực tiến hành nhiều phương diện kiểm tra đo lường đồng thời so sánh qua sinh mệnh luyện thành trận để luyện r a k i ế p sau mệnh tinh hoa hắn phát hiện ảm d i ệ t rút ra suất sinh mệnh năng lượng xác thực càng thêm thuần túy trong đó trừ vĩnh cựu tính hấp có thể thuật tại phát huy tác dụng hoang lôi cũng có thể tạo được năng lượng rèn luyện hiệu quả trung quy hoang lôi đản sinh nguyên vốn tại một cái muốn hoàn thành sinh mệnh tiến hóa lôi đ i ệ u cho nên loại này nguyên thủy ma văn trừ ẩn chứa h ủ thiên diện địa u y lực vẫn ẩn núp lấy một tia chiết xuất năng lượng năng lực đương nhiên đi qua ảm diện chết xuất sinh mệnh năng lượng so với luyện thành trận cũng có nhất định chưa đủ đó chính là c h ấ t lọc suất lượng tương đối ít ẽn đ du n mỗi giết một cái phổ thông v ù sư cũng liền có thể cho hắn phản hồi hơn mười hai mươi bất quá bởi vì năng lượng độ tinh khiết cực cao tại phản hồi đến trong cơ thể hắn có thể trực tiếp để thăng tánh mạng hắn cùng ma lực h ạ n mức cao nhất tại mỹ quốc thì hắn sở dĩ hội lấy thợ săn tiền thưởng thân phận hành t ầ u ném đi ân đ oản gì tiền thưởng các loại không đề cập tới càng nhiều còn là vì thông qua sắt lục nhận thức loại này sinh mệnh bản chất thăng hoa tư vị mà từ hắn hiện tại ma lực số lượng dự trữ cũng có thể bên cạnh nhìn ra đến cùng có bao nhiêu vụ sư ngã vào hắn dưới thân kiếm thậm chí tại mỹ quốc ngốc một năm tả hữu e n đù ỉn ngay tại chỗ vô luận là hắc đạo bạch đạo đều xông hạ xuống uy danh hiển hách gián tiếp để cho địa phương phạm tội tỷ lệ hạ thấp một mảng lớn gần như đạt tới tiểu nhi khóc đêm tình trạng mà cuối cùng đạt được thu hoạch là phi thường rõ ràng e n đù ỉn thậm chí có thể cảm giác được nếu như tiếp tục tiếp như vậy nói không chừng hắn dựa vào giết người liền có thể đạt tới vĩnh sinh mục tiêu nhưng ở phát hiện điểm này hắn cũng không có biểu hiện có nhiều vui vẻ Thương phản sản sinh sản mà làm như vậy hiệu quả vẫn phi thường rõ ràng hắn có thể cảm giác hiện tại chính mình thiếu một ít lạnh lùng Nhiều ra vài Hồ ra p đồng thời ì n bên tia ngân trợt hiện n h Hồ Gớt, c thương hội nhận kế tiếp ma pháp hệ thống truyền tin nghiệp vụ edduin cũng, cũng không có rơi xuống tại buns tiếp nhận hắn muốn mời phản hồi anh quốc edduin liền bắt đầu lề mề phòng luyện kim dựng công trình cứ như vậy ban ngày đứng ở ma pháp bộ khởi công quả thật r ở về chính t c hai cái tiểu là vớ vừa vừa vẩn vì cái gì chúng ta cần phải tại ngày nghỉ khai mở loại này mặc danh kỳ diệu hội nghị ta đã sớm nói qua cho các ngươi thỉnh tiểu tử kia trở về không phải là một cái ý kiến hay ngươi xem đều còn chưa mở học đâu hắn liền trực tiếp mệnh lệnh lên chúng ta tới khác như vậy táo bạo đi sẽ vỡ rút đây bất quá là chiếm dụng chúng ta không được nửa ngày thời gian ẹn đủ ỉn sở dĩ muốn triệu tập chúng ta họ tự nhiên có hắn lý do ta ngược lại rất là hiếu kỳ hắn sẽ cùng chúng ta chia sẻ mấy thứ gì đó đ ú n g mơ lại đỏ không để ý hướng ở nạ vẽ an ủi tên kia quỷ tâm tư ta rõ rõ ràng ràng chỉ cần ngươi buông lỏng miệng tiểu tử này sử dụng được một t ứ c lại muốn tiến một tước không chuẩn hắn còn có thể cho chúng ta phân phối một ít kỳ, kỳ quái quái nhiệm vụ liền cùng hắn mới là hiệu trường đồng dạng ở nạp vẽ một hồi tưởng lại đã từng én đủ ỉn chi phối sở lì thờ dìn tình cảnh liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên ngươi tại sao lại đối với én đủ ỉn có như vậy thành kiến đâu này hắn ban đầu ở học viện cũng không ít giúp ngươi mau lên nếu như không phải là hắn sở lì thờ dìn cũng sẽ không liên tục bảy năm bưng lấy học viện chén n gồm nạ gôn bất mãn l ư ỡ n g ở nạp vẽ nhất nhãn nàng đương nhiên vô cùng khó chịu lúc trước sở lì thờ dìn thế nhưng là cùng sư viện một chỗ b y nát kết quả là bởi vì én đủ ỉn hoành không xuất thế để cho sở lì thờ dìn trực tiếp biến hóa nhanh chóng trở thành học viện bá chủ mà nàng thai quản sư viện lại vẫn là kia phó quỷ bộ dáng kết quả ở nạ vẽ bây giờ còn có tâm tình p h ò n g đoán bọn họ công thần cũng là bởi vì ta đủ rõ ràng hắn ta mới biết được tiểu tử kia có nhiều kinh khủng đây chính là cái d ạ y vò lên người đến thì không muốn m ệ n h ra hỏa ở nạ vẽ nội tâm nhịn không được độc m i ệ n g lấy ta cũng cho rằng á hẹn đủ i n mời về trường học không phải là cái xấu chủ ý tại trong phòng nghỉ mấy người tranh luận không đương bọn họ bên thai đột nhiên chuyển đến p h ở lại tuyết tiếng cười mấy người nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện giáo sư thở lại t u y giáo sư、S. rút hạ dịt cùng với y tá trưởng bà bỏng h ở dịt lần lượt đi tới vào nhà sau khi ngồi xuống phở l a t v y k t tiếp tục cười nói eddie ìn hiện tại thế nhưng là học thuật giới đại danh người ta cảm đảm bảo vệ chỉ là hắn tiến nhập h ồ gợt nhậm chức tin tức truyền đi liền có thể trở thành một đại tin tức này đối với trường học chúng ta thế nhưng là một kiện thiên đại hảo sự phở l a t v y k t tại biết được eddie ìn muốn phản hồi h ồ gợt tin tức liền cao h ứ n g xấu đối phương với tư cách là hắn kiệt xuất nhất đệ tử lấy được thành tiệu thậm chí để cho phở l a t v y k t cũng vẫn lấy làm hảo lại càng không cần phải nói ngân t r ợ hiện thương hội không ít sản phẩm còn có hắn độc quyền cổ đâu c hồ ỉ là hàng năm thu hoạch chia hoa h năm n gợt để đối đù cho có ác hắn không có biện pháp sinh hồ biện ẹn ịn sản g với cảm. n giáo nào đến thì bắt h đầu, ộ lấy người nào đó nhập vẻ vang gớt thời điểm. i đó ra Hồ vẻ sư lý lịch tựa hồ mới càng đáng khen a bên cạnh ờ nạ vẹn vẻ mặt kinh thường như môi lời cũng không thể nói như vậy hồ gợt liền lấy có đủ m ở l ẽ đỏ như vậy hiệu trưởng vẻ v a n g hẹn đủ ỉn gia nhập trường học vốn chính là cái tin tức tốt một bên hạ dịt cũng thao lên chính mình ồm ồm thanh â m vì hẹn đủ ỉn bênh vực kẻ yếu đạo người cùng hắn quan hệ hảo tự nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện Ở nạ v ẹ không lời ngẩng đầu nhìn qua nhãn hạ dip này người cao to từ khi trở thành ngân trợ hiện thương hội cổ đông nói chuyện đều cao giọng không ít hắn vừa nhìn thấy đối phương dùng đồng kia xa hoa vật phẩm trang sức trang bị nguyên lai xưa cũ áo ra liền cảm thấy tức giận mà mọi người ở đây lại đang vậy ngươi một lời ta một câu tranh luận không đ g ớ t giáo công nhân viên t r ư ớ c phòng n g h ỉ đại môn lần nữa bị mở ra sau đó mọi người liền trông thấy một thân trang phục chính thức e đu ỉn bưng lấy một thay nhau dày đ ặ t tấm da dê chậm rãi đi tiến g a phòng hắc e đu ỉn đã lâu không gặp thấy được h n đủ ỉn sau khi xuất hiện hạ dịt lúc này cười ha hả đứng dậy nên qua tiến lên liền cho đối phương một cái bền chắc ung. ta nhớ được hai tuần trước chúng ta vẫn cùng một chỗ câu cả a k h á c cả như vậy buồn ôn toàn thân cũng bị chen vào hạ dịt bụng nạm bên trong h n đủ ỉn giở khóc giở cười lầm bầm một câu mà ở thoát khỏi nhiệt tình hạ dịt hắn lúc này mới rút ra khoảng cách cùng trước mắt này các giáo sư nhất nhất vân an ở nạ vẹ viện trưởng vài năm không gặp ngại như c ũ phong thái như trước a h n ủ ỉn thăm hỏi qua mặt khác mấy người cười tủm nhìn về phía ở nạp vẹ chẳng lẽ hắn cũng không biết g ọ i đầu sao chương sáu trăm hai mươi quy hoạch câu vẽ thang phiếu đề cử hừ năm mươi phút còn chưa có chết ớ nạ vẽ còn là kia phó dường như người khác thiếu nợ hắn bao nhiêu tiền đồng dạng biểu tình b ả n lấy cái mặt lạnh lạnh nhìn chăm chú vào ẹ n đù ỉn đối mặt ớ nạ vẽ biểu hiện ra ngoài thái độ ẹ n đù ỉn cũng không cảm thấy tức giận đi qua nhiều năm như vậy tiếp xúc hắn biết đối phương xưa nay đã như vậy đem so sánh ra hắn ngược lại cảm thấy ngẫu nhiên t r e o chọc vị viện trưởng này đại nhân còn là một kiện rất có ý tứ sự tình hảo nếu như e n đủ in cũng đã vào vị trí của mình vậy chúng ta hôm nay hội nghị liền chính thức bắt đầu đi bên cạnh đùm bơ lẽ đỏ thấy được nhân viên đều đã đến đ ô n g đủ liền không dài dòng nữa trực tiếp tiến nhập chính đề không có vấn đề đùm bơ lẽ đỏ hiệu trưởng e n đùm in lễ phép đối với đùm bơ lẽ đỏ khẽ gật đầu sau đó liền đứng ở bàn hội nghị phía trước nhất tại cái này tốt đẹp trong kỳ nghỉ hè đem mọi người kêu đi ra thật sự vô cùng có lỗi chỉ là dính đến tân học khoa công tác thật sự qua loa không phải chiến thuật huấn luyện học khoa mục xây dựng còn cần mọi người duy trì thấy được edn đ ù biểu hiện như vậy nho nhã lễ độ chứ ở nạp vẽ bên ngoài tất cả mọi người lấy điểm đầu với tư cách l à đáp lại trong đó phở latvê k é p t lại càng là cất cao giọng nói có cái gì cần chúng ta phối hợp cứ việc nói ngươi dù sao cũng là chiến thuật huấn luyện học khai sang giả ta cũng rất muốn nhìn ngươi một chút cái từ khóa này có thể làm đến mức nào giáo sư phở latvê k é p t k h á c h khí nghiêm khắc lại nói tiếp chiến thuật huấn luyện học vẫn là tại ngài dẫn g i t hạ mới có thể đản sinh nha eddu ìn tại đối mặt vị này l à ân sư cũng là không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi c h i tử một bên ở n ạ vẽ thấy được hai người này tại vậy ngươi một lời ta một câu lẫn nhau thổi phòng nhưng n đủ mơ ắ t một chừng cái, h lẽ đỏ đang tìm đến ta đặc biệt mà tỏ vẻ hy vọng ta có thể đủ giáo sư hoàn chỉnh chiến thuật huấn luyện học mà không chỉ là trong đó huấn luyện học bộ phận tân nhắc đến hồ gợt hát ma pháp phòng ngự khóa bởi vì một ít nguyên nhân trong những năm nay tới vô pháp đạt đến tiêu chuẩn dạy học chất lượng cho nên tại ta trong khóa học có lẽ sẽ có một bộ phận cùng hát ma pháp phòng ngự khóa trùng điệp một đám giáo sư đang nghe ẹ n đủ ý lời nao n h a o biểu thị lý giải gật gật đầu bọn họ kỳ thật đều rõ ràng hát ma pháp phòng ngự khóa bởi vì hát ma vương chơ chú dẫn đến hàng năm chỉ là tìm kiếm phù hợp giáo sư đều m ư ờ phần khó khăn đừng nói gì đến dạy học chất lượng thấy do mọi người phản ứng ẹ n đủ ỉn thỏa mãn gật gật đầu hảo tại lớn như vậy điều kiện tiên quyết kế tiếp ta sẽ đem tân học khoa chủ yếu nội dung cho mấy vị viện trưởng làm một cái đơn giản báo cáo làm cho mọi người tâm lý nắm chắc đương nhiên trong đó có chút chi tiết có lẽ còn muốn dựa vào mấy vị viện trưởng trợ giúp nhìn thấy hén đủ in biểu hiện như vậy khiêm tốn hữu lễ những cái này viện trưởng nhóm đâu còn có thể nói không liền ngay cả ở nạ vẽ cũng không có biện pháp phản bác cái gì trung quy nhân ra lời này nói xác thực xinh đẹp mở miệng một tiếng báo cáo dựa vào trợ giúp khiến cho hắn thời điểm này nếu như làm trái lại giống như là đang cố ý làm khó dễ người khác đồng dạng đang xác định tất cả mọi người tiếp nhận chính mình ý kiến ễn đùi lúc này mới cầm trong tay kia một chồng chất tấm da dê nhẹ nhàng bông xuống sau đó lấy ra tấm v ẽ phân phát cho trước mặt mọi người đối với hạ năm học chiến thuật huấn luyện học chương trình học ta là như vậy ăn an bài ễn đùi in tạm dừng tiếp tục nói ta sẽ đem một bảy niên cấp đệ tử phân thành ba cái khu theo thứ tự là một hai niên cấp cơ sở tổ ba năm niên cấp đề cao tổ đã sáu bảy niên cấp chuyên nghiệp tổ tại cơ sở tổ ta giảng bài nội dung chủ yếu lấy có thể đề cao ma lực độ mẫn cảm cùng thể năng phép huấn luyện làm chủ tại cái này tuổi trẻ tiểu vũ sư đối với ma lực cảm giác trình độ không mạnh tiềm lực ở vào đợi khai phát giai đoạn cho nên ta sẽ đối với bọn họ thực hành cơ sở cường độ báo hòa thức huấn luyện như vậy huấn luyện có rõ ràng ưu khuyết điểm ưu điểm là có thể để cho tiểu vu sư nhanh chóng đề t h ă n g bản thân ma lực học tính điều này có thể để cho bọn họ đối với ma lực càng mất cảm cảm giác càng mạnh đồng thời đề cao sâu sắc thi chú ngữ s á t x u ấ t thành công hiệu quả vô cùng rõ ràng nhưng đồng d ạ n g như vậy huấn luyện cũng sẽ khiến nhất định không tốt phản ứng ví dụ như tiểu vu sư hội biểu hiện mượn phần mọi mệt vô tình cũng kèm thêm thích ngủ đều bệnh trạng đặc biệt là tại huấn luyện vừa mới bắt đầu hai tháng trước sẽ phi thường rõ ràng cho nên ta hy vọng các vị có thể thông cảm trung quy đặt nền móng luôn là hội nương theo một ít đau từng cơn nghe được e n đủ in giới thiệu ờ nạ vẽ không khỏi nhữ mày cũng chính là những cái này tiểu v u sư tại bắt đầu đầu hai tháng căn bản không có biện pháp bình thường tiếp nhận giảng bài rồi vậy chúng ta chương trình học nên làm cái gì bây giờ cũng không thể tất cả khoa mục đều vì ngươi huấn luyện nhường đường a điểm này liền cần các vị tự hành điều tiết ta đề nghị là hai tháng trước có thể hơi chậm dần giảng bài tiến độ bằng không lấy bọn họ lúc ấy trạng thái e rằng không có biện pháp đổi kịp nói đến đây ed đủ in lại có chút tự tin nói nhưng ta có thể hướng mọi người căn đoan đều vượt qua thích vứng kỳ tiểu vũ sư nhóm trạng thái sẽ có rõ ràng để thăng đến lúc đó mọi người đều có thể tăng nhanh tiến độ đem thích n ư ớ n g kỳ bỏ s ó t bổ sung hơn nữa bọn họ biểu hiện khả năng còn có thể vượt qua mong muốn hy vọng ngươi không phải là tại theo chúng ta nói mạnh miệng Ở nạ bẽ lạnh lùng lườm én đủ in n h ấ t nhãn sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa bởi vì quen thuộc đối phương hắn biết tiểu tử này có khả năng nói đúng là thực hắn cũng không muốn đến lúc đó bị đánh mặt mà đối với én đủ in sớm nói rõ còn lại mấy vị viện trưởng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị nghị trung quy bọn họ cũng không rõ ràng lắm đối phương nói đau từng cơn đến cùng có nhiều đau nhức Mặt phía c đ trên này tựa hồ có không ít thần kỳ động vật với tư cách là nguyên liệu nguyên liệu nấu ăn a cho tiểu vu sư cung ứng những thứ này là không phải là thành phẩm quá cao đủ mỡ lẻ đỏ quét nhãn thực đơn sau có chút nghi hoặc nhìn về phía hẹn đủ in không cần mỗi một bữa đều cung cấp thần kỳ động vật nguyên liệu nấu ăn có c thể bảo đúng mơ i tuần ộ lại đỏ có thể, đằng lời nói dịu dàng sinh miễn muốn biết rõ từ khi ba năm trước đây em đủ in hướng bên này nhét một đống thần kỳ động vật hiện tại rừng cấm trong thần kỳ động vật đều nhanh tràn lan tuy tiếp sau bọn họ đưa ra ngoài một đám nhưng như cũ ở vào tới gần trạng thái báo h ò a hiện tại có cơ hội có thể tiêu hao một ít dư thừa lượng ngược lại là không có gì chỗ xấu h à ba trông thấy trào hàng thất bại ed đù ỉn cũng không có quá mức để ý sau đó hắn vừa nhìn về phía đối diện giáo sư p h ở lại tuyết mặt khác đối với những cái kia tân sinh ta cũng cần giáo sư ngài có thể mau trong giáo hội bọn họ nắm giữ trôi nổi chú ngữ tốt nhất bảo đảm tất cả mọi người có thể hoàn chỉnh thi pháp đây là giai đoạn trước tối chuyện trọng yếu không có vấn đề ta sẽ đem ma chú học đầu tháng chương trình học tất cả đều điều chỉnh thành đôi trôi nổi chú n ữ học tập cùng luyện tập có nhiều thời gian như vậy quá độ hẳn là đầy đủ bọn họ nắm giữ cái này chú ngữ t h t lại tuyên phạt vất biết ed đủ n ý định một ngụm đáp ứng rất tốt như vậy kế tiếp chính là ba năm niên cấp đề cao tổ giai đoạn này tiểu vũ sư ta trừ hội cho bọn hắn an bài thích hợp cơ sở huấn luyện còn có thể gia nhập chiến đấu loại giáo hơn khóa trình huấn luyện bao gồm một ít cơ sở tự vệ chú ngữ học tập cơ sở chiến đấu bộ pháp chiến đấu thi chú ngữ thủ pháp công thủ diễn luyện cấp cứu xác định địa điểm chiến và vận động chiến thi chú ngữ kỹ xảo đương nhiên bởi vì bọn họ giai đoạn trước cũng sẽ tiến hành cường độ nhất định huấn luyện đồng dạng hội dẫn đến bọn họ tại năm học giai đoạn trước xuất hiện đau từng cơn kỳ bất quá bởi vì bọn họ cùng bản thân ma lực đã lẫn nhau t h í chứng đau từng cơn kỳ thời gian không sẽ đặc biệt trưởng theo ta mong muốn hẳn sẽ tại một tháng trong vòng nhưng giai đoạn này dạy học hội dính đến đại lượng thực tiễn trong đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít bị thương tình huống cho nên bên này cần phòng điều trị cùng ở nạ v ẹ giáo sư nhiều phân phối một ít thuốc trị t h ư ờ n g nơi này là dược tề danh sách enduin dứt lời lại rút ra hai phần tấm da dê phân biệt đưa cho ở nạ pẹ cùng y tá trưởng bà pompe có lầm hay không quét nhãn danh sách ơ nạ vẽ phảng phất gặp quỷ rồi nhìn về phía ơ nạ v i n những thuốc này t ề liên quan đến bệnh trạng bao gồm bị phỏng tổn thương do da rét thạch hóa gãy xương không chút máu thoát lực hôn mê thậm chí còn có tinh thần thất thường hơn nữa muốn lượng nhiều như vậy ngươi đến cùng muốn làm gì mang theo bọn hắn đi đánh giặc sao không trên chiến trường là chuyên nghiệp tổ khoa mục đ ề cao tổ còn chưa tới tình trạng kia đây chỉ là một chút cơ sở dùng thuốc gạt bỏ nhiều chuẩn bị một ít luôn sống khá giả tạm thời phối trí nha ê đù ìn nghiêm trang nhìn về phía ơ nạ vẽ này Ở nạ vẽ cảm giác chính mình vừa vặn như nghe được cái gì không phải đồ vật điều này làm cho hắn n h ị n không được chừng to mắt nhìn về phía đùm bờ lẻ đỏ trước hết án chiếu lấy ẹ n đủ ỉn an bài tới chấp hành n a ta tin tưởng hắn hội có chừng mực đùm bờ lẻ đỏ tuy cũng có chút nghi ngờ nhưng cân nhắc đến hắn thế nhưng là đồng ý qua ẹ n đủ ỉn hội toàn diện phối hợp liền cũng không nên nói thêm cái gì yên tâm đi tại ta thuộc hạ huấn luyện tổn thương gân động cốt tuy không thiếu được nhưng nhất định là sẽ không chết người ta cho nhiều như vậy mà pháp bộ huấn luyện qua thần sáng bọn họ không đều chịu đựng được mà ngài muốn đối với những hải tử này có lòng tin chương sáu trăm hai mươi mốt ba cái thình cầu cầu vẽ tháng phiếu đề cử như vậy cuối cùng chính là bao hàm sáu bảy niên cấp vô sư chuyên nghiệp tổ đối với giai đoạn này đệ tử an bài hội tương đối đặc biệt eddu in phảng phất không có trông thấy ở nạ vẹ nhìn mình chằm chằm ánh mắt đồng dạng không coi ai ra gì tiếp tục nói mọi người đều biết sáu bảy niên cấp tiểu v u sư kỳ thật đã ở vào nửa tốt nghiệp trạng thái thậm chí có tiểu v u sư tại thông qua ovl phổ thông v u sư đẳng cấp cuộc thi đã bắt đầu tại ra ngoài trường tiếp nhận thực tập hoặc là phỏng vấn công tác hơn nữa còn lại tất cả khoa tại năm n i ê n cấp liền chỉ sợ thu nhận sử dụng thành tích tại e trở lên đệ tử mở đặc biệt ban trợ giúp bọn họ hoàn thành v u sư trung cực cuộc thi nhưng bởi vì hạ năm học chiến thuật huấn luyện học giờ mới bắt đầu nhập học cũng không có đối với năm niên cấp đệ tử tiến hành qua khảo hạch cho nên ta nghĩ cho hai cái này niên cấp đệ tử một cái tự chủ cơ hội lựa chọn dứt lời hẹn đủ in lại rút ra một đại trồng chất tấm da dê phân thành bốn phần đưa cho bốn vị viện trưởng đây là chiến thuật huấn luyện học ý nguyện xin b ê ngoài n thỉnh mấy vị viện trưởng tại khai giảng hướng sáu bảy niên cấp đệ tử báo cho biết để cho bọn họ tự hành lựa chọn có hay không muốn chọn tu cái từ khóa này đem bản khai đưa cho bốn vị viện trưởng hẹn đủ in lại bổ sung vậy ngươi lựa chọn tiêu chuẩn đâu này chẳng lẽ là tất cả mọi người có thể lựa chọn cái từ khóa này sao hay hoặc là nói như thế nào để cho bọn họ biết là không đồng ý hẳn là lựa chọn cái từ khóa này đâu này sáu bảy niên cấp chiến thuật huấn luyện học chương trình học độ khó sẽ phi thường cao ta sẽ truyền thụ bọn họ tiêu chuẩn chiến thuật khoa mục trừ đề cao bảng sổ mục đích còn có thể bao gồm điều tra phản trinh sát theo dõi phản theo dõi chứng cơ thu thập khám nghiệm tử thi phát hiện nói dối cường độ cao chiến trường mô phỏng thông thường chiến thuật động tác chiến thuật cơ động hiệp đồng tác chiến chiến pháp g i ã ngoại sinh tồn chiến thuật trang bị sử dụng đơn giản mà nói ta sẽ trực tiếp lấy quân d ự bị thần sáng yêu cầu tới huấn luyện bọn họ cho nên thỉnh nói cho bọn hắn biết nếu như bọn họ bên trong có người tương lai là lấy trở thành thần sáng làm mục tiêu hay là cân nhắc tướng tiêu ngạo la với tư cách là tương lai chức nghiệp tiến hành lựa chọn cũng có thể cân nhắc lựa chọn ta khoa mục edduin mà không biểu tình hướng mọi người tự thuật phản phất lúc trước hắn theo như lời nội dung dễ như t r ở bàn tay mà xung quanh một đám vũ sư bao gồm đùm bợ lẽ đỏ ở trong cũng nhịn không được khẽ nhữ mày tuy nghe dường như là ai cũng có thể lựa chọn cái từ khóa này thế nhưng chút học tập khoa mục nghe thấy lấy để cho đầu người đại những cái kia cấp cao vũ sư thật có thể chịu n ổ i sao bọn họ cự ly tốt nghiệp thế nhưng là chỉ có một hai năm có thể tiêu hóa ngươi dạy học nội dung sao nói thật theo ngươi học tập nội dung e rằng không có mấy người có thể thông qua ngươi ngành học dù sao cũng là mới vừa tiến vào hồ gợt đối với bọn họ yêu cầu có thể hay không chức không muốn cao như vậy ngô nạ gôn nhịn không được cau mày nói nàng ý tứ kỳ thật rất đơn giản những cái kia v u sư cũng con vịt có thể trực tiếp hướng trong bụng nguyên liệu bổ sung nếu như là từ cấp thấp từng điểm từng điểm giáo đi lên còn dễ nói thế nhưng chút sáu bảy niên cấp v u sư tại vừa tiếp xúc cái từ khóa này dưới tình huống e rằng theo không kịp én đủ in tiết ấu đối với bọn họ những cái này nhanh tốt nghiệp hải tử tân học khoa bình thường đều là ý tứ một lần liền có Ta không g có ạ em đu in g c là... lạnh lùng cười cười sau đó còn nói thêm bất quá hắn nhóm muốn biết một chút đó chính là một khi từ ta này thông qua trung cực cuộc thi liền có thể lấy được thần sáng trước nghiệp kiểm tra đánh giá giấy chứng nhận có được phần này giấy chứng nhận liền có thể tại anh đức đẹp bốn quốc gia ma pháp bộ hoặc ma pháp quốc gia sẽ trực tiếp nhập chức thần sáng hơn nữa theo m ũ tị lần lượt mở rộng cùng huấn luyện sẽ có càng ngày càng nhiều ma pháp bộ tiếp thu phần của ta đ â y tiêu chuẩn cũng chính là bọn họ cho dù bình thường tốt nghiệp muốn hưởng ứng lệnh triệu tập thần sáng cương vị cũng phải tiếp nhận một bộ tương đồng chức nghiệp huấn luyện cho nên muốn trở thành thần sáng những cái này khoa mục là không tránh thoát hơn nữa bọn họ cho dù tại ta này không thông qua tối khảo hạch cuối cùng tối thiểu cũng có thể cho những cái này khoa mục đánh xuống nhất định cơ sở như vậy tương lai tại ma pháp bộ nhận lời mời thần sáng cương vị thì cũng sẽ so với cái khác vu sư càng có ưu thế mọi người nghe vậy không khỏi lần lượt trầm mặc bọn họ biết én đủ ỉn nói không uổng từ khi mụ tỷ từ pháp luật chấp hành tư sau khi về hưu rảnh rỗi không xuống táo bạo lão ca liền tiếp nhận én đủ ỉn mời trở lại trở thành ngân trợt hiện thương hội chuyên trách chiến thuật giáo quan sau đó đối phương liền theo én đủ ỉn tại các quốc gia mở rộng chiến thuật huấn luyện học trong đó đối với những cái kia vu sư trường học chủ đầy lấy phép huấn luyện làm chủ cơ sở khoa mục mà đối với ma pháp bộ thì là mở rộng chiến thuật huấn luyện học nhất thư bên trong chức nghiệp tiêu chuẩn hiện tại bao gồm anh pháp đức đẹp bốn quốc pháp luật chấp hành tư đều tiếp nhận qua ẹ n đủ ỉn hoặc ngủ t ỷ chức nghiệp huấn luyện đây cũng là vì cái gì ẹ n đủ ỉn hội kiêm nhiệm nhiều quốc gia mà pháp bộ thần sáng giáo quan nguyên nhân tại huấn luyện thần sáng này khối hắn chính là quyền uy cho nên tương lai muốn làm thần sáng chỉ sợ là tránh bất quá hắn nhóm này đ ạ o c hàm hà ba đã như vậy liền đem quyền quyết định giao cho những cái kia tiểu vu sư hảo đồn vợ lẽ đỏ lúc này giải quyết dứt con nói hắn ngược lại không biết là đây là cái gì chuyện xấu đem e n đủ ỉn mời về tới bản thân liền hy vọng hắn có thể nhiều giáo tiểu v u sư một ít tự vệ thủ đoạn tuy e n đủ ỉn biểu hiện có vẻ như có một chút quá độ nhưng luôn sống khá giả cái gì đều học không được hảo đ ạ t được đùm bơ lẹ đỏ cho phép e n đủ ỉn cũng mang ý gật gật đầu sau đó tiếp tục nói trừ đối với tất cả năm học v u sư chương trình học các bài ta bên này còn có ba sự kiện cần phải lấy được mọi người đồng ý còn có chuyện gì người phá ngành học như thế nào phiền t o á i như vậy Ở nạ vẽ khó chịu đĩu môi còn bên cạnh thờ la tuyết lại hát đẹp nói em đủ ỉn là tại hỏi chúng ta ý kiến này luôn sống khá giả cái gì cũng không nói liền làm theo ý mình hả ba sau đó phở lại tuyệt vừa cười nhìn về phía en đùi ngươi n có cái gì cần liền cứ việc nói đi hô gớt t r o n g có thể thật nhiều mới là sự vật cũng là chuyện tốt kỳ thật cũng không có gì en đùi nhẹ n nhàng cười cười đầu tiên ta chương trình học có đại lượng bên ngoài trong thực tiễn cho cho nên ta hy vọng có thể tại một mảnh bên ngoài khu vực dựng dạy học khí giới làm là thực tiễn khóa thao trường địa phương ta đã xem trọng ngay tại hạ dịch phòng nhỏ đến con cú mèo nhà lều giữa một khu vực như vậy mặt khác ta hy vọng tại thượng thực tiễn giờ dạy học sau có trung h h ể k hạ dịt với ương i o Hạ định t g n viện chỗ đó tuy địa phương cũng không nhỏ nhưng trong này chứ gánh chịu phi hành khóa thao trường vẫn rất nhiều tiểu vụ sư nghỉ ngơi chỗ ăn chơi mà ta muốn lắp ráp phương tiện đều là nửa vĩnh cửu tính làm như vậy sẽ chiếm dùng đến bọn họ không gian hơn nữa cũng không đẹp xem mặt khác ta cũng cần địa phương cũng không phải thật sự có lớn như vậy chỉ là có cá biệt khoa mục cần tương đối rộng lớn không gian chủ yếu hoạt động khu vực ta sẽ hạn chế tại hạ dịch phòng nhỏ đến vòng tròn thạch trồng chất giữa ed đủ ìn vẻ mặt ôn hòa hướng mọi người giải thích nói vòng tròn thạch trồng chất tại hạ dịch phòng nhỏ cùng con cú mèo nhà lều chính giữa cũng chính là ed đủ ìn chiếm dụng khu vực cũng liền một km nhiều rồi n g a nạ gồn trong lòng tính toán một phen hướng đùm bỡ lẽ đỏ gật gật đầu ừ đối với ed đủ ìn yêu cầu này ta không có ý kiến gì đúng là rất cơ sở thỉnh cầu ta cũng không cho rằng có cái gì không ổn đùm mỡ lại họ nhìn mọi người chung quanh đều không có tiếng phản đối âm liền gật đầu đánh nhịp vô cùng cảm tạ mọi người thông cảm ed đùm ỉn khách gật đầu biểu đạt một phen lòng biết ơn sau đó tiếp tục nói đối với điểm thứ hai ta hy vọng trường học có thể hướng ta mở ra rừng cấm có chút thực tiễn khóa ta cũng cần mang đệ tử tiến nhập rừng cấm ngoại vi đương nhiên ta hướng mọi người cam đoan nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu vu sư an toàn d ừ n g cấm nghe được ed đ in điều thỉnh cầu này mấy vị viện trưởng liền không muốn lúc trước như vậy thông khoái Ở nạ bẽ lại càng là cao mày chất vấn ngươi có biết hay không dừng cấm trong đến cùng có nhiều nguy hiểm trong đó không riêng có đại lượng cao nguy thần kỳ động vật còn có như mã nhân cự quái như vậy loại người làng xóm nếu như gặp gỡ cũng không phải là đồ cợt yên tâm đi ứng đôi các loại thần kỳ động vật cùng sinh vật có trí khôn bản thân cũng là chiến thuật huấn luyện ngành học mục đích nhất hơn nữa cũng không phải từng niên cấp vũ sư cũng sẽ được cho phép tiến hành cao như vậy nguy khoa mục chủ yếu liên quan đến đối tượng còn là năm bảy niên cấp vũ sư mặt khác eddui nói đến đây lại cười cười nói ta cùng rừng cấm trong mã nhân căn cứ quan hệ coi như có thể sẽ không để cho bọn họ tổn thương tới những cái kia tiểu vũ sư a năm đồn bợ lại đỏ túi đầu suy tư một lát sau n g n g đầu nhìn về phía e n d u i n ta tử mã nhân trưởng lão b ờ dạ đồ đần kia nghe nói ngươi thật giống như cùng rừng cấm trong kia phê mã nhân bộ tộc đặt thành mậu dịch hợp tác bất quá ngươi thực có năm chắc có thể khống chế ở bọn họ sao không nghĩ tới ngài cùng b ờ dạ đồ đần cũng nhận thức e n d u i n c ư ờ i gật gật đầu không sai bọn họ xem như ngân t r ợ hiện thương hội vật liệu ra thương nghiệp cung ứng ta cùng làng xóm bên trong đại bộ phận mã nhân đều biết có ta ở đây bọn họ sẽ không làm khó tiến nhập rừng cấm tiểu vũ sư hào ba đùm bơ lẹ đỏ do dự một lát sau cuối cùng vẫn còn đợt đầu có thể cho ngươi thử tại rừng cấm bên trong giàn bài nhưng tuyệt đối không thể quá mức xâm nhập mặt khác không có lần tiến nhập hạ dịt đều cùng lấy lẫn nhau chiều ứng hơn nữa chỉ cần phát sinh một lần chuyện ngoài ý m ớ n tiến nhập rừng cấm khai triển thực tiễn khóa yêu cầu ta đều sẽ lập tức t ấ c đoạt không có vấn đề ed đùm ơ lẹ đỏ lớn nhất nội bộ bất quá đều những hải tử kia tiến nhập rừng cấm bọn họ sẽ phát hiện cái gì gọi là khắp nơi đều là ngoài ý mới Đang x á chương đ ị n này hai sáu trăm hai n mươi hai haji cầu vẽ tháng phiếu đề cử cái gì an toàn diễn tập kia là vật gì mấy vị viện trưởng cùng đùm bợ lẽ đỏ nghe vậy nhao nhao khó hiểu hai mặt nhìn nhau từ bọn họ trong ánh mắt có thể nhìn ra mọi người thậm chí đều không có lý giải hẹn đủ i n theo như lời diễn tập đến cùng là có ý gì ngươi có phải là có tật xấu hay không ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao hồ gợt cùng j i n box là anh quốc an toàn nhất hai cái địa phương nơi này căn bản không cần cái gọi là cái gì an toàn diễn tập nơi này có chúng ta thủ hộ lại càng là có đủ mỡ lẹ đò Ở nạ vẽ thấy được hẹn đủ i n càng ngày càng được một t ứ c lại muốn tiến một thước bất mãn hết sức quá lớn hả phải không hẹn đủ i n nghe vậy mỉm cười vậy ta khả năng có báo cho ngài một cái tin tức xấu tại một năm trước gin gót đã từng bị thác ngân trợt hiện thương hội vì người khác đã làm một lần toàn diện an toàn kiểm tra khi đó chúng ta liền tiến hành qua một lần mô phỏng phạm tội diễn tập ngài đoán kết quả cuối cùng như thế nào đây e n d u i n c ư ờ i t ủ g tỉm nhìn về phía ờ nạp vẹ trực tiếp cầm đối phương nhìn toàn thân sợ hãi liền ngay cả gin gót như vậy an toàn địa phương ngươi đều s â m một bên ờ nạp vẹ còn chưa kịp phản ứng bên cạnh đùm bờ l ẽ đọ ngược lại lộ làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình nhìn về phía edduin không sai edduin khẽ gật đầu chúng ta đối với gin gót tiến hành cường công cùng lẹn vào hai hạng khảo thí Cuối cùng này, hai lần diễn tập, cũng u ố i c n chính a i l diễn bởi vì nguyên nhân này gin góp tại sắp tới vẫn tiếp nhận chúng ta một lần toàn phương vị bảo an thăng cấp có chút vấn đề không thông qua chân chính khảo nghiệm là sẽ không bộc lộ ra an toàn diễn tập không hoàn toàn đúng nhằm vào những hài tử kia các vị giáo sư cũng ở khảo nghiệm trong phạm vi ed n đ i n có chút tự đắc cười nói lúc trước đối với gin góp sự diễn tập hắn thậm chí đều không có tự mình xuất thủ chỉ là từ ma pháp bộ đ i ề u tạm vài người thần sáng liền hoàn thành một loạt thao tác tên gia hỏa này cũng không biết lúc ấy những cái kia yêu tinh nhóm tại phát hiện phòng giữ nghiêm ngặt kim khố trở nên t r ố n g không trong mắt đều nhanh t r ư ờ n g xuất ra phát sinh lớn như vậy sự tình vì cái gì một chút tiếng gió cũng không có chuyển tới ngươi sẽ không phải là đang gạt chúng ta chớ Ở nạ vẹ vẹ mặt nghi vấn nhìn về phía ed đù n hắn như thế nào như vậy không tin nha e đù i e nghe vậy mỉm cười ha ha loại này mất mặt sự tình zin g o ó s những cái kia yêu tinh làm sao có thể khắp nơi l o ạ n truyền lúc ấy tham gia diễn tập người trong cuộc cũng bị hạ mệnh lệnh giữ bí mật mặt khác ta cũng hy vọng đang ngồi các vị không muốn đi ra ngoài nói lung tung hơn nữa cho dù ngươi là nhóm nói zin g o ó s khẳng định cũng là sẽ không thừa nhận dứt lời hắn liền quay đầu nhìn về phía đùm bỡ lẽ đỏ hiệu trưởng không biết điều thỉnh cầu này ngài cho rằng có thể tiếp nhận sao a đùm bỡ lẽ đỏ lúc trước một mực hãm vào trầm tư cũng không biết suy nghĩ cái gì bị e đùm bỡ đ ộ t m hãm vào trầm t cũng là x ư n g sở một chút ta không có ý kiến gì bất quá ngơi ư cái gọi là an toàn diễn tập chuẩn bị như thế nào thao tác chắc có lẽ không tạo thành thực an toàn thai h o ạ ngầm a nếu có người đang diễn tập trong quá trình bị thương đã có thể không tốt đúng mơ l ẹ đ ỏ phản ứng kịp vội vàng bổ sung ngài yên tâm đi chỉ là một ít cơ sở diễn luyện g ặ t bỏ về phần cụ thể diễn tập nội dung xin cho ta bàn cái hấp dẫn trung quy loại này diễn tập chú ý chính là một cái đột phát tính thời gian địa điểm sự kiện đều muốn giữ bí mật cũng không biết có phải hay không là tại lừa dối người h n đủ in lúc này trong ánh mắt mang theo một tia nhẹ nhàng tiêu ý Vậy như vậy định xuống đây đi h ồ cơ sắc thực an nhàn có quá lâu để cho mọi người sản sinh một ít nguy cơ ý thức quả thật có nhất định tất yếu dùm bơ lại đỏ đang cùng mặt khác vài người viện trưởng ánh mắt giao lưu một phen liền gật đầu đáp ứng nhưng hắn lúc này lại biểu hiện có chút không yên lòng như thế là tốt rồi như vậy trở lên liền là hôm nay chỉ điểm mọi người báo cáo toàn bộ nội dung bất quá bởi vì ta trước mắt tại ma pháp bộ hứng lấy công tác vẫn chưa kết thúc phản trường học thời gian có thể sẽ tương đối chế, nhưng nhất định sẽ tại tháng chín ngày một trước đến cương vị hy vọng mọi người còn nhiều tha thứ ẵn đủ in r ứ t lời hàm chứa ấy náy hướng mọi người khẽ gật đầu tại hội nghị sau khi kết thúc đủ bợ lẽ đỏ vội vàng đem hạ dịt kêu đi tựa hồ là có chuyện gì gấp cần thương lượng mà bên kia ẻn đủ in thì là bị mượn g nạ gồn giáo sư lĩnh đi nàng muốn thống ẻn đủ in quen thuộc phòng làm việc của mình cùng lớp lý thuyết phòng học lại nói tiếp đủ bợ lẽ đỏ s á c thực đối với ẻn đủ in mười phần ưu đãi trường học tại chủ tháp năm tầng cho hắn phân phối một cái quy cách cực cao cá nhân văn phòng vô luận là vị trí không gian lớn nhỏ còn là trang hoàng cũng không có có thể bắt bẻ tiêu chuẩn chỉ đứng sau bốn đại viện trường văn phòng cùng phòng làm việc của hiệu trường nơi in, này trước k i a là hát ma pháp phòng ngự thuật giáo sư mai siết tư văn phòng nàng tại người thần bí tốt nghiệp cũng chớ chú chức vị này lựa chọn về hưu bởi vì về sau người kế nhiệm đề ư nói như thế nào đây nhậm chức không lâu sau bọn họ phần lớn cũng bị phân phối tại phòng làm việc tạm thời bởi vậy nơi này liền không bố trí hạ xuống nhưng nuôi trong nhà tiểu tinh linh như cũ cầm nơi này thanh lý rất sạch sẽ hy vọng ngươi có thể thích Mgua đem gồn phòng, nạ ẵn in lĩnh tiến văn đủ đ không nghĩ tới này rõ ràng còn có thể trực tiếp thấy được hắc hồ thật là đẹp hay phong cảnh a h n đù i n cười đi đến bên cửa sổ có chút hăng hái thưởng thức xung quanh cảnh sắc hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể lấy giáo sư thân phận lần nữa phản hồi hô hồ gớt người thích là tốt rồi ngô nạ gồn cũng cười mỉm t i ế n đến h n đù i n bên cạnh nàng hướng để thưởng thức vị này đã t ừ n g đệ tử vô luận là năm đó nước đức ma pháp bộ sự t ì n h còn là xì gì uber lách g ầ n tình nàng cũng đều có chỗ rõ ràng h đù ỉn tại trong mắt nàng cho tới nay đối với bên người bằng hữu đều mười phần chiều cố đồng thời cực trọng cảm tình người ẹn đùa ìn đùa bợ lẹ đỏ hẳn cũng đã nói với n g ư ơ i a đứa bé kia hắn năm nay cũng sẽ nhập học gồn nạ gồn cách cửa sổ ngắm nhìn phương xa trong miệng ý vị không rõ nhẹ giọng lẩm bẩm nói n g ư ơ i nói là haji a ẹn đùa ìn như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại nói tiếp ta cũng có mười năm chưa thấy q u a hắn cũng không biết đứa nhỏ này hiện tại trôi qua thế nào năm đó ở thu xếp haji ta đối với hắn sinh trường hoàn cảnh cũng có nhất định rõ ràng tình huống của hắn có thể có thể so sánh phức tạp gồn nạ gồn không tiếng động trầm mặc một lát sau đó vừa tiếp tục nói chờ ngây lần nữa nhìn thấy hắn Ta hy v ọ n g ngươi k h ô n g nên trách tội đủ mở l đỏ, hắn c ũ này g l tại vì Haji an toàn Haji Ngài vì nhắc. an cân â đ là ý gì? n g h khẽ h e vậy n ư mày, h a j i s i n h t r ư ở n gôn hoàn cảnh h vấn có đề gì k g Nhưng lại ú c này gồn gồn l ạ không trả lời thẳng chuyển giọng nói không đề cập tới những cái kia ta nhớ được đủ mở lệ đỏ vẫn theo ta đã thông báo ngươi bởi vì ngân t r ợ hiện thương hội nghiệp vụ tựa hồ cần thường xuyên khứ hồi tại trong trường đợi tí nữa ta sẽ cho ngươi khai mở một cái đặc biệt giấy thông hành có nó ngươi xuất nhập hổ gợt cũng sẽ không gây ra trường học phòng hộ ma pháp bất quá tại hổ gợt trong là cấm sử dụng ảo ảnh di hình cũng không có kết nối có thể đi thông ngoại giới lò sưởi trong tường duy nhất có thể khiến người di động phở lù mạng lưới tại đùm bờ lẹ đỏ văn phòng cho nên khứ hồi hộ Hồ g ớ t ngươi muốn sao đi phòng làm việc của hiệu trưởng hoặc là cũng chỉ có thể rời đi hổ g ớ t phạm vi điểm này ngài đừng lo ta có bản thân biện pháp ed đù ỉn không để ý lắc đầu ngay sau đó lây ra một cái tinh xào ra túi sau đó liền đem lấy ngựa nạ gồn mặt từ bên trong cứng rắn rút ra một cánh cửa đem cánh cửa kia tùy ý hướng bên cạnh trên tường nhật an e đù ỉn cười nói v ậ ngân t r ợ hiện thương hội ta từ nơi này đi là được không cần làm phiền đến các ngươi gôn nhìn n xem edduin này một loạt ngoài dự đoán mọi người cử động bất đắc dĩ lắc đầu c ư ờ i khổ ta thật là đần lại có thể vì ngươi luyện kim đại sư lo lắng loại vấn đề này bất quá ngươi nên đem ngươi cánh cửa này xem trọng đừng làm cho một ít m ạ c dành kỳ diệu người chạy vào t i ê n tâm đi cánh cửa này không có ta đồng ý là không có biện pháp bị mở ra edduin dứt lời liền b ố n éo bắt tay đem đại môn mở ra cũng làm thỉnh thủ thế xin mời gôn nạ gôn giáo sư ta mang ngài đến hẻm xéo uống hai chén chúng ta lần thứ nhất tại hẻm xéo uống trà vẫn là tại mười một năm trước nhà thời gian n h ó n g một cái lại là nửa tháng trôi qua tại tháng tám ngày một hôm nay ha di lại một lần xuyên qua phá nổi đồng quán ba đại môn đến hẻm xéo bất quá lần này bên cạnh hắn đang theo lấy một vị dáng người gầy yếu nam hải hoan n g ê n h đi đến hẻm xéo ha di ha di phát ra một hồi sang sảng cười to vui tơi hớn hở nhìn về phía bên cạnh nam hải hoa ô lần đầu tiếp xúc ma pháp thế giới chúa cứu thế lúc này đang chừng to mắt quan sát đến xung quanh hết thảy tất cả sự vật trong mắt hắn đều là như vậy mới lạ bên người hối hạ trật đích người có người đang lên tiếng giao hàng lấy các loại danh xương quái dị thương phẩm có người thì kết b ẽ kết đội tại trên đường ghé qua hay là ghé vào tủ kính trước trông mà thèm thưởng thức thương phẩm hay là hào hứng bừng bừng thảo luận cái gì nghe nói sao ngân t r ợ hiện thương hội gần nhất tân ký kết một vị thần bí ca sĩ dường như là kêu thi đấu lệ á nàng tiếng ca quả thật đẹp vô cùng đã sớm nghe nói hơn nữa ngươi tin tức cũng quá lạc đơn vị ta còn biết nàng đĩa nhạc gần nhất đã bị thu nhận sử dụng tiếng ngân t r ợ hiện đuôi mù hộp ta liền tận mắt chứng kiến có người rút chúng qua vậy chúng ta còn chờ cái gì một phần đuôi mù hộp mới mười xi cộ chúng ta cũng đi rút mấy cái a cho dù rút không chúng đĩa nhạc cũng không hổ ha di nhìn xem bên cạnh vài người thiếu nữ cười cười nói nói hướng hẻm xéo chỗ sâu trong chạy tới điều này làm cho hắn cũng không khỏi hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi ha di những người kia nói đuôi mù hộp là cái gì đuôi mù hộp a ha d i gãi gãi đầu ha ha cười cười ta trước kia tựa h ầ nghe ẹn đủ ý nhắc n tới qua dường như là hắn vì thành t ổ n kho lừa gạt tiền a không không dùng tên kia lời mà nói là một loại may mắn rút thưởng con đường nhỏ chiếc có vẻ như một khi đẩy ra liền rất được hăng nén ngươi muốn là cảm thấy hứng thú lợi một hồi ta dẫn ngươi đi xem nhìn vừa vặn ngươi có không ít giáo cụ cũ cũng phải tại ngân trợt hiện thương hội mua sắm chương sáu trăm hai mươi ba haji cùng xì vợ sở bạ cổ thương hội cầu vé tháng thế nhưng là những cái này ta như thế nào mua được đâu ta vừa không có tiền haji hàm chứa thấp thỏm ngầm đầu nhìn về phía ở trước mặt hắn gần như so với thiên còn cao haji người tiền ở đảng kia haji gincox vụ sư ngân hàng trừ hồ gợt bên ngoài không có kia so với kia an toàn hơn đương nhiên là tại nó thăng cấp qua bảo an về sau haji cười đưa tay chỉ hướng tiền phương sau đó lại đem tay tham tiến áo ngoài tròn dường như tại lục lọi cái gì haji mang theo một k i a khó hiểu đi vào z i n g o t sau s đó hắn liền rõ ràng đến chính mình đã qua đời cha mẹ để lại cho hắn bao nhiêu tài phú haji phụ thân j a m e s potter là potter gia tộc thuần huyết vũ sư tổ tiên vì rất nhiều ma dược phát minh người lâm phật dựng, tổ phụ lại càng là là thần kỳ nước gội đầu cách điều chế phát minh người p h ở ziman potter cho nên gia cảnh mười phần giàu có mà haji tại dẫn dắt haji lấy một khoản tiền cũng không có lập tức rời đi mà là tiếp tục xâm nhập z i n g o x kim k ố tại bảy số mười ba trong kim khố lấy ra một cái gói nhỏ đây là đùm bỡ lẽ đo dặn dò hắn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đặc biệt là tại vị lão nhân này từ ẹn đủ ỉn kia rõ ràng đến tựa hồ đem tài phú tồn tại gin gót không nghĩ giống như bên trong như vậy bảo hiểm giải quyết xong tiền tài vấn đề kế tiếp ha j i lại cùng lấy hạ d ị ệ t tại hẻm xéo trắng trợn mua sắm một phen đem nhập học cần thiết ma trượng sách giáo khoa đồng phục n ồ i nấu q u ạ n g đều giáo cụ nhất nhất mua h o à n tất trong lúc này hạ d ị ệ t vẫn đưa hắn một con cú m è o với tư cách là quả sinh nhật quanh năm sinh hoạt tại đối với hắn cay nghiệt vô cùng cô phụ mẫu gia ha di khó được cảm nhận được thế gian ấm áp đồng thời cũng làm cho hắn đối với kế tiếp vu sư sinh hoạt càng thêm chờ mong hảo chúng ta sau cùng một trạm chính là xỉ vợ sở hạ cổ thương hội tại kia có thứ mà ngươi cần cuối cùng một bộ phận giáo cụ ngươi lúc trước hỏi xỉ vợ sở hạ cổ đuôi mù hộp cũng tại nơi này bán ta đoán ngươi nhất định sẽ thích vậy thiệt nhiều tiểu vu sư tại lần đầu tiên đi vào kia đang lúc thương hội liền không đi được nói đây cũng là vì cái gì ta cuối cùng mới mang ngươi đi qua ha d i t giúp đỡ ha di dẫn bao lớn bao nhỏ chụp lấy hùng hậu g ọ n cười to nói vậy đang lúc xỉ vợ sở hạ cổ thương hội rất nổi danh sao ta tại trên đường đi chợt nghe đã có nhiều người đang đàm luận nhà kia cửa hàng cái gì đuôi mù hộp đĩa nhạc thậm chí đồ trang s ứ c e o nước hoa đây là dụng cụ sao cửa hàng a như thế nào hảo như cái gì đ ề u bán ha di tại đi theo hạ d i đi bộ gần nửa ngày cũng bởi vì quen thuộc bông ra rất nhiều lúc này nói chuyện đều trồi chạy không ít ha ha cửa tiệm kia không chỉ có riêng là tại hẻm xéo nổi danh toàn bộ châu âu vu sư người nào không biết ngân s ắ c kia chấp luyện kim khai phát công ty đại danh ha di thân là thương hội tiểu cổ đông lúc này cũng là cùng có v ư n g yên mười phần tự đắc hướng ha di khoe k h o a n đạo tại vậy ngươi có thể mua được thần kỳ nhất luyện kim đạo cụ ví dụ như ma pháp máy quay đĩa ma pháp đĩa nhạc ma pháp hộp tâm nhạc đèn ma pháp c á c thức ma pháp đùa hộ mệnh mặt khác bởi vì xỉ vợ sở hạ cổ thương hội cùng rất nhiều nước ngoài thương gia có hợp tác vậy còn có đại lượng từ nước ngoài nhập khẩu thứ tốt ăn uống dùng cái gì cũng có quả thật đủ loại hạ dịt giới thiệu kia tự cửa hàng coi như là dốc hết sức w o w đây không phải là theo ta đã từng đi dạo qua siêu thị đồng dạng ha di nghe qua hạ dịt giới thiệu càng ngày càng hiếu kỳ nhất thời hào hứng bừng bừng hướng hẻm xéo chỗ sâu trong đi đến Bất quá không đồng ợ i b đến thời phân thương kia là ạ cổ t h hội môn khẩu dừng lại người đi đường càng là cả hẻm xéo chi tối ra ra vào vào vu sư gần như rót thành một đạo dòng người may mả cái này trong cửa hàng không gian khá lớn bằng không tại ngoài cửa lớn không chuẩn hội dây lên hẳn dài mà qua phía dưới kia mấy phiến thủy tinh t ủ kính lại càng là có thể trông thấy bên trong biểu hiện r a tinh mị sản phẩm ví dụ như tại tối gần phía trước hơi nghiêng đang bày đặt một tổ đèn thủy tinh chiếc những cái này đèn đón cùng ha di di v ã n g gặp qua đèn điện hoàn toàn khác nhau chúng tự nhiên có thể lặng không trôi nổi tựa như cùng một mảnh tán toái tại chân không bên trong hình toi thủy tinh những cái này thủy tinh có lớn có nhỏ tạo hình mười phần hợp quy tắc hài hòa vừa nhìn chính là tinh điêu tế chắc kết quả mặt khác chúng t u y nhìn xem vô cùng chói mắt chói mắt nhưng tản mắt ra hào quang lại hết sức đu h ò a phối hợp thêm chúng tinh xào tạo hình cấp nhân một loại mở mịt hư hảo cảm giác ngay tại ha j i vì này tổ đèn thủy tinh hoa m ị cảm thấy thán phục lại bị bên cạnh thì là bộ đồ một cái khắc họa phong đèn đ ó n hấp dẫn ánh mắt đó là bảy tám đoá phiêu phủ ở không trùng cơ lớn đoá hoa những cái này hình hoa thái chủng loại khác nhau có đã nở rộ có thì vẫn còn nụ hoa trạng thái những cái này đoá hoa cánh hoa lúc này đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra một đạo cũng không chói mắt nhưng lại mười phần sáng ngời hào quang đồng thời haji còn có thể thanh t ỉ n h cảm giác được một cỗ cảm giác mát tại ngưng thần xác nhận hắn mười phần khẳng định những cái này quang cư nhiên là có nhiệt độ hơn nữa có thể cho người mang đến một loại ngày mùa hè dưới bóng cây s ẹ t qua gió nhẹ mát lạnh mà haji vốn cho là đã cảm nhận được này tổ đèn đóm thần kỳ có một đoán nụ hoa c h ố m n ở nụ hoa đột nhiên tách ra sau đó liền trông thấy hơn mười chỉ do hào quang cấu thành hoa tiên tử từ bên trong bay ra những cái này hoa tiên tử hồn người mặc tiên hoa cấu thành t ì n h mỹ p h ụ sau lưng lại cảng là có hai tổ cánh hoa kiểu g i n g cánh mau nhìn xuất ra xuất ra ta đã nói hoa viên tiên tử mỗi cái giờ đồng hồ cũng sẽ đúng giờ xuất hiện tại đây quần hoa tiên tử bay ra một đám t ạ i tủ kính trước vây xem tiểu vu sư gần như đồng thanh hoan hô lên hiển nhiên bọn họ đã tại bực này sau đã lâu đồng thời những cái này tiểu vu sư vẫn hưng phấn hướng những cái này hoa tiên tử phất tay tựa hồ là tại gọi về cái gì không đợi ha di hiếu kỳ bao lâu hắn liền biết những cái này tiểu vu sư vì cái gì hưng phấn như vậy chỉ thấy những cái kêu hoa tiên tử tại s a u khi xuất hiện cư nhiên trực tiếp xuyên qua trước mắt thủy tinh tủ kính trực tiếp bay mua đến trên đường phố cũng trong đám người không ngừng xuyên qua có cá biệt tiên tử thậm chí nhút nhát e lệ để s á t vào tiểu vũ sư hoa nàng tới gần ta nàng dường như yêu thích ta ma ma nghe nói bị hoa viên tiên tử thân cận người cả ngày cũng có thể giao cho may mắn ta muốn đi rút đuôi mù hộ một người bị hoa tiên tử tiếp cận tiểu nữ sinh cao hứng bừng bừng hướng nàng bên cạnh cha mẹ l à to phản phất bị những cái này hào quang cấu thành tiểu gia hỏa tiếp cận người thực có cái gì năng lực đặc thù mà đang ở ha di hâm mộ nhìn qua người kia tiểu nữ sinh đột nhiên trông thấy có một cái tiểu tiên nữ đã tiến đến hắn mặt bên cạnh đang lộ làm ra một bộ một cách tinh quái nụ cười nhìn về phía hắn phát hiện này một tình hình ha j i kinh hỉ v ạ n phần sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí nâng suất hai tay ý đồ để cho này tiên tử có thể đứng ở hắn trong lòng bàn tay nhưng này tiên tử phảng phất toàn thân không có trọng lượng đồng dạng cho dù dấm nát trên tay hắn cũng không cảm giác được một tia sức nặng hô này hoa tiên tử có chút hăng hái tưởng tận xem xét ha j i một lát sau liền thua lên miệng hướng hắn thổi sau đó ha j i liền cảm giác ra mình bị một cỗ thấm vào ruột gan gió mát mơn trớn thậm chí hắn chóp mũi vẫn ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt hương hoa mà ở hướng đối phương thổi ra cỗ này gió mát trước mắt hoa tiên tử liền phanh một chút hóa thành đủ mọi màu sắc tinh điểm tiêu tán trong không khí ha di người trông xem sao nàng nàng dường như yêu thích ta nàng vẫn hướng ta thổi hơi ngươi nói này thật có thể mang đến cho ta may mắn sao ha di vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh ha di ha ha có lẽ thật sự có cũng nói không c h ứ n g a xem ra ngươi hôm nay muốn giao hảo vận thấy được ha di hưng phấn như vậy ha di cũng không có mất hứng hướng hắn khích lệ phải không ta đây có phải hay không cũng có thể thử đi rút quất hắn nhóm nói loại kia đuôi mù hộp mặt khác những cái này đèn thật là xinh đẹp chúng có phải hay không bán rất quý a ha di lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến trong tủ cửa lúc này k i a chén nhỏ phóng ra xuất tiểu tiên nữ hoa đang đã một lần nữa khép lại hh ắ c ắ c những cái này đèn giá cả s á t thực không rẻ nặc vừa mới nhiều người c h ố n g đỡ ngươi xem một chút chúng phía dưới nhãn hiệu hạ diệt nô lên miệng hướng phía trước chìa chìa thấy được hạ diệt ra hiệu ha di túi đầu xuống mới phát hiện tại một ít đèn đóm phía dưới đứng trước lấy một mặt tinh xảo biểu hiện ra bài ngày mùa hè sản phẩm mới long trọng đưa ra thị trường để cho ngài tại cái này mùa hèn s n h ẩ m mới l t r ọ n h n g đ c h ngài tại c i đèn đóm nguyên bộ tám mươi tám hoa viên hòa âm đèn đón g u y ê n bộ một trăm linh tám gã l ệ ổng hiện tại đặt hàng khác đưa mười cao cấp ma pháp b ấ t đèn cho nên bộ kia đèn thủy tinh gọi là mộng cảnh biên giới bộ kia tiên hoa đèn tên là hoa viên hòa âm a h a d i đối với v ũ sư giới giá cả không có gì khái niệm cho nên tại thấy tận mắt nhận thức qua này hai loại đèn ma pháp thần kỳ cũng không có ý thức được cái giá này đến cùng có nhiều thai quá đúng vậy a bộ kia hoa viên hòa âm hay là hắn tại ta phòng nhỏ kia thu hoạch linh cảm nha haji cười dịu rằng nhìn xem haji sau đó nhẹ nhàng đỡ đỡ, đỡ đối phương đi thôi haji chúng ta mau vào đi thôi bên trong có thể so sánh bên ngoài có ý tứ nhiều ừ hiện tại ha j i đối với nhà này xỉ vợ sở pạ cổ thương hội càng thêm hiếu kỳ vì vậy ngựa không dừng vó theo hạ dịt rào bước tiến lên xỉ vợ sở pạ cổ thương hội nội bộ w o w ha j i đã không nhớ do hắn hôm nay kinh hô nhiều hay ít khắp nhưng tại chân chính thấy được trong cửa hàng cảnh tượng còn là nhịn không được kêu ra tiếng vừa đi vào trong phòng ha j i liền cảm giác được một hồi mắt lạnh cùng trên đường phố khốc nhiệt hình thành tươi sáng do nét so sánh bên thai lại càng là chuyển đến một hồi du dương âm nhạc 5 m é t quá cao trên trần nhà phiêu đầy hình dạng và cấu tạo khác nhau đèn ma pháp chiếc có các loại chim bay cá nhảy t h ư ớ c cũng có n h ậ t nguyện tinh thần tạo hình trong đó cũng có hắn tại tủ kính ngoài thấy được kia hai bộ đồng thời trước mắt hơn một n g h n bình cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ bên trong gần như tất cả đều là người t ừ n g hay chứa đồ trước đều có không ít vụ sư hay là tại chọn lựa hay là thảo luận trước mắt thương phẩm nhìn xem phi thường náo nhiệt mà ha j i lúc này ánh mắt lại bị thương hội bên trong một cái góc nhỏ hấp dẫn bởi vì bên kia lúc này đang tụ họp đầy một đống tuổi tắc không lớn tiểu vụ sư những cái này tiểu vu sư đang x u ố n g lại tại một cái trước quầy trên quầy lúc này chồng chất lấy một tòa từ đủ mọi màu sắc cái hộp đắp thành lấy đi những cái này cái hộp nhìn xem một trường vông tạo hình gần như giống như l ú c chế tác chất liệu dùng dùng mắt thường nhìn lấy như là đầu gỗ hoặc như là kim loại nhưng từ những cái kia tiểu vu sư rất nhẹ nhàng liền có thể nâng trong tay bộ dáng chắc có lẽ không rất nặng chương sáu trăm hai mươi bốn kỳ quái a di cầu vẽ tháng phiếu đề cử ha di chỉ vào vị trí hẻo lánh quầy hàng hiếu kỳ nhìn về phía ha di đó chính là bọn họ nói xỉ vợ sở bạ cổ đuôi mù h ộ sao không sai hạ dịt gật đầu cười nói vậy chút cái hộp từng mười xi cổ sau khi mở ra liền có thể rút thưởng bất quá chỉ có thể ở hiện trường rút cái hộp không thể lấy đi có thể từ bên trong rút tham được cái gì hoàn toàn là tùy cơ vận khí tốt lời khả năng một lần liền có thể rút tham được thứ tốt vận khí tranh lệch lời nói không chừng mua mười mấy cái bên trong đều là hàng tiện nghi rẻ tiền mà đang ở hạ dịt hướng h ạ di nói do không đ ư ờ n g hắn nhìn thấy một người tiểu vũ sư đang bưng lấy bốn cái đuôi mù hộp đi đến b á c h tường trong miệng không biết toái toái niệm một phen cái gì mới quyết định đem bốn cái cái hộp duy nhất một lần toàn bộ mở ra ngay sau đó một tay đem tay vươn vào sau đó ha j i liền thấy được làm hắn cảm thấy chấn kinh một màn người kia tiểu v u sư trong tay phương hộp rõ ràng tại tầm mười cm dài rộng nhưng đối với phương cư nhiên đem chọn cánh tay đều với tới sau đó nhìn người kia tiểu v u sư biểu tình như phảng phất là đem tay vươn vào một không gian khác đồng dạng tới lui ra sức lục lọi cái gì qua một hồi lâu mới đưa tay ra sức trở lên co lại ngay sau đó ha j i liền trông thấy đối phương cư nhiên từ cái kia tiểu cái hộp nhỏ trong rút ra một cây bốn mươi năm mươi cm trưởng giấy đồng cái gì nha lại là áp hích còn là phản mụ phản quân đội nếu như lạc phí lì phi nọ đội vẫn không sai biệt lắm thật sự là không may tiểu vu sư triển khai tờ giấy kia đồng nhìn nhất nhãn liền ghét bỏ hướng bên cạnh q u o n g r a sau đó đem tay vươn vào kế tiếp đuôi mù hộp đào lên sau đó ha di liền trông thấy người kia tiểu vu sư từ từ còn lại bốn cái đuôi mù trong hộp phân biệt móc ra một cái lông vũ bút một mảnh không thành đối với v g i ả i cùng với một cây lớn nhỏ cơ nắm tay kẹo que hồn ào ác linh ta cũng không tin rút không được thứ tốt người kia tiểu vu sư h ồ n hển cắn kia cây kẹo que một ngụm sau đó lại từ trên người móc ra một bả tiền lẻ phóng tới sau lưng quầy hàng như thế nào những cái kia đuôi mù hộp nhìn lên c h ú n g t h ư ờ n g tỷ lệ không cao lắm a ha di tỉ mỉ xem nhìn một lát sau phát hiện đại đa số tiểu vu sư mua sắm đuôi mù trong hộp đều rút không ra vật gì tốt những cái kia an ủi t h ư ở n g liền ngay cả ha di cũng có thể nhìn ra không là cái gì đáng giá đồ chơi cho nên mới kêu đuôi mù hộp nha ha di gãi đầu cười miệng nói hắn tự nhiên rõ ràng từ những cái kia phá trong hộp có thể rút ra vật gì tốt chỉ thấy quỷ eddu in từng theo hắn vụn trộm lộ ra qua những cái này đuôi mù trong hộp chín mươi phần trăm đều là đồ bỏ đi có chín phần trăm là một ít bán không được quá hạn sản phẩm chỉ có một phần trăm là chân chính sản phẩm mới hơn nữa này một phần trăm bên trong giá cao đáng bản phẩm cũng chỉ chiếm một phần trăm còn lại đều là như đĩa nhạc các loại hàng tiện nghi rẻ tiền những vật này khả năng hoa mười lăm mai ngân s ỉ cộ hoặc một g ạ lệ ổng liền có thể trực tiếp mua được lại nói tiếp những cái này sản phẩm giá trị có lẽ vẫn không có cái kia cái hộp cao kia đồ chơi thế nhưng là phụ ma pháp vô ngân mở rộng chú ngữ hàng cao cấp cho nên hạ dịch đến bây giờ đều không hiểu rõ tại sao lại có nhiều người như vậy hứng thú với rút đuôi mù h ộ cũng mà lại cũng không có thiếu người thậm chí đều rút lên nghiện ngươi muốn là cảm thấy hứng thú lợi một hồi có thể qua đi thử một chút nhưng chúng ta hiện tại có đi trước mua ngươi dạy chiếc dứt lời hạ dịt liền kéo lấy lưu luyến không rời ha di đi đến một phương hướng khác bên này cũng có một cái quầy hàng chỉ bất quá tụ tập người l ắ c đ ắ c không có mấy lúc này sau quầy đang có một người đầu đội lên tóc con nữ vu lấy tay nâng quai hàm chán đến chết tại kia ngầm người vì vị ẩn trong tiệm bận rộn như vậy ngươi ở đây phát thiết lập cái gì n g ố c ca h ạ di thấy được chính mình bao lớn thân ảnh tới gần cũng không có có thể làm cho đối phương lấy lại tinh thần nhịn không được hướng nàng hô to một tiếng、Nha. nghe được hạ dịt thanh âm vì vị ẩn phảng phất một cái tạc mang mỡ gà bị sợ đến toàn thân d u lên sau đó liền s ắ c mặt bất thiện t r ừ n g qua phát hiện là hạ dịt tức giận nói lầm bầm là hạ dịt ta ngươi làm ta sợ kêu to một tiếng ta đang trong đầu cùng người khác mô phòng đánh cờ đâu ngươi có thể hay không khác luôn dọa người như vậy à ta đều đứng ở bên cạnh ngươi nửa ngày ngươi còn không phải một chút phản ứng đều không có hạ dịt có chút im lặng đọc miệng một câu sau đó lại hiếu kỳ nói đúng bình thường ngươi không đều sống ở đó cái gì chơi mặt trượt câu lạc bộ sao như thế nào hôm nay có g à n h hạ xuống trong tiệm ta nhớ được lúc trước là s ổ n tờ đang phụ trách cái quẻ này à này đừng đề cập còn không phải chúng ta vị kia vô lương lão bản nói lên vị vị ẩ n đầu tiên là khó chịu trợn mắt chừng một cái sau đó thao thao bất tuyệt nói đ â u đâu, đâu. ngươi nói ta bình thường vất vả khổ cực xử lý chơi mặt trượt câu lạc bộ dễ dàng sao còn không phải là vì có thể giúp đỡ công ty nhiều bán đi mấy phần mà pháp chơi mặt trượt kết quả tên hôn đản kia cư nhiên vua o ta nói ta một mực ở lời biếng còn nói nếu như ta tại mùa thịnh vượng vẫn không xuống hỗ trợ tự muốn đem chơi mặt trượt câu lạc bộ từ lầu hai đáp khỏi đi ngươi nói xem đây là cái gì đạo lý kết quả ta đã bị cứng rắn chạy xuống phụ trách tân sinh giáo cụ quầy hàng thật sự là không có tí sức lực nào thấu một bên ha di nhìn trước mắt vị này nhìn xem tuổi không lớn lắm nữ vu miệng c ư nhiên như súng máy đồng dạng chỉ dùng vài giây đồng hồ liền đem dài như vậy nhất đoạn văn lốp bốp lốp bốp toàn bộ nói ra nhịn không được kinh ngạc há to mồm điều này chẳng lẽ cũng là ma p h á p sao thật l à lợi hại còn bên cạnh hạ di thấy được vị, vị ấn bộ dạng này hổn hển bộ dáng cũng nhịn không được nữa ha ha vui lên này còn không phải là ngươi bình thường quá nhàn nhã cầm trong tiệm công tác tất cả đều ném cho ý dạ hình một người phụ trách bây giờ là nghỉ hè vốn khách nhân là hơn liền h ọ gỡ cùng số ấn tơ đều tới trong tiệm hỗ trợ sao có thể để cho ngươi tiếp tục nhàn rỗi nha ừ ngươi liền biết giúp h ắ n nói chuyện trong tiệm thiếu người liền chiêu a cung cấp không nổi tiền công muốn ta nói còn là tên hôn đản kia quá keo kiệt thậm chí ngay cả tạm thời công nhân đều không bỏ được tỉnh h bằng không kia đến phiên bản thiết kế sư tự thân xuất mã muốn biết rõ ta bình thường công tác cũng là rất mệt ta chơi mạng trượt đây là vì thu thập linh cảm vì vị ân còn là kia phó căm giận biểu tình mà tại lúc này nàng mới chú ý tới bên cạnh ha di sau đó nàng lại lường nhãn ha di ta nói ngươi như thế nào đột nhiên chạy trong tiệm đến đâu đây là lại mang tân sinh qua mua s ắ m à, các ngươi a dứt lời v ì vị ẩ n liền nghiêng đầu sang chỗ khác tại s a u lưng trong tủ chén bay vùng bụt ngay sau đó liền lấy ra một đống vật vỗ tới trên bài ừ nhập học phải dùng đến giáo cụ đều ở đây tài liệu giảng dạy chiến thuật huấn luyện học một quyển mùa hạ huấn luyện phục hai bộ mùa đông huấn luyện phục một bộ toàn bộ địa hình huấn luyện dày một đôi cảm ứng câu một cái thân phận minh bài một khối dã ngoại muốn sống công cụ một bộ toàn bộ cộng lại là ba mươi bảy gã lễ ổng đây chính là mặt hướng đệ tử mới có giá hữu lãi cảm ơn quý chú ý vì vị ẩn mười phần tùy ý đem từng kiện từng kiện giáo cụ b à y ở ha di trước mặt sau đó hữu khí vô lực nói giá ngoại muốn sống công cụ là cấp cao vụ sư mới cần giáo cụ vì vị ẩn ngươi có thể hay không thanh t ỉ n h một chút ta liền ngay cả từ trước đến nay chất phát ha di thấy được vị ẩn bộ dạng này vô tình bộ dáng không khỏi bất đắc dĩ vô đầu một cái úc ta quên xem ta này đầu ó c gần nhất một chút chơi mặt trượt bản ta cả người liền toàn thân khó chịu vì vị ẩn thấy thế xấu hổ cười, cười. sau đó đem trên quậy một phần nhỏ cái hộp nhận lấy đi xóa đi dã ngoại muôn sống công cụ là hai mươi gạ l ệ ổng hh ắ c ắ c thấy được trước mắt vị này nữ vu có vẻ như có chút không quá đáng tin cậy bộ dáng haji cũng chỉ có thể chê cười từ trong túi quần móc ra tiền mà lúc này đang tại thu g i ớ i trướng vị vị ẩn trong lúc vô tình liếc về haji trên trán đạo thiểm điện kia hình dạng vết sẹo phản phất đột nhiên tới tinh thần chừng tóm ắ t đợi một chút ngươi trên đầu này đạo vết sẹo chẳng lẽ ngươi chính là vị kia đại nạn không chết nam hải haji bắt tờ ách là vị nữ sĩ này haji nghe vậy xấu hổ cười khổ hắn từ lúc từ phá nổi đồng quán ba tiến nhập hẻm xéo liền phát hiện hắn gặp được tất cả vu sư tựa hồ cũng nhận biết mình nhưng hắn đối với cái này lại là không hiểu ra sao hắn cũng không biết đến cùng nên như thế nào đáp lại đối phương mèt linh â u mép không nghĩ tới người đều lớn như vậy ai nha thời gian trôi qua thật đúng là nhanh n a vì vị ẩn không có giống cái khác nhận ra ha j i vụ sư như vậy hoặc là c â u n ệ hoặc là kinh ngạc ngược lại là lắc đầu cảm thán ngài nhận thức ta ta là nói ngài trước kia liền nhận thức ta sao thấy được v ị vị ẩn biểu hiện ha di trong đầu không khỏi miên man bất định chẳng lẽ vị nữ sĩ này theo ta có liên hệ gì hay là cùng phụ mẫu ta nhận thức không ta trước kia không gặp ngươi bất quá ta nhận thức nhân chúng có người với ngươi quan hệ rất thân mật vì vị ẩn khép cười một tiếng sau đó nhìn qua ha j i không khỏi nhữ mày bất quá tiểu t ử ngươi như thế nào như vậy gậy à để cho tên kia thấy được chuẩn mốn u nổi giận a ngài nói tên kia là ha j i khó hiểu gãi gãi đầu vị nữ sĩ này nhận thức theo ta quan hệ rất thân mật người chẳng lẽ ta có thân thích hơn nữa nàng vì cái gì nói người kia sẽ sinh khí đâu này h đến lúc đó ngươi liền biết vì vì ẩn ánh mắt rảo hoạt mỉm cười sau đó đưa tay một b à nhéo ở ha j i khuôn mặt nhỏ nhắn ngươi nhớ rõ sau này trở về muốn ăn cơm thật ngon không muốn kiêng ăn và không đợi nhập học sau có ngươi đau khổ chịu ờ a vài đạo bị bóp mặt ha j i thanh âm đều biến hình nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được đối phương tựa hồ là chân tâm thật ý tại vì hắn suy nghĩ ừ vậy là tốt rồi ta tới giúp ngươi đem đồ vật đóng gói hảo chờ ngươi lần tới khi đi tới sau trong tiệm đường đội h a j i dạy ngươi trời mặt trược vì vì ẩn cười mỉm lấy ra giấy đóng gói thay ha di đem tất cả giáo cụ cẩn thận gói、ký. cảm ơn ngài ha di cảm kích gật gật đầu sau đó hảo như nghĩ đến cái gì đột nhiên hỏi đúng ngài biết ngoài cửa mặt bộ kia hoa viên hoa âm sao bị những cái kia hoa tiên tử thân cận người có phải hay không hội trở nên đặc biệt may mắn nếu như đi rút đuôi mù hộp có phải hay không hội chúng giải thưởng lớn ngươi nói là những cái kia ánh đèn a kia đồ chơi đều là giả cái gì bị hoa tiên tử để mắt tới sử dụng dao hảo vận ta đoán chừng này lời đồn không chừng mẫu con c h o cố ý kia truyền đi vì v ị ẩn t r ậ n mắt chừng một cái khoát tay nói a vậy tại sao kia hoa tiên tử sẽ tìm tới ta vẫn đối với ta thổi hơi ta rõ ràng cách tủ bát xa rõ ràng như cách vì ậ y lấy may thấy Haji chút hắn hoa h mang kia giác, tiên trong một tử lòng vẫn là lòng mang lấy một chút may mắn, n là cảm giác, cảm n lên rất có linh tính. ngươi liền không rất có hiểu Hát hát, đây sao. vị ì v vì â n cười tủm tỉm tựa đầu tiến đến ha j i bên hai nói nhỏ trong tủ quầy bộ kia hoa viên hòa âm là đặc biệt định chế kia chụp đèn chiếc bên trong bị phụ ma pháp n gửi kim chú ngữ cho nên những cái kia hoa tiên tử chỉ sợ cùng trên người có gã lệ ô n g người thân cận nàng thích ngươi chứng minh ngươi có tiền a chương sáu trăm hai mươi lăm đuôi mù hộp cầu vẽ tháng phiếu đề cử cái gì haji bị vị vị ẩn lời kinh sợ trận mắt há h ố c mồm hắn cảm giác chính mình b à xem phảng phất trong chớp mắt sụp đổ những cái kia khả ái hoa tiên tử để mắt tới hắn là bởi vì hắn trên người có tiền người trưởng thành thế giới như vậy chân thật sao chắc chắn một trăm phần trăm bằng không như thế nào lừa gạt những cái kia tiểu thí hài tại trong tiệm dùng tiền a đây chính là chúng ta trong tiệm bí mật nhỏ ngươi có thể phải giúp ta nhóm giữ bí mật a vì vị ẩn trong ánh mắt lộ ra một tia xảo trá tiếp tục nói cho nên nói chúng ta tiệm này lão bản tâm có thể hắc ngươi về sau gặp gỡ lời có thể phải cẩn thận một chút n g h e xong vì vị ẩn lời ha j i trong đầu không biết suy nghĩ cái gì nóc g tại chỗ sững sờ nửa n g à y một lát nữa mới kịp phản ứng À, ta biết đúng ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ vì vị ẩn xem hồ đối với ngại ngùng tiểu nam hải rất có hào cảm lại nhỏ giọng tầm h nói ngươi xem những cái kia đuôi mù hộp có phải hay không đều đủ mọi màu sắc ngươi rút thời điểm tìm nhan sắc lạnh nhất cửa mua những cái kia bên trong hội lại càng dễ xuất thứ tốt À thực sao còn có loại này bí quyết ha j i nghe vậy nhất thời tới tinh thần vẻ mặt thấp p h ỏ n nhìn về phía vị ẩn đây là tự nhiên dù sao ngươi phải nhớ kỹ bề ngoài càng xấu càng bẩn dơ đuôi mù hộ bên trong suất thứ tốt s á t suất càng cao là được a di sẽ không lừa ngươi vì vị ẩn cười gại gại ha di cái đầu nhỏ đương nhiên đây cũng chỉ là s á t suất tương đối cao mà thôi vì vị ẩn nội tâm cười thầm nàng cảm giác én đủ in hiện tại đầu góc buôn bán càng ngày càng khôn khéo các loại lừa gạt tiền thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đã nói những cái này đuôi mù hộp ngay từ đầu én đủ in chỉ là làm những cái này cái hộp liền tiêu tốn ngàn gạ lệ ổng thành phẩm vì vị ẩn vẫn cười hắn lãng phí tiền kết quả từ khi đẩy ra đuôi mù hộp nghiệp vụ hậu sinh ý cứ nhiên h vẹn vẹn không được một tháng thời gian liền thu hồi thành phẩm mà ha j i tại đạt được vị vị ẩn tin tức không khỏi lại nổi lên nghĩ phải thử một chút tâm tư nghĩ vậy hắn liền hướng bán đuôi mù hộp quầy hàng chậm rãi ngang nhiên xông qua bên cạnh hạ d i t h ấ y thế cũng không ngăn trở như cũ câu được câu không cùng bên cạnh vị vị ẩn trò chuyện đ ư ợ c nhà đều ha j i rốt cục tới lách vào qua bên cạnh ầm ĩ đám người đi đến quầy hàng phía trước nhất phát hiện bên trong nhân viên bán hàng cư nhiên là một mảnh đại cầu lúc này con chó này đang hành động lưu loắt giúp đỡ xung quanh tiểu vô sư nhóm hối đói của bọn hắn vừa ý đuôi mù hộp những cái này đu thậm chí mặt chí đồng ấ t đít mặt ít. cùng chế mông không với dưới đều đ áp thời những cái này phương hộp nhìn lên màu sắc đa dạng gần như từng đều không đồng nhất có phía trên miêu tả lấy đơn giản bao nhiêu hoạt động vật đồ án có t h ể là lung tung vẽ xấu trải rộng các loại sắc thái lồn đ ố m đương nhiên cũng có thuần sắc đuôi mù hộp chỉ bất quá coi như là những cái này đuôi mù hộp nhan sắc cũng chia rất nhỏ ha di chỉ là thấy được hồng sắc liền có bảy tám loại không đồng nhất đỏ ha di chỉ là h ấ n đ c hồng sắc liền có bảy tám loại không đồng nhất đỏ thoáng nhìn phía trước nhất ha j i cứ như vậy ngơ ngác quan sát đến xung quanh đuôi mù hộp hoặc g ợ nhịn không được từ hắn giống to hai câu a a thấy được con chó này không riêng tài giỏi sống thậm chí còn rất biết nói chuyện ha j i cũng bị dọa kêu to một tiếng nhưng ở phát hiện xung quanh những người khác đều đối với đối phương c ó thể nói chuyện thờ ơ ha j i cũng chỉ có thể tạm thời áp trong nội tâm hiếu kỳ ách ta muốn mua bốn cái đuôi mù hộp ha j i học lúc trước gặp qua người kia tiểu vũ sư từ trong túi quần móc ra một bả tiền trồng chất đến trên quầy la lớn hảo bốn cái đuôi mù hộp tổng cộng hai g ã lễ ống lại sáu si cổ ngươi xem đi đâu cái nhanh chóng nói họ g ờ lưu l o á t cho ha j i tìm hết tiền sau đó lại nhịn không được thuốc g ụ c nói không có biện pháp xung quanh khách nhân thật sự quá nhiều bên cạnh thậm chí đã có người đang thuốc g ụ c gấp rút ừ người dưới mông đít mặt ngồi cái kia ta cũng có thể chọn sao ha j i c h i a c h r a họ g ờ dưới thân bị hắn trở thành đệm một cái ám lam sắc đuôi mù hộp có chút thấp thỏm nhìn về phía đối phương hắc hắc, lại là một cái muốn trộn gà nha ngươi có phải hay không cho rằng bị ta ngồi lên đuôi mù trong hộp liền nhất định có thứ tốt họ gợ xảo trá cười, cười. sau đó không chút do dự đem dưới thân đuôi mù hộp đẩy tới ha j i trước mặt sau đó lại từ bên cạnh mười phần tùy ý lay một cái hộp trở thành cái ghế ngồi xuống chẳng lẽ hắn thật sự là tùy tiện chọn một đuôi mù hộp tới ngồi ha j i từ lúc cùng vì vị ẩn nói chuyện với nhau qua đi liền cảm giác cảm thấy trong đó có lẽ cất giấu cái gì mờ ám ví dụ như trong tiệm người sẽ đem hào đông ít dép tại bên cạnh góc góc trong các loại nhưng nhìn họ cứ gỡ phản ứng lại dường như cùng hắn trong tưởng tượng không quá đồng dạng vậy sẽ giúp ta kia cái kia màu xám nửa hát nửa lục còn có kia màu vàng đất ha di xoan suít một lát sau lại chỉ hướng mặt khác ba cái tại hắn nhìn tới vô cùng xấu đuôi mù hộp hả muốn này mấy cái sao ánh mắt cũng không tệ họ g ỡ lấy ra ha j i lựa chọn mấy cái đuôi mù hộp không khỏi mang theo chế nhạo ánh mắt nhìn về phía hắn mà ha j i tại tiếp nhận này mấy cái đuôi mù hộp không có tiếp tục đ á p lời chỉ là ôm chúng khẩn trương chạy qua một bên hô cũng không biết cái kia nói chuyện rất nhanh h a j i nói có đúng hay không những cái này đuôi mù hộp nhìn lên đều tốt khó coi à. ha j i đem này mấy cái cái hộp bình quán đến trên mặt đất sau đó tiên phong lấy ra sớm nhất cái kia bị họ gợi thành ghế thâm lam sắc cái hộp dùng sức vạch c h â n nắp hộp ha j i hiếu kỳ cúi đầu trong chiều vừa nhìn sau đó phát hiện trong hộp t r ố n g không dưới đáy thì là một mảnh hỗn độn hát sắc nhìn lên tựa như một tầng khói đen ha j i nghi hoặc gãi gãi đầu sau đó liền đem cái hộp đảo lại dùng sức run lẩy bẩy phát hiện không có cái gì phát sinh không hẳn không phải là a ha j i khó hiểu l ầ m bẩm ngươi đang làm gì thế a mua đuôi mù hộp vì cái gì không rút chẳng lẽ đây là cái gì tân đội vận nghi thức sao không đợi ha j i có làm động tác gì bên cạnh hắn lại chuyển tới một đạo non nớt thanh âm a haji nghe được dường như có người cùng chính mình nói chuyện vội vàng khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại sau đó hắn mới phát hiện mình bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng một người cùng chính mình tuổi tắc không sai biệt lắm nam hải đối phương lưu lại một đầu tóc đỏ trên mặt mọc r a lốn đa lốn đ ố m tàn nhang lúc này đang chừng to mắt nhìn mình đồng thời trong tay đối phương cũng bưng lấy nhiều cái đuôi mù hộ nhìn lên hẳn là vừa mới mua xong chuẩn bị tìm địa phương r ú t thưởng chuyện đ ổ i vận nghi thức haji nghe được vị này nam hải vừa mới khó hiểu hỏi ngược lại ừ gần nhất lưu hành tại mở hộp trước nhậm chú nghe nói sẽ tăng lên g ú t tham được thứ tốt vật khí sớm hơn t r ư ớ c thì là tại trên thân thể mang bốn lá thảo đương nhiên loại kia phương pháp ta thử qua có vẻ như hiệu quả cũng không rõ ràng tóc đỏ nam hải q u ẹ t miệng lún núi bay như thế nào ngươi đây không phải mới nhất đội vận nghi thức sao để ta cũng tới thử xem dứt lời tiểu nam hải đồng dạng đem những cái kia đuôi mù hộp bầy trên mặt đất sau đó học ha di lúc trước bộ dáng mở ra đem hộp miệng hướng xuống run lầy bầy sau đó lại cầm tay vươn vào chỉ là một lọ con cú mèo nước có ga thấy được móc r a vật tiểu nam hải ghét bỏ biếu môi cái gì à loại như ngươi đổi vận nghi thức dường như cũng không thể nào có tác dụng nha dứt lời hắn lại nhặt lên một cái đuôi mù hộp sau đó nói lẩm bẩm nói t h ầ m ca ngợi ngân sắc tia chớp ngay sau đó lần nữa đem tay vươn vào đi sau đó liền tại ha j i trước mặt móc ra một tay cầm trang điểm kính thấy được này cái gương người kia tiểu nam hải đột nhiên vui vẻ hoan hô nói ha ha xuất hàng là nhi đồng tính rót giờ nói quả nhiên không sai niệm chú mới là hữu dụng nhất nhi đồng tính đây là vật gì ha ha di thấy được đối phương cư nhiên thực tại niệm chú rút ra đồ vật không khỏi hâm mộ nhìn về phía đối phương đây là nhi đồng kính à, tại cửa hàng khay chứa đồ thượng cũng có à, tại đây cái gương trong ngươi có thể thấy được h à i đồng thời kỳ chính mình cái đồ chơi này trực tiếp mua nhưng là phải bà gạ lệ ông đó hoan hô qua đi tóc đỏ nam hải liền đem phản qua tấm gương nhắm ngay haji sau đó haji liền từ kia cái gương t r o n g được thấy một cái ba bốn tuổi tiểu t h i hải tiểu tóc y phục cái gì đều cùng hắn lúc này giống như l ú c nhưng mặt lại là thị t ụ ủ cục khả ái bộ dáng nhưng không biết có phải hay không là hoa mắt haji phát hiện trong gương tựa hồ còn có một cái khác chính mình chỉ bất quá kia phó gương mặt cùng hắn mặt hoàn toàn trung hợp chỉ có thể từ biên giới thấy được một tầng nhàn nhạt hư ảnh ha j i nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu chờ hắn lần nữa trợn mắt đi sau hiện kia đạo hư ảnh dĩ nhiên tiêu thất phảng phất đây chẳng qua là hắn ảo giác tiểu tiểu nhạc đệm cũng không có quái dày đến ha j i tìm tòi nghiên cứu đuôi mù hộp hào hứng hắn nhìn thấy đối diện vị kia nam hải tại niệm chú cư nhiên thực tiến đến đồ vật điều này làm cho hắn không khỏi cũng muốn thử xem ca ngợi ngân sắc kia chớp ha j i nhẹ dọc lầm bầm một câu sau đó liền học theo đem tay mình dường như tham tiến cái nào đó hố sâu đồng dạng cho đ ế ngươi h ắ chú ngữ h m ì n dường như cũng mất linh a ha di xách lấy mác chén vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía bên cạnh nam sinh hắn cảm giác đối phương có thể rút chúng đồ vật e rằng là vận khí tốt ta ngươi tâm không thành đương nhiên mất linh luôn tóc đỏ nam hải làm như có thật chừng trong mắt hãy nghe ta nói ngươi có phát ra từ nội tâm hướng ngân s ắ c k i a c h ấ p cầu nguyện không thành khẩn lời chẳng những rút không được thứ tốt nói không chừng còn có thể rút tham được một đống vô dụng đồ bỏ đi tựa hồ là vừa mới thử để cho tóc đỏ nam hải nếm đến ngon n g ọ t gia hỏ a này c ư nhiên tự mình thôi miên đối với cái gọi là chú ngự ung dung không thôi sau đó hắn lại lần nữa vẻ mặt thành kính nói thầm lấy ca ngợi ngân sách i a chớp rút thưởng nhưng kết quả lại có chút t ặ n được cơ bản đều là một ít giá trị không cao vật lẫn lộn duy nhất có ích cũng chính là kia mặt nhi đồng tính kỳ quái như thế nào đột nhiên lại mất linh nhất định là ta đọc chú ngữ không đủ chuẩn xác phật luôn là cười n ạ o ta phát âm không chuẩn ừ nhất định là như vậy không được ta còn muốn mua tự mình phê bình một phen tóc đỏ nam hải vẻ mặt căm giận lại xông vào trước quầy đ ó n g người mà trên mặt đất những cái kia bị rút qua đuôi mù hộp thì là tại một lát nữa hư không tiêu thất ở chỗ cũ chương sáu trăm hai mươi sáu truyền kỳ đạo cụ cầu vẽ tháng phiếu đề cử nhìn xem người này tóc đỏ nam hải trách trách vụ vụ xông vào đống người ha di lại phảng phất tỉnh ngộ cái gì xem ra vị kia h a di nói không sai rút đuôi mù hộp nào có may mắn đang nói đoán chừng vô luận là chú ngữ còn là hoa thiết tử đều là lừa gạt tiểu hải tử nghĩ vậy ha di đối với mấy cái này đuôi mù hộp kỳ vọng không khỏi giảm xuống không ít thế nhưng loại thăm dò không biết khoái cảm quả thật làm cho người muốn ngừng mà không được có lẽ đây là đuôi mù hộp như vậy được hoan nghênh nguyên nhân a thở dài ha di liền không được thử nghiệm cái gì chú ngữ trực tiếp đưa tay tìm được mặt khác mấy cái đuôi mù trong hộp quả nhiên khẽ thở a dài một cái liền không quan trọng đem tay vươn vào đuôi mù trong hộp rất nhanh ha di đang ở đó phiến hư không bên trong chạm đến vật gì mà chờ hắn ra sức đem rút ra lại phát hiện theo vật kiêng món bị rút ra trong tay này đuôi mù trong hộp đột nhiên tách ra một đạo trói mắt kim sắc quang mang Này tại a chấp thực bởi trói vì sự quá một t thậm chí kinh đ n bên u Tia, tia là... c hồi ấ p hối hả tiền ồn ào trước ngày mọi người nhao nhao đem ánh mắt qua hướng ha di bên này mà kia đạo kim sắc tia chớp một mực tiếp tục gần tới mười giây mới dần dần ảm đạm hạ xuống sau đó mọi người mới nhìn rõ ha j i trong tay cầm lấy đồ vật đó là một chuôi thuần túy ngân sắc vòng cổ tinh xảo dây xích phảng phất từ mấy chục cây ngân tuyến bệnh m à thành mặt ngoài không ngừng lóe ra như tinh thần quan điểm mà sợi dây chuyền phía dưới cùng thì treo một cái tia c h ấ p hình dáng treo sức đồng dạng cũng là lộ ra thần bí cùng cao quý sáng ngân sắc đương ha j i đem nhắc đến trước mặt mình phát hiện treo sức mặt ngoài mơ hồ có t ầ n g phức tạp đường vân trợt lóe lên thật đẹp không hổ là truyền kỳ đạo cụ dù mắt thường cũng có thể nhìn ra bất phàm vậy phải lại nói tiếp này nam hải thật đúng là may mắn cứ nhiên có thể rút tham được giải th c ũ n g không biết hắn dùng qua cái gì đổi vận nghi thức ta vừa mới lại thấy được hắn vừa v ậ n như đem đuôi mù hộp lật qua run lầy bẫy cũng không biết có phải hay không là cùng này có quan hệ thấy được có truyền kỳ đạo cụ xuất thế xung quanh kia một đám tiểu v u sư cũng nhịn không được vây xem qua nhưng bọn hắn trò chuyện một chút chủ đề lại dần dần chạy xa c ư nhiên tại kia nghị luận ha j i mở hộp thì kỳ quái cử động w o w tự mình đem này dây chuyền rút ra ha j i lúc này đầu g ó c c h ố n g rỗng chỉ là bản năng không ngừng kinh hô hắn không nghĩ tới chính mình không thèm để ý chút nào co lại cứ nhiên có thể g ú t tham được thứ tốt thậm chí còn tia chớp này đây là cái gì haji tại thưởng thức này tinh mỹ sợi dây truyền một hồi lâu mới vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía xung quanh hắn căn bản không biết mình đến cùng rút t h ă m được bảo bối gì ngay tại haji cho rằng có thể từ bên cạnh vụ sư nhóm miệng ở bên trong lấy được đáp án một người tuổi t ắ c thiên đại nam sinh lại lắc đầu nói chúng ta cũng không biết chuyển kỳ vật phẩm đều là duy nhất là đuôi mù trong hộp có thể lái được suất tối cao b a n t h ư ờ n g nghe nói loại này chuyển kỳ đạo cụ đều là từ xỉ vợ sở hạ cổ thương hội chủ nhân tự mình làm liền ngay cả trong tiệm đều tìm không được đồng dạng sản phẩm duy nhất chuyển kỳ đạo cụ ha di nghe cao như vậy bức cách giải thích nhất thời cảm thấy cảm xúc sụp sôi chuyển kỳ nha nghe xong liền vô cùng lợi hại nghĩ vậy ha di chặt chẽ nắm chặt trong tay sợi dây chuyền kích động lao ra vây xem đám người hướng hạ d ị t phương hướng chạy tới ha d i ha d i t a rút t h ă m được chuyển kỳ đạo cụ ha di hưng phấn một đường chạy chậm đến tân sinh giáo cụ trước quầy đem tiêu mai tia chớp sợi dây chuyền dơ lên cao cao tựa hồ là muốn cùng này người bạn tốt chia s ẻ c h í n h m ì n h v u ố n cùng i t a sợi n d a t a h m u ố cùng thấy được chúc mừng ngươi ha di đây chính là khó được thứ tốt ta ha diệt cười dị nguyên bản hắn vẫn chỉ là muốn cho ha di tùy tiện vui l ù a một chút đâu không nghĩ tới đối phương thật có thể từ đuôi mù hộp khai ra giải thưởng lớn n g ư ơ i biết cái này truyền kỳ đạo cụ là cái gì không ha di hiếu kỳ chừng to mắt thật mong chờ hạ diệt có thể vì hắn giải đáp ta cũng không rõ lắm ha di xấu hổ gãi g ã i đầu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía vị vị ẩn n g ư ơ i biết đây là cái gì đạo cụ mà nhìn xem tựa hồ rất không phàm bộ dáng cái này đạo cụ tên gọi là thiểm linh vị vị ẩn nhìn vẻ mặt hưng phấn hướng ha di cười nói nó có hai loại chủ yếu công năng thứ nhất tùy cơ truyền t ố n g Đương đeo người thứ a o ngộ nguy i thiểm linh sẽ khởi động, đem đeo người ể m đem mét một tống bên trong tùy cơ một chỗ đất trống. t chuyển quanh chô h động, đến xung bên sẽ đeo cơ hai là phá tả có thể vì đeo người c h ố n g cự chớ trú các loại mặt trái hát ma pháp thậm chí nếu có người mang theo ác ý nhìn về phía người nó cũng sẽ phóng ra rất nhỏ điện hoa là chủ nhân cảnh báo ngươi vận khí coi như không tệ đó là một dùng rất tốt phòng hộ hình đạo cụ a thiểm linh thực khốc nghe được vị vị ẩn rõ ràng đọc ha j i đem này chỗ u i t i a chớp dây truyền đặt ở lòng bàn tay yêu thích không buông tay cẩn thận v u t vớt coi như cũng được a nghe được ha di tán thưởng vì vị ẩn ngược lại là không quan trọng nún nún vai gia hỏa kia gần nhất luôn đang nghiên cứu chớ chú độc chú phản chú ngữ đây chỉ là hắn luyện tập thì làm ra tới một kiện tiểu đồ chơi bất quá đối với n g ư ơ i như vậy hải tử mà nói đã rất đủ vậy loại này đạo cụ về sau hội lượng s ả n sao nó công năng nghe tựa hồ rất tốt ta một bên hạ d ị c h lúc này cũng tò mò hỏi hẳn sẽ a vì vị ẩn suy tư về g á i g á i đầu bất quá làm thành sản phẩm hiệu quả hẳn là không có thiểm linh cường đại như vậy trung quy muốn cân nhắc đến thành phẩm rất có thể là một loại nhằm vào chớ chú phòng hộ đạo cụ liền c u n g hiện tại bán phòng hộ đùa hộ mệnh không sai bịt lắm chỉ bất quá đến lúc đó khả năng gọi phản c h ứ a chúa đùa hộ mệnh a nói đến đây vì vị ẩn cười nhìn về phía haji l u ô n mà nói cái này thiểm linh xác thực có được tính duy nhất ngươi có thể phải hào hào bảo tồn a ừ haji nghe vậy trùng điệp gật gật đầu sau đó liền v ẻ mặt mừng rỡ đem dây chuyền đưa đến trên của mình nhưng ngay tại haji vừa mới đeo lên trong trước mắt thiểm linh dây chuyền thượng liền sáng lên một đạo yêu ớt ánh sáng ngộ lam đồng thời tia chấp treo sức mặt ngoài cũng hiện ra vài điện mang cùng lúc đó haji liền bỗng nhiên cảm giác có một hồi thấu xương đau đớn từ trên đầu mình k i a chớp vết xẹo bên trong thoát ra đau hắn nhịn không được một b à c h e cái chán trong miệng cũng truyền ra hôi một tiếng kêu sợ hãi haji ngươi như thế nào phát hiện hắn khắc thưởng haji cùng v ị v ị ẩn cũng bị h ù đến nhất thời khẩn trương nhìn về phía haji không có không có việc gì k i a trận đau đớn tới nhanh đi cũng nhanh haji cũng cảm giác vừa vặn như đầu hóc bị người đột nhiên cắn một cái mà bây giờ cỗ này cảm giác đau đớn lại đột nhiên tiêu thất phản g phất lúc trước h ắ n cảm nhận được đau đau đớn là ảo giác ngươi vừa mới tình huống nhìn xem cũng không giống như không có việc gì có phải hay không đâu không thoải mái có muốn hay không ta dẫn người đi ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện nhìn xem hạ d i có chút hoảng hốt ngồi sổn người xuống tỉ mỉ quan sát đến ha di tình huống ách đúng là không có việc gì ha di lần nữa lắc lắc đầu sau đó lại xoa xoa trên đầu vết sẹo phát hiện mình xác thực không cảm giác được cỗ này cảm nhận sâu sắc liền cho rằng đây chẳng qua là chính mình ảo giác sau đó không để ý đối với hạ d i lắc đầu bên cạnh vị vị ẩn nghe vậy không khỏi nhúng mày sau đó còn là cảm giác có chút không yên lòng từ thương hội khay chứa đồ lấy một cái khỏe mạnh giám sát dụng cụ đối với ha di quét hình một phen cuối cùng xác đ ị n ha đối phương trên người xác thực không có gì lớn ngại mới phương thực không thả h trên lớn lỏng. Mà lúc này gì xác có lúc Mà j i tại đạt được thiểm linh vui giác hoàn chìm không chút hắn chính mình toàn trong nào này là sướng, lên đớn, đương đạt trật đắm được để đau cảm có cố lẽ ý bị di â y chuyển thượng đ ệ điện n mang điện giật. Cuối cùng Haji giật. Cuối không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía vị vị ẩn đ ú n g ngươi lúc trước l u ô n là nhắc tới cái kia hắn là ai à? là vị kia sĩ vợ sở b ạ cổ thương hội chủ nhân sao ha ha di xoa xoa đầu cười tủm tỉm nhìn trước mắt nam hải này tựa hồ tại thật mong chờ cái gì một tháng thời gian qua rất nhanh đi lúc này ha j i một người xuất hiện ở k ỉ n g duật nhà ga dáng người thon gầy ha j i phụ giúp tràn đầy hành lý xe đẩy lấy tay p h ụ xoa ngực trước thiệm linh dây chuyền từ lúc kinh lịch một tháng trước hẻm xéo hành trình hắn liền đối với tương lai vô sư sinh hoạt tràn ngập t r ờ mong nhưng lúc này hắn đầu tiên muốn giải quyết nan đề là tìm đến cái gọi là cựu lại ba phần tư sân ga hắn tại nhà ga lượn quanh một vòng lớn có thể vẫn không thể nào tìm đến kỳ quái sân ga ở đâu bất quá ngay tại ha j i lo lắng tìm kiếm đột nhiên tại sân ga nhìn lên đến một cái thân ảnh quen thuộc đúng là hắn tại s ỉ vợ sở hạ cổ thương hội bên trong gặp qua một lần vị kia tóc đỏ nam hải đối phương lúc này cũng phụ giúp xe đẩy trừ hắn bên ngoài bên người còn có mặt khác ba danh niên cấp so với hắn hơi lớn nam sinh một danh tiểu cô nương cùng với một vị nhìn xem như là bọn hắn trưởng bối nữ tính ta cũng nói nhiều hay ít khắp các ngươi như thế nào không tin đâu này ngày đó ta tại s ỉ vợ sở hạ cổ thương hội thực trông thấy có người khai ra truyền kỳ đuôi mù hộ người kia tóc đỏ thiếu niên một bên phụ giúp xe đẩy lúc trước đi một bên tức giận bất bình hướng ca ca hắn nóng q t đúng vậy à chúng ta thân ái đệ đệ giòn thật tốt vận có thể tận mắt chứng kiến trong truyền thuyết truyền kỳ đạo cụ don bên cạnh vậy đối với song bào thai bên trong một người làm lấy mặt quỷ kinh ngạc nói úc trời ạ ngươi có phải hay không còn chuẩn bị nói ngươi cùng người kia khai ra truyền kỳ đạo cụ người nói chuyện nhiều ngươi đ o á n chúng ta sẽ tin sao ha ha song bào thai bên trong tên còn lại quái gỡ cười nhạo nói ta nói là thật thật don thấy được hắn hai vị này ca ca chính là không nguyện ý tin tưởng mình nhất thời khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đi không phải là một kiện truyền kỳ đạo cụ sao ta lại không phải là không có ngay tại mấy người tranh luận thời điểm một bên dìn nhi đột nhiên chạy lên trước hướng nàng mấy vị ca ca sáng sáng trên cổ tay luyện kim vòng tay hắc <cười> hắc các ngươi nói có đúng hay không loại này chuyển kỳ đạo cụ ta này vẫn có mấy cái đó người câm miệng cho ta đang tại cái lộn bên trong tam huynh đệ lúc này đồng thanh hướng dìn nhi giống to một câu chương 627, nhà ga cầu vẽ tháng phiếu đề cử ma ma bọn họ giống ta thấy được nguyên bản vẫn còn ở lẫn nhau tranh luận ba vị ca ca đột nhiên thống nhất trận tuyến dìn nhi lúc này bất mãn hướng ma ma m ù lì nào vào ngực rót giờ thật ta nói rồi bao nhiêu lần đừng cứ mãi hung c á c ngươi m ộ i mội mỗi lì yêu thương ôm ấp lấy dì ni sau đó vẻ mặt bất mãn nhìn về phía ba người một chút cũng không biết như thế nào làm ca ca ma ma đây cũng không lại chúng ta rót giờ nhịn không được trợn mắt chừng một cái đúng đấy còn không phải dì nỉ cuối cùng trước mặt chúng ta khoe khoang ngươi cũng không nhìn thấy nàng vừa mới đắc ý bộ dáng phật đồng dạng hát đệm đạo không sai chúng ta vất vả khổ cực đều rút không được truyền kỳ đạo cụ tại trong miệng nàng theo vị trí có thể thấy đồ chơi đồng dạng ngươi nói này có tức hay không người do lúc này cũng thay đổi họng súng đạo bọn họ ba người này gần như đều đem bất mãn trực tiếp viết ở trên mặt chủ yếu là d i nỉ thật sự là đáng hận nàng ý có én đủ ỉn luyện kim đại sư giáo phụ trong tay thứ tốt từ trước đến nay cũng không thiếu mà bọn họ lại chỉ có thể mong chờ nhìn xem muốn lời chỉ có thể ở xỉ vợ sở hạ cổ thương hội vất vả khổ cực rút đuôi mù hộ muốn nói không ghen ghét nhất định là gặp người mà càng có thể khí là d i nỉ t ừ én đủ ỉn kia cầm đến bảo bối gì chẳng những không ngượn bọn họ chơi ngược lại mỗi ngày tại trước mặt bọn họ khoe khoang liên tục khoe khoang điều này làm cho don bọn họ nội tâm càng thêm không công bằng cho nên mấy vị này ca ca vừa nhìn thấy g ì nì tại trước mặt bọn họ khoe khoang liền phiền muốn chết đây cũng không phải là các người hướng mội mội hô to gọi nhỏ mở cớ mỗi ly hoan trách liệt này tam huynh đệ nhất nhãn có thứ tốt tặng cho mội mội không phải là hẳn là sao lại nói các người mấy tên này mỗi ngày liền biết chạy tới rút kia cái gì phá đuôi mù hộ vật kia có cái gì tốt chơi mỗi lần đi hẻm xéo đều mang về một đống vô dụng đồ vật vô ích lãng phí tiền tuy hiện trong nhà điều kiện so với trước kia muốn đỡ một ít nhưng nhưng muốn ký ức khổ tươi ngọt đúng không ma ma dót giờ lúc này cướp lời nói đầu cười nói muốn ta nói ngại nên cầm dìn nì trên tay những bảo bối kia đều cho tịch thu để cho nàng cũng ký ức ký ức đau khổ Xú tiểu tử còn dám mạnh miệng mỗi lì căm t ứ c s ô n g lên méo ở đối phương l ô thai ta xem nên đem các ngươi tiền tiêu v ậ t toàn bộ giữ lại tránh cho các ngươi đều đem tiền ném tới những cái kia trong cửa hàng đi lúc trước còn là ngươi cùng thơ g ớ i hai cái sàng bậy bây giờ còn cầm giòn đều mang xấu tiểu tử kia hiện tại cũng học được k h o á t lác ta xem đều là các ngươi hài giáo đau đau dót giờ n h a răng trận mắt cầu xin tha thứ nói Đây c ũ người k h thấy r c được n mội ì n n h yêu mội ạ n h lại đang khí chính mình do nhất thời căm tức không được nhưng hắn tại sốt ruột chỉ kịp đột nhiên liếc về đang ở bên cạnh quan sát ha di lập tức hô lớn chính là hắn cái kia rút thăm được truyền kỳ đạo cụ nam sinh chính là hắn dứt lời john liền phảng phất thấy được cây có cứu mạng đem xe đẩy chạy vội tới ha di trước người nhanh nói cho bọn hắn biết ta không có con lác ngày đó ngươi chính là ngươi rút thăm được truyền kỳ đạo cụ đúng không thấy được john cử động song bào thai m ộ ly dì ni cùng tợ x i、si、bọn người hiếu kỳ đem ánh mắt chuyển qua ha di trên người đồng thời phật vẫn nói móc nói john không sai biệt lắm phải chẳng lẽ lại ngươi tùy tiện chỉ vào một người nói là liền phải không đúng rồi rót giờ không khe hở kết nối hướng về phía ha di hát để nói vị tiểu huynh đệ này Ta xem ngươi các ũ n tân sinh à, tuy ta không rõ ràng lắm, ngươi cùng John là quan hệ như thế nào, nhưng tốt nhất vẫn bị cùng hắn g gợt là lắm là à, hổ hệ thế chỗ tuy ta tốt k rõ một o bị ngươi lúc này chỉ là khẩn thiết nhìn là chỉ thiết Haji, phản qua nói truyền kỳ đạo cụ là chỉ tại sỉ vợ sở hạ cổ thương hội đuôi mù trong hộp khai ra tới cái kia sao đúng là ta rút t h ă m được ha j i thấy thế xứng sờ một chút nhưng rất nhanh liền nói thực ra đạo h à nghe thấy ha j i trả lời rót giờ cùng phật kinh ngạc liếc nhau sau đó cũng vọt tới phụ cận đồng thanh nói vậy có thể cho chúng ta nhìn xem sao a a nói thật ha di cũng không rõ ràng lắm truyền kỳ đạo cụ đối với mấy vị này rút đuôi mù hộp rút lên nghiện ra hỏa đến cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn nhưng vẫn là trung thực đem dây chuyền từ ngực rút ra trong tiệm vị vị ẩn nói cho ta biết nó gọi là thiểm linh thiểm linh khóc rót giờ cùng p h ơ giự chừng to mắt nhìn qua ha di trước ngực kia mai lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kia chớp dây chuyền đồng thời há mồm than thở xem đi ta đã nói ta không có gạt người các ngươi liền biết vu van ta do lúc này phảng phất cửa ra á khí đắc ý hướng hai người cao r ộ n g kêu gào lấy nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện rót giờ cùng p h ầ n sự căn bản không có phản ứng đến hắn ngược lại là một trái một phải tiến đến ha di bên người cười cười nói nói lấy thật sự là truyền kỳ đạo cụ chỉ dùng nhìn liền biết dây t r u y ề n này rất thần kỳ p h ầ n ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm thiềm linh ngươi làm thế nào rút t h ă m được là có cái gì độc nhất vô nhị đổi vận nghi thức sao có thể hay không giáo dạy cho chúng ta rót giờ đắp ha di bờ vai mỉm cười nghe n ó n g đạo a không có a chính là tùy tiện co lại liền rút t h ă n được ha j i thấy được hai vị này song bảo thai đột nhiên biểu hiện nhiệt tình như vậy có chút không có ý tứ gai gái đầu làm sao có thể phật phản phật ăn cả kinh nay cùng học gỡ nói không đồng nhất ta hắn nói muốn muốn r ú t tham được thứ tốt đúng là có kỹ xảo đây chính là chúng ta dùng hai mươi cây tạ c xương sần mới từ trong miệng hắn moi ra tới đúng nha đúng nha ngươi sẽ không nhớ rõ lúc trước đã làm cái gì đặc biệt sự tình rót giờ này sẽ cũng nói bóng nói gió đạo ách nếu như nói có chuyện đó chính là ha j i thấy được này đối với song bảo thai như vậy ân cần tựa như nói thật nói ta tại mua sắm đuôi mù h ộ thời điểm chuyên môn khiêu những cái kia xấu mua không biết này có tính không a chỉ đơn giản như vậy rót giờ cùng phật dịch xứng sở đây chẳng phải là nói rút đuôi mù hộp căn bản không có vận khí thuyết pháp ta từ người khác kia nghe nói là như vậy những cái kia đổi vận nghi thức nhiều đều là con chó kia chuyên môn truyền tới gặp người ha j i rất không có phúc hậu trực tiếp đem vị v ị ẩn nói cho hắn biết sự t ì n h thống xuất khứ rót giờ nghe vậy t r ứ n g mắt sau đó thở phì phì cùng phật dịch l ế c nhau sau đó đồng thanh mắng đáng giận h o c gỡ tên hôn đảng kia rót giờ h a i người các ngươi khác lao quấn quýt lấy người khác mỗi lì chẳng biết lúc nào đột nhiên từ phía sau xuất hiện một tay một cái méo ở hai người l ỗ t h a i cầm hai cái này kêu đau ra hỏa vứt qua một bên mỗi lì lúc này mới hàm chứa ấ y náy nhìn về phía haji không có ý tứ mấy người bọn hắn chơi cái gì kia đuôi mù hộp chơi thái thượng nghiện không có hủ đến ngươi đi a không ngài không cần k h á c h khí haji khẩn trương lắc đầu sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì g ơ lên trong tay vai xe đ ú n g ngài có thể dạy dạy ta cựu lại ba phần tư sân ga đi như thế nào sao như thế nào tiến sân ga sao đừng lo lắng thân ái hai tử của ta john năm nay cũng là lần đầu tiên đi hô vớt ngươi một hồi đi theo phía sau hắn là tốt rồi mỗi lý đơn giản đem tiến nhập sân ga phương pháp hướng ha j i giải thích một lần sau đó liền chỉ huy v a si phật cùng rót giờ từ thứ chín cùng thứ mười sân ga giữa tường ngăn đi vào đều đến phiên john thời điểm gia hỏa này vẫn thừa cơ cho ha j i nháy mắt hắc ta sẽ tại bên kia c h ờ ngươi cảm ơn ngươi giúp ta dứt lời john liền phụ giúp hành lý thẳng tắp lao ra thấy được bọn họ từng cái một biến mất ở trước mắt bên trong ha di lúc này cũng ở mỗi lì cổ vũ nuốt xuống nuốt nước miếng thẳng hướng tường đá đánh tới cho nên nói bọn họ những cái này nam sinh vì cái gì luôn là đối với luyện kim đạo cụ cứ như vậy mê ta xem giáo phụ vậy có thiệt nhiều loại này có thể xưng là c h u y ể n kỳ đạo cụ luyện kim vật phẩm ta đều không có thèm nhặt thấy được những cái này cắt ca ca nhao nhao sau khi rời đi dì ni lúc này mới vô lực độc nhượng đạo ta cũng không biết nhưng ngươi cũng khát l u ô n như vậy khí ca ca ngươi nhà ta xem chính là hẹn đủ ỉn đem ngươi làm hư đều sau này trở về ta cho phép muốn cấp hắn viết thơ mỗi lì bạch kim ni nhất nhãn h năm nay giáo phụ có thể không xen vào ta dì ni lộ ra một cái xào t h á nụ cười nghe nói hắn muốn vào hồ gợt đương giáo sư chuẩn không có thời gian chạy đi ra bên ngoài phải không mỗi ly nghe vậy hơi kinh hãi ngươi như thế nào không nói sớm đây chẳng phải là nói ca ca ngươi bọn họ muốn biến thành hẹn đủ i n đệ tử ta chính là c ô ý d ấ u giếm của bọn hắn d i nỉ đắc ý ngẩng đầu lên đến lúc đó ta cho phép để cho giáo phụ cho bọn người kia đẹp mắt để cho bọn họ luôn không cho ta sắc mặt tốt ngươi nha mỗi ly h o á n trách lấn lấn dìm đi đầu sau đó lại có chút lo lắng nhìn về phía mọi người phương hướng rời đi cũng không biết hẹn đủ ỉn hội như thế nào dạy bảo bọn họ ta nhớ được hắn tại đ ư ờ n g thần sáng giáo quan thời điểm dường như đều thiếu chút không có cầm người mất chết những cái kia thần sáng đều p h ả n n ả n đến ạ t sổ kia đúng mỗi lì thời điểm này mới đột nhiên nhớ tới vừa mới xuất hiện cái kia tiểu nam hải là ai à như thế nào bên người liền cái tiễn đưa người nhà đều không có người hỏi ta ta vì a i bất quá ta nhìn tiểu t ử kia n g ơ n g ác dường như rất dễ khi dễ bộ dáng jinny rào hoạt cười cười sau đó liền kéo lấy ma ma tay sôi nổi ra xe đứng mà ở bên kia haji cũng đã cùng don tụ hợp lúc này đang chừng to mắt thưởng thức trước mắt kiểu cũ xe lửa đã xung quanh hối hả tiểu vu sứ nhóm đừng lo lắng chúng ta nhanh chóng lên xe john tuy cũng là lần đầu tiên nhờ xe nhưng hết sức chủ động tại haji đằng trước dẫn đường không có một hồi hai người bị leo lên này trước vận hành trên trăm năm hơi nước xe lửa cho nên ngươi gọi gì vây ta là john john h a d l i thật vất vả tìm đến một g i a n xe chống m á i hiên ngồi xuống john liền hào hứng bừng bừng nhìn về phía haji đối phương lúc trước thế nhưng là giúp hắn đại ân ta là haji p o t t e r n g ư ờ i y ê u ta haji là tốt rồi haji nghe vậy cũng cười đáp chương sáu trăm hai mươi tám trong truyền thuyết tư sân thúc thúc cầu vẽ tháng phiếu đề cử ha j i vatter ngươi là cái kia ha j i vatter cho nên nói đó là thực don chừng to mắt nhìn về phía đối diện có chút ngượng ngùng trĩa trĩa chính mình c á i chán ngươi nói là cái kia vết xẹo ha j i không thèm để ý chút nào vung lên tóc mình hắn gần nhất đã có chút thói quen mình tại vô sư thế giới kỳ quái thanh danh tuyệt don thấy được đạo t h i ể m điện kia vết xẹo kinh hô khó trách ngươi có thể rút tham được truyền kỳ đạo cụ kia sợi dây chuyển với ngươi vết xẹo quả thật chính là tuyệt phối ha di nghe vậy ha ha vui lên lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới cái tầng quan hệ này sau đó hắn lại hiếu kỳ hỏi các ngươi vì cái gì để ý như vậy những cái kia truyền kỳ đạo cụ n h a ngày đó tại sĩ vợ sở hạ cổ thương hội ta đã nhìn thấy ngươi rút thiệt nhiều đuôi mù hộ đây chính là truyền kỳ đạo cụ a lại có ai có thể không để ý don c h ừ n g t o mắt phản phất đối với truyền kỳ đạo cụ thờ ơ nhân tài là gì loại chúng ta thế nhưng là kiến thức qua truyền kỳ đạo cụ đến cỡ nào thần kỳ tạm dừng don vẻ mặt thần bị nói ta cho ngươi biết một bí mật mội mội ta trong tay liền có truyền kỳ đạo cụ đồng thời còn không chỉ một kiện những cái kia đạo cụ có thể khiến nàng không nhờ vào t r ồ i bay cây t r ồ i liền bay đến thiên thượng hay là để cho nàng trực tiếp xuyên qua vách tường hơn nữa d ì nỉ n trên tay cái kia truyền kỳ đạo cụ vòng tay đã từng vẫn đã cứu nàng bệnh đã nhiều năm trước trong nhà của ta bởi vì sửa chữa kết quả d ì nỉ n thiếu chút bị lầu ba r ớ t xuống một cái đại ngăn tủ cho nện vào nhưng ở thời khắc mấu chốt trên người nàng đột nhiên toát ra một cái cái chụp thay nàng ngăn trở rơi vợt ngươi nói này có bao nhiêu lợi hại thực ha j i vẫn cho là mình tiểm linh đã đủ không thể tưởng tượng không nghĩ tới còn có lợi hại hơn cho nên các người liều mạng rút đ u ô i mù hộp cũng là vì đạt được tương tự chuyển kỳ đạo cụ có thể m ộ i m ộ i của người tại sao lại có nhiều như vậy chuyển kỳ đạo cụ chẳng lẽ nàng cũng rút rất nhiều đ u ô i mù hộp sao mới không phải đâu di ni n tên kia thật là t ố t m ệ n h j o h n không lời đem q u a i hàm nắm trên cánh tay w i l s o n t h ú c t h ú c là nàng giáo phụ từ nhỏ đến lớn di ni n trên người sẽ không thiếu q u a chuyển kỳ đạo cụ nhưng nàng lại k e o kích cực chưa bao giờ để cho chúng ta đụng những bảo b ố i kia cho nên ta dót giờ cùng phân d ớ i như vậy hâm mộ chúng ta vẫn muốn lấy tới một cái chân chính thuộc về mình chuyển kỳ đạo cụ hữu sân thuốc là ai hắn là các người g i a thân thích sao vì cái gì chỉ là mội mội của ngươi một người giáo phụ nghe được lạ l ắ m danh tự ha j i có chút không rõ ràng cho lắm viu sân thúc thúc chính là ednu in viu sân a ngươi sẽ không phải liền điều này cũng không biết ta don chừng to mắt kinh hô mà đối diện ha j i là xấu hổ lắc đầu ta từ nhỏ cùng gì sinh hoạt chung một chỗ lần trước với ngươi gặp mặt thì còn là ta lần đầu tiên tiến nhập hèm xéo thì ra là thế này don gật gật đầu ednu in viu sân ngươi khả năng không rõ ràng lắm nhưng sỉ vợ sở pạ cổ thương hội khẳng định biết a chẳng lẽ trong miệng ngươi hư sần thúc thúc chính là không sai do n tự đắc gật gật đầu hắn chính là sỉ vợ sở pạ cổ thương lượng hành lao bản hơn nữa hư sần thúc thúc còn là một đại thuật sư luyện kim nghe nói sỉ vợ sở pạ cổ thương hội bên trong buôn bán luyện kim đạo cụ toàn bộ đều đích thân hắn làm liền ngay cả những cái kia chuyển hậu kỳ đạo cụ đều là hắn tác phẩm t a tiên h ha di nghe vậy nhất thời cả kinh ngươi là ý nói ngay cả ta r ú t t h ă m được thiểm linh cũng là hắn làm nói đến đây ha di đột nhiên nhớ lại lúc trước cùng hạ di tiến nhập hẻm xéo có vẻ như đối phương xác thực nói thầm qua một câu h đủ ỉn mà v ì vị ẩn cũng đã nói thiểm linh là s ỉ vợ sở b ạ cổ thương lượng hành lao bản tác phẩm nhưng ha j i lúc này lại nhớ lại vị vị ẩn đã từng nói s ỉ vợ sở b ạ cổ thương hội chủ nhân tựa h ồ u nhận biết mình ngoài ra còn giống như cùng hắn có một tầng đặc thù quan hệ ngươi có thể kỹ càng theo ta tâm sự vị này từ sần thúc thúc sao hắn nếu là mội mội của ngươi giáo phụ chắc hẳn hắn với các ngươi quan hệ cũng rất thân mật ta ha j i nội tâm đột nhiên đối với vị này chưa từng gặp mặt hẹn đủ ỉn dâng lên lòng hiếu kỳ vậy là tự nhiên giòn đắc ý ngẩng đầu lên hữu sân thúc thúc cùng nhà chúng ta há lại chỉ có từng đó là quan hệ hào đơn giản như vậy ba ba của ta còn là xỉ、sì、vợ sở h ạ cổ thương hội tiểu cổ đông đó nói lên don hiển lộ có chút tự hào ngươi cũng đã biết hữu sân thúc thúc bản thân kinh lịch chính là c h u y ề n kỳ hắn đã từng là ma pháp bộ chứng thực chiến đấu anh hùng hơn nữa tại hổ gợt tốt nghiệp trước liền tại hẻm xéo khởi đầu xỉ、sì、vợ sở h ạ cổ thương hội đồng thời dựa vào xuất sắc luyện kim sản phẩm nhanh trong c u ố n cả nước thậm chí ở nước ngoài đều rất nổi danh nhà của chúng ta trước kia điều kiện kỳ thật rất khó khăn trung pi trong nhà có bảy đứa bé nhưng cũng là bởi vì hữu sân thúc thúc quan hệ chúng ta sinh hoạt mới dần dần thay đổi càng ngày càng tốt liền ngay cả phòng ở đều một lần nữa đổi mới qua bằng không hiện tại ta không chuẩn còn phải mặc ca ca y phục dùng bọn họ đào thải ma trước đó hoa、wow, ô chiến đấu anh hùng nghe thức k h c ha j i nồng nhiệt nghe ron g i ả n g thuật đồng thời lại hiếu kỳ hỏi vậy hắn vì cái gì chỉ là mội mội của ngươi giáo phụ ngươi cũng không phải này do nghe n vậy nhất thời có chút xấu hổ ta đây nào biết được ta nghe nói dường như là bởi vì g ì n nỉ sinh ra thời điểm tự sân thúc thúc ngay tại bên người nàng tên kia thật đúng là may mắn vậy hắn chiến đấu anh hùng lại làm thế nào tới chẳng lẽ hắn vẫn tham gia qua chiến tranh ha j i hiện tại đối với vị này hữu sần kinh lịch càng ngày càng cảm thấy hứng thú ta đây cũng không rõ lắm do n bất đắc dĩ lắc đầu những đại nhân kia sự tỉnh ta cũng không phải cái gì cũng biết hơn nữa hữu sần thúc thúc bình thường b ệ bộn nhiều việc một năm cũng khó khăn nhìn thấy hắn một lần mặt năm nay hắn cũng chỉ là tới nhà của ta đã ăn ăn một lần cơm mà thôi muốn mua chút gì đó mà bọn nhỏ ngay tại hai người nồng nhiệt trò chuyện cửa khoang xe đẩy tới một chiếc xe nhỏ phía trên tràn đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt mỗi dạng tới hai phần a don trông thấy đồ ăn vặt sau xe mười phần tùy ý từ trong túi tiền móc ra một bả tiền lẻ sau đó lại hưng phấn nhìn về phía haji đứng ta này còn có ít sần thúc thúc đưa ta nhập khẩu đồ ăn vặt vừa vặn cũng cho ngươi nếm thử dứt lời don liền đứng người lên từ trong hành lý lấy ra một cái túi lớn hỏa sau khi mở ra bên trong toàn bộ đều đủ mọi màu sắc ăn vặt nhìn xem so với từ đồ ăn vặt trên xe mua được những cái kia còn muốn tinh xảo mau nhìn đây là từ nước pháp nhập khẩu ánh trăng sữa đường ăn hết ánh mắt hội búc lên ánh sáng màu lam có thể có ý tứ đây là nước đức hỏa diễm c h â colet đừng nhìn nó một mực ở lửa cháy nhưng kỳ thật căn bản không nóng trực tiếp ăn hết là tốt rồi do n lúc này phảng phất hóa thân thành một người chiêu đãi khách nhân thổ hào nồng nhiệt hướng ha j i khoe khoang lấy hắn cất chứa điều này làm cho ha j i đều cảm thấy có chút được sùng ái mà lo sợ đương nhiên cũng bởi vì don tư tàng đồ ăn vật thật sự quá nhiều người bình thường đều có nhiều như vậy đồ ăn vật có thể ăn sao ha j i kinh tâm động phách đem một khỏa b ư ớ c lên lên hỏa diễm châu cố lết nhét vào trong miệng có chút mới lạ nhìn về phía don trong nhà thời điểm ma ma đương nhiên không cho phép ta ăn nhiều đồ ăn vật rồi nhưng sần thúc thúc mỗi gặp ăn tết cùng mọi người sinh nhật thời điểm cũng sẽ cho chúng ta gửi cho nên chúng ta đều tích lũy không ít nói đến đây đồng dạng ăn vẻ m ặ t hoa do đột nhiên thở dài đáng tiếc trong nhà loang lộ không thấy bình thường chúng ta cũng sẽ cùng nó chia sẻ những cái này đồ ăn vặt loang lộ là ai loang lộ vốn là ca ca ta tợ xì một cái sùng vật con chuột nó tại nhà của chúng ta đã sinh hoạt nhanh tám năm kết quả tại hai năm trước một ngày nào đó lại đột nhiên tiêu thất ta còn nhớ rõ ngày đó sần thúc thúc tới xem chúng ta vẫn cùng ba ba của ta trò chuyện rất lâu sau đó ngày hôm sau loang lộ liền không thấy John bất đắc dĩ nhu n ô n mai nguyên bản ta thật thích nó đâu đối với ngươi có mang s ủ n g vật đi hổ gỡ sao ta có một con cú mèo ta cho nàng gọi là kêu h ẹ u ít ha j i cười nói hắn phát hiện trước mắt john trừ thích không có việc gì khoe khoang bên ngoài người còn rất có ý tứ có người hay không thấy được một cái thiềm thử ngay tại hai người nói chuyện phiếm đương miệng phòng kế môn khẩu đột nhiên xuất hiện một vị đang mặc vô sư trường b ả o thiếu nữ thiềm thử John không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng là một cái gọi nơ vin đệ tử hắn mất chính mình thiềm thử thiếu nữ dứt lời vẫn bốn phía nhìn quét lên phòng kế góp hẻo、lãnh. tựa hồ là muốn nhìn một chút kia thiểm thử có hay không giấu ở kia chúng ta chưa thấy qua cái gì thiểm thử bất quá ngươi nói nơ vin là nơ vin lòng bồ tồn sao don gãi gãi đầu ngươi biết hắn một bên ha di hiếu kỳ nhìn sang ừ don khẳng định gật gật đầu hắn là nhà chúng ta lắng d i ề n hơn nữa hắn cùng ngư sần thúc thúc quan hệ cũng rất tốt theo dịn nhị nói hắn thường xuyên có thể tại hư sần thúc thúc trong nhà nhìn thấy hắn hư sần lúc này ngoài cửa người thiếu nữ kia đột nhiên lên tiếng các ngươi nói hư sần là vị kia hẹn đủ ỉn đương đại vô sư giới tối nổi danh luyện kim đại sư cấp một mẹt lìn tức sĩ đoàn huân chương người đạt được quốc tế vô sư quyết đấu đại hội quán quân khai sáng chiến thuật huấn luyện học truyền kỳ vô sư a nghe được đối phương đọc lên này một chuỗi dài tiền tố don hiển nhiên cũng có chút mơ hồ w i l s o n thúc thúc vẫn có nhiều như vậy danh hiệu sao ta còn tưởng rằng hắn chỉ là chiến đấu anh hùng cùng sĩ vợ sở vạ cổ thương lượng hành l ã o bản t r ờ i ạ người cư nhiên không biết xấu hổ kêu thúc thúc hắn ta còn tưởng rằng các ngươi rất yêu nha thiếu nữ có chút ghét bỏ lườm g i n nhất nhãn thiếu nữ nhịn không được đi vào thùng xe dựng thẳng lên ng các ngươi chẳng lẽ không biết năm nay hổ gợn đã dẫn vào tiên tiến nhất chiến thuật huấn luyện học chương trình học sao Ấn Ín Wilson chính là cái này tân học khoa người sáng lập A. Tân giáo vật liệu thượng liền có tên hắn. ngươi cũng không ràng không? những tân Hơn nữa ai chú ý tài liệu giảng dạy thượng tên không tình. dụng nữ ngạo kiều ngầm đầu lên Đù đầu cái giáo liệu hơi Ai khi cái kia giáo liệu? ai hội tài liệu giả giải biểu Thiếu kiều tại là lập lật lộ làm lý sẽ khoa vào Do học có Các chút trước học chú tác chữ? thể dạy vật mặt một vật một Ta Ta A. bịa ra bộ rõ ở ý sử đương nhiên ta cũng thử qua vài loại t r ú ngữ còn rất linh nghiệm chỉ bất quá cái khác sách giáo khoa ta có thể đại khái xem hiểu duy trì có hẹn nủ ỉn w i l s o n chiến thuật huấn luyện học mười phần tối nghĩa bên trong nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ ta thậm chí cha không được chúng xuất xứ thiếu nữ có chút có chút xoắn suýt cong lên miệng chương sáu trăm hai mươi chín tiên nữ đ ồ n g cầu vẽ tháng phiếu đề cử người đem tất cả sách đều sớm xem qua người sao có thể thấy hiểu j o h n đem trong mắt trận thật lớn vẻ mặt không tin biểu tình này có cái gì thiếu nữ đắc ý mân mê miệng sau đó nhịn không được n h ĩ thanh tú một chút liền rút ra ma trượng nhắm ngay ha j i ánh mắt cho các ngươi nhìn xem cái này khôi phục như lúc ban đầu theo thiếu nữ đọc lên chú ngữ trong chớp mắt liền đem ha j i kia có chứa liệt ngân xưa cũ ánh mắt biến hồi nguyên dạng cả kinh ha j i lấy mắt kiến xuống h ô to thần kỳ một lần liền tu hảo không phải sao thiếu nữ đắc ý cười cười ngay sau đó liền thoáng nhìn ha j i trên trán vết sẹo ta trời ạ n g ư ơ i là ha j i bắt tờ cho nên liền ngươi cũng nhận thức ta vẫn còn ở thán phục thiếu nữ ma pháp ha j i thuận miệng trả lời ta là h e mi ẩn gờ g i n chờ h ợ p mỹ ẩn không nghĩ tùy tiện dạo chơi cũng có thể gặp được một cái danh nhân biểu hiện thập phần hưng phấn n g ư ờ i chuyện xưa đã sao chép hiện đại ma pháp lịch sử h á t ma pháp hưng cùng suy thế kỷ hai mươi vĩ đại vũ sư sự tích ta tất cả đều nhìn một lần có thể nói ngươi là tiến trong m ộ ư ơ i năm trừ hẹn đủ ỉn hữu sân ngoài y muốn nổi danh nhất vũ sư hữu sân thúc thúc danh tự cũng bị ghi vào sách lịch sử sao có lẽ là bởi vì quá mức quen thuộc nguyên nhân do đ ố i với hẹn đủ ỉn kinh lịch rõ ràng có tương đối dễ hiểu vậy là tự nhiên hắn nhưng khi đại lớn nhất lực ảnh hưởng vũ sư chẳng những thúc đẩy đ ư ơ n g đại luy khởi đầu phép huấn luyện tức thì bị nhiều trường học ma pháp dẫn vào chúng ta năm nay cũng sẽ chỉ đạo cái từ khóa này giáo sư nói không chừng còn có thể là tự mình tiếp nhận qua hắn huấn luyện thần sáng đó h ợ p m ì ẩn nhớ lại từ trong sách thấy được nội dung ít ỏi ra bảo đạo vậy có không có khả năng sẽ là hắn bản thân tới làm chúng ta huấn luyện học giáo sư haji đối với e n đủ ỉn chủ đề rất cảm thấy hứng thú không có khả năng h ợ p m ì ẩn vẫn không có há mồm bên cạnh j o h n liền sen vào nói hữu sân thúc thúc là xỉ vợ sở hạ cổ thương lượng hành la bản thế nhưng là cái siêu cấp lớn vội vào người hơn nữa lấy thân phận của hắn địa vị kia cần phải đến hồ gợt công tác trường học đều không nhất định cần phải lên hắn tiền lương không sai hờ mỹ ẩn lúc này gật gật đầu ta vượt qua lịch sử tài liệu rằng dạy phát hiện vị này hờ sần tiên sinh thường xuyên ở nước ngoài du lịch trong một năm phần lớn thời gian cũng không tại anh quốc nói đến đây hờ mỹ ẩn đột nhiên hạ giọng nghe nói ẹ n đủ ỉ n hữu sần còn cùng mấy năm gần đây nhấc lên nổi tiếng nước đức ma p h á p bộ phận nước ra sự kiện mỹ quốc huyết tộc cùng quét sạch người đại h ỏ a cũng sự kiện mexico ma phát bộ phản loạn sự kiện đều có liên quan đương nhiên trong sách ghi mười phần không rõ ràng e rằng chỉ có hắn bản thân mới biết được đến cùng phát sinh cái gì w o w thực h ố c ha di phát hiện từ khi hắn tiếp xúc vụ sư thế giới quan còn lại thần p h ụ bất quá hắn lớn như vậy nhân vật theo chúng ta cũng không có gì liên quan hờ mỹ ẩn đứng người lên hướng phòng kế đi ra ngoài cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở đúng xe lửa cũng sắp đến đứng đừng quên thay đổi trường bảo dứt lời hờ mỹ ẩn liền như một làn khói không có thân ảnh chỉ để lại chỗ cũ gion cùng ha di vẫn chưa đi đến trường học liền bắt đầu khoe khoang ra hỏa này cũng quá tốm ta không thích nàng mặc kệ phân đến đâu cái học viện ta đều không hy vọng nàng ở bên trong j o h n khó chịu từ ha j i bị môi nhưng nàng thực rất lợi hại không phải sao c ư nhiên tại nhập học trước sử dụng nhậm chú ha j i không quan trọng nhún n ú n mai ngay sau đó liền đứng người lên cùng j o h n bắt đầu thu dọn đồ đạc cùng thay đổi trang phục sau đó không lâu xe lửa đến trạm cuối cùng tay mang theo kiểu mới đèn mà pháp hạ dịt đã tại sân ga nên tiếp mọi người hảo năm nhất tân sinh mời đi bên này nhanh theo kịp ha di hướng về phía đám biển người như thủy chiều hô to một tiếng đồng thời còn tại đèn lồng t ư ợ n g ấn một chút sau đó phảng phất kích hoạt cái gì chốt mở đèn lồng thượng đột nhiên thoát ra một đạo bạch sắc quan g l ư u tại đỉnh đầu hắn đứng lên một cái viết năm nhất lơ lửng nhãn hiệu hơn nữa vô cùng thần kỳ là mặc kệ từ phương hướng nào nhìn cũng có thể chỉ có thể nhìn đến ma pháp nhãn hiệu chính diện trong đêm tối mười phần dễ làm người khác chú ý những cái kia năm nhất những học sinh mới rất nhanh bị hạ d i ệ t chiêu thức ấy hấp dẫn lực chú ý nhanh chóng tụ tập đến đối phương bên người hắc ha d i ệ t để s á t vào ha dịt vui vẻ hướng hạ d i ệ t trò hỏi ngươi này chụp đèn nhìn xem từ khốc ha ha cũng không phải là sao ta này chụp đèn thế nhưng là đặc chế nó có thể đem ta sớm biên soạn hảo nội dung biến thành phụ đề lại nói tiếp cái đồ chơi này coi như là truyền kỳ đạo cụ đâu c h u n g quy nó cũng là duy nhất hạ dịt vui tươi hớn hở cười nói hắn thế nhưng là rất thích này chén nhỏ é nủ ỉn đưa hắn đèn lồng hàng năm cũng có thể thay hắn mất rất nhiều sự tình cứ như vậy một chén phá đèn cũng không biết xấu hổ kêu truyền kỳ đạo cụ ngay tại hai người nói chuyện phiếm k ô n g đương bên cạnh đột nhiên chuyển tới một l ố i thời thanh âm mọi người nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện là một người trải lấy đạm kim sắc tóc xuất khí thiếu niên gã thiếu niên này chen đến năm nhất đống người phía trước nhất chỉ cao khí ngang cười nói ta là dơ dạ cụ mạn phụt trong tay ta liền có một cái chân chính truyền kỳ đạo cụ ta dám nói đây là năm nhất duy nhất một kiện phốc phốc ngay tại mạn phụt hướng mọi người khoe khoang thời điểm ha di bên cạnh don nhịn không được đĩu môi cười cười lập tức cái này đưa tới mạn phụt mắt lạnh như thế nào ngươi cho rằng ta là đang khoác lác mạn phụt lường nhãn don tóc khinh miệt nói tóc đỏ không có phẩm vị y phục ngươi nhất định là cái kia hẹ a tli ra một đám nhà giàu mới nổi vậy đối với ngươi nhóm mạn p h ụ ra càng tốt don k i n h thường t r ừ n bậy chỉ biết g h t ngồi đè giếng vẫn nói cái gì năm nhất duy nhất truyền kỳ đạo cụ liền biết ngươi không tin m ạ n phô cho rằng don là tại nghi vấn hắn nói mạnh miệng lúc này từ trên người rút ra một kiện đạo cụ giơ lên cao cao nhìn đây mới thực sự là truyền kỳ đạo cụ ta vòi rồng pháp trượng ờ phốc phốc đang nhìn đến m ạ n phô giơ lên kia m ó n lóe da ma pháp ánh sáng n h ạ t vật một đám tiểu vu sư đầu tiên là nhao nhao kinh hô một tiếng nhưng chờ bọn hắn thấy rõ trong tay đối phương kia m ó n đạo cụ chân thật bộ dáng rồi lại nhẫn không ngừng cười trộm lên tiếng tại sao lại như vậy lâu này bởi vì mạn phụt trong tay kia món đạo cụ tạo hình thật sự là có chút một lời khó nói hết này là một cây không được ba mươi km phân trưởng bàn tay nhỏ bé trượng cầm trong tay kia đầu sáng ngân sắc kim loại côn không có đặc biệt gì tương đối làm người khác chú ý là căn này thủ trượng đầu trượng kia cư nhiên là một cái khảm lấy màu hồng p h ấ n thủy tinh trạm giông tấm lòng yêu mến đương nhiên tấm lòng yêu mến chính giữa kia không ngừng đinh ốc hướng vào phía trong như lốc xoáy ma pháp quang lưu còn là chứng minh món này hàng thật giá thật ma pháp vật phẩm ha ha ha ngươi quản căn này tiên nữ bồng gọi là truyền kỳ đạo cụ người kế tiếp là không là chuẩn bị hô to một câu biến thân sau đó hóa thân thiếu nữ đẹp chiến sĩ g o ó ngẫu nhiên cũng sẽ ở căn phòng rách nát xung quanh tiếp xúc đến m ộ n lệ cho nên từ những cái kia một lệ tiểu hài tử vậy cũng học biết một chút kỳ kỳ quái quái c h i thức người cũng chớ xem thường ta vòi rồng chi trượng nó thế nhưng là có thể trực tiếp khống chế cuồng p h ò n g cẩn thận ta một hơi đem ngươi thổi tới bầu trời mạn phô thấy được chính mình tâm ái pháp trượng bị người cười nhạo nhất thời gấp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng mạn phô trong tay pháp trượng tạo hình thật sự quá thiếu nữ nếu như cái này đạo cụ tại một nữ hài tử trong tay mọi người có lẽ còn có thể khích lệ một câu khả ái nhưng cùng m ạ n phô một xứng nhất thời hiện lộ mười phần không khỏe thật giống như một cái kẻ cơ bắp mang theo một đôi lộ hai thỏ đồng dạng cho nên tất cả mọi người nhãn chứa ý cười nhìn xem m ạ n phô mà don lại càng là ôm bụng cất tiếng cười to đáng giận m ạ n phô bị don tiếng cười kích thích mặt mũi tràn đầy xấu hổ dưới tình thế cấp bách nhịn không được cầm trong tay pháp trượng chỉ hướng đối phương hét lớn một tiếng dám chê cười ta để cho ngươi biết đẹp mắt trúng g i theo m ạ n phô dầm lên tại don dưới chân nhất thời tụ tập lên một hồi mãnh liệt gió lốc mắt thấy muốn dâng lên bên cạnh ha j i thấy thế không khỏi khẩn trương liền tranh thủ do đ ẩ y ra nhưng chính hắn lại tiến nhập có đạo cầm trắng rất nhanh này đạo gió lốc liền trở lên xoáy lên trực tiếp cầm ha j i mang lên cao hơn một mét giữa không trung bất quá ở nơi này khẩn trương thời khắc trước ngực hắn thiểm linh đột nhiên bước lên một đạo ánh sáng màu lam sau đó ha j i liền vèo một chút tiêu thất trên không trung chờ hắn lần nữa hiện thân thì đã xuất hiện ở đến mấy mét có hơn và nam hải kia trên người cũng có truyền kỳ đạo cụ người chung quanh quần nguyên bản vẫn kinh ngạc tại mạn phổ tiên nữ bổng cư nhân thực triệu h o á gió lốc nhưng ha j i thuấn gian di động càng làm cho mọi người cả kinh chừng t o m ắ t mau nhìn đứa bé trai kia trên c h á n vết sẹo hắn là ha j i p o t t e r bởi vì gió lốc kích thích ha j i tóc rất nhanh trong đám người liền có người hoảng sợ nói ha j i p o t t e r bị ha j i như vậy một cắt đứt m ạ n phôs lúc này cũng lanh tinh qua đồng dạng kinh ngạc trông đi qua m ạ n phôs n g ư ơ i đang làm gì đó một bên don bị đẩy có một lảo đảo sau đó mới phát hiện là m ạ n phôs tại đánh lén mình nhất thời tức giận đến sông lên nắm lấy đối phương cổ áo vừa mới kia một chút bất kể là chính mình còn là ha di một khi thực bị gió lốc xoáy lên ngã cái ngã gục nhất định là khó tránh khỏi một cái không cẩn thận không chuẩn còn có thể bị thương nha ta ai bảo ngươi cái tên này dám cười nhạo ta m ạ n phô nói trắng ra cũng chính là cái tiểu hải tử ý thức được vừa mới tâm tình mình không khống chế được cũng có chút khẩn trương đương nhiên hắn này sẽ còn là biểu hiện mượi phần mạnh miệng mà bên kia bị tiềm linh truyền tống đi ha j i lúc này mới vừa mới tỉnh táo lại thấy được bằng h ư u của mình đang giúp hắn xuất đầu cũng chuẩn bị sung lên mắt thấy này ba cái tân sinh muốn đánh nhau ở một chỗ đủ liên vào lúc này một đạo sơn đồng dạng thân ảnh xuất hiện ở ba người bên n ư ờ i hạ dịt một tay một cái trực tiếp đem hai người tách ra khác tại hồ gợt trước hồ đồ các ngươi vẫn có nghĩ là muốn nhập học dứt lời hạ dịt lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh h ạ di thế nào ngươi không có bị thương à? ta không sao h ạ di vô vô thân thể xác định một phen hướng hạ dịt lắc đầu thấy được h ạ di không có việc gì hậu hải cách lúc này mới thả lỏng vừa mới sự t ì n h phát sinh quá đột ngột hắn nguyên bản vẫn đi theo c ư ờ i trộm đâu kết quả thiếu chút không có phản ứng kịp sau đó hạ dịt lại hung hăng chừng mạn p ô dứt nhãn tiểu tử ngươi cho ta chú ý một chút khác vẫn chưa đi đến cửa trường đã bị khai trừ còn dám để ta phát hiện ngươi loạn dùng luyện kim đạo cụ ta để cho mcgur nạ gồn giáo sư đem nó tịch thu mạn phô này sẽ cũng là thực sợ hãi lập tức khẩn trương mãnh liệt gật đầu đồng thời đem tâm ái tiên nữ bồng chặt chẽ che tại ngực chương sáu trăm ba mươi phi thuyền cầu vẽ thang phiếu đề cử xác định ha j i vô sự hậu hải cách mới đưa hai người bông u xuống sau đó lại nhìn hướng vẫn chuẩn bị phát tắc john khác tại nhập học trước đánh nhau hồ nào đại tất cả mọi người có phiền thoái nhiều năm như vậy cùng e đủ ỉn tiếp xúc hạ xuống ha di tâm tính cũng thành thục không ít hắn biết hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem những hải tử này mang về hồ gươ mạn phos đoạn dùng luyện kim đạo cụ sự t ì n h phải xử lý cũng phải sau đó lại nói này thiện nghi ngươi do nghe vậy cũng biết tốt xấu vì vậy tại hung hăng chừng mạn phos nhất nhãn mới chạy được ha j i bên người hảo vui đ ừ a khai mở đủ mọi người hiện tại cũng đi theo ta chúng ta còn có rất dài một đoạn đường muốn đi đó dứt lời hạ dịt liền mang theo đèn lồng bắt đầu ở đằng trước dẫn đường mà mạn phos bị hạ dịt như vậy giật mình cộng thêm rõ ràng chính mình tại trước mắt bao người gặp rắc rối nhất thời cũng trung thực không ít chỉ là có chút âm tình bất định nhìn về phía vừa mới đại xuất danh tiếng ha di hắn sở dĩ như vậy chú ý ha j i một mặt là không nghĩ tới đối phương trên người cư nhiên cũng có một cái truyền kỳ đạo cụ một phương diện khác thì là mạn phô dư đã từng muốn thông qua làm quen ha j i để cho phụ thân lau mắt mà nhìn mạn phô dư thế hệ này hài tử trên cơ bản đều nghe qua ha j i hoặc tờ c h u y ệ n xưa thế nhưng cũng truyền lưu lấy một loại khác thuyết pháp đó chính là ha j i giết chết v ố n đệ mọc hoàn toàn là bằng ha j i chính mình có thể lực hắn rất có thể là đời sau hát ma vương phụ thân hắn l ũ sỉ ủ chính là cái thuyết pháp này người ủng hộ cho nên mạn phô dư nghĩ nếu như có thể cùng ha di giao hảo nhất định có thể cho ba ba làm vẻ vang kết quả đâu còn chưa mở học hắn liền cùng ha j i trở mặt điều này làm cho m ạ n p h ụ cảm thấy hết sức khó xử đồng thời m ạ n phụt g i thức được phụ thân hắn chờ đợi phỏng đoán rất có thể là nói b ậ y bằng không ha j i như thế nào lại cùng h e át lì người nhà lăn lộn đến một chỗ mà bên kia giòn vẻ mặt không cam lòng tiến đến ha j i bên người toán tiểu tử kia may mắn bằng không ta không phải hào hào giáo hơn hắn một b ữ a dứt lời hắn vừa khẩn trương nhìn về phía ha j i ngươi vừa mới không có sao chứ may mắn có ngươi đem ta để ra bằng không ta khẳng định xuất quá làm trò cười cho thiên hạ không có việc gì ha di cười lắc đầu sau đó lại đem tay phủ tại trước ngực là thiểm linh cứu ta nó có thể tại ta gặp được nguy hiểm thì giúp ta truyền tống đi thực khốc don lại khôi phục lại kia phó trách trách vụ vụ trạng thái muốn ta nói ngươi truyền kỳ đạo cụ có thể so sánh mạn p h ù giữ lợi hại nhiều hắn một nam hải tử cư nhiên cầm cái khả ái như vậy thủ trưởng nhưng sau đó don lại dẫn một chút oán niệm lầm bầm bất quá tên hôn đản kia cư nhiên thật có thể rút chúng truyền kỳ đạo cụ ta rút nhiều như vậy đuôi mù hộp đều không có m ẹ lìn thật sự là không mở tò mắt như thế nào ngươi cùng tên kia rất yêu sao ha di hiếu kỳ nhìn về phía don vừa mới cố này đem ha j i đẩy bay gió lốc tuy dọa hắn nảy dựng nhưng sau đó hồi tưởng lại hắn phát hiện kỳ thật cũng không tính quá mức kịch liệt tổng cộng cũng liền đưa hắn dơ lên cao hơn một mét rớt xuống nói không chừng cũng sẽ không ngã sấp xuống cho nên hắn cũng không có quá đương chuyện quan trọng ta không nhận ra hắn nhưng nghe nói qua mạn p h ụ gia tộc sự tình don hạ giọng tiến đến ha j i bên thai phụ thân hắn lù xì u vốn là t ử thần thức tử nhưng ở người thần bí sau khi biến mất nhà bọn họ liền là người thứ nhất đầu hàng bọn họ vẫn dạo biện mình bị người thần bí vô thuật khống chế ba ba của ta căn bản cũng không tín ha j i lúc trước tại hẻm xéo đã từng nghe hạ dịt giới thiệu lên qua vô n đệ mật cùng tử thần thực tử sự tình cho nên cũng có thể nghe hiểu don ý tứ muốn ta nói tên kia khẳng định cũng là xấu loại cuối cùng don vẫn mười phần khinh thường bổ một câu đi đừng làm cho tên kia xấu chúng ta hảo tâm tình mau nhìn phía trước có tòa hồ lớn có phải hay không hồ gợt một tới ha j i hưng phấn chỉ vào phía trước sau đó lại lôi kéo don chạy về phía trước quả nhiên một đoàn người phía trước tiến một hồi lâu r ố t cục tới đi đến hát hồ trước đồng thời cách mặt hồ sương mù còn có thể loáng thoáng thấy được trên vách núi tòa thành kia lâu đài bỏng dáng tất cả mọi người lên thuyền mỗi chiếc thuyền tối đa ngồi bốn người hạ dít dẫn mọi người đến bên hồ liền hướng mọi người hô sau đó một đám tân sinh liền liên tiếp ngồi trên những cái này có thể lái tự động thuyền nhỏ hướng phía bờ bên kia chạy tới phương xa to lớn tòa thành toàn cảnh cũng dần dần hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt w o w đây là hồ gờ tả từ ụ tàu sau khi lên bờ lần nữa tụ tập thành một đống tiểu vô sư nhóm nhao nhìn lên lấy trên vách núi tòa thành nhịn không được phát ra một hồi t h a n phục đừng lo lắng đón lấy đi thôi đi lên về sau các ngươi liền có thể thấy rõ hồ gợt đến lúc đó đáng tin chấn kinh các ngươi cái cảm hạ dịt cười ha hả hướng mọi người vung tay lên hắn hàng năm mong đợi nhất chính là nhìn những cái này tiểu vu sư lộ ra kia phó kinh hỷ biểu tình bất quá thiên thượng kia con thuyền cũng là hồ gợt một bộ phận sao một người tân sinh ngơ ngác nhìn về phía sau lưng chân trời đồng thời trong miệng thì thào lẩm bẩm bên cạnh hắn tiểu vu sư nghe vậy có chút kỳ quái theo đối phương ánh mắt nhìn lại sau đó bỗng nhiên chừng tròng mắt hô to nhanh mau nhìn thực thật sự có con thuyền liền trên trời bị như vậy q u a y dày một cái một đ á m tiểu v u sư lập tức tìm theo tiếng nhìn lại sau đó bọn họ cái cảm gần như trong cùng một lúc r ấ t xuống nguyên lai liền vào lúc này hắc hồ đối diện thiên không đột nhiên trở nên cuồng phong c u ộ n cuộn đồng thời cùng với một mảnh vẹn nùm ngân sắc lôi điện nhìn xem tựa như cùng sắp nên đón một hồi nghiêng trời lệch đất lôi bạo mà ở này mảnh lôi bạo một chiếc ba cột buồm thuyền buồm theo gió vừa sóng từ vân hải bên trong thoát ra thậm chí còn như tại trên mặt biển đi đồng dạng phập phồng phập phồng chiếc này ba cột buồm thuyền buồm toàn thân lóe ra trong sáng tĩnh lặng màu lam nhạt vừa sáng có một cao mỗi cây tung cột buồng thượng vẫn phân bộ lấy ba hàng lớn nhỏ không đều nhưng lại mười phần c h ỉ n h tề vượt qua buồng m ú i tàu phía trước thì r ố i ra một cây thật dài đúng góc như một cái độc giáp kình đồng thời t r ư ớ c cột buồng cùng m ú i tàu vẫn kết nối lấy ba mảnh hơi nhỏ một chút nghiêng hành buồng thân tàu hai bên lại càng là tất cả r ố i ra bát cây thật dài mái c h è o thuyền trên dưới lật qua lật lại trên trời tựa như cùng tắm cái tinh tế chuồn chuồn cánh chiếc thuyền này từ xa nhìn lại giống như là một cái tại che kín lôi bạo trong biện rộng anh dũng bước tới thủy tinh phẫn nộ thuyền một ít dầm dạp lôi điện thậm ch nhưng lại hiển lộ như vậy hư hào cùng l ưu nhã mà theo chiếc phi thuyền này cách hồ gượt tòa thành càng ngày càng gần một đám tiểu vu sư đã bị c ố này kinh tiên động địa khí thế sợ tới mức toàn thân như nhúng ra thậm chí có cá biệt nhát gan tân sinh hai mắt đ ấ m lệ la lên ma ma g i a hỏa này bất quá là tới trước ban mà thôi cần phải làm cho lớn như vậy trận chiến sao hạ dịt đang nhìn đến chiếc thuyền này lập tức liền nhận ra nó chủ nhân cho nên ngược lại không có hiển lộ đặc biệt chớ kinh ngạc chỉ là lộ ra một tia bất đắc dĩ cởi khổ hảo, hảo đừng tại đây làm thất thần tia con thuyền đối với hồ gượt không có uy hiếp cũng sẽ k Hazi ô n thường tổn đến n g g làm các h dun tại đ dậy thanh sát lấy trở nhâm dập đầu nói lắp măng hỏi Hazi lúc này đã bị sợ tới mức có chút bước bất động chân nếu như nói chỗ cao vách núi hổ gợt cấp nhân cảm giác là to lớn trắng lệ tia chiếc phi thuyền này thì là làm cho người ta cảm thấy kinh tâm đậu phách phảng phất thiên đô sắp sụp đổ xuống mà ha di hỏi lên như vậy cũng khiến cho một đám tiểu vu sư hiếu kỳ mọi người nhao nhao nhìn về phía hạ di liền ngay cả mạn phổ dự cũng không có ngoại lệ một hồi các ngươi liền biết chiếc thuyền này không có gì lớn không chẳng qua là biết bay mà thôi ha di không lời trợn mắt chừng một cái sau đó hướng mọi người hung hăng vung tay lên cứ như vậy tại hạ di không ngừng dưới sự thúc giục một chuyến này tiểu vu sư g ặ p gành theo thềm đá hướng lên bỏ đi nhưng bọn hắn vẫn làm ộ t bước ba nhìn qua liên tiếp quay đầu trung quy chiếc này phi chu cho mọi người mang đến rung động quá mức m ã n liệt mà còn càng bay càng gần hiển nhiên chính là hướng hô mọi người lực chú ý căn bản chuyện không rời được tại đến trên cùng phương đ ì n h viện hạ dị thật vất vả mới đám đông xua đổi vào thành lâu đài nhập khẩu đại sành mà lúc này ở bên trong g a nạ gồn giáo sư đang không kiên nhẫn nhìn qua mọi người vì cái gì kéo có lâu như vậy g a nạ gồn có chút phàn nàn nhìn về phía dẫn dắt tân sinh hạ dị nàng tại đây cũng chờ hơn nửa ngày chấm thêm chút nàng đều muốn hoài nghi những học sinh mới này trên đường có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngài không nhìn thấy thiên t ư ợ n g vật kia sao đỡ đòn kia con thuyền đổi bọn này hải tử phải so với xua đổi một đám cực đói kẹp bò heo nhẹ nhõm hạ dít hướng về phía ngựa nạ gồn giáo sư bất đắc dĩ nhún n h ú n vai này sao có thể chú ý không được ngựa nạ gồn giáo sư không lời lắc đầu gia hỏa này thật sự là trong l ễ đường mô p h ỏ n g thiên không ma pháp đều thiếu chút bị lộng xảy ra vấn đề bên trong người vừa mới còn tưởng rằng muốn hạ báo t ô đâu ta hiện tại đã có chút hối hận có lẽ thật không nên đem hắn mời về ha ha hiện đang hối hận đã muộn không phải sao hạ dít ngược lại là ngạo trời phái thời điểm này còn có thể cười ra tiếng những học sinh mới này liền giao cho ngài ta còn phải hạ xuống thay tên kia nhìn thuyền đâu kia đại gia hỏa sinh khí cũng không hay để cho hắn nhanh chóng đi lên n g ô n nạ gồn đoán trách ngắm hạ dịt nhất nhãn thiếu chút muộn cho rủ bây giờ còn thiếu chút chậm trễ phân v i ệ n nghi thức hh ắ c ắ còn c là một hồi ngài chính miệng cùng hắn lại nhại à lúc trước hắn g ử i thư nói cho ta mang ăn ngon hạ dịt xoa xoa bụng cười cười sau đó quay đầu bước đi ngươi cũng thật sự là dễ dàng như vậy bị bắt mua n g ô n nạ gồn nhịn không được lại bạch hạ dịt bóng lưng nhất nhãn sau đó mới đưa mắt nhìn sang những cái kia lòng còn sợ hãi tiểu vũ sư hảo một hồi sẽ qua các ngươi hội xuyên qua những cái này cửa cùng những bạn học khác để tụ một đường bất quá tại nhập tọa Phải chương o các n g i p h â c ô n học viện, có gỡ dịp phải có viện, Ngồi nạ gỡ dịp đỏ. sáu trăm ba mươi tiểu u sư n g giải lấy sau một i ế n hành phân biện nghi thức cầu vẽ tháng phiếu đề cử không có để cho những cái này tiểu vu sư đều quá lâu trọng mới xuất hiện gội nạ gồn giáo sư liền đưa bọn chúng l ĩ n h nhập lễ đường lúc này lễ đường trong đại s ả n h bốn tờ trên bàn dài đã ngồi đầy người những cái này vị thành niên tiểu vu sư hoặc là đem ánh mắt chuyển rời đến trên người bọn họ hoặc là thì là ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà sở dĩ có thể như vậy là vì này sẽ phía trên mô phỏng thời tiết trần nhà cũng như tòa thành ngoài tre kín lóe ra điện quang lôi vân bất quá có lẽ là vừa mới bị thi qua chú ngự n g u y ê nhân n cũng không có vang lên nặng nghề lôi thần thanh âm thế nhưng phần kinh hã uy áp đồng dạng chuyển đi đến trong lễ đường rõ ràng lúc đến sau vẫn trời quang và dặm này sẽ làm sao lại thời tiết thay đổi lâu này ta xem không chuẩn là nóc nhà mà pháp mắc lôi một ít ngồi xuống tiểu vô sư nhóm nói nhỏ nghị luận mà nghe đến mấy cái này vô sư tiếng thảo luận những cái này mới vừa tiến vào những học sinh mới kỳ thật rất muốn nói cho bọn hắn biết bên ngoài thực thời tiết thay đổi đồng thời so với trên trần nhà hiển lộ vẫn kinh khủng bất quá đã đến trước sân khấu g ử a nạ gồn không có cho bọn hắn quá nhiều nghị luận cơ hội chờ đợi những học sinh mới này đã lãng phí không ít thời gian tất cả tân sinh dựa đi tới tại phân viện nghi thức bắt đầu trước đùm bợ l ẹ đỏ hiệu trưởng muốn cùng mọi người nói vài câu lời đùm bợ l ẹ đỏ đứng người lên cất cao giọng nói tại năm học mới bắt đầu trước có khi nào chú ý hạng mục công việc cần mọi người chú ý một chút trừ cá biệt t r ư ờ n g trình học c an bài bên ngoài bất kỳ đệ tử không được đi vào rừng cấm đặc biệt là năm nay các ngươi ngẫu nhiên sẽ ở rừng cấm bên cạnh đi học dưới tình huống mặt khác đùm bợ l ẹ đỏ không có dừng lại chúng ta nhân viên quản lý phịt tiên sinh để ta nhắc nhở các ngươi lầu ba phía bên phải hành lang cũng là cấm địa nếu như các ngươi không muốn chết rất thảm liền đi đến không muốn đi qua cuối cùng ta muốn hướng mọi người long trọng tuyên bố b ả n năm học đem thêm thiết lập chiến thuật huấn luyện học với tư cách là hổ gợt môn bắt buộc quả nhiên chúng ta năm nay mới gia nhập chiến thuật huấn luyện học chương trình học d ư ớ i đài phật hưng p h â n hướng huynh đệ nói t h ầ m hơn nữa năm nay cái từ khóa này có lẽ sẽ tại rừng cấm trong cho dù không phải là cũng sẽ ở rừng cấm bên cạnh một bên rót giờ cũng nghe xuất đủ bỡ lẽ đỏ trong lời nói ý tứ đang nghe đủ bỡ lẽ đỏ chính thức tuyên bố d ư ớ i đài tiểu vũ sư nhóm cũng bắt đầu trâu đầu ghé thai trong bọn họ có không ít người cũng biết năm nay có thể sẽ gia nhập huấn luyện học chương trình học nhưng mọi người đối với bọn họ muốn học chương trình học là hoàn chỉnh chiến thuật huấn luyện học vẫn có chút ngoài ý m ớ n sau đó mọi người thuận tiện kỳ nhìn qua hướng tiền phương giáo công nhân viên t r ư ớ c ngồi vào ý đồ tìm kiếm được vị kia tân giáo thụ nhưng rất nhanh bọn họ liền thất vọng trước mặt những cái này các giáo sư đều là bọn hắn thân ảnh quen thuộc tuy vị tiên sanh nào bây giờ còn không tới đùm bỡ lẽ đỏ hơi tạm dừng nhưng ta muốn hướng mọi người giới thiệu một chút năm học mới trang bị thêm chiến thuật huấn luyện học giáo sư chính là ngay tại đùm bỡ lẽ đỏ nói đến đây thời điểm lễ đường bên cạnh đại môn đột nhiên bị lời ra tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại phát hiện từ môn khẩu đi vào một vị đang mặc ám sắc tinh xảo trang phục chính thức phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ nam sĩ mà đang ở đại đa số tiểu v ũ sư đang tại hiếu kỳ thân phận đối phương trong đại s ả n h có một nhóm người đột nhiên biến sắc trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị những người này có một phần là thường xuyên xem báo chí nhận ra hẹn đủ ỉn tướng mạo tiểu v ũ sư càng nhiều thì là những cái kia vẫn không có tốt nghiệp những cái kia sáu bảy niên cấp đệ tử bọn họ đều là tự mình trải qua hẹn đủ ỉn cuối cùng thống lĩnh sợ lì thợ dịn học viện người tuy thời gian đã qua thật lâu hơn nữa khi đó edn đủ ỉn đã sáu niên cấp mọi người cũng không thể qua thường gặp được hắn nhưng ngắn ngủn hai năm thời gian đã đầy đủ để cho bọn họ nhớ kỹ vị này lôi lệ phong hành học trường đặc biệt là những cái kia sở lì thơ dìn cấp cao đệ tử bọn họ nguyên bản vẫn cười cười nói nói khi nhìn rõ người đến là đã từng vị kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cấp cao nhất nhất thời toàn thân run lên sau đó phản xạ có điều kiện nhanh chóng im lặng cũng ngồi thẳng người biểu tình cũng nhanh chóng nghiêm túc lên có người thậm chí đầu đầy mồ hôi bắt đầu sửa sang lấy trang không có biện pháp từ khi edn đủ ỉn từ hổ gợt sau khi tốt nghiệp s ở lý thợ gìn liền mất đi có thể uy áp tất cả đệ tử người ngay từ đầu còn có cấp cao nhất trung thực mê đệ rối y phát ly tại miễn cưỡng duy trì trật tự có thể theo những cái này cấp cao vu sư lần lượt tốt nghiệp s ở lý thợ gìn tính kỷ luật cũng c h ậ m c h ậ m suy giảm đương nhiên là có rất nhiều ưu tú truyền thống như cũ vẫn lưu lại ví dụ như tự học buổi tối ví dụ như hàng năm học v i ệ n chén những cái k i a n g ồ i cùng bàn tiểu vu sư tại phát hiện mình đ á m học trường bọn họ khoa trương biểu hiện cũng khó tránh khỏi có chút khó hiểu chuyện gì xảy ra chẳng qua là đi tới một vị vu sư mà thôi cũng ma quỷ cần phải phản ứng lớn như vậy sao nhưng bởi như vậy mọi người đối với người tới thân phận cũng càng hiếu kỳ mà đi vào lễ đường ed đùi in đầu tiên là biểu tình đạm mạc lường nhãn trước mặt s ờ lì thờ dìn bàn dài sau đó lại nhìn quét xung quanh tiểu v u sư nhóm nhất nhãn cuối cùng thì đem ánh mắt đặt ở b ụ n giảng trước những học sinh mới trên người hắn nhìn thấy tóc tươi đẹp đ ặ t t h u rõ ràng ron cũng nhìn một tuần trước vẫn đã gặp mặt n e r vin đồng thời cũng chú ý tới trong đám người hình thể thon gầy ha di có chút kinh ngạc nhăn nhữ mày ed đùi liền thu hồi ánh mắt trực tiếp đi về hướng giáo công nhân viên trước bàn ăn phương hướng hướng trên đài mấy vị giáo sư gật đầu ra hiệu ngay sau đó tại ở nạ vẹ bên cạnh không vị thượng ngồi xuống đùm ú bợ lẹ đỏ đang nhìn đến ẹn đủ ỉn hiện thân cũng là mỉm cười sau đó tiếp tục nói như mọi người thấy tại năm học mới phụ trách hồ gợt chiến thuật huấn luyện học t r ư ờ n g trình học giáo sư chính là vị này ẹn đủ ỉn hiệu sần tiên sinh、Soạn. đang ngồi tiểu vu sư nhóm có lẽ đại bộ phận người đều chưa từng gặp qua ẹn đủ ỉn bộ dáng nhưng đối với phương danh tự lại là như sấm bên hai cho nên mọi người đang nghe được đùm bợ lẹ đỏ tuân ra ẹn đủ ỉn danh hào liền trong chớp mắt hãm vào xôi trào cái gì cứ nhiên là vị này hiệu sần tiên sinh tự mình phụ trách chúng ta tân khóa và ô si vợ sở bạ cổ thương lượng hành lão bản cư nhiên đảm đương giáo sư nên phải hỏi thật không hổ là hồ gợt sao ta sẽ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ muốn cho nhà viết thơ wilson tiên sinh cư nhiên xuất hiện ở hồ gợt các người nói hắn có thể hay không tại một ít trên hàng hóa cho chúng ta đánh gãy ví dụ như n u ô i mù hộp cái gì không chỉ là đang ngồi tiểu vũ sư liền ngay cả những cái kia đang đợi phân viện những học sinh mới cũng bắt đầu trâu đầu ghẹ thai đây là vị kia tiếng t â m lừng lấy wilson tiên sinh ha j i hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía e đủ ỉu kỳ hướng bên người j o hỏi đúng vậy hắn chính là w i l s o n thúc thúc nhưng hắn làm sao có thể xuất hiện ở này khá lắm w i l s o n thúc thúc muốn cho chúng ta đương giáo sư don đồng dạng mười phần trấn kinh nhưng rất nhanh lại hưng phấn cười ra tiếng hh có hắn tại ta tân chương trình học nhất định có thể cầm cao phân có a w i l s o n tiên sinh như vậy nhân vật làm sao có thể sẽ cho người quen thương lượng cửa sau bên cạnh h ở m ỉ ẩn khinh thường nhìn qua g o ò n có cái này tân học khoa người sáng lập đến cho chúng ta tự mình g i ả n g bài này bản thân chính là lớn nhất vinh hạnh đầu ó c ngươi trong lại có thể nghĩ n h ả m chán như vậy sự tỉnh ngươi không nói lời nào không ai hội đem ngươi là không nói gì don bất mãn chừng mắt hờ mỹ ẩn thấy được hẹn đủ ỉn chỉ là vừa ra trận thậm chí đều không nói gì liền khiến cho lễ đường một mảnh hỗn loạn bục giảng trước gội nạ gồn cũng nhịn không được nữa quay đầu bạch hẹn đủ ỉn nhất nhãn sau đó nghiêm túc quát to yên lặng tại tất cả mọi người an t ĩ n h lại gội nạ gồn này mới một lần nữa tiếp tục phân v i ệ n nghi thức báo danh danh t ự người đi đến phía trước ta sẽ đem phân v i ệ n cái mũ đeo ở các ngươi trên đầu sau đó xác định các ngươi muốn đi học viện hà nạ à buốt gội nạ gồn bắt đầu thuần thục chủ trì lên phân biện nghi thức mà một bên hẹn đù ìn thì là câu được câu không cùng bên cạnh các giáo sư đánh lên gọi đã lâu không gặp cơ dẻo học trưởng nghe nói ngươi năm nay đem rời đi một lễ nghiên cứu học chức vị bắt đầu giáo sư hắc ma pháp phòng ngự khóa cái từ khóa này cũng không phải là cái chuyện tốt năm đó ta tốt nghiệp thì hiệu trưởng liền nghĩ để ta tiếp nhận cái từ khóa này đáng tiếc ta không đáp ứng hẹn đù ìn nhìn xem cùng hắn cách một vị trí đầu đội t ử sắc khăn chùm đầu cơ dẻo hắn tuy cùng vị này trước học trưởng không tính là rất yêu nhưng ít ra cũng ở ma chu trong câu lạc bộ ở chung ba năm lại càng là từ đối phương kia học được h u y ế t đại âm thanh chú ngữ cũng coi đây là linh cảm khai phát xuất tiếng vang chú ngữ cùng ìn phở sạc tọa vở chú ngữ c cười cười. ừ ngươi luôn thế nhưng là có một đống lý do giải thích ta cũng không tin bằng ngươi bổn sự vẫn không chế không đồng nhất chiếc thuyền hỏng ở nạ vẽ bất mãn bị môi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đừng cho nàng nghe thấy ngươi như vậy toán thầm nàng bằng không có ngươi nếm mùi đau khổ mà đang ở mấy người nói chuyện phiếm không đương trong hồ gợt năm học mới phân viện nghi thức cũng cáo một giai đoạn một đoạn m ạ n v p h không hề có ngoài ý muốn tiến nhập s ở lì thờ dịn h a j i john nơ v i n cùng hờ mỹ ẩn đồng thời bị phân đến gờ dịp phải đỏ trong đó gờ dịp phải đỏ tại phát hiện bọn họ n g h ê n đón h a j i và tờ cũng biểu hiện vô cùng hưng phấn toàn bộ thành viên đều nhiệt tình hoan hô đang nhìn đến những học sinh mới đều n g h ê n đón chính mình thuộc sở hữu đùm bỡ lẹ đỏ đứng dậy cười nói hiện tại tiệc sẽ bắt đầu ngay sau đó lễ đường trên bản cơm lập tức toát ra đại lượng mỹ thực mọi người thấy thế nhao nhao bắt đầu quá nhanh căn không ít tiểu v u sư thậm chí bắt đầu trực tiếp thượng thủ mà duy chỉ có sơ lì thợ dìn cấp cao vu sư nhóm lại biểu hiện mười phần công nghệ mỗi người đều biểu hiện câm như hến ăn cơm thời gian liền một khẩu đại khí cũng không dám t h ở gấp nay chẳng những khiến xung quanh tương đồng sơ lì thợ dìn cái khác đệ tử cảm thấy hết sức kỳ quái cũng làm cho còn lại mấy cái học viện tiểu v u sư nhóm liên tiếp quay đầu chuyện gì xảy ra tên g i á hỏa này đột nhiên đ ổ i tính chương sáu trăm ba mươi hai tập hợp cầu vẽ thang phiếu đề cử nhìn xem ngươi đem bọn họ có thể dọa không nhẹ ờ nạ vẹ lừa mẹ đủ in nhất nhãn không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi cho bọn hắn mang đến áp lực còn là mãnh liệt như vậy như thế nào đây một lần nữa sau khi trở về ngươi chuẩn bị tiếp tục nhìn mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì sao có một câu tới từ đông phương ngạn ngữ kêu không có ở đây không như kia chính ta hiện tại cũng không phải là sở lì thợ dịn cấp trưởng sở lì thợ dịn sự t ì n h ta cũng không có thời gian tiếp tục hỏi đến eddu in c ư ờ i đem một mảnh rẻ sơn c u quét t i ế n chính mình bàn ăn mười phần không để ý nói vậy bọn họ có lẽ vẫn phải cảm tạ ngươi ở nạ pẹ lạnh lùng cười cười nhưng lúc này ở nạ pẹ nội tâm kỳ thật là có chút tiếc gối có én đủ ỉn tại sở lì thợ dìn quả thật có thể dùng đánh đâu thang đó để hình dung nguyên bản còn tưởng rằng én đủ ỉn trở về có thể cho sở lì thợ dìn tiếp tục mang đến huy hoàng nhưng điều này hiển nhiên có chút suy nghĩ một phía ngay tại mọi người vui vẻ hòa thuận c ù nguyễn h mỹ thực thời điểm trừ sở lì thợ dìn những cái kia cấp cao vũ sư trong l ễ đường còn có mấy người đang tại mặt mày ủ rũ ô n ào ác linh tư n h i ê n là đại ca chính mình đến cho chúng ta g i ả n g bài kế tiếp còn có đau khổ thời gian qua phật mất hết can đảm nâng quách à m nhìn trước mắt đồ ăn lại không có chút nào muốn ăn song toàn bộ xong hắn làm sao có thể đến h ộ g ướt ta còn tưởng rằng chúng ta tân giáo thụ sẽ là cái nào đó thần sáng nha bực bội rót giờ đều nhanh đem trong bàn ăn thịt than phủi đi thành bùn như thế nào hữu s o n tiên sinh đến cho chúng ta đương giáo sư có cái gì không ổn sao đã hướng trong bụng nhét mấy cái đùi gà ha di mạc danh kỳ diệu nhìn về phía bên cạnh song bào thai chính là a do lúc này cũng khó hiểu gãi gãi đầu hữu s o n thúc thúc bình thường đối với chúng ta không phải là rất hiền lành sao như thế nào hai người các ngươi liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng đó là bởi vì ngươi khi đó vẫn nhỏ không có cùng hẹn đủ ỉn đại ca một chỗ sinh hoạt qua huệ ạt lì lao tam nhà ta vợ s ỉ cười nói hai người bọn họ năm đó cũng không ít bị đại ca giáo hấn các ngươi tốt nhất cũng chú ý một chút hắn nghiêm túc lên phải phân cái gì thân sơ chừng a john còn muốn lấy tương lai có thể bị hẹn đủ ỉn chiếu cố một chút đâu nhưng vì cái gì ta từ trước đến nay không có nghe các ngươi nhắc tới qua loại này mất mặt sự tình ai hội nói bị n g ư ờ i ném tới ném đi không hề là cái gì tốt đẹp đáp lại ta xem liền ngay cả vợ s ỉ như vậy học sinh xuất sắc trong tay hắn cũng lấy không tốt không tin các ngươi liền nhìn hảo rót giờ thấy được tờ xì sớm những năm qua thai nạn xấu hổ nhịn không được phản s ạ c đạo đây còn không phải là bởi vì các ngươi quá nghịch l g ợ m sao tờ xì hơi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ta xem cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn dạ dạ dạ chúng ta tôn kính cấp trưởng tiên sinh cần ta cho ngài đưa lên ngài thích nhất bồn u cầu xoát sao năm đó ngươi thế nhưng là xoát nồng nhiệt nha phật đồng dạng không cam lòng yếu thế các ngươi tờ xì nghe vậy hung hăng bạch đối phương nhất nhãn thấy được này mấy huynh đệ tại kia lẫn nhau đấu vóc mồm ha di không khỏi đối với bọn họ đã từng kinh lịch cảm thấy h ế u kỳ nhưng kỳ quái hơn còn là mấy người giữa xưng hô ếch vì cái gì các ngươi kêu ưu sân tiên sinh đại ca mà john lại gọi thúc thúc hắn a hh ắ c ắ c này muốn trách thì trách john tiểu tử này hiểu chuyện mượn rồi chúng ta tại én đủ in đại ca trở thành dìn nì giáo phụ trước cư như vậy hô đằng sau cũng lời sửa lại nói tiếp đ i ệ u cùng c h á t lơ d ư ờ n g như cùng đại ca là cùng tiến lên học ca bọn họ lúc trước cư nhiên chưa cùng lấy đại ca một chỗ tại sỉ vợ sở bạ cổ thương hội đi làm rót giờ lúc này đột nhiên lại trở lại kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng ta nhớ được đại ca theo chân bọn họ để qua nhưng đ i ệ u cùng chát lơ đều muốn trước đi ra bên ngoài sông sáo cho nên đ i ệ u bị đại ca giới thiệu đến g i n g o x chát lơ thì là đi rủ mạng nhì ạ n u ô i dưỡng l ò n g nghe nói này tòa lòng trận trong đó một vị cổ đ ồ n g cùng đại ca là quen biết cũ nếu không phải bởi vì hắn các ngươi chỉ sợ cũng ăn không được nhiều như vậy thịt d ồ n g n g ạ p xưởng t ợ sĩ thân là ca ca còn là nghiêm trang cho bọn đệ đệ giải thích nói đón lấy này ba người hẹ ạt lì huynh đệ liền câu được câu không trò chuyện lên năm đó sự t ì n h mà ha j i cùng john thì là nồng nhiệt nghe thậm chí thỉnh thoảng kinh ngạc liếc nhau nguyên lai vị này hơi sần tiên sinh tại lúc tuổi còn trẻ liền lợi hại như vậy sao ha j i nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía trước sân khấu người kia nhìn lên mười phần thanh tú nhưng lại mơ hồ lộ ra uy nghiêm nam nhân nhưng sau đó lại bị đối phương bên cạnh như vậy mặt mũi tràn đầy âm chầm tóc dài vu sư hấp dẫn ở ánh mắt đau ngay tại ha j i cùng ở nạ v ẻ ánh mắt ngắn ngủi đổ vào gián đoạn hắn trên trán vết sẹo đột nhiên mơ hồ làm đau trước ngực thiểm linh cũng sáng lên một hồi yếu ớt linh quang mặt ngoài dâng lên hồ quang điện lại càng là điện ha j i trong trước mắt thanh tình bất quá ngay tại ha di bởi vì đau đớn thu hồi ánh mắt cỗ này đau đớn cũng chầm, chầm nhạt hạ xuống duy chỉ có thiểm linh như c ũ tại rất nhỏ không ngừng phóng điện không nghĩ tới cờ giết học trưởng năm nay vẫn đi qua a l b a n i aa ta nhớ được bên kia có không ít nguyên thủy rừng nhật tới theo tin tức theo như lời nơi này còn có không ít hấp huyết quỷ lang nhân các loại h ắ c ma pháp sinh vật ngay tại ha j i nhìn về phía bên này là ẹ n đủ ỉn đang theo xoay người cờ giết trò chuyện lên đối phương đoạn này thời gian tình hình gần đây ta chính là ở bên kia gặp được vài danh hấp huyết quỷ cho nên ta mới đang nghiên cứu như thế nào chống cự bọn họ cờ giết chỉ cái đầu thượng c khăn xấu hổ cười cười cho nên ngươi liền trông cậy vào dựa vào này tràn đầy tỏi vị khăn trùm đầu đuổi xa hấp huyết quỷ sao hẹn đủ ỉn không lời bĩ môi sau đó liền từ trên người lấy ra một cái b ù a hộ mệnh hỏi nếu không ta đưa ngươi từ n mai liệt dương b ù a hộ mệnh đây là ta lợi dụng từ giáo đình kia học được thánh quang ma p h á p làm tại đối mặt hắc cám sinh vật thì có hiệu quả lực sát thương mười phần khả quan a quờ dẹo nghe vậy sững sở hắn vốn chỉ là tùy tiện cùng đối phương khách sáo hai câu ai từng muốn hẹn đủ ỉn cư nhiên hào phóng như vậy đi lên sẽ đưa đạo cụ vốn lấy hắn hiện tại tình huống nào dám tiếp loại vật này đặc biệt là tại đối phương cường điệu lực sát thương mười phần khả quan dưới tình huống không không cần ta đang chuẩn bị chính mình tới nghiên cứu gờ reo lắp bắp chối từ hãn thời điểm này là thật bởi vì khẩn trương mà có chút cả lắm vậy được rồi nếu có cần tỉnh không cần khách khí với ta ed n u i n cũng không có quá nhiều cưỡng cầu đương đây là một người học giả đối với nghiên cứu khoa học tự mình truy cầu tới thời điểm này nhìn đến thời gian không sai biệt lắm đủ m bờ lẹ đỏ quay đầu nhìn về phía ed đù n mà ed đù n cũng đồng dạng gật đầu có vẻ như tại xác nhận lấy cái gì mọi người chú ý lúc này đi đến phía trước bục giảng đùm b ờ lẻ đỏ thanh hắn g r ộ n g hôm nay tiệc tối đến cái này muốn cáo một giai đoạn một đoạn nhưng ở tiến nhập ta thích nhất trường học ca khâu trước hẹn đùi ỉn h i u sân giáo sư còn có vài món sự tình muốn cùng mọi người thông báo một chút h i u sân giáo sư có việc muốn nói rõ dưới đ à i một đám tiểu vô sư nhao nhao hiếu kỳ thì thầm to nhỏ bọn họ còn là đầu một lần thấy được tại buổi lễ tiệu trường có trừ đùm b ờ lẻ đỏ cùng cựa nạ gồn giáo sư bên ngoài người đứng đứng ra nói chuyện tại trước mắt bao người h đùi ỉn mười phần thông rong đi đến bục giảng sau đó hắn thanh tịnh bên trong mang theo một tia lăng lệ tiếng nói liền chuyển khắp tất cả lễ đường tất cả mọi người nghe kỹ ta chỉ nói một lần thì tối năm niên cấp cấp t r ư ở n g phụ trách đại diện b u ồ n viện đệ tử phản hồi tất cả học viện công cộng phòng nghỉ sáu bảy niên cấp cấp t r ư ở n g lưu lại mặt khác buổi sáng ngày mai bảy điểm lúc trước tất cả mọi người không phải ăn uống sau đó đang mặc mùa hạ huấn luyện phục tại nhập khẩu bên ngoài phòng lễ đường tập hợp trở lên gọn gàng nói xong này hai đoạn lời h đủ in liền quay người trở lại trên chỗ ngồi lưu lại trong lễ đường đám kia trận mát há hốc mồm tiểu vô sứ nhóm mà đùm bơ lẹ đỏ thì là lần nữa c ư ờ i tiếp quản bục giảng wilson giáo sư lời mọi người hẳn là cũng nghe được tất cả mọi người nhớ rõ làm theo chính là kế tiếp chính là mọi người chờ mong đã lâu trường học ca khâu cái gì ngày mai sáng sớm muốn tập hợp đây chính là hổ gợt chưa từng có qua sự tình à, nên phải hỏi thật không hổ là hẹn đủ ỉn đại ca sao bất luận làm gì đều như vậy ngoài dự đoán mọi người tạ g ờ dịp phai đỏ phản hồi công cộng phòng nghỉ trên đường phật dung đùi đắc ý l ầ m b ầ m các người biết wilson giáo sư muốn làm gì sao là chỉ có ngày mai cần tập hợp vẫn là lúc sau đều có như vậy haji đi theo s o n g bảo thai sau lưng vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ ngươi hỏi chúng ta chúng ta nào biết được a i o b giờ bất đắc dĩ nhu nhu bay không chuẩn một hồi sáu bảy niên cấp cấp trưởng nhóm có thể nói cho chúng ta biết đáp án bất quá ngươi có thể chớ có xấu m n g a nếu như về sau đều muốn sớm như vậy tập hợp vậy còn là sớm làm đưa ta đi thấy mẹt lìn a ít nói lời vô ích giáo sư nếu như như vậy an bài tự nhiên có hắn dụ ý tờ xì lúc này đã biến hóa xưng hô đổi dùng giáo sư tới xưng hô ẹn nổi ỉn jobzer cùng thật thấy thế liếc mắt nhìn nhau sau đó lại bắt đầu đối với vợ s ì châm chọc khiêu khích lên còn bên cạnh ha j i chỉ cảm thấy hôm nay kinh lịch mỗi một phút đều là như vậy mới lạ bạn mới đến bạn tốt don trong tay có một cái k h ắ c truyền kỳ đạo cụ mạng phổ d o a người lôi điện phi thuyền thú vị phân v i ệ n nghi thức dâu mép một bó lớn nhưng lại mười phần thú vị hiệu trưởng cùng với vị kia trong mắt hắn thập phần thần bí lạnh lùng e đù in Wilson. ai biết được -N in cùng 6, 7 niên nói không chuyện không ẹn cùng trưởng nhóm Một đêm Đêm đó gì có được cấp cấp xảy ra. sáng sớm hôm sau ha j i đối với người khác một hồi xô đẩy bên trong dần dần tỉnh táo lại chờ hắn nào nạn liếc bỏ dậy mới phát hiện cùng ký túc xá n e r v i n đã mặc quần áo tử tế đang lo lắng nhìn xem hắn mau tỉnh lại wilson thúc thúc nói tập hợp thời gian đã đến chúng ta có thể c h ờ tới trễ dứt lời n e r v i n liền quẳng xuống ha j i chạy được bên cạnh đ ê u gọi mấy người khác ha j i đang nghe n e r v i n la lên cũng là toàn thân một lanh lợi đúng rồi sáng sớm hôm nay muốn tập hợp cũng đừng ngày đầu tiên liền trì hoãn nghĩ vậy hắn vội vàng bỏ xuống giường bối rối đổi lên y phục thời gian còn giúp lấy nơ v i n thúc giục lên những người khác thẳng đến thời gian sắp đến bảy điểm thời điểm bọn họ ký túc xá bốn người này mới té đi theo hỗn loạn dòng người đến tòa thành tiền định viện mà lúc này mọi người phát hiện eddu ìn đã đổi một thân chiến thuật p h ụ tay cầm ghi chép bạn phía trước phòng trên bậc thang t cựu vị đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám này nhanh bị muộn rồi tiểu vũ sư c h ư ơ nhưng coi như là như vậy có thể đúng hạn tập hợp người cũng chỉ là đại bộ phận trong đó còn có một phần nhỏ người hoặc là mới vừa vặn rời giường hoặc là chính là vẫn còn ở qua trên đường lúc này mấy trăm danh tiểu vu sư mười phần hỗn loạn tụ tập tại trên đất trống trong đó có không ít người liền y phục cũng không mặc trình tề trên mặt cũng bởi vì không có thời gian rửa mặt hiển lộ mười phần tiểu thụy thậm chí có người khác đều đứng ở đó vẫn t h ụ y nhãn mông lung hít mắt ha j i cùng mấy vị bạn cùng phòng tại đến đ ì n h viện đầu tiên là tìm đến cùng bọn họ quen biết xong bảo thai đều sư viện đệ tử sau đó liền chẳng có mục đích tụ tập đứng chung một chỗ vẻ mặt mờ mịt nhìn qua trên bậc thang giáo sư thời gian không sai biệt lắm ed đ in móc ra một cái đồng hồ bỏ túi mắt nhìn sau đó hét lớn một tiếng tất cả mọi người chú ý hiện tại lấy học viện làm cơ sở chuẩn bắt đầu xếp thành hàng từng học viện bảy liệt ấn niên cấp trình tự đứng vững tất cả học viện cấp t r ư ở n g dựa theo ta ngày hôm qua nói rõ các ngươi tổ chức kỷ luật dứt lời hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía tòa thành địa điểm lối ra đồng thời từ giờ trở đi tất cả mượn nhân viên đều cho ta ở một bên ở lại đó không có được ta cho phép không được tùy ý đi đi lại lại dễ á ngươi phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm vâng đầu giáo sư lúc này sơ l ì thơ dìn bảy năm cấp cấp trường đã từng người kê dội y p h á ly biểu mỗi dễ ạ p h á ly ứng một tiếng sau đó liền ra khỏi hàng đi đến nhập khẩu trước cửa đem những cái kia đằng sau liên tiếp đến tiểu v u sư toàn bộ công hảo mà còn lại tất cả học viện sáu bảy cũng nhanh chóng hành động cao giọng kêu gọi nhà mình học viện tiểu v u sư nhóm xếp thành hàng liệt h i ệ n nhiên bọn họ tối hôm qua đã tiếp nhận ẹn đủ ỉn thống nhất huấn luyện đồng thời hai cái này liên cấp c ấ p trường đều là đã từng cùng tại trường học ẹn đủ ỉn cộng đồng sinh hoạt qua cho nên vô cùng rõ ràng đối phương thủ đoạn kia chấp hành lực quả thật cao một đám đồng thời cũng không có bất kỳ câu o á n hận đua cận đây chính là năm đó dựa vào sợ ly thờ d ì đặt lên đỉnh phong người bất ọ họ n những này phí giám Đi cái một câu. c qua p r trong Javanker, Fidor, Sir Litherzyn trình trận ư người ở n nhóm đình viện lợi dụng lệp, cơ, đỏ, sở thờ tự, phân thành bốn cánh. Từng doanh đến nhẹ trình ấn trình phân đến g Gzip hơi thô chỉ huy, Phlep, phép theo thấp theo thứ tự sắp xếp, thậm chí chiều trình có có lợi lại tuổi cả cấp cao vẻ tất tự, từ tự tự tự rất tệ. Bất bạo bị đều dựa sắp xếp, quá thời điểm này cũng có thể từ đội ngũ tình huống nhìn ra từng cái học viện tiểu v u sư tình huống trong đó đối thủ trật tự còn là e n đủ ỉn đã từng quản lý qua sở lì thơ dìn cũng không biết có phải hay không là những cái k i a cấp cao vu sư tối hôm qua tại sao khi trở về đã cảnh cáo bọn họ những người này từng cái một đứng mười phần trình tề đồng thời không nói một lời vô cùng an tĩnh tiếp theo tương đối thủ kỷ luật liền thuộc dạ vẹn cân cùng phơ lê p h ư ớ ương viện đệ tử bản thân liền tương đối điềm đạm nho nhã mà phơ lê p h ư ớ tiểu vu sư nhóm phần lớn đều thành thật để cho làm gì vậy liền làm gì vậy cho nên hiển lộ rất t á n phận tính kỷ luật độ t r i n h l ệ c ò n là gờ dịp phái đỏ những cái này tiểu sư từ nhóm không chỉ đội ngũ đứng con mẹo thậm chí tại đứng về sau vẫn luôn nhịn không được trâu đầu ghé thai tùy ý phóng thích ra bọn họ hoạt bắt bất quá én đủ ỉn đối với cái này ngược lại không thể nào để ý hắn hiện tại thân phận là chiến thuật huấn luyện học giáo sư chỉ cần những hải tử này có thể hoàn thành hắn định ra ngành học mục tiêu là được cho nên cũng không hề như từng tại sở lì t h ở g ì n thì như vậy đối với tất cả chi tiết đều tính toán chi ly đương nhiên tại huấn luyện lúc bắt đầu cơ bản nhất kỷ luật lại muốn c a m đoan chỉ thấy én đủ ỉn quét đội ngũ n h ấ t nhãn quát lớn tất cả mọi người nghe khẩu lệ hiện tại bắt đầu chớ có lên tiếng đồng thời cho ta cầm tung liệt đứng vững nơi này đặc biệt điểm danh gờ dịp phải đò bị én đủ ỉn như vậy một gian dạy trước hết nhất sốt u ruột chính là sư viện kia hai người cấp cao cấp trường lúc này quay đầu lại điên cuồng cho nhà mình tiểu vu sư nhóm nháy mắt bọn họ cũng không muốn bị e n đù ỉn bắt điển hình muốn biết do vị này đại lão cũng không giống như cái khác giáo sư như vậy chỉ sợ khấu trừ khấu trừ phân mà thôi mà ở thấy được sư viện xuất h i ế u sơ lí thơ d ì n bên trong có không ít tiểu vu sư cũng không khỏi lộ ra cười lạnh bọn họ bản thân liền cùng sư viện có mâu thuẫn e n đù ỉn tại thời điểm còn có thể cưỡng ép h á p chúi xuống sau khi tốt nghiệp liền ngay cả giỏi ý ra thì bọn họ đều không có biện pháp hoàn toàn khống chế được đương nhiên tất cả mọi người biểu hiện cũng bị én đủ i n nhìn ở trong mắt đều trong đ ì n h viện người tất cả đều chỉnh đ ố n hảo hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên những cái kia m u ộ n tiểu v u sư nhóm bọn n à y đệ tử đại khái có bảy tám mươi người trong đó đại bộ phận đều là ba liên cấp phía dưới tiểu v u sư c h u n g quy bọn họ tự chủ sắc thực tương đối kém ha di nếu không có nơ vinh ỗ trợ nói không chừng cũng phải mượn trong chuyện này cũng bao gồm mãn p h ụ cùng cái kia hai cái tiểu tùy tùng ở trong mấy tên sợ lì thợ dịn tiểu vô sư những hải tử này dĩ vãng đều sống ăn nhàn sung sướng thói quen kia ăn sáng sớm loại khổ này cho nên từng cái một không những không bởi vì m u ộ n hiện lộ xấu hổ lại càng là vẻ mặt không kiên nhẫn cùng o á n trách trung quy bọn họ nội tâm cũng rõ ràng nơi này m u ộ người n có nhiều như vậy giáo sư cuối cùng khẳng định cũng là pháp không trách chúng coi như là khấu trừ phân cũng không có khả năng duy nhất một lần khấu trừ nhiều như vậy h n đù ỉn h thấy thế khẽ nhúm mày nội tâm không khỏi nói t h ầ m vốn còn muốn đơn giản một chút nhưng nhìn lên không tiến hành một ít tất yếu phục tùng tính huấn luyện là không có biện pháp từ bỏ bọn ỏ b họ thói hư tật xấu sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía phía bên phải sợ lì thợ dịn học viện phương hướng sợ lì thợ dịn sáu bảy năm cấp cấp trưởng ra khỏi hàng đến lúc trước đã trở lại đội ngũ trung kỳ mã p h á ly hộ tống lấy mặt khác ba người cấp trưởng một đường chạy chậm đứng ở đội ngũ phía đầu sau đó liền khẩn trương đứng ở chỗ cũ thấp thỏm nhìn về phía hẹn đủ ỉn giải thích một chút đi hẹn đủ ỉn ánh mắt như băng lãnh hàn đao đảo qua bốn người này học viện khác cũng không tính vì cái gì s ở lì t h ở dịn sẽ có người mượn này với tư cách là cấp trưởng đại biểu dễ ạ khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trở nên trắng bệnh miệng há trương lại một chữ đều nói không ra nàng biết hẹn đủ ỉn đang hỏi cái gì năm đó sở lì thợ dìn từ trước đến nay đều là cộng đồng tiền thối tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này ném đồng bạn sự tình thì ra là thế này eddu in lạnh lùng gật gật đầu lại lắc đầu tại các ngươi trong mắt ta đã nhìn không đến đối với vinh dự khát vọng xem ra ta đã từng nói với các ngươi nói chuyện đều là đàn gậy hai châu thật xin lỗi cấp cao nhất loại tình huống này sẽ không phát sinh lần nữa nội tâm tràn ngập hoảng hốt dễ à nhịn không được hô to cấp cao nhất đồng thời v ẻ m ặ thầy náy hô bây giờ nói những cái này đã mượn e d d in lạnh lùng cười cười sau đó có to sở lì thợ dìn sáu Bảy bộ bị. đẩy, niên toàn thành viên ra khỏi hàng, chống đẩy, hít đất chuẩn、bị. Vâng. khỏi cấp đất đệ tử hít ra s ở lý thợ dìn cấp cao các học sinh đang nghe khẩu lệnh không chút do dự ứng một tiếng liền trong nháy mắt phần phật rồi toàn bộ bỏ xuống bộ dạng này cảnh tượng không đơn thuần là s ở lý thợ dìn b u ồ n viện còn lại đệ tử liền ngay cả cái khác phân viện tiểu vũ sư đều nhìn sợn tóc gáy tân sinh muộn với các ngươi có quan hệ gì hơn nữa các ngươi có muốn hay không như vậy nghe lời à liền câu giải thích cũng không nói một câu sao mặt khác cái gọi là chống đầy hít đất vậy là cái gì trong đó đặc biệt là gợ dịp phái đỏ những học sinh mới bọn họ vốn liên tiếp sở lì t h ở d ỉ n những cái k i a cấp cao vũ sư bên người đột nhiên bám một chút bỏ xuống hai hàng người thiếu chút không có đem bọn họ dọa k ê u to một tiếng mỗi người một trăm chính minh số đại thanh điểm e ẹ đù ỉn quay đầu lại một lần nữa mắt nhìn phía trước không có đi để ý tới bọn họ chỉ là trong miệng mười phần tùy ý hô một hai ba những cái này sở lì t h ở d ỉ n vũ sư đang nghe khẩu lệnh đồng dạng biểu hiện mười phần l ã n h tĩnh liền lông mày đều không có nhăn một chút liền bắt đầu cao rộng đến một chút thậm chí ngay cả thanh âm đều mười phần trình tề sau đó liền lấy cực kỳ tiêu chuẩn tư thế bắt đầu hoàn thành chống đẩy hít đất động tác thật giống như bọn họ trước kia thường xuyên làm đồng dạng bất quá coi như là trải qua én đủ ỉn thời đại sơ lì t h ờ dịn một trăm hạ chống đẩy hít đất cũng không phải cái số lượng nhỏ ngay từ đầu thì mọi người còn có thể đều nhịp đồng thời vận động nhưng chờ bọn hắn làm vượt qua năm mươi sau đó liền bắt đầu có chút cao thấp không đ ề u đến bảy tám mươi hạ về sau rất nhiều người cũng đã mồ hôi đầm địa đồng thời càng tốt vài giây đồng hồ tài năng hết sức hoàn thành một lần động tác nhưng khiến cho mọi người đều cảm thấy chấn kinh là coi như là đã mệt mọi thờ không ra hơi những người này lại như cũ đem động tác hoàn thành vô cùng tiêu chuẩn không chút nào suy giảm có thể hẹn đủ ỉn rõ ràng cũng không có ở xem bọn hắn a cho dù hơi trộm điểm l ư ờ i dù cho đa số một hai cái số lại có quan hệ gì đâu này nhưng những cái này s ở lì thợ dỉn vu sư lại biểu hiện như băng lánh máy móc đồng dạng coi như là hoàn thành trừng phạt đứng người lên người cũng chỉ là tại kia há mồm thở dốc mà thôi một câu câu hoán hận đều nghe không được thậm chí ngay cả ánh mắt không nháy mắt một chút thấy được trước mắt một màn này lấy màn p h cầm đầu kia một đống muộn tiểu vu sư nhóm lúc này đã sợ có không có biên Chơ mắt nhìn xem những cái này cấp cao vu sư vì người khác sai lầm bị phạt đối với bọn họ những cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài tử mà nói cũng đừng nói rất khó chịu liền ngay cả mạng phụt này sẽ cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt thậm chí trong đó có không ít người nội tâm đều đang âm thầm nói thầm vị giáo sư này đối với không có chế người đều ác như vậy một hồi bọn họ lại sẽ phải chịu cái dạng gì trừng phạt đâu này mà khoảng cách gần mắt thấy những cái này vu sư bị phạt ha di ron đều một đám sư viện vụ sư này sẽ thậm chí đều lưu lại mồ hôi lạnh ha di lại càng là khẩn trương nuốt n ổ n ư ớ miếng sau đó thấp p h ỏ m nhìn về phía e n đủ ỉn khó trách h ẹ át l ì xong b à o thai đối với h sần giáo sư sợ hãi như vậy hiện tại hắn đã đối với tương lai học viện sinh hoạt sản sinh lo lắng bên kia e n đủ ỉn nội tâm thì là âm thầm gật đầu hắn kỳ thật vẫn luôn tại chú ý bọn họ phát hiện tất cả mọi người đang thi hành thì đều biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ hắn đối với này hai nhóm cấp cao vu sư vẫn tương đối khẳng định đ ề u những cái này sợ lì thợ dịn vu sư nhóm liên tiếp hoàn thành chống đẩy h í đất em đủ ỉn không để ý đến bọn họ chỉ là lạnh lùng nhìn về phía những cái kia một người một vu sư về hàn đi nhớ kỹ ta chỉ cho các ngươi cuối cùng một cơ hội này nghe được e n đủ ý lời những cái này tiểu vô sư nhóm quả thật như được đại xá đâu còn dám chỉ hoãn ngựa không dừng vó sông vào từng người học viện đội ngũ bọn họ vừa mới vẫn cho là mình chết chắc đâu bất quá những người này cũng không có bởi vì e n đủ ỉn lần này vông tha bọn họ liền lòng mang may mắn xem qua lúc trước một màn kia tất cả mọi người vững tin vị này tân giáo thụ tại thu thập bọn họ thời điểm sẽ không lưu lại một chút tình cảm hảo tất cả mọi người đến đâu đủ ed đủ ỉn so sánh bắt tay vào làm bên trong ghi chép bề ngoài gật đầu nói như vậy kế tiếp muốn nói chính sự chương sáu trăm ba mươi bốn công khai khóa cầu vẽ tháng phiếu đề cử hôm nay đem tất cả triệu tập đến một chỗ là có hai kiện an bài chỉ điểm tất cả mọi người nói rõ eddu ìn đưa tay bồi đến sau lưng lạnh lùng nhìn quanh lấy mọi người thời điểm này toàn thể tiểu vũ sư nhóm đã hoàn toàn tỉnh táo lại hiện trường được kêu là một cái an tĩnh có rất nhiều người thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám t h ở gấp đầu tiên hôm nay tập hợp xem như một hồi hiện trường công khai khóa ta sẽ t r ư ớ c vì mọi người đơn giản giảng giải chiến thuật huấn luyện học bên trong ngư dân phép huấn luyện cơ bản nguyên lý tất cả mọi người chú ý nghe kỹ eddu n cất cao giọng nói ở đây một đám tiểu v u sư nhóm nghe vậy lập tức giữ vững tinh thần trong đó không ít người đều ánh mắt sáng rực nhìn qua e n đù ỉn đặc biệt là như hở mỉ ẩn như vậy n h i ệ t tình yêu học tập người thậm chí đều có chút hối hận không thể mang lên sách giáo khoa tiến hành tùy thân bút ký muốn giải thích phép huấn luyện mọi người đầu tiên muốn rõ ràng ảnh hưởng ma lực hoặc là nói ảnh hưởng một người v u sư ma pháp năng lực tam đại cơ bản yếu tố e n đù ỉn ngôn ngữ ngắn gọn đối với mọi người giải thích nói chúng theo thứ tự là ma lực số lượng dự trữ ma lực độ mẫn cảm cùng với tinh thần trong đó ma lực số lượng dự trữ đơn giản nhất Thể thể c hiện trường rất nhiều tiểu vu ư sư nghe xong lời giải thích này hơi xương sở bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp thậm chí có không ít người trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc ta biết các ngươi có lẽ sẽ có không hiệu phương hiện tại xem như thời gian lên lớp cho phép nhấc tay vấn đề hẹn h ù ỉn quét mọi người nhét nhãn đột nhiên nhẹ nhõng đạo được an bình độ bởi vì sau khi cho phép lập tức lại mấy người đưa tay dơ lên cao cao trong đó đại bộ phận là dạ vẹn cần đệ tử người eddu ỉn triệt t r i ể một người dạ vẹn cần lưu vu giáo sư ngài nói vậy cái lý luận đối với tất cả ma pháp sinh vật đều áp dụng sao người k i a đệ t ử hỏi đại bộ phận ma pháp sinh vật đều tuân theo cái này quy luật nhưng điều này cũng muốn xem nên sinh vật sinh lý điều kiện mà đ ị n h ra eddu ỉn thuận miệng trả lời vậy như cự nhân như vậy có được cường đại thể chất sinh vật vì cái gì thi pháp năng lực lại biểu hiện quá bình thường đâu này người kia nữ v u lập tức hỏi ra một vấn đề khác cái này cùng ta sẽ xử lý muốn giải thích khái niệm có quan hệ eddu in mỉm cười vậy là đúng mọi người mà nói tương đối lạ lắm ma lực độ mất cảm này một yếu tố khái niệm tuy rất sớm liền bị đưa ra nhưng vu sư giới bên trong giải thích lại đều m ư ờ phần không rõ ràng ta bên này nói rõ một chút cái gọi là ma lực độ mất cảm chính là vu sư đối nội đang cùng ngoại giới ma lực lý giải trình độ đơn giản mà nói chính là các ngươi đối với ma lực này một năng lượng có hay không có lực tương tác lại là có thể hay không đủ chuẩn sắc cảm giác cũng nắm giữ này một yếu tố mạnh yếu. trực tiếp quyết định các n g ư ờ i đối với ma lực cảm giác năng lực cùng lực không chế cho nên tư duy chậm chạp sinh vật cho dù trong cơ thể tồn tại ma lực mười phần tràn đầy cũng không hiểu có lợi dụng liền cũng chỉ có thể y theo bản thân bản năng tới vận dụng ví dụ như k h ẹ p p h heo ví dụ như cử quái cũng ví dụ như vừa mới vị tia đệ tử hỏi t ự nhân mà ta phát minh ra hy sân phép huấn luyện liền là một loại thông qua trong ngoài kết hợp một loạt thủ đoạn để cho vu sư trong cơ thể ma lực hoạt hóa do đó để cao ma lực độ mẫn cảm thủ đoạn ờ hiện trường tiểu vu sư nhóm nghe vậy nao nhao kinh hô kỳ thật có rất nhiều người căn bản liền nghe không hiểu nhưng hẹn đủ ỉn giảng giải chính là cho bọn hắn một loại rất lợi hại cảm giác về phần đệ tam chủ yếu tố tinh thần có thể đơn giản hình dung thành tâm tình lực ý chí chúng có thể trực tiếp ảnh hưởng vụ sư thi chú ngữ cương độ cho nên các ngươi hội phát hiện mình nếu như tại tâm tình không ổn định trạng thái thi pháp uy lực sẽ có rõ ràng để thăng điểm này đại bộ phận vụ sư đều nghe hiểu chính là càng kích động càng mạnh mẽ chứ sao nhưng lúc này còn có vài người tiểu vu sư đưa tay giơ lên cao cao ý đồ khiến cho hẹn đủ ỉn chú ý nàng do vì nữ sinh cho nên đứng ở mười phần gần phía trước giáo sư không đồng tình tự đối với ma pháp ảnh hưởng cũng sẽ bất đồng sao hôm nay như vậy công khai khóa có thể nói là hờ mỹ ẩn lần đầu tiên trong đời ma pháp hóa nhưng nàng dung nhập lại vô cùng trôi c h ạ y s ắ c thực hội không có cùng e n đù ìn tán thưởng gật gật đầu chính diện tâm tình có thể trực tiếp ảnh hưởng chính diện ma pháp y năng nói thí dụ như vui sướng cùng với yêu các loại ý chí sẽ thả lớn hơn nhiều phòng hộ chú ngữ thủ hộ chú ngữ cường độ nói đến đây ed đù ìn vẫn lưu ý vô ý l ư ờ n ha di nhất nhãn sau đó lại tiếp tục nói tương tự phẫn nộ các loại cực đoan tâm tình có thể đối công kích ma pháp có rõ ràng t ă n g phúc ý chí kiên định cùng với mãnh liệt quyết tâm thì là hội đối với phần lớn ma pháp đều có tác dụng chứ hát ma pháp chủ yếu thông qua oán hận như vậy mặt trái tâm tình tới ảnh hưởng đương nhiên là có rất nhiều hát ma pháp cũng sẽ phản lại cho thi chú ngữ người truyền đi phụ năng lượng cho nên trường học ma pháp cũng không hề đối với tâm trí không hoàn chỉnh tiểu vô sư truyền thụ hát ma pháp đồng thời như là là cực đoan nhất không thể tha thứ chú ngữ lại càng là tại vô sư giới đều toàn diện cấm thường xuyên dùng những ma pháp này hội cho các ngôi đầu ó c trở nên không bình thường nói đến đây én đủ ỉn thậm chí khinh miệt cười cười ví dụ như đã tiêu thất người thần bí vô nê mốt ta dám nói hắn tư duy e rằng đã bị h ắ c ma pháp bị tổn hại không sai biệt lắm t nghe được én đủ ỉn như thế hời hợt nhắc tới vị thần bí nhân kia đại danh ở đây tiểu vũ sư nhóm nhao nhao câm như hến đặc biệt là sở lĩ thờ dìn bên trong cá biệt tiểu vũ sư bọn họ đối với h ắ c ma vương tình cảm thế nhưng là hết sức phức tạp có ít người thậm chí mười phần sùng bái vị này ý đồ bảo vệ thuần huyết vũ sư quyền lợi đại nhân nhưng như thế nào nghe én đủ ỉn vừa nói như vậy đối phương liền cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng hơn nữa nhìn vị giáo sư này ý tứ hắn đối với hắc ma vương đừng nói k i ế n kỵ thậm chí cũng có thể được xưng tụng kinh bỉ gia hỏa này làm sao dám như thế vũ n ụ c hắc ma vương từ nhỏ chịu l ũ s ỉ ủ thuần huyết trí thượng lý niệm dạy bảo giờ gia cổ hiện nhiên đối với e n đủ ỉn lý do thoái thác cảm thấy bất mãn hết sức nhưng trong nội tâm lại sản sinh một tiêng n g h i hoặc c h u n g quy trước mắt sần giáo sư thế nhưng là nghiệp nội q u y ề n uy hắn không rõ đến cùng cha mình là đúng hay là nên nghe ẹ đủ ỉn bất quá lúc này ấy đủ ỉn không có để ý mọi người biểu tình hắn đơn giản tổng kết nói này ba hạng cơ bản yếu tố chẳng những lẫn nhau độc、lập. đồng thời cũng lẫn nhau liên quan có thể nói chúng là tam vị nhất thể bởi vậy ta phép huấn luyện trừ muốn rèn luyện các ngươi ma lực độ mất cảm vẫn sẽ thông qua một loạt thể năng huấn luyện tăng cường các ngươi khí lực đồng thời ma luyện các ngươi ý chí trung quy tâm tình là ngẫu nhiên xảy ra mà ý chí kiên định lực mới là quyết định các ngươi hạn cuối cơ sở chỉ có tam vị nhất thể nhất trí để thắng tài năng toàn diện tăng cường các ngươi vô sư tố chết đây cũng là ta sáng nay triệu tập các ngươi muốn tuyên bố chuyện thứ nhất Enduin lạnh lùng cười Tiến hành buổi qua mọi người nghe xong lời này lập tức liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ mỗi ngày đều muốn sáng sớm đây không phải yêu cầu mệnh sao ai có thể thu được như vậy c h a tấn a đồng thời lại không ít tiểu vô sư nhao nhao dùng tràn ngập á n n h i ệ m ánh mắt nhìn về phía ẹ n đủ ỉn bọn họ hiện tại cũng tỉnh ngộ lại không ngờ như thế ngươi ở đây theo chúng ta lốp bốp lốp bốp giảng nhiều như vậy vẫn bị kỳ danh này nói là cái gì cùng công khai quá nói trắng ra chính là cho chúng ta luyện công buổi sáng tìm lý do quá vậy ngươi còn không bằng sớm liền nói cho chúng ta biết tới thông khoái liền ngay cả đối với e n đủ ỉn tràn ngập hiếu kỳ cùng kính ngưỡng ha di cùng hờ mỹ ẩn đều là vẻ mặt táo bón biểu tình do lại càng là tuyệt vọng đối với trước mặt hắn ha di nói lầm bầm song thật sự là bị ngươi mỏ quạ đen cho nói chúng mà đúng lúc này lại càng là có một người tiểu vũ sư đưa tay giơ lên cao cao đồng thời không đợi e n đủ ỉn hỏi ý liền lớn tiếng hỏi cũng không thể mỗi ngày đều xuất gia luyện công b u ổ i s á n g a vạn nhất thời tiết không tốt thế nào nếu như bắt đầu mưa tất cả mọi người xối nhưng là sẽ sinh bệnh tựa như hiện trên trời mây đen rậm liền rất có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này a lúc này trời không trung s á c thực như vị kia tiểu vu sư nói bay một tầng nhàn nhạt, nhạt mây đen mọi người nghe vậy cũng là tinh thần chấn động đúng rồi thời tiết không tốt thời điểm cũng không thể bắt buộc chúng ta sáng sớm a điểm này không cần các ngươi lo lắng hẹn đùi n cơi lạnh rút ra ma trượng hướng phía thiên không hung hăng chỉ sau đó liền thấy được một đạo tráng kiện tia chớp từ trượng tiêm bắn thẳng thiên không trong chớp mắt đem phía trên tầng mây l ụ c lỗ lộ ra sáng sớm nắng ấm có ta ở đây không có thời tiết không tốt thời điểm ngoa tạo dữ dội như vậy tàn tiểu vũ sư nhóm thấy được e n đùi n tùy ý cử động cũng bị cả kinh toàn thân du lên loại trình độ này thi nước phép bình trong mắt bọn hắn quả thật có thể nói kinh khủng mà đang nghe đối phương lời nội tâm lại càng là tràn ngập tuyệt vọng yên lặng e n đùi n h é t lớn một tiếng sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định đồng thời ta xin khuyên các vị đừng nghĩ lấy dùng sinh bệnh bị thương các loại n h ả m chán lấy cớ để qua loa tắc trách huấn luyện ta chỗ này có trên trăm loại hiệu suất cao trị liệu thủ đoạn chỉ bất quá tư vị đều gọi không hơn dễ chịu các ngươi có thể thử nhìn một chút mặt khác đừng trách ta không có việc gì nhắc nhở trước các ngươi từ ngày mai trở đi một khi xuất hiện muộn khoáng đến tình huống tại xế c h i ề u cũng sẽ cho các ngươi an bài thêm luyện luyện qua trước không cho phép ăn cơm c h i ề u nghe rõ sao nghe nghe rõ những cái này tiểu vu sư nhóm cả đám đều cùng chết thân thích đồng dạng hủ r ũ cho ta đại thanh điểm nghe hiểu chưa hẹn đù in bất mãn hết sức lần nữa quá to nghe rõ Bị hẹn đù in như vậy giật mình mọi người lúc này mới mạnh mẽ giữ vững tinh thần cao r ộ n g đ á c rất tốt hẹn đù in thỏa mãn gật gật đầu như vậy kế tiếp ta muốn tuyên bố hôm nay triệu tập các ngươi chuyện thứ hai sáng hôm nay muốn đối với các ngươi tất cả mọi người tiến hành một lần toàn phương vị kiểm tra sức khỏe kiểm tra sức khỏe tiểu vũ sư nhóm đang nghe lạ lâm t ừ ngự thì tất cả đều sửng sốt chỉ có một chút như hở mỹ ẩn như vậy một lệ đệ tử mới lý giải qua đối phương ý tứ đúng vậy sau đó cấp trưởng hội cho các ngươi dẫn đường chủ trong tháp mấy cái trong phòng học đã an bài chuyên trách kiểm tra sức khỏe nhân viên các ngươi muốn làm là được tuân theo bọn họ an bài tiếp nhận kiểm tra ẵn ịn đơn giản giảng đù cho nên như sần giáo sư theo như lời kiểm tra sức khỏe là có ý gì đi vào tòa thành gờ dịp phái đỏ đội ngũ dọn vẻ mặt khó hiểu nhìn hướng tiền phương dẫn đường cấp t r ư ở n g cụ thể ta cũng không rõ lắm bảy niên cấp nam cấp t r ư ở n g bất đắc dị nhun núm mai đồng thời sáng sáng trong tay danh sách tối hôm qua như sần giáo sư chỉ là hướng chúng ta huấn luyện tổ chức đội ngũ phương thức còn có chính là cho chúng ta phần này danh sách để cho chúng ta cho mọi người làm tốt chỉ dẫn công tác kiểm tra sức khỏe chính là thể trạng kiểm tra một bên hở mỹ ẩn chen miệng nói ba ba ta là n h ạ sĩ cho nên ta nghe nói qua cái này bình thường mà nói chính là tại một lệ thế giới trong bệnh viện tiến hành như là rút huyết chi loại một loạt kiểm tra nhìn xem thân thể có hay không xuất hiện cái gì tật xấu đối với chúng ta chỉ là đệ tử cũng người bệnh tại sao phải làm cái gì kiểm tra sức khỏe o i n mạc danh kỳ diệu vẻ mặt đau khổ như thế nào hữu s ầ n thúc thúc tại đ ư ờ n g giáo sư về sau liền trở nên kỳ quái như thế à trước kia ta cảm thấy hắn rất thân thiết nha hữu s ầ n thúc thúc tại chăm chú thời điểm thật là nghiêm khắc bất quá bình thường người khác rất tốt hơn nữa nấu cơm ăn thật ngon bên cạnh nơ v i chất phát cười cười như thế nào nơ v i n bình thường thường xuyên cùng vị này với s ầ n giáo sư tiếp xúc sao ha j i ngược lại là từ do nào biết nơ v i n nhận thức e đủ ỉn bất quá cái khác ngược lại là không có đặc biệt rõ ràng ừ nơ v i n gật gật đầu hữu sân thúc thúc là phụ mẫu ta bằng hữu là một người tốt ta ngẫu nhiên đến nhà hắn chơi thời điểm hội tiếp nhận một ít huấn luyện thúc thúc nói vậy là đánh cho ta cơ sở hả tiếng ơi có phải hay không cùng hắn học qua rất nhiều ma pháp có hay không vừa mới đánh tan tầng mây loại kia vậy cũng quá khóc do hưng p ấ n nhìn về phía nơ v i n không có nơ v i n xấu hổ lắc đầu Wilson thúc thúc nói qua tại đạt được thuộc về mình m à trước trước tốt nhất không muốn tùy ý thi pháp đó là rất dễ dàng để mình bị thương hành vi h ắ n bình thường chỉ là để ta chạy bộ bơi lội còn có luyện một chút kiếm cái gì luyện kiếm đồng dạng ở một bên dự tính hờ mỉ ẩn mười phần khó hiểu cao mày ngươi là vu sư tại sao phải sử dụng kiếm loại này vũ khí cận chiến a n à y sẽ không để cho người hiển lộ rất ngu vụng về s a o không biết cũng hứa thúc thúc chỉ là tại rèn luyện ta thể năng a dù sao mỗi lần huấn luyện hết đều sẽ phi thường mệt mỏi nơ v i n đồng dạng không phải là rất lý giải song nghe ngươi vừa nói như vậy ta đã có thể tưởng tượng được kế tiếp chúng ta thời gian sẽ có nhiều đau khổ g i o n chán trường thở dài ít nhất chút nói n h ả m a chúng ta đến ở phía trước dẫn đường bảy niên cấp cấp trường h ộ i hộ hồ, kế tiếp nam sinh tiến nhập phía trước số một kiểm tra sức khỏe phòng nữ sinh tiến nhập số hai mọi người nhanh chóng hạng mục này sau khi làm xong còn muốn đi địa phương c á c n h à dứt lời bảy năm cấp nam cấp trường cùng nữ cấp trường liền bắt đầu tổ chức đội ngũ tiến hành phân luồng chậm dãi dẫn dắt đến tiểu vô sư nhóm tự động tiến nhập nhiều ra người tới thì là tại bên ngoài tiếp tục xếp hàng đồng thời năm lớp sáu hai vị cấp trưởng thì là tại căn phòng học này khắc một cái cửa ra chờ đợi đều người bên trong làm xong nên hạng mục kiểm tra chỉ dẫn ra người tới đi đến kế tiếp phòng học những cái này quá trình bọn họ đều tại tối hôm qua sớm diễn luyện qua cho nên làm lên tới cũng không thể nào hiện lộ mới lạ mà đệ nhất đang lúc kiểm tra sức khỏe phòng có thể duy nhất một lần đồng thời tiến vào năm cá nhân đồng thời kiểm tra đo lường tốc độ cũng không phải là rất chậm không lâu lắm liền đến phiên ha di bọn họ phòng ngủ mọi người đ ề u mấy vị tân sinh đi tiến ra phòng phát hiện nơi này đầu hẳn phải là dùng mộ đang lúc phòng học hiện sửa bên cạnh vẫn t r ồ n g chất lấy vài cái bàn học ngay phía trước thì là b ả y biện một loạt không biết cái gì công lao có thể đạt được thiết bị một cái trong đó ha di ngược lại là nhận ra này cùng hắn từng tại một lệ thế giới gặp qua thể trọng cái cân rất tương tự y thì hãy bố đ ạ i ca không nghĩ tới cư nhiên là ngươi đến cho chúng ta làm kiểm tra a ngươi không không cần tại sĩ vợ sở bạ cổ thương hội nhìn xem sao do tại sau khi vào phòng lập tức kích động hướng ngồi ở bên trong thân ảnh h ồ lớn a là john cùng nơ vin a y ra thím nhìn thấy người tới không khỏi cười, cười. khai giảng trong tiệm sinh ý lại không có bận rộn như vậy cho nên h ã đủ ín để cho vị vị ẩn tại hẻm xéo nhìn xem mà ta đã bị hô qua đến đem cho các ngươi kiểm tra sức khỏe dứt lời y dạ hìm liền đứng người lên chĩa chĩa bên cạnh cái k i a như cái cân đồng dạng thiết bị tất cả mọi người cầm áo cùng giấy thoát đứng đi lên ta muốn cho các ngươi ghi chép một chút thân cao thể trọng sau đó còn muốn cho các ngươi kiểm tra thân thể y thầy bố đại ca ngươi chừng nào thì vẫn đổi nghề làm thầy thuốc nha liền kiểm tra thân thể cũng sẽ do một bên thoát lấy một bộ một bên buồn cười nói ta nào có bụn sự này là do những dụng cụ này phụ trách kiểm tra đo lường các ngươi sinh lý cơ năng ta chỉ cần làm một chút ghi chép là được sau đó ý dạ hiểm chỉ vào bên cạnh thiết bị giải thích nói cái này như cái cân đồng dạng dụng cụ có thể đo đạc các ngươi thân cao thể trọng thể mỡ bên cạnh cái kia dụng cụ cần các ngươi phải cầm ánh mắt đụng lên đi nó có thể đo đạc suất các ngươi thị lực đằng sau cái kia trên thiết bị có cái động cần mọi người đem tay vươn vào đi nó có thể kiểm tra đo lường các ngươi ma lực giá trị cùng nhóm máu cuối cùng cái kia như ngăn tủ đồng dạng thiết bị các ngươi có đứng tiến vào nó hội cho các ngươi là một cái toàn diện kiểm tra xác định các ngươi sinh lý tình huống có hay không hợp cách ed đù ỉn muốn căn cứ các ngươi tình huống cụ thể tới xác định mọi người huấn luyện cường độ hắn phép huấn luyện tuy nhìn lên đơn giản nhưng kỳ thật là mười phần nghiêm c ẩn a hoa ô nghe thực khốc Giòn tuy không rõ y dạ hiểm đến cùng đang nói cái gì nhưng chỉ xem những cái này lóe ra ánh sáng dụng cụ liền có thể phát giác chúng mười phần cao đoan ngài vừa mới nói những thiết bị này còn có thể đo đạc chúng ta ma lực giá trị loại vật này cũng có thể kiểm điều tra ra sao ha di tiên phong đứng ở ma pháp trên cái cân hiếu kỳ nhìn về phía y dạ hiểm lúc trước hắn vẫn nghe ẹn đủ ỉn giảng giải qua quay quanh ma pháp sinh vật tam đại yếu tố thời điểm này tự nhiên hết sức tò mò đúng nha y dạ kìm hiền lành cười cười các ngươi thế hệ này hài tử thật đúng là may mắn n ă m đó ẹn đủ ỉn vừa mới làm ra ma lực đo đạt dụng cụ thì còn muốn cấp nhân rút hết đâu chẳng kia mặt đừng đề cập nhiều doa người hiện tại chỉ cần bên ngoài cơ thể kiểm tra đo lường liền có thể đạt tới đồng dạng mục đích các ngươi liền vụn trộm vui cười a haji john nơ vin đám người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau nguyên lai loại này kỹ thuật đã nhiều năm trước đã thực hiện mà chỉ bất quá nghe vẫn là như vậy làm cho người ta cảm thấy mới lạ rất nhanh bọn họ này một đám tiểu vu sư nhóm liền theo thứ tự tiếp nhận kiểm tra toàn bộ hành trình mười phần nhẹ nhõm cơ bản tại kia đứng một lúc liền chấm dứt điều này làm cho mọi người thậm chí sản sinh một loại không chân thực cảm giác như vậy tùy tùy tiện tiện liền có thể kiểm tra s u ấ t bọn họ khỏe mạnh tình huống mà ý ra hiềm tại ghi chép hết mấy người tin tức cũng không có cùng hắn tiếp tục nói chuyện hiếm trực tiếp xua đuổi lấy bọn họ từ cửa sau ra ngoài từ giáo sư khác một bên lúc xuất ra sáu niên cấp nam cấp trưởng đã tại bực này sau hắn cho mấy người chỉ đường liền để cho chính bọn họ hành động mà cái thứ hai hạng mục kiểm tra điểm cách cách nơi này cũng không xa hơn nữa kia đang lúc kiểm tra bên ngoài mặt dây lấy hàng dài cũng mười phần dễ làm người khác chú ý tân kiểm tra điểm cần hao phí tốn thời gian đang lúc so với phía trước muốn t r ư ở n g không ít nhưng ha di đám người cũng không có chờ đợi bao lâu liền theo thứ tự tiến nhập gian phòng này căn phòng học này so với một cái đằng trước hiển nhiên muốn lớn hơn nhiều đồng thời bên trong khí giới đồng dạng thể tích không nhỏ ngay phía trước có một cái cái bản phía trên để đó một khoả như thủy tinh cầu một vận bên cạnh thì là phân biệt b ả y biện một cái tương tự máy chạy bộ khí giới một tòa hơn m ộ mươi mét trưởng cao một thước cầu thang bằng cùng với một cái trôi lấy rất nhiều tạ tay tổng hợp giới mà phụ trách tại đây đang lúc kiểm tra sức khỏe trong phòng cho bọn hắn làm kiểm tra tư n h i ê n là mấy người đều nhìn rất quen mắt cầu t ử hắng ơ lúc này hắn thậm chí chó mô hình khôn u đúc c ầ u dạng khoác lên một mảnh áo khoác trắng đang mỉm cười nhìn bọn họ nguyên lai、like、là john cùng nơ vin a còn có vận khí không tệ tiểu đệ h ắ g ơ nhìn thấy bọn họ vui lên nhưng sau đó lại đột nhiên trở mặt bang bang đập lên trước mặt cái bản tại kia thất thần làm gì vậy còn không nhanh chóng cho l á o tử qua hoặc gờ ngươi tên hôn đàn này do thấy được hoặc gờ nhất thời khí không đánh một chỗ ngươi này một tên lừa gạt chính là ngươi lừa gạt ta nhóm nói dùng cái gì đổi vận nghi thức là có thể r ú t t h ă m được hảo đuôi mù hộp đúng không ngươi nói cái kia a hoặc gờ không thèm để ý chút nào vậy vây tay đây còn không phải là bởi vì các ngươi quá ngu xuẩn thậm chí ngay cả loại lời này đều tín hơn nữa đây là ta cùng ngươi kia hai cái ca ca giữa sự tình với ngươi có quan hệ gì a hoặc gờ bừng tỉnh đại n ộ là kia hai tên tiểu tử đem ta lời báo cho ngươi đi kia lừa gạt ngươi chính là rót giờ cùng phật nhà n g ư ơ i hướng ta phát cái gì hỏa chẳng lẽ nói ngươi nghĩ theo ta đỏ sức một chút vậy lao tử liền muốn để ngươi mở mang kiến thức học g ờ đại g i a lợi hại dứt lời học g ờ cười lạnh rỗi ra chính mình tay chó bày làm ra một bộ hung ác bộ dáng mà john phát hiện mình thậm chí ngay cả đấu võ mồm cũng không phải con chó này đối thủ cũng chỉ có thể hồn hển tại kia d ậ m chân g i a i d o n g hết liền nhanh chóng tới làm kiểm tra ngươi học g ờ đại g i a thời gian có thể quý giá lắm học g vẻ mặt đắc ý chỉ vào ha di liền ngươi trước hảo mau tới đây ta ha j i tỉnh tỉnh mê mê dạo bước tiến lên tại h ọ c gờ ra hiệu hạ làm được đối diện sau đó vẻ mặt mở mịt nhìn trước mắt cầu tử r ồ i ra hai tay ngăn chặn trước mặt đại cầu đúng cứ như vậy bảo trì ở tại ha j i y theo phân phó hành động h ọ c gờ liền cầm trong tay một mặt ghi chép bản chăm chú quan sát đến trong thủy tinh cầu biến hóa sau đó lại liên tục ghi chép cái gì đây là tại kiểm tra cái gì nha bảo trì ở như vậy động tác là được sao ha j i tại kéo tầm mười giây thủy tinh cầu khó hiểu nhìn về phía hoặc gờ hh nhìn tại tiểu tử ngươi tương đối thuẫn mắt dưới tình huống học gờ đại gia sẽ nói cho ngươi biết hảo ta đây là tự cấp ngươi ma lực độ mẫn cảm bình xét cấp bậc tạm dừng học gờ híp mắt đắc ý nói n à y cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản phía trước kiểm tra sức khỏe là thái độ bình thường hóa kiểm tra chỉ cần là cá nhân mở to mắt c o n ngươi hiểu được ghi chép số liệu là được mà đến nơi đây liền cần kiểm tra nhân viên bằng vào cái kia nhạy bén thấy rõ lực cùng với phong phú kinh nghiệm tới phân biệt do các ngươi các hạng tố chất yêu thuyết nói thật thời điểm này ha di cũng không biết h ọ gờ là giảng thực vẫn là tại kia mẹo khen mẹo dài đôi dù sao trước mắt chó này từ sắc mặt đó là nhiều hơn ti tiện có nhiều ti tiện chương sáu trăm ba mươi sáu thất trách câu vẽ thang phiếu đề cử hảo hạng mục này chấm dứt hoặc gờ n g ầ n đầu sau đó hướng bên cạnh chỉ đến cái kia trên thiết bị đi chạy bộ thật là nhanh chạy nhiều nhanh xử x u ấ t toàn lực tới cái này ha j i nhìn xem cái kia tương tự máy chạy bộ khí giới chờ hắn tuân theo chỉ thị đứng ở phía trên liền phát hiện dưới chân lại có một mảnh có thể di động băng chuyển đúng vậy nhanh chóng chạy kỳ thật hạng mục này hẳn là muốn cho người một bên điều động ma lực một bên chạy nhưng các ngươi mới vừa vặn nhập học chắc hẳn còn sẽ không ứng dụng ma lực học g một bên chỉ thị biên giới chỉ thị một người qua sở thủy tinh cầu biên nghiêng đầu đáp mà ha j i nghe vậy tự nhiên chỉ có thể nghe theo hắn tính thăm dò máy chạy bộ thượng đi đi lại lại hai cái phát hiện băng chuyển vô cùng linh mẫn hoàn toàn sẽ không xuất hiện theo không kịp tình huống vì vậy hắn liền thêm chân mã lực thả chân chạy như điên vốn lấy ha j i gầy yếu thể lực căn bản vô pháp trèo chống hắn chạy quá lâu mới toàn lực chạy nước rút hơn mười giây liền thờ hồng, hồng bất quá học g cũng không phải như thế nào để ý tại phát hiện ha di tốc độ hạ liền để cho hắn dừng lại sau đó đến máy chạy bộ ghi chép cái gì đ ề u ha j i hơi nghỉ ngơi một chút họ gỡ lại phân phó hắn đứng thượng cái tia cầu t h a n g bằng thử thông qua căn này cầu t h a n g bằng mặc dù có một cái nắm tay rộng như vậy nhưng cao một thước cao độ hay để cho ha j i cảm thấy có chút sợ hãi hắn hơi đi ra vài mét liền cảm giác lòng b à n chân bất ổn từ bên cạnh rớt xuống đang lúc ha j i cho là mình muốn té bị thương thời điểm lại phát hiện cầu t h a n g bằng hai bên không khí c ư nhiên như khí thiên nhiên kê cứng rắn đưa hắn tiếp được tại hoàn thành một lần về sau họ gỡ cũng không có bỏ qua lại để cho ha di nhiều đi mấy lần mà hắn gần như mỗi lần cũng sẽ rớt xuống xa nhất một hồi cũng bất quá đi ra sáu m bảy mm xa tương phản don cùng nơ v i n biểu hiện liền so với hắn mạnh hơn không khỏi chạy bộ tốc độ cùng thời gian cũng không tệ cầu thăng bằng lại càng là trực tiếp thông qua trong đó don tại thử bốn thông qua mà nơ vinh cứ nhiên chỉ dùng hai lần liền đi qua mà cái cuối cùng khí giới thì cùng loại với máy tập thể dục giới bên trong loại k i a n g ồ i thức để cử thiết bị hoặc g đầu tiên là để cho ha j i ngồi lên sau đó tay vị n vị trí liền dối ra hai cái khí cầu hình dáng đồ vật lấy tay nắm kia hai quả cầu đa dụng thêm chút sức đây là đo đạc ngươi sức nắm làm sao lại chút năng lực ấy thêm chút sức、ca. họ g miệng đầy thoái miệng thúc giục haji đồng thời một bên nhìn chằm chằm khí giới kỹ càng ghi chép hảo đo đ ạ t hết sức năm chính là lực cánh tay thấy được trên đầu kia cây kim loại cắn mà dùng sức đẩy nó đ ú n g sử dụng r a bú sữa mẹ khí lực haji tại họ c g dưới sự chỉ huy liên tiếp hoàn thành vài hạng đối với lực lượng khảo thí bộ vị bao gồm thủ trưởng cánh tay phần eo chân như vậy trọn vẹn lấy xuống cả người hắn đều nhanh bị lộng hư thoát muốn biết rõ bọn họ này sẽ liền điểm tâm cũng còn không ăn đâu kết quả hiện tại lại là chạy bộ lại là đề cử có thể không m ệ n mọi sao mà đều tất cả mọi người hoàn thành chọn bộ hạng mục kiểm tra đo lường họ gỡ mới cười đối với bọn họ nói hảo đối với các ngươi tân sinh kiểm tra sức khỏe liền tiến hành đến này đằng sau thi chú ngữ kiểm tra là hai niên cấp trở lên mới cần muốn tiến hành nội dung mặt khác giống như vậy kiểm tra sức khỏe mỗi nửa năm sử dụng tiến hành một lần nếu như lần tới kiểm tra đo lường kết quả so với hiện tại tranh lệch lời các ngươi đã có thể phải cẩn thận rồi vậy cái này đại biểu chúng ta kiểm tra sức khỏe chấm dứt haji có chút thấp thỏm hỏi đúng vậy sau khi rời khỏi đây các ngươi nên ăn cơm ăn cơm nghĩ để làm chi các ngươi hẳn là rõ ràng sáng hôm nay toàn trường đều không có khóa dứt lời họ gở còn chưa đủ để thúc giục nói đi nhanh lên đừng tại đây chậm trễ thời gian của ta ha di mấy người nghe vậy nhất thời mừng rỡ liếc mắt nhìn nhau sau đó liền như một làn khói không có thân ảnh mà lưu lại ở chỗ cũ họ gở thì là c a o mày nhìn về phía trong tay ghi chép b ả n trong miệng không ngừng nói t h ầ m ha di tiểu tử này thân thể tố chất như thế nào kém như vậy cùng bạn cùng lứa tuổi căn bản không tại đồng nhất chụp ở nhà bất đắc dĩ lắc đầu họ gở lần nữa chỉ cao khí ngang chỉ huy tiếp sau đệ tử lần này toàn trường kiểm tra sức khỏe hoạt động gần như tiến hành cho tới trưa bốn cái phân viện luân chuyển lấy hoàn thành ba cái hạng mục lớn kiểm tra đo lường mà lần này kiểm tra sức khỏe kinh lịch cũng làm cho mọi người cảm thấy mười phần mới lạ đợi đến giữa trưa cơm trưa một đ á m tiểu vũ sư nhóm vẫn còn ở lễ đường đều nghị luận cho nên các ngươi đang tiến hành cái thứ hai hạng mục kiểm tra sức khỏe thì bị học gờ cho đánh ha j i nhìn xem bị chọc mặt mũi tràn đầy hoa s o n g bào thai biểu tình co quắp mười phần muốn cười nhưng lại cảm thấy như vậy quá không có p h ú c hậu cứng rắn cho đình chỉ thật sự là ồn ào ác linh rót giờ bị đau bụm lấy má trái các ngươi nói chúng ta đang nhìn đến học ứ g c hôn đản kia có thể không tìm hắn phiền tại sao giá hỏa này đến cùng lừa t a nhóm bao nhiêu tiền tiêu vặt hơn nữa cũng có do ngươi n phần ngươi bây giờ vẫn bật cười ha ha ha hai người các ngươi cùng tiến lên còn đánh nữa thôi qua một con chó không khỏi cũng thật vô dụng a don liền không giống ha di như vậy rụt rẻ trực tiếp che miệng nhìn xem hai người ha ha vui cười đó là chúng ta thủ quy cụt vô dụng ma trượng thi chú ngữ bằng không có hắn nếm mùi đau khổ phật trên mặt cũng có ba bốn đạo dấu móng tay đồng thời mạnh miệng nói hơn nữa hôn đản kia liền cùng uống thuốc đồng dạng t o à nghe thân khí n lực đại doa ư người ờ i các người đoán dù t ế tiếp kết biết nào, ta cùng、George、vốn đang ngụy trang thành cùng hắn ráng, chuẩn bị tiếp cận gần vụn hắn, kết quả họ cứ hỏa này cư nhiên không nói vũ đức xuất thủ trước, liền cùng hắn trước đó biết chúng ta ý đồ giống như... Phải không? n ta giót rất trộm thu thập xuất thủ trước, trước ta sau ra hỏa cư đức Ếch! giờ gỡ g điêu lại vũ đó đồ họ Phải h quả bộ bị ý thấy song bảo thai vừa nói như vậy john không khỏi xấu hổ cười cười bọn họ là tại song bảo thai lúc trước tiến hành kiểm tra sức khỏe cũng chính là hai người này sẽ phải chịu đột nhiên tập kích có lẽ vẫn cùng hắn lắm miệng có quan hệ ha j i lúc này cũng ý thức được điểm này vì vậy hỗ trợ chuyển di lên chủ đề đúng các người đi tiến hành trận thứ ba kiểm tra sức khỏe là cái gì hạng mục nghe họ g i nói đó là thi chú ngữ kiểm nghiệm các người hỏi cái cuối cùng hạng mục A, vậy cũng được so với phía trước hai cái kiểm nghiệm có ý tứ phụ trách cho chúng ta làm kiểm tra sức khỏe cứ nhiên là một người ăn mặc chiến thuật phục nuôi trong nhà tiểu tinh linh nàng để cho chúng ta dùng ra chính mình hội sở có chú ngữ đối với hình người cái bia liên tục thi chú ngữ bao gồm tự vệ chú ngữ biến hình thuật trôi nổi chú ngữ sau đó lại ghi chép chỉ số nghe nói cấp cao vu sư nếu như hội thiết giáp chú ngữ còn muốn phóng ra thiết giáp chú ngữ thừa nhận đối phương công kích dót giờ dậy sóng không dứt hướng mấy người giảng thuật bọn họ kinh lịch mà phật cũng thỉnh thoảng ở một bên cho mọi người bổ sung lại nói tiếp hai người này kể chuyện xưa trình độ quả thật không tệ ha gì đám người cả đám đều nghe được nồng nhiệt đáng tiếc cũng không biết lần này kiểm tra sức khỏe có làm được cái gì nếu như sẽ ảnh hưởng chúng ta cuối kỳ thành tích không chuẩn chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp làm ăn an gian phật k híp mắt trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy cái gì À, này mới vừa vặn khai rằng nha điều này sao có thể sẽ đối với cuối kỳ thành tích có ảnh hưởng hơn nữa an gian loại này kiểm tra sức khỏe vẫn có biện pháp an gian sao ha j i trong mắt trận thật lớn kinh ngạc nhìn về phía hai người ai biết én đủ ỉn đại ca nghĩ thế nào rót giờ không lời b i ể u môi về phần an gian đương nhiên là có biện pháp như là khảo thí thể năng hạng mục chúng ta hoàn toàn có thể uống ma dược gia tăng thành tích c này không tốt lắm đâu vạn nhất bị u r s ầ n thúc thúc phát hiện thế nào do lúc này cũng xấu hổ nhìn bọn họ bị phát hiện phật nghe vậy cùng rót giờ l i ế y nhau sau đó không hẹn mà cùng toàn thân r u lên đúng rồi nếu như bị hắn phát hiện lời chúng ta chẳng phải là thảm không được Này A mấy câu câu trả h nhiên cạnh họ, chỉ thị, hôm phải hợp, hơn phải theo nhập học danh sách i đi giáo mọi người buổi tối điểm giáo ế đến m mang tợ đột tất tập t được sĩ sần sư đường bên bọn nay nữa cả cụ vừa vừa lấy lễ ở o n thân phận minh g t bài. r lại bao gồm ha j i ở trong tất cả mọi người hiện tại cũng đối với tập hợp cái từ này có chút dị ứng bọn họ từng cái một trong chớp mắt liền đủ rũ lên còn không biết là chuyện gì đâu các ngươi bi quan như thế làm gì vậy tợ xì không lời trợn mắt chừng một cái ngươi ngày hôm qua cũng là nói như vậy phật bất mãn chừng mắt hắn kết quả đâu này bọn chúng ta đợi tới là mỗi ngày đều muốn sáng sớm tin tức xấu còn có chúng ta mặt cũng bị tạo s ờ n đó là các ngươi đáng đ ợ i ngươi cùng rót giờ nếu như không phải là phạm ngù xuẩn trêu chọc kiểm tra sức khỏe quan có thể có hậu quả này sao thợ s ỉ hồi đ ố i một câu sau đó liền quay người đi về hướng những người khác hắn có mau chóng đem tin tức truyền đạt cho tất cả mọi người bên kia tại mới nhất chiến thuật huấn luyện học trong văn phòng hẹn đủ ỉn đang một bên dùng đến c ô n trưa một bên xem lấy một đám kiểm tra sức khỏe quan thu thập trở về danh sách mà liếp nhìn đến một cái trong đó danh tự cùng với kia đối ứng kiểm tra sức khỏe kết quả ed đủ ỉn nhất thời sắc mặt một bên lông mi không tự chủ được nhăn cùng một chỗ phanh ed đủ ỉn tay phải nắm tay trùng điệp gõ vào trên bàn công tác đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn này thậm chí h ù đến tại đồng d ạ n g bên cạnh nghỉ ngơi h o g g ơ như thế nào đại nhân chuyện gì phát lớn như vậy hỏa h o g g ơ thấy được ed đủ ỉn biểu tình nhịn không được hỏi một miệng đ ú n g bợ l ẹ đỏ ra hỏa này ban đầu là như thế nào trả lời ta hắn nói ha di cũng tìm được thỏa đáng an toàn chiều cố kết quả lâu này ed đủ ỉn căm tức du dương trong tay tấm da dê đứa nhỏ này mới bao nhiêu lại có thể dinh dưỡng không đầy đủ thậm chí trong cơ thể còn có nội thương hắn chính là như vậy chiều cố ngài là nói ha gì a h ọ c gỡ minh bạch rẽn đũa bởi vì sao hội tức giận như vậy thân thể của hắn tố chất s ắ c thực không tốt lắm nhưng ma lực độ mẫn cảm lại là ra ngoài ý định mạnh mẽ cân đối cùng độ linh mẫn tuy biểu hiện không tốt nhưng rất có tiềm lực duy nhất có chút tranh lệch chính là lực lượng cùng tốc độ những cái này hẳn là cũng có thể thông qua hậu thiên huấn luyện bổ t ố a vậy cũng không thể xem nhẹ đủ mỡ lẽ đỏ thất trách đứa nhỏ này năm đó nếu giao cho ta thu dưỡng hội giống như bây giờ sao Ở、e, đù ỉn khó chịu đem cơm chưa bàn đẩy qua một bên sau đó vừa nhìn về phía họ g r kế tiếp ngươi giúp ta nhiều chằm chằm chằm chằm ha j i ta muốn t r ư ớ c quan sát hai tuần thật sự không được đem hắn đơn độc sách xuất ra đơn độc chiếu cố bằng không lấy hắn hiện tại điều kiện e rằng theo không kịp nhiều binh sĩ huấn luyện cường độ minh bạch họ gật gật đầu vậy john cùng nơ vino có muốn hay không cũng thuận tiện một chỗ bọn họ tiềm lực cũng không tệ tăng lên không gian đồng dạng rất lớn Chương 637, thuộc tính, cầu tính, th 637, vẽ nơ v i n tính cách trên có chỗ thiếu hụt do đứa nhỏ này từ nhỏ chịu chú ý tương đối ít tâm tính tương đối táo bạo hẹn đù ỉn túi đầu suy tư một lát sau đó quyết định nói như vậy đi đem tất cả năm nhất tân sinh đều nhét vào quan sát mục tiêu trừ bọn họ bên ngoài ngươi lại sàng lọc tuyển chọn một ít có tiềm lực h ả i tử n g a y chuẩn bị cho bọn hắn thiên vị họ gỡ nghe ra hẹn đù ỉn ý tứ cũng không tính là thiên vị hẹn đù ỉn mỉm cười ta có thể bắt chước giáo sư phở lại tùy cũng biết cái chiến thuật câu lạc bộ chọn lựa một ít tố chất tương đối khá hài tử tới bồi dưỡng đương nhiên chủ yếu mục tiêu còn là đặt ở、Haji. j o h năm nơ pin cái trên người. Minh ứng một câu nhịn không được treo trọc. Đại nhân, ngươi càng ngày càng dáng. n cái Đại giờ giáo ba bạch. bây bộ Học câu được trọc. có một treo gỡ sư học mới ngày đầu tiên qua rất nhanh ha j i bọn họ với tư cách là năm nhất sinh hạ buổi t r ư a chỉ có một đường biến hình hóa hơn nữa đi qua buổi sáng kiểm tra sức khỏe mọi người đối với chủ lâu đài phòng học vị trí cũng quen thuộc không ít cho nên mọi người chương trình học tiến hành đều m ư ờ i phần thuận lợi nhưng những học sinh mới này nhóm lúc này hào hứng cũng không tính quá cao muốn biết rõ buổi tối én đủ ỉn còn đang chờ bọn họ đâu mọi người cũng không rõ ràng lắm vị này tân giáo thụ vừa muốn cả cái gì yêu thiêu thân rất nhanh mà n đêm chậm rãi tại hồ gợt hàng lâm haji một chuyến này tân sinh lúc dùng qua sau bữa cơm chiều liền trực tiếp lưu ở lễ đường đại sảnh cùng chờ đợi sắp tổ chức hội nghị mà từ cái khác cấp cao đệ tử trong miệng haji đám người cũng rõ ràng đến như e n đủ ỉn như vậy thường xuyên sai sử cấp trưởng cùng toàn trường đệ tử giáo sư kỳ thật vô cùng hiếm thấy thậm chí có thể nói chưa từng có có không ít người đều tại lặng lẽ nghị luận ed đủ ỉn một chút tân giáo thụ bộ dáng đều không có căn bản sẽ không đem mình làm ngoại nhân k ỹ thật u này cũng khó trách mọi người sau lưng oán thầm hắn đến trường ngày đầu tiên phải biết muốn mỗi ngày sáng sớm đội ai đều có chút không chịu nhận bất quá bất luận mọi người như thế nào bố trí vị này tân giáo thụ bọn họ còn là không dám cải chống đỡ đối phương mệnh lệnh đến tối bảy trong lễ đường đã ngồi đầy cả sành đường nhà đương nhiên hẹn đ ủ ỉn cũng vô cùng đúng giờ xuất hiện ở trong lễ đường mà trừ hắn bên ngoài bốn cái học viện viện trưởng cư nhiên cũng đến chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ chỉ là với tư cách là dự tính người yên lặng ngồi ở giáo công nhân viên chức chiến ghế cấp trưởng điểm số có hay không vắng h ọ người n đù đi đến in hấp tấp bục g i tiện lợi rơi ả n ngay g sau đó h ô to một tiếng. thờ Sơ lì thờ gìn đ á p lời ư ờ i t h ự c đến 187 người, toàn bộ thành viên đến đông đủ. người, toàn thành viên Gờ bộ d ị p phải đỏ đáp l ờ in g ư ờ i t hỏi ự c được đến 214 người, toàn bộ thành viên đến đông đủ. đù người, toàn thành viên Nghe ẵn in bộ h ý vài người cấp trưởng đại biểu liền hàm chứa khẩn trương hồi báo lúc này hồ g ợ so với e d d o o in đến trường nhân số rõ ràng muốn phải nhiều hơn không ít trung quy tại tiến nhập thời kỳ hòa bình đại lượng vụ sư dọn trở lại đến anh quốc hiện tại tất cả hồ gợt r ừ tuyển chọn sớm tốt nghiệp hoặc bên ngoài thực tập sinh viên năm ba hoặc năm b ố Tổng cộng có 853 người, trong cộng người, có đó p h học v i ệ n nhân số tối đa, g dịp p h ả i được ỏ thứ hai, dạ vẻn n các g ờ i so s hẹn với tới m u đủ ý lời trong lễ đường một đám tiểu vũ sư rõ ràng thở dài ra một hơi bọn bị họ thật sự là bị vị g cái, cái này con h cả đường nhỏ chết tuy gọi là minh bài nhưng thì thật nhìn xem càng giống là một sợi dây chuyền chỉ bất quá cùng kim loại liên kết nối dây chuyền là một mảnh có chút tương tự một lệ thế giới trong quân đội chó bài kim loại mảnh tạo hình mười phần giản lược từ mỹ quan thượng thậm chí có thể được xưng tụng xấu điều này cũng dẫn đến có rất nhiều thích mỹ nữ v u thậm chí cũng không muốn đeo nó lên chẳng qua là khi cái tiện tay vật phẩm ước lượng tại trong túi quần rất tốt thấy được tất cả mọi người làm theo e đùi in mỉm cười hiện tại ta muốn hướng mọi người tưởng tế thuyết minh cái này đạo cụ công dụng với tư cách là một kiện luyện kim đạo cụ nó có thể nói là kế tiếp bạn tùy các ngươi việc học tiếp sống tối vật phẩm trọng yếu các ngươi cần phải bảo tồn hảo chúng giá gốc là năm mươi gã lệ ổng vạn nhất mất lại đi xỉ vợ sở bạ cổ thương hội mua nhưng là không còn có đệ nhất kiện đệ tự ưu đãi cái gì mọi người nghe xong trong tay này thứ đồ hư rõ ràng còn là món luyện kim đạo cụ nhất thời đều kính sợ hơn nữa đang nghe giá cả lại càng là từng cái một chừng to mắt cứ như vậy một khối tiểu miếng sắt cư nhiên như vậy đáng giá do ngạc nhiên tới lui lật qua lại trong tay minh bài nhưng nhìn hơn nửa ngày cũng không phát hiện thứ này đến cùng có cái gì bất phàm các ngươi không cần biểu hiện như vậy kinh ngạc hiện tại minh bài còn không có bị kích hoạt tự nhiên nhìn không ra chúng tính đặc t h ủ eddu in cơ tiếp tục nói những kim loại này minh bài thuộc về là một loại ma pháp đùa h ậ mệnh bởi vì làm sự so sánh vội vàng ta không có cho chúng nó đặt tên chữ các ngươi có thể trực tiếp xưng hô chúng vì xỉ vợ sở pạ c cô đùa hộ mệnh đương nhiên cũng có thể kêu chúng xỉ vợ sở pạ c cô minh bài kế tiếp, ta t liền hoạch a y mọi người cầm người t r n g tay sỉ vợ sở bạc cô mệnh k í các h hoạt, chúng ngươi chỉ cần hướng minh bài bên trong đưa vào ma lực liền có thể biết rõ ràng nó công năng vẫn không hiểu được điều động ma lực tân sinh cũng không cần sợ đem minh bài n ắ m ở lòng bàn tay thở nhẹ một tiếng xỉ vợ sở pạ cổ đồng dạng cũng có thể khởi động dứt lời én đủ in liền dơ cao ma trượng ở trong hư không nhẹ nhàng k h é điểm sau đó liền trông thấy mấy trăm đạo bán trong suốt nhũ bạch sắc quang lưu từ trượng tiêm tự động phương ra hướng trong ngày mùa đông liễu nhứ đông liễu bay theo gió vạch lên nhàn nhạt vĩ lưu chui vào mũi trong tay người minh bài bên trong đ ề u ma pháp quang lưu hoàn toàn dung nhập sỉ vợ sở bạ cỗ đua hộ mệnh tất cả minh bài liền phảng phất bị tỉnh lại đồng dạng toàn thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhu h ò a đồng thời còn có một tầng không rõ ràng ma pháp đường vân trợt lõi lên đang nhìn đến minh bài bị kích hoạt một nam tiểu vô sư không khỏi hô to thần kỳ không có nghĩ đến cái này kia mạo xấu xí miếng sắt rõ ràng còn là luyện kim vật phẩ c、sì、ngay sau đó hắn liền trông thấy xỉ、sì、vợ sở bà cô bùa hộ mệnh hơi hơi sáng ngời sau đó liền đột nhiên mở ra một đạo màn sáng giống như là tương lai trong thế giới màn hình điện tử màn đồng thời phía trên vẫn biểu hiện ra đại lượng văn tự haji thấy thế đầu tiên là bị đã giật mình chờ hắn chăm chú tường tận xem xét nhất thời liền trên chăn bị bên trên ghi chép tin tức hấp dẫn thính danh haji p o t t e r tuổi tác 11 t u ổ i năm nhất khỏe mạnh tình huống dinh dưỡng không đầy đủ cá nhân thuộc tính thể chất gầy yếu lực lượng thiên yếu nhanh nhẹn thiên yếu trí lực k ế t xuất ma lực giá trị 87 k h ắ c thi pháp năng lực tạm thời chưa có thành tích học tập tạm thời chưa có vinh dự tạm thời chưa có vinh vui hoa haji thán phục nhìn xem màn sáng thượng biểu hiện trị số hắn tuy nhìn không biết rõ nhưng là đại khái rõ ràng đây chính là đối với cá nhân hắn đánh giá John ngươi thấy đem ư nhưng nhưng ngươi ợ c chừng cạnh chép chúng cả lực cảm cũng sao? sự Haji phía nha, phía ta ngay ma nhanh ta to John Này, này thần nhìn bên đồng bọn. Đúng nha, phía trên này ghi chép hẳn là chúng ta tình huống, liền hiện ràng. đồng dạng động dung cảm thán, nhưng rất nhanh lại lung tung nói, đánh không thông, là là thật mắt trị rất ghi khỏi phổ lại quá quá đều biểu giá giá kỳ. đối với về rõ x John đem chính mình màn hình biểu hiện ra cho h a j i đằng sau nội dung cùng hắn không sai biệt lắm tất cả đều là tạm thời chưa có nhưng phía trước thuộc tính lại hết sức bất đồng Tính danh, John. N khỏe mạnh tình huống bình thường cá nhân thuộc tính thể chất phổ thông lực lượng phổ thông nhanh nhẹn phổ thông trí lực phổ thông ma lực giá trị một trăm linh ba k h ắ c ếch này ha j i phát hiện john thuộc tính s á t thực như hắn nói s á t thực vô cùng phổ thông nhưng phía trước các hạng thuộc tính lại đều so với hắn hữu dị mà ha j i lúc này cũng đồng dạng đem chính mình màn hình chia sẻ cho john đối phương xem qua không khỏi cảm thán ha j i ngươi quả nhiên còn là quá g ầ y bất quá trí lực là có ý gì chẳng lẽ chỉ là chỉ số thông minh sao vì cái gì ngươi có thể so với ta nhiều nhiều như vậy ta cũng không rõ lắm ha di đồng dạng khó hiểu lắc đầu sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía nơ vin hắc nơ vin để cho chúng ta cũng nhìn xem ngươi a nơ vin nghe vậy thành thật một chút gật đầu sau đó có chút không có ý tứ hướng hai người biểu hiện ra thính danh nơ vin lòng bộ tội tuổi tác mười một tuổi năm nhất khỏe mạnh tình huống bình thường cá nhân thuộc tính thể chất to lớn lực lượng hài lòng nhanh nhẹn hài lòng trí lực thiết yếu ma lực giá trị 109 khắc và、wow, n e r vin n g ư ơ i mạnh thật à tất cả thuộc tính đều so với chúng ta cao ha j i hâm mộ nhìn đối phương màn sáng n à y vừa so sánh hắn đột nhiên cảm giác chính mình dường như có chút vô dụng à? đối với ngươi trí lực mới nửa khỏa sao a chẳng lẽ ý vị này là ta rất ngu sao ta nguyên bản còn tưởng rằng ta chỉ là trí nhớ thiếu chút mà thôi n e r vin có chút ủ rũ đi môi ngươi đừng như vậy nhục trí nha n e r vin ha j i thấy được n e r vin kêu phó hề bài biểu tình vội vàng an ủi chúng ta tốt nhất hay là nghe nghe giáo sư giải thích lại nói một người chỉ số thông minh cũng không phải là bằng vào một ít chỉ số có thể so sánh mà đang ở ba người giúp nhau nói thầm thời điểm bên cạnh bọn họ đột nhiên chuyển đến song bào thai tiếng nghị luận mèt lín d u mép hai người chúng ta nếu là song bào thai dựa vào cái gì ngươi ma lực giá trị so với ta cao hai điểm rót giờ mười phần khó chịu lẩm bẩm ta xem đây là thiên tài cùng người bình thường khác nhau à đừng nhìn chỉ kém hai điểm chỉ sợ ngươi ta đời này trên lệnh phất mười phần đắc ý cười nói cũng đừng làm ngươi mộng đẹp chỉ cần lại cho ta một tháng thời gian ta cam đoan liền có thể quá nhiều ngươi dóp giờ bất mãn chừng f i r n t biết nhãn sau đó lại đem ánh mắt rời về màn sáng có một chút không có một chút ở phía trên đâm chương 638, hệ thống cầu vẽ tháng phiếu đề cử thấy được dóp giờ cử động haji tựa như phát hiện đại lục mới hả màn sáng chẳng lẽ còn n ă n g điểm sao haji quan sát một phen hắn cũng đưa tay ra chỉ thử đụng vào màn hình kết quả như vậy thử một lần thật sự là cảm nhận được xúc cảm kia giống như là ấn tại một mặt mềm mại khí cầu màng mỏng thượng đồng dạng nhưng nếu như dùng sức khí hơi lớn một chút ngón tay liền sẽ trực tiếp đâm đi qua xem ra mặt này màn sáng ở vào một loại nửa thật thể trạng thái có thể đụng vào nhưng cũng sẽ không chân chính trở ngại đến người hành động bất quá ha di hiếu kỳ tại màn sáng thượng ấn một hồi lâu phát hiện cũng không có xuất hiện đặc biệt gì phản ứng nhất thời khó hiểu nhìn về phía rót giờ ngươi tại cái đó màn sáng thượng ấn cái gì nha không có gì nha chính là này màn sáng thượng nội dung quá nhiều có nhiều chỗ m ư ờ i phần c h i kỷ thiết trí triển khai cùng co lại thả cái nút hơn nữa có nội dung còn phải trở lên thông thuận vừa trợn rót giờ nhìn chằm chằm màn hình m ư ờ i phần tùy ý nói các ngươi ban liên cấp nội dung theo chúng ta có cái gì khác nhau sao Ta một một quất trong hai Haji phía cùng chỉ có John màn sáng chỉ có ngắn ngủn một đoạn, một, hai nhãn liền quét xong. Haji hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Bên trong nội hiếu đối về kỳ dứt u n g v ẫ lời rót giờ liền đem chính mình màn hình biểu hiện ra đến ha j i đám người trước mặt t í n h danh rót giờ huệ ali tuổi tác một ư ơ i ba tuổi năm thứ ba k h o e mạnh tình huống bình thường cá nhân thuộc tính thể chất phổ thông lực lượng phổ thông nhanh nhẹn ưu tú trí lực ưu tú ma lực giá trị một trăm bốn mươi hai khác thi pháp năng lực huỳnh quang chú ngữ hai cấp trôi nổi chú ngữ hai cấp mở khóa chú ngữ ba cấp biến hình thuật ba cấp triển khai thành tích học tập năm thứ hai biến hình hóa e năm thứ hai ma chú học o triển khai vinh dự năm thứ hai được tuyển c ờ dịp phải đọ học viện quỵ địch đội bóng chủ lực kích cầu tay không tuân theo quy định ghi chép hai niên cấp tháng chín tại lầu ba hành lang ném phân người đạn khấu trừ m ộ ư ơ i phân hai niên cấp tháng chín dạ du bị bắt khấu trừ năm phân hai niên cấp tháng m ư ờ i cùng sở lì thợ dìn học viện đ ầ u đả khấu trừ hai mươi phân thêm một vòng giam cầm triển khai này h a d i ba người nhìn xem rót giờ hướng bọn họ biểu hiện ra màn hình đều k i n h sợ cùng bọn họ so sánh năm thứ ba vu sư nội dung có thể quá nhiều đồng thời thi pháp năng lực các loại hạng mục lớn phía dưới còn có một cái triển khai cái nút bọn họ tùy ý nhấn một cái liền lập tức bắn ra một chuỗi dài nội dung như là thi pháp năng lực điều này phía dưới cũng không có thiếu chú ngữ danh s ứ n g đồng thời cũng biểu hiện có tương ứng đẳng cấp trong đó đại bộ phận đều là hai cấp ma chú chỉ có chút ít thuộc về một cấp cùng ba cấp mà thành tích học tập kêu một lan ghi chép rót giờ một niên cấp cùng hai niên cấp toàn bộ khoa mục cuối kỳ thành tích nhìn qua một màn nhưng đương nhiên điều kỳ quái nhất còn muốn thuộc không tuân theo quy định ghi chép nào một khoản rót giờ không tuân theo quy định ghi chép trưởng làm cho người nghẹn học nhìn chân chối vẹn vẹn một hai niên cấp liền có hơn ba mươi mảnh ghi chép đơn thuần c h i ề u dài so với phía trước hai cái chuyên mục thêm vào đều dài hơn khấu trừ đạt được sơ lược tính ra đều có gần tới một trăm phân mèt lín dô mép rót giờ ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy không tuân theo quy định ghi chép bị khấu trừ nhiều như vậy phân c ủ a nạ gồn giáo sư chẳng lẽ cũng không chửi mà ngươi sao john không lời nhìn rót giờ nhất nhãn vậy đều muốn trách chúng ta còn trẻ vô trí a rót giờ bất đắc dĩ thở dài hai năm trước chúng ta quá chủ quan tư nhiên bị bắt ba mươi mấy lần khá tốt năm nay chúng ta t h ă n g cấp sách lược yên tâm đi ta cùng thật sự đảm bảo sẽ không lại bị bắt được một lần ách john cùng ha di xấu hổ lướp nhau không ngờ như thế ngươi cái gọi là còn trẻ vô tri chính là chỉ bị bắt được quá nhiều phải không chẳng lẽ các ngươi không phải là nên tỉnh lại một chút sau đó ít dứt lấy lục chút chuyện sao mà trên giảng đ à i én đủ ỉn trông thấy trong đại sảnh mọi người đã chơi một hồi lâu hẳn là đã quen thuộc xỉ vợ sở hạ c ô đ ù a hộ mệnh thao tác liền cười văn nói thế nào cái này đạo cụ công năng mọi người vẫn hài lòng không thật sự là rất có thú không nghĩ tới từ năm nhất đến bây giờ ghi chép phía trên đều có xác thực rất có ý tứ nhưng phía trên này không tuân theo quy định ghi chép có thể hay không xóa bỏ mất ta thấy được chúng làm cho người ta quái không có ý tứ những cái này thuộc tính là có ý gì nha đặc biệt là cái kia trí lực vì cái gì ta trí lực chỉ có một đồn đốn ta cảm giác chính mình cũng không đần nha còn có những cái kia ma chú vì cái gì đằng sau tiêu chí thượng đẳng cấp a chẳng lẽ là đẳng cấp càng cao liền càng lợi hại ý tứ sao nghe được e n n u in hỏi dưới đài một đám tiểu vô sư lập tức bảy mồm tám l ư ớ i mà thảo luận thảo luận có người đối với sỉ vợ sở bạ cổ đ ừ a hộ mệnh biểu đạt yêu thích cũng có người đối với bên trong cá biệt nội dung biểu hiện ra bất mãn nhưng càng nhiều còn là đưa ra chính mình nghĩ hoặc e n n u in thấy thế khẽ gật đầu ta biết các ngươi có rất nhiều không rõ địa phương hiện tại ta muốn hướng mọi người giải thích cặn kẽ một lần các ngươi chú ý nghe kỹ mọi người nghe vậy lập tức an tính lại đùa hộ mệnh nói thật tất cả mọi người rất thích nhưng trong đó cũng quả thật có rất nhiều người không h i ể u phương bởi vậy tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía hẹn đùa ỉn đầu tiên ta cùng mọi người chính thức giới thiệu một chút xì、si、vợ sở hạ cô đùa hộ mệnh bên trong những nội dung này gọi chung vì h ồ gợt đệ tử tin tức truy tung hệ thống tên cứ gọi tắt hệ thống đây là chuyên môn dùng để ghi chép các ngươi tại h ồ gợt đến trường thời gian phát triển kinh lịch cho nên như thành tích không tuân theo quy định vinh dự ghi chép cũng sẽ một mực bảo tồn điểm này là ta tại sáng tác toàn hệ thống cùng mấy vị viện trưởng cùng hiệu trưởng cộng đồng xác nhận qua đồng thời ta phải nhắc nhở c h ư vị trường học thậm chí đang suy nghĩ có hay không đem bọn ngươi ghi chép tại sau khi tốt nghiệp chế tác trưởng thành sự t ì n h hồ sơ làm cho các ngươi tương lai tìm việc phụ thuộc tài liệu cho nên các ngươi phải cẩn thận những cái này ghi chép tới một mức độ nào đó có lẽ sẽ bạn tùy các ngươi cả đời a dứt lời ễn đủ ỉn vẫn đặc biệt lường nhắn sau lưng mấy vị viện trưởng mà bọn họ cũng nhao nhao gật đầu ra hiệu biểu thị đồng ý kỳ thật hệ thống là tại ễn đủ ỉn chấm dứt lần trước trường học chủ tính trung hội nghị mới nghị đến điểm quan trọng vì thế hắn đặc biệt lại hồi chuyến hô hồ gợt hướng đ ù bơ lẹ đỏ trưng cầu một chút ý、kiến. mà đùm bỡ lẽ đỏ đối với én đủ in theo như lời hệ thống biểu hiện r a nồng hậu dày đặc hứng thú sau đó thậm chí tự mình tham dự đến kiến thiết bên trong xì、si、vợ sở h ạ cỗ đùa hộ mệnh bên trong những học viên kia những năm qua tin tức cũng đều là hắn cung cấp mặt khác bốn vị viện trưởng tự nhiên cũng đúng hạng mục này biểu hiện ra khen ngợi thậm chí đem đệ tử ghi chép biên thành hồ sơ loại này tổn hại chiều còn là ơ nạ vệ r a hỏa này đề nghị bất quá én đủ in nói nhẹ nhõm đang ngồi những cái kia tiểu vu sư nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến đặc biệt là những cái kia cấp cao vu sư nhóm khá lắm trong trường học phạm cái sai bị khấu trừ cái phân chẳng lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến tương lai và o nghề sao có muốn hay không đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy a chúng ta vẫn chỉ là đứa bé a mà rót giờ cùng phân d ị c lại càng là mặt cũng bị do bạch bọn họ vừa mới vẫn còn ở cùng ha di bọn họ khót lác đối với trên màn hình không tuân theo quy định ghi chép tan vỡ chính mình công lao to lớn đâu kết quả đột nhiên chợt nghe đến sấm xét giữa trời quang bất quá én đủ in tại một cái thở mạnh vừa tiếp tục nói đương nhiên ý nghĩ này trước mắt vẫn chỉ là tưởng tượng hai năm qua hẳn là còn sẽ không thực hiện trung quy trong đó dính đến công trình lượng không nhỏ、Hồ. thấy được những cái này tiểu v u sư nhóm phong phú biểu tình sau khi biến hóa ed đủ ỉn cũng cảm giác có chút một người sau đó hắn lại tiếp tục nói hảo kế tiếp ta vì mọi người kỹ càng giới thiệu một chút khỏe mạnh tình huống cá nhân thuộc tính cùng thi pháp năng lực a nghe được ed đủ ỉn nhắc tới cái này mọi người lập tức liền không buồn ngủ từng cái một thần thái sáng láng nhìn về phía bục giảng khỏe mạnh tình huống đại biểu chính là mọi người lúc này tình huống thân thể các người buổi sáng đều trải qua kỹ càng kiểm tra sức khỏe cho nên hệ thống thượng ghi chép liền là các người kiểm tra sức khỏe kết quả đồng thời xỉ、si、vợ sở bạ cỗ đùa hộ mệnh vẫn phụ ma pháp tự mình kiểm tra đo lường ma pháp tại trước mắt khỏe mạnh tình huống trên cơ sở nếu như xuất hiện sinh bệnh bị thương tình huống cũng sẽ lập tức hiển lộ cho nên các ngươi tốt nhất không nghĩ sẽ dối xưng ơ chính mình có bệnh hoặc bị thương tới trốn học các ngươi hệ thống sẽ vì các ngươi chứng thực thật giả mà ở cá nhân thuộc tính tổng cộng có năm đại hạng theo thứ tự là thể chất lực lượng nhanh nhẹn trí lực cùng lượng mp trong đó thể chất sao số là đúng mọi người cơ sở thể năng tổng hợp đánh giá chịu khỏe mạnh tình huống cơ bắp cùng cốt cách cường độ sức chịu đựng ngang thể tố chất ảnh hưởng lực lượng thì là danh như ý nghĩa chịu các ngươi tại lực lượng lúc kiểm tra các hạng số liệu tổng hợp ảnh hưởng về phần nhanh nhẹn nha là đúng mọi người tốc độ di chuyển bình hành cảm cùng phản ứng tổng hợp suy tính những cái này bình xét cấp bậc chủ yếu từ kiểm tra sức khỏe thì số liệu cùng với kiểm tra sức khỏe quan chủ quan bình phán cho ra có lẽ sẽ có một chút xuất nhập nhưng cho các ngươi kiểm tra sức khỏe nhân viên đều là chịu qua ta chuyên môn huấn luyện sai số không sẽ đặc biệt đại mà trí lực này nhất hạng nha eddie ìn nói đến đây mỉm cười mọi người hẳn là còn nhớ rõ ta buổi sáng thời điểm cùng mọi người giảng giải qua nội dung a trí lực các ngươi kỳ thật có thể trực tiếp nhìn thành ma lực độ mất cảm nó tinh cấp đại biểu cho các ngươi đối với ma lực cảm giác cùng khống chế năng lực với các ngươi chỉ số thông minh kỳ thật không có quan hệ gì a mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ bọn họ lúc trước vẫn kỳ quái eddie ìn tại sao có thể biết mình chỉ số thông minh đâu nguyên lai chỉ là đem ma lực độ mẫn cảm đổi lại danh sưng đồng thời bọn họ cũng nghĩ lại tới tại kiểm tra sức khỏe thì kiểm tra sức khỏe quan sát thực đo đạc qua hạng mục này đương nhiên hạng mục này cũng không thể làm đến như ma lực giá trị như vậy có thể có chuẩn xác trị số cơ vốn cũng là dựa vào kiểm tra sức khỏe quan chủ quan phán đoán nhưng én đủ ỉn khai phát kiểm tra đo lường dụng cụ có thể làm cho người lại càng dễ quan sát đo đạc đến chịu kiểm nhân viên đối với ma lực cảm ứng cho nên bình xét cấp bậc sát xuất chúng vẫn còn rất cao về phần cuối cùng ma lực giá trị liền đại biểu cho các ngươi ma lực số lượng dự trữ nếu như các ngươi lật xem qua ta chiến thuật huấn luyện học nhất thư hẳn có thể rõ ràng mỗi một khắc ma lực đại biểu cho các ngươi có thể phóng ra một lần h ì n h quang lấp lánh các ngươi trị số càng cao có thể duy nhất một lần thi phóng xuất ma chú số lượng lại càng cao ed đù in ngắn gọn vì mọi người giải đáp đạo chương 639, đẳng cấp cầu vẽ tháng phiếu đề cử nghe được ed đù in giải thích bao gồm h ở m ỉ ẩn ở trong rất nhiều học bá v u sư đều như n gật đầu bọn họ tại trước khi vào học liền đọc qua qua chiến thuật huấn luyện học biết đây là ed đ in xây dựng tiêu chuẩn đối với thể chất lực lượng nhanh nhẹn này ba cái chủ yếu đại biểu thân thể tố chất thuộc tính cho dù không tiến hành chuyên môn huấn luyện chỉ cần hút nhập dinh dưỡng đầy đủ sử dụng theo các ngươi sinh lý phát triển mà thành dài thông thường mà nói mới vừa vào học tân sinh thuộc tính bình thường lời hẳn là hai niên cấp sinh trên lý luận hội trường đến ba niên cấp thì là dùng cái này suy ra một người tới gần tốt nghiệp bảy niên cấp sinh các ngươi này ba hạng thuộc tính hẳn là tại bốn mà ở mười bảy tuổi vụ sư thân thể cơ bản liền đ ỉ n h chỉ phát d ụ n g nếu như không có chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện lời những cái này trị số cơ vốn cũng không hội biến hóa hóa đ ư ơ n g n hiện ê n h i tại căn cứ phát dục trình độ bất đồng mỗi người bình xét cấp bậc cũng sẽ có một chút bất đồng cá c biệt trưởng thành sớm tại 15-16 t u ổ i liền đạt đến bốn cũng có khả năng cho nên tại tương ứng tuổi trẻ nếu như các ngươi thuộc tính cao hơn hoặc thấp hơn bình thường trị số thì cũng tìm được đặc biệt đánh giá ví dụ như năm nhất sinh bình thường mà nói hẳn là nếu như đã có được hoặc liền có nghĩa là các ngươi tại liên quan tố chất thượng đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi mà ba liên cấp sinh dưới tình huống bình thường nên đạt tới cho nên đạt được đánh giá cũng chỉ là bình thường chỉ có vượt qua số này giá trị mới có thể đạt được càng cao đánh giá kỳ thật u ma lực giá trị cũng cùng này ba hạng thuộc tính có nhất định liên quan tính thân thể các ngươi tố chất càng mạnh ma lực giá trị cũng sẽ càng cao khác nhau là nó hội theo mọi người tuổi tác tăng trưởng chậm rãi đề thăng không để ý tới luận tốt nhất hạn g đương nhiên đây cũng là bởi vì người mà khác nói đến đây én đủ in vừa nặng điểm bổ sung mà trí lực chính là cá nhân thuộc tính bên trong đặc biệt nhất nhất hạn g đối với nó hội sản sinh ảnh hưởng là các ngươi đối với ma lực cảm giác cùng lý giải cũng chính là nó sẽ không như cái khác thuộc tính đồng dạng theo các ngươi tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng chỉ sợ căn cứ mọi người thi nước phép bình đề thăng mà đề thăng cũng chính là các người đối với ma chú nắm giữ càng q u e n luyện đối với ma pháp lý giải càng mạnh trí lực mới có thể càng cao một cái bình thường vũ sư hắn tại tốt nghiệp thì trí lực cũng chính là ma lực độ mẫn cảm đại khái tại ba sau khi tốt nghiệp nếu như vẫn có thể làm được thường xuyên thi chú ngữ hay là tiến hành chuyên môn huấn luyện có lẽ còn sẽ có đề thăng bằng không sử dụng cơ bản vững chắc hóa cho nên chỉ cần các ngươi bình thường ở trường học hoàn thành việc học cũng thuận lợi tốt nghiệp mọi người cá nhân thuộc tính cơ bản đều tại bốn trí lực này nhất hạng đại khái tại ba trên dưới nhưng này xa xa chưa đủ edduin nói đến đây chuyển rộng ta nghĩa vụ không rõ ràng nói là chuyển thụ cho các ngươi chiến thuật huấn luyện học mà giảng trắng ra một chút chính là chọn khả năng để t h ă n g các ngươi cá nhân thuộc tính đặc biệt là trí lực cho nên ta mục tiêu là tại các ngươi tốt nghiệp thì bình quân thuộc tính ít nhất phải đạt tới năm sao sáu sao bảy sao thậm chí nhiều hơn vì giúp đỡ giúp đỡ các ngươi đạt tới này một mực ta sẽ không nương tay mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt nghe qua edduin lời nói hùng hồn đang ngồi tiểu vô sư nhóm lúc này tâm tình kỳ thật vô cùng phức tạp đầu tiên bọn họ đang nhìn đến hệ thống biểu hiện thuộc tính đối với chính mình tình huống có một cái rõ ràng rõ ràng đặc biệt là tại đem thân thể bọn họ tố chất số liệu hóa mọi người nội tâm đều sản sinh khiến chúng nó để thăng xúc động cái này cùng rất nhiều người chơi trò chơi đồng dạng đẳng cấp thứ này đương nhiên là càng cao càng tốt có người chơi t ẩ u hỏa nhập ma thậm chí thông suốt tiêu bạo l à gan s u ấ t cấp những cái này tiểu vũ sư nhóm ít nhiều gì cũng có dạng này cách nghĩ trong đó người khác thậm chí ý nguyện mười phần mánh liệt nhưng én đủ in phần sau đoạn lời cũng có chút dọa người cái gì gọi là ta sẽ không nương tay à người đặc biệt sao rốt cuộc muốn đối với chúng ta làm cái gì đặc biệt là đang nhìn đến e n đủ ìn buổi sáng tất cả hành động mọi người đã bắt đầu đối với hắn sản sinh tâm lý hoán hận bất quá nếu như nói mọi người đối với e n đủ ìn đưa ra mục tiêu không có hứng thú không có bị khí thế của hắn nhận thấy nhuộm lại có chút gặp người cho nên tiểu v u sư nhóm lúc này nội tâm mười phần xoắn suýt có chút tiểu t r ờ mong nhưng lại rất sợ hãi mà ở như vậy thấp thỏm tâm tình bầu không khí e n đủ ìn lại tiếp tục bắt đầu giản giải g nói cá nhân thuộc tính kế tiếp ta muốn hướng mọi người giới thiệu một chút thi pháp năng lực trừ tân sinh ngoài cái khác đệ tử hẳn là đều thấy được tại thi pháp năng lực chuyên mục bên trong ghi chép mọi người trước mắt nắm giữ tất cả ma chú đồng thời còn có tương ứng đẳng cấp những cái này ma chú đẳng cấp phân chia nguyên vốn ta tại chiến thuật huấn luyện học nhất thư bên trong đề cập thi pháp độ thuần thục cùng ma l ự c chuyển hóa tỷ lệ lý luận mọi người hẳn là đều rõ ràng một cái ma chú muốn thành công p h o n g ra muốn thông qua chuẩn xác thủ thế cùng chú ngữ khi chúng ta tại học được tương ứng ma chú cũng trường kỳ sử dụng sẽ phát hiện có chút ma chú tựa hồ có thể xem nhẹ thủ thế hay là đơn giản hóa thủ thế tới tiến hành thi pháp đều tiến thêm một bước có lẽ liền chú n ữ đều không cần diễn biến thành không tiếng động thi pháp độ thuần ố thục càng cao ma chú chúng ta thi chú ngữ tình hình đặc biệt lúc ấy càng thêm trôi chạy tốc độ sẽ nhanh hơn càng mạnh đồng thời đối với ma lực tiêu hao thấp hơn dùng học thuật thượng lý luận mà nói chính là ma lực chuyển hóa tỷ lệ càng cao mà ở phân chia thi pháp độ thuần thục ta đem phân chia vì năm cái cụ thể đẳng cấp trong đó đẳng cấp thứ nhất chính là nhập môn tượng trưng cho các ngươi đã có thể thông qua thủ thế cùng chú ngữ đem ma chú chính xác phóng ra liền giống như vậy dứt lời ẹ n đủ ỉn rút ra ma trượng đối với đệ tử trên bàn dài một cái ly dun lên một chút và ý n g ạ đi ủng lẹ v ì ầu x a theo ẹ n đủ ỉn sử dụng suất chính xác thủ thế cùng chú ngữ kia đồng chén liền nhẹ nhàng trôi nổi mọi người cũng theo ẹ n đủ ỉn cử động đem ánh mắt tập trung đến kia kim loại chén đây là một cái đơn giản trôi nổi chú ngữ chờ các người đối với ma chú càng thêm thuần t h ụ liền có thể bỏ qua thi chú ngự trong động tác một ít dư thừa bộ phận nghiệm chú thì cũng càng nhanh càng trôi chạy cái này chính là đệ hai cấp hẹn đù ỉn sau đó lại đem ma trượng nhanh chóng run lên sau đó trong miệng đọc lên một đoạn ngắn ngủi chú ngự tốc độ thậm chí nhanh đến để cho rất nhiều người cũng không có có thể cụ thể nghe rõ mà theo hắn thi chú ngự lại đem một cái trên bàn g i ả i vật phẩm lăng không nâng lên ta vừa mới tốc độ có lẽ quá nhanh kỳ thật muốn đem ma chú đẳng cấp đạt tới hai cấp cũng không cần làm đến trình độ này cho nên đang ngồi hẳn là đại bộ phận nhân ma chú n g đẳng cấp đều tại hai cấp điều này cũng có nghĩa là các ngươi đã thành công học được nên ma chú nếu như tham dự cuộc thi ít nhất có thể đạt được một cái a hoặc là e enduin đã thật lâu không có giảm xuống lời nói nhanh chóng tới thi pháp cho nên bản năng sử dụng s u ấ t siêu qua hai cấp thi pháp kỹ xảo bất quá nhìn ở đây tiểu v u sư nhóm phản ứng hẳn cũng đều có thể hiểu được sau đó liền là ma chú đệ ba cấp tại đây nhất đẳng cấp hạ sử dụng tương ứng ma chú có khả năng biểu hiện mượn phần tinh thông thậm chí bỏ qua mất thi pháp thủ thế vẹn vẹn thông qua chú n ữ hay là không cần chú n ữ cũng có thể thi chú n ữ đ ạ tới t này nhất đẳng cấp các ngươi có thể tại liên quan ma chu trong cuộc thi nhẹ nhõm cầm đến lo đánh giá mà để cho bản thân ma chu đẳng cấp tăng lên tới ba cấp cũng là đại gia tại hồ gợt bên trong chính yếu nhất nỗ lực phương hướng dứt lời ẽ n đủ in đem ma trượng nhẹ nhàng dâng ư lên liền đem vài kiện vật phẩm t r e o chọc đến trên bầu trời hắn không chỉ không có sử dụng dùng thủ thế thậm chí ngay cả miệng cũng không có t r ư ơ n g hơn nữa tại đây một trình độ các ngươi thậm chí có thể thông qua tu tập một ít thi chú ngữ thủ pháp tới để cho ma chu phát huy ra tốt hơn tác dụng tại thi chú n ữ thủ pháp bên trong tương đối nổi danh mà lại t h dụng chính là ba m a b b u phải ý n g bảy đại thi chú ngữ thủ pháp trong đó bao gồm tụ lực chú ngữ dấu chú ngữ lôi kéo chú ngữ tốc độ chú ngữ chú ngữ kích chú ngữ tỷ lệ phát sinh cao chú ngữ cùng với kẻ sát đất chú ngữ đương nhiên những cái này thi chú ngữ thủ pháp ta cũng sẽ ở đằng sau trong khóa học hướng các ngươi truyền thụ nhưng các ngươi đầu tiên phải nhớ kỹ chỉ có tại tương ứng ma chú đẳng cấp đạt tới ba cấp mới xem như đạt tới học tập liên quan thủ pháp cánh cửa qua ẽ n đủ ỉn như vậy một giảng giải một đ á m tiểu v u sư nhóm không khỏi kích động lẫn nhau đối mặt rõ ràng còn có thi chú ngữ thủ pháp có thể học này nghe có thể so sánh phổ thông ma chú khóa có ý tứ nha bất quá muốn đạt tới giáo sư theo như lời ba cấp ma chú trình độ cũng không biết cần phải bao lâu nghĩ vậy một ít tiểu v u sư lại nhịn không được móc ra s ỉ vợ sở bạ c ô đùa hộ mệnh có chút hăng hái đánh giá chính mình ma chú đẳng cấp nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện những cái này ma chú có thể quá nhiều theo hẹn đủ in lợi mà nói chỉ có nhiều lần sử dụng luyện tập liên quan ma chú tài năng để thăng đẳng cấp kia muốn đưa bọn chúng tất cả đều lên tới ba cấp không phải ngày tháng năm nào nha giáo sư chúng ta học được ma chú nhiều như vậy muốn để thăng chúng chẳng phải là vô cùng khó khăn chẳng lẽ nói chúng ta có từ t r u n g tuyển chọn một ít ma chú sở trường mới được sao một người dạ vẹn cẩn v u sứ nhấc tay hỏi người hỏi vấn đề rất tốt hẹn đ u ỉn khen ngợi gật gật đầu xác thực một cái phổ thông ba niên cấp sinh liền có cơ hội học được hơn mười loại ma chú m u ố n toàn bộ tăng lên tới ba cấp xác thực rất khó nhưng này không có nghĩa là không có hưởng ứng kỹ xảo mọi người tại đây nghe vậy lập tức tinh thần chấn động sau đó lập tức ngừng lại tiếng nghị luận cùng chờ đợi hẹn đù ỉn giải đáp trong đó đơn giản nhất phương pháp Chính là để cao các ngươi là để tiếp r í tính,、ma、lực lực l cảm càng cao, tổ mẫn ma độ ạ càng các cái chú, cho nên để cao trí lực có trợ giúp để các học thuận tiện ngươi những nên thằng ngươi giải giúp trí trợ tập suất. t hiệu kia i lý ma để để theo bất đồng v u sư kỳ thật là không có cùng đối với tính không biết các ngươi có phát hiện hay không có chút ma chú các ngươi học hội cảm giác rất đơn giản mà có ma pháp luyện tập lên lại hết sức tối nghĩa khó có thể nhập môn e n đ ủ in nhẹ g i ọ n g cười nói đi qua e n đ ủ in hỏi lên như vậy cấp thấp v u sư còn dễ nói những cái kia cấp cao vô sư lại là nhao nhao tán thành g đầu bọn họ sớm liền phát hiện Tự tại một ít ma pháp thì bọn họ tiến hồ pháp họ giữ nắm bọn ma đây ộ thần kỳ nhanh, phất trời tập chút thì tiêu thời tài thành tháng nhanh, phẳng sinh nên học nhưng học khác phí nhiều phong Chương chú, phiếu cần cầu nên nó đồng dạng, càng gian năng công Nam kỳ ma ra. cấp cái lại được cử. đề đ ma vẽ là liên quan đến bất đồng vu sư đang lúc ma pháp thích hướng tính lý luận điều này cũng tại ta chiến thuật huấn luyện học nhất thư trong cơ sở đề cập mỗi một gã vu sư đúng không đồng loại khác ma pháp là không có cùng thích hướng tính có người am hiểu hơn biến hình thuật có người ở học tập thủ hộ chú ngự thì thoải mái hơn điều này đại biểu lấy mỗi người bất đồng cá tính đương nhiên lý luận tuy bị phát hiện nhưng ta vẫn là đang nghiên cứu trước mắt vẫn không có biện pháp làm được thay các người kiểm tra đo lường xuất từng người thích hướng ma chú thuộc loại cho nên phương diện này cần mọi người chính mình nhận thức để thăng ma chú đẳng cấp trước tiên cũng có thể giản lược đơn bắt đầu đây là ta đề nghị đồng thời ma lực độ mẫn cảm đề thăng bản thân cũng có thể san bằng thích hướng tính cân đối tóm lại muốn để mình thi pháp đẳng cấp nhanh chóng đề thăng liền tận khả năng đề thăng trí lực thuộc t í n h a e ã n g u a in hướng về phía tất cả mọi người mỉm cười hắn hôm nay triệu tập toàn trường đệ tử trừ giới thiệu hệ thống càng chủ yếu vẫn là vẫn muốn tăng lên mọi người yếu mọi đồng ố đối chống xuống. i chiến nói, cái từ khóa này là phi kiên học chung thuật huấn hứng thú, khóa thường、e、không hứng thú luyện tương này bọn rằng không từ vất trèo trì quy là họ đ mà có vả, e thời hắn vẫn vì cái từ khóa này chuẩn bị rất nhiều lao động nhàn hạ kết hợp kế hoạch cũng là hy vọng có thể để cho bọn họ có thể học được đau khổ bên trong mua vui e n đ ù ịn vẫn rất có tự mình hiểu lấy hắn có thể không có biện pháp yêu cầu tất cả mọi người làm được cái kia dạng tự hạn chế mà ở tòa tiểu vô sư nhóm lúc này ý nghị cũng ở ed đùi dẫn đạo bên trong trầm dại chuyển biến bọn họ đối với đề thang thuộc tính cùng đẳng cấp khát vọng chậm g i i áp qua đối chiến thuật huấn luyện học sợ hãi giáo sư ngài vẫn không có giảng giải cuối cùng hai cấp bậc đó đệ bốn cấp cùng đệ năm cấp ma chú có cái gì đặc biệt sao ngồi ở hàng phía trước hờ mỹ ẩn vẻ mặt hưng phấn dơ cao tay phải lên nàng từ lúc hẹn đủ ỉn dưới sự giảng giải đối với tương lai học tập tràn ngập ước mơ đệ tứ cấp thứ năm a hẹn đủ ỉn ngay vậy mỉm cười hai cái này đẳng cấp ma chú đối với các ngươi mà nói vẫn còn tương đối xa xôi từ ba cấp lên tới bốn cấp có thể so sánh hai cấp thăng ba cấp khó nhiều bất quá ta nơi này vẫn có thể cho các ngươi đơn giản biểu thị một chút đầu tiên đạt tới cấp bốn ma chú liền đại biểu tất cả ma chú phóng ra đã hình thành bản năng rõ ràng nhất một cái đặc thù chính là tại thi chú ngự thì không hề bị đến ma trượng cùng chú ngự ước thúc cũng chính là không trượng không tiếng động thi pháp tiếp theo bốn cấp ma chú cần đầy đủ tinh thần cũng chính là lực ý chí trẹo trống khiến cho có đầy đủ cường độ dùng trôi nổi chú ngự tới nêu ví dụ liền cùng loại với như vậy hẹn đủ ìn hơi hơi nâng lên tay trái đối với bên tay trái sở lì t h ở dìn học viện nhẹ nhàng dâng lên ngay sau đó ngồi ở sở lì thợ dìn bàn dài phía đầu hơn mười người vô sư liền cảm giác chính mình toàn thân chậm nhẹ sau đó trong lễ đường mọi người liền nhìn bọn họ chậm rãi phiêu khởi liền như rơi vào mất đi trọng lực vũ trụ hoàn cảnh nhìn thấy một màn này cảnh tượng không chỉ là trước mặt những cái này tiểu vũ sư liền ngay cả ẻn đủ ỉn sau lưng bốn vị viện trưởng đều mặt lộ vẻ tức cười vẻ bọn họ không nghĩ tới ẻn đủ ỉn c ư nhiên có thể cầm trôi nổi chú ngữ loại này đơn giản ma chu tinh tiến đến loại trình độ này muốn biết rõ trôi nổi vật sống cần hao phí ma lực phải thấp là khống chế vật thể gấp bội mà bay tới không trung kia tầm mười danh vũ sư ngay từ đầu còn bị đã giật mình nhưng chở bọn hắn quen thuộc loại hoàn cảnh này đột nhiên cảm giác bộ dạng như vậy vẫn rất thú vị cho nên nhao nhao trên không trung bơi lội lên lặn bất quá én đủ ỉn cũng không có thời gian để cho bọn họ chơi đ ù a biểu thị một phen liền đám đông nhẹ nhàng buông xuống đạt tới bốn cấp ma chú tại thi chú n g ự a tình hình đặc biệt lúc ấy có một loại tùy tâm sở dục cảm giác khi ngôi ư nhóm nắm giữ đến đoạn đường này độ đối với thi chú n g ự a tài nghệ cũng có thể sản sinh loại suy hiệu quả cho nên nắm giữ bốn cấp ma pháp vũ sư thi chú n g ự a tài nghệ cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào một người trưởng thành vũ sư có thể nắm giữ một hai chủng bốn cấp ma chú đã rất tốt Thực mọi người thấy én đủ ìn kia thành thạo thi chú ngữ trong nội tâm không khỏi sản sinh một tia ước mơ bọn họ lúc nào cũng có thể nắm giữ cường đại như vậy ma chú lâu này vậy năm cấp ma chú lâu này đồng dạng đối với én đủ ìn biểu thị cảm thấy hâm mộ hờ mỉ ẩn không thể chờ đợi được hỏi năm cấp ma chú sao én đủ ìn phát hiện vị này tiểu nữ vu tò mò không phải làm ánh liệt n h a như vậy hài tử làm sao có thể bị phân đến gờ dịp phải đỏ mà không phải dạ vẹn từ lâu này đương một loại ma chú đạt tới năm cấp thời điểm liền đại biểu nó đã tới một mức độ nào đó sản sinh chất biến đầu tiên ma lực chuyển hóa tỷ lệ sẽ đạt tới không tám trở lên cũng chính là thi chú ngữ hiệu suất sẽ phi thường cao tiếp theo cường độ so với bốn cấp ma chú còn muốn lật lên gấp mấy lần cuối cùng còn có thể thể hiện ra một ít nguyên bản ma chú không đạt được công năng ví dụ như hẹn đủ ìn đưa tay lần nữa nhẹ nhàng d ư ơ n g lên sau đó hắn liền tại trước mắt bao người lăng không bay lên trực tiếp bay tới giữa không trung đồng thời trong lễ đường tất cả tiểu vũ sư có cảm giác thân thể chậm nhẹ cũng hướng sách con gà con đồng dạng bị chậm rãi sách đến giữa không trung này không có khả năng không đợi những cái kia tiểu vũ sư nhóm phát ra thán phục edduin sau l ư n g p h ở la tuyệt đột nhiên chừng to mắt trôi nổi chú ngữ hẳn là không có biện pháp đối với thi chú ngữ người sản sinh tác dụng mới đúng à. không sai edduin đồng dạng gật gật đầu phổ thông trôi nổi chú ngữ xác thực như thế nhưng đạt tới năm cấp trôi nổi chú ngữ liền có thể đột phá này đạo giới h ạ có thể nói bất luận một loại nào ma chú coi như là thường thường không có gì lại trôi nổi chú ngữ đương nó bị nghiên cứu đến năm cấp đều sẽ không còn bình thường có thể xưng là siêu phàm siêu phàm ma chú sao thở la tuyệt nghe vậy biểu tình lần nữa đọc dùng hắn tuy thân là ma chú học giáo sư như e n đủ in lúc trước cái gọi là bốn cấp ma chú hắn sử dụng hơn mười loại nhưng chân chính có thể đạt tới đối phương tiêu chuẩn năm cấp ma chú lại một cái đều không có thật là khiến người xem đủ rồi flogged tuyt thấy được e n đủ in biểu hiện nhịn không được tán thưởng tại ma chú học thăm dò coi trọng ngươi đi tới phía trước ta năm cấp ma chú à xem ra ta lại có tần mục tiêu thế nào mới có thể đem ma chú đạt tới năm cấp đâu này flogged tuyt bên cạnh g ư a n ạ gồn giáo sư lúc này cũng nhịn không được nữa lên tiếng nàng cũng là lần đầu tiên nghe được loại này khái niệm cái này nha ed đủ in nghe vậy xấu hổ cười, cười. nói thật ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn đem nắm đi thông năm cấp ma chú đường nhỏ ta sở nắm giữ vài loại năm cấp ma chú đều là tại trong lúc vô tình hoặc d ư ớ i cơ duyên xảo hợp lĩnh n g ộ điểm này ngược lại là không có g ặ t người trước mắt hắn có thể chân chính được sưng ơ tụng năm cấp ma pháp cũng cũng chỉ có trôi nổi chú ngữ t r ứ n g ngại chú ngữ hoang lôi cùng kiện thể thuật bốn loại m à thôi trong đó trôi nổi chú ngữ cùng t r ứ n g ngại chú ngữ đều là tại cực kỳ thuần thục trong lúc vô tình đốn ngộ mà hoang lôi thì là tại h m diện đạn sinh tiếp nhận lôi điện tôi thể thì tự nhiên đã tới trừ top ba loại ma pháp mấy năm này đang lúc tân tấn thăng làm năm cấp cũng chính là kiện thể thuật hơn nữa kiện thể thuật đến cùng làm sao có thể trở thành năm cấp ma pháp hắn đến bây giờ đều mang không rõ ràng lắm chính là tự nhiên mà vậy tăng lên đối với cái này én đủ ịn phán đoán có lẽ là bởi vì kiện thể thuật là một loại rèn luyện thân thể ma pháp mà thân thể của hắn bản thân lại đi qua hoang lôi cải tạo cộng thêm bình thường thịt cá dinh dưỡng phong phú cùng với lúc trước tại châu mỹ du lịch thì dùng ảm giết chết người g i ế t q u á ác h ấ p thu đại lượng sinh mệnh lực duyên cơ a nhưng thật muốn để cho hắn giải nghĩa sợ như thế nào đem một môn ma chú lên tới năm cấp én đủ ý thật sự là nói không rõ trong lúc vô tình lĩnh n ộ sao ta dường như có chút linh cảm phớt lại tuyệt nhiều năm như vậy cũng không phải sống ở phía tự én đủ ỉn đôi câu vài lời hắn tựa hồ bắt lấy đầu mối gì hắn đã từng dường như cũng ở trong lúc vô tình xuất hiện qua mấy lần én đủ ỉn theo như lời loại cảm giác đó chỉ bất quá chính mình không có có thể chân chính nắm chặt mà đang ở én đủ ỉn cùng vài người giáo sư nghiên cứu thảo luận ma chú đẳng cấp công phu những cái kia bị lên tới giữa không trùng tiểu vũ sư nhóm vẫn còn một hồi kinh khủng bên trong muốn biết rõ đây chính là mấy trăm người a này phất, phất tay liền toàn bộ bay lên chỉ c ầ n nữu quay đầu u x g q u a n h l i ề n toàn bộ đều lấy có á c loại lơ l hiếm thấy tư thế tư n g ư ờ i h a a h cảm g i á c này c ó thể c o i như không tệ. t a cũng phải đem trôi nổi chú ngữ luyện đến năm cấp Giọt giờ này sẽ ngược lại là chơi chết đi được hắn lúc này liền như ở trong nước l i ề u mạng thịt ngay sau đó hắn phát hiện này tựa hồ cũng không có có tác dụng gì sau đó hắn cũng chỉ có thể cùng bên cạnh phật giật lẫn nhau xô đẩy để mình trên không chúng có thể di chuyển vị trí ngươi không có nghe đại ca nói sao muốn đem trôi nổi chú ngữ luyện đến năm cấp có thể khó khăn muốn ta nói chúng ta trước tiên có thể luyện đến bốn cấp sau đó giúp nhau làm cho đối phương lơ lửng bởi vậy chẳng phải là có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả phật đồng dạng cười hi hi cùng rót giờ đùa dẫn lấy đây thật là cái ý kiến hay rót giờ thời điểm cũng bị phật đề nghị đà động cười dịu dàng vui vẻ nói tại hai người này lưu dịu thời điểm do lại vẻ mặt trắng bệnh l n u lại bên cạnh ha di cánh tay mẹt lìn d u mép đây cũng quá cao giáo sư lúc nào có thể đem chúng ta b u ô n g xuống đi à. ngươi đừng sợ nha đây là giáo sư ma chú hắn là sẽ không làm thương tổn chúng ta ngươi không gặp vừa mới những cái kia sợ lì thợ dìn đệ tử đều không có chuyện gì sao haji không nghĩ tới j o h n vẫn sợ độ cao chỉ có thể liên tục c ă n đủi bản thân hắn ngược lại là đối với thân ở trên cao không có gì sợ hãi ngược lại rất hưởng thụ loại này tự do cảm giác cùng mấy vị giáo sư rảnh rỗi p h í a m vài câu eddu in này mới kịp phản ứng hắn vẫn d ơ mấy trăm hiệu vu sư đâu vì vậy nhanh chóng thao túng trôi nổi chú ngự đám đông chậm rãi bông xuống đều sau khi hạ xuống mọi người một lần nữa trở lại chính mình trên chỗ ngồi eddu in lúc này mới trở lại chính đề năm cấp ma chú đối với các người mà nói còn là quá xa xôi lớp năm phía giới đệ tử vẫn là đem mục tiêu đặt ở hơn trưởng nắm mấy cửa cấp ma chúa sinh viên năm ba hoặc năm b ố có thể thử đem một hai ma đạo chú ngữ lên tới bốn cấp mà trong tay các ngươi xỉ vợ sở bạ cô đùa hộ mệnh nhớ rõ muốn tùy thân mang theo hệ thống bên trong vinh dự thành tích cùng không tuân theo quy định ghi chép hội thực thì đổi mới về phần thuộc tính cùng đẳng cấp thay đổi chủ yếu vẫn là dựa vào kiểm tra sức khỏe về sau mỗi nửa năm ta sử dụng cho các ngươi an bài một lần kiểm tra đổi mới mọi người thuộc tính đồng thời nếu như ta tại giảng bài hoặc trong sinh hoạt phát hiện các ngươi thuộc tính xuất hiện biến hóa cũng sẽ tiến hành theo vào mặt khác cân nhắc đến có lẽ có người nghĩ phải nhanh hơn rõ ràng chính mình có hay không có sợ tiến bộ Ta chương á c mỗi hai t sáu trăm bốn mươi mốt đặc biệt giáo quan cầu vẽ tháng phiếu đề cử v ữ u sần giáo sư hôm nay biểu thị thật là xoài a cũng không biết chúng ta lúc nào có thể như hắn trở lại phòng ngủ cùng ha di cùng ký túc xá si mưu sơ phái nệ găng hưng ơ phấn trên giường nhảy tới nhảy lui có thể khiến cho thủ cũng nói muốn thăng cấp ma chú phải để thăng trí lực theo ta này nhất tinh trí lực ngày tháng năm nào tài năng tăng lên a do mặc dù đối với én đủ ỉn thể hiện ra ma pháp cũng rất hâm mộ nhưng hắn nhìn mình trên màn hình kia lẻ loi trơ trọi còn là cảm thấy có chút bi quan vậy ngươi cũng so với ta mạnh hơn nhiều ta trí lực mới nửa sao nha nơ v i n có chút xấu hổ gãi gãi đầu sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh ha j i muốn ta nói còn là ha j i thiên phú hảo hắn mới bắt đầu trí lực liền có tương lai học tập ma chú khẳng định so với chúng ta nhanh đúng rồi ha j i vì cái gì ngươi trí lực ngay từ đầu liền cao như vậy thậm chí so với rót giờ cùng phân dịch còn mạnh hơn bọn họ cũng mới nhà do từ trên giường lật người nhìn về phía bên cạnh đồng bạn ta cũng không rõ lắm hà di ngây thơ lắc đầu nhưng ta cái khác thuộc tính đều tốt thấp à, ma lực giá trị thậm chí cũng không có qua chín mươi các ngươi như thế nào đều vượt qua một trăm ta xem trọng như năm thứ hai sinh cũng mới một trăm suất đầu không có nghe giáo sư nói sao don trĩa trĩa màn hình ma mà lực giá trị cùng thể chất cũng có quan hệ chúng ta từ nhỏ ăn là tốt rồi nơ vin lại càng là thường xuyên đến n ơ sẩn thúc thúc ra ăn trực nghe nói hắn bình thường đều là ăn thần kỳ động vật thịt k i a dinh dưỡng có thể so sánh phổ thông đồ ăn mạnh hơn ta nhớ được cái sần thúc thúc dường như cũng thường xuyên cho hẹn adli ra đưa t h ị ta t các ngươi bình thường hẳn cũng ăn không ít nơ v i n vô vô gối đầu để cho đầu mình hoàn toàn rơi vào là có không ít nhưng người nhà của chúng ta nhiều nha john bất đắc dĩ nhu nhu mai cho nên cũng chính là ăn tết thời điểm có thể ăn bữa ngon ngươi vừa nói như vậy ta lại bắt đầu hoài niệm thịt rồng làm s ư ờ n g tư vị thấy được vài người đồng bọn bất chi bất giác đem chủ đề chuyển rời đến ăn được ha di không khỏi hâm mộ chép miệm chất lưỡi h á n từ nhỏ ở d ị cuộc sống gia đình sống bình thường cũng chính là có thể nhét đầy cái bao tử mà thôi đừng nói những cái này đi ngủ sớm một chút à, ngày mai chúng ta còn có lớp đâu buổi sáng là ma c h ú khóa buổi chiều chính là chiến thuật huấn luyện học hơn nữa buổi sáng vẫn được lên luyện công buổi sáng nơ vin tại tổ mẫu cùng e n đủ in dạy bảo hạ sinh hoạt tập quán mười phần quy luật lúc này đã hám vào nửa ngủ nửa tính giữa ô n ào ác linh ngươi có thể hay không khác lại để lên cái chết tiệt luyện công buổi sáng ta thật vất vả mới mo đưa nó cấp quên don k ó chịu lận người dùng gối đầu phủ ở đầu mình chiến thuật huấn luyện học t cũng không bất i ế t đệ n h tiết học quá đều mọi người đến đình viện cũng ý theo ngày hôm qua đội hình sắp xếp chính tề lại phát hiện đứng ở bậc thang trên cùng đầu cư nhiên không phải là e nù ỉn mà là học gờ gia hỏa này lúc này cậu tử thượng người mặc một bộ phong cách cùng mọi người tương tự huấn luyện phục trên cổ còn treo móc một cái huýt sáo đang vênh váo tự đắc bao quát bọn họ tất cả mọi người nhanh chóng vẫn có nghĩ là muốn ă n đ i ể m tâm nhanh xếp thành hàng họ gờ một bên tại trên bậc thang đi qua đi lại một bên hùng hùng hổ hổ răn dậy lấy mọi người vì cái gì ngươi tên hốn đả này sẽ xuất hiện tại đây víu sần giáo sư lâu này không phải nói hảo muốn luyện công buổi sáng sao rót giờ nhìn xem trên đài họ c gờ khó chịu chửi bậy những người khác lúc này cũng mười phần khó hiểu nhìn về phía trên bậc thang đầu chúng q u so với e nù ỉ hiện trường mọi người đối với h ọ c gờ đều không xa lạ gì ai tại nghỉ hè thì vẫn không có mua qua một hai cái đuôi mù hộp đâu bởi vậy mọi người đối mặt g i a hỏa này thì cũng không như ngày hôm qua khẩn trương như vậy hh hoặc gờ nhét miệng cười nói ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi k i u h ọ c gờ đại gia liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết hảo ta chính là các ngươi luyện công buổi sáng giáo viên huấn luyện về sau chuyên môn phụ trách mọi người thể dục buổi sáng cho nên các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút ta cũng không giống như sần giáo sư nhân từ như vậy các ngươi tốt nhất khác tại đại gia ta này tự tìm kiến thức cái gì người tới mang bọn ta luyện công buổi sáng vì cái gì chúng ta giáo quan sẽ là một con chó phật lệ tuy không lời móc lấy miệng hai người bọn họ huynh đệ bây giờ nhìn thấy học gờ liền thiền kết quả về sau còn phải tại hắn mí mắt dưới luyện công buổi sáng này ai nhận được a lại dám vũ nhục giáo quan gờ dịp phải đỏ khấu trừ năm phân sau đó trên cổ hắn xỉ vợ sở bạ cổ đua hộ mệnh liền đột nhiên sang sáng hiện nhiên học gờ khấu trừ phân đã bị ghi chép có trong hồ sơ ta đặc biệt sao kia vũ nhục hắn hắn vốn chính là một con chó a phân tan vỡ hướng bên cạnh rót giờ nhỏ giọng nói thầm lộ ra vẻ mặt không thể tin biểu tình xong đời về sau có thể có chúng ta đau khổ thời gian ăn chó cậy gần nhà gà cậy gần chốn giá hỏa ghê t ẩ m nhất là hắn thật đúng là một con chó chúng ta như vậy mắng hắn dường như một chút tác dụng đều không có rót giờ đồng dạng hạ giọng điên cùng độc nhận lấy mà trên bậc thang học ứ g vẫn là kia phó dương dương đắc ý bộ dáng đừng tưởng rằng ở phía dưới nói nhỏ ta nghe không được các người đang nói cái gì đều cho ta thành thật một chút ta kiên nhận thế nhưng là có hạn nhanh chóng cho ta xếp thành hàng tại học g hùng hùng hổ, hổ dưới sự thúc giục trong đ ì n h viện mọi người lúc này mới không tình nguyện sửa sang lại đội hình may mà hiện trường cấp trưởng nhóm tựa hồ sớm biết được học gờ bổ nhiệm chỉ phải chịu m ệ n h nhọc tại hiện trường duy trì lên trật tự Tất! Quét rốt cục tới sắp xếp chỉnh tề đội hình. Học gờ trong mồm lên huyết thổi, tiếng trong mắt thanh tình ít. Hảo, luyện công buổi sáng hiện tại chính thức bắt tiên phút t chấn chấp khẩu đầu ru Luyện buổi đầu. Đầu nhăn chỉnh hình, ngậm lên người lên, nhưng người không công sáng hiện chính đồng học chói hai cho Hảo! hồ ra cục cười đội đại mọi mọi sắp sáo xếp để gờ mồm là là khép mở nhảy ba mươi hạng một hai ba bốn thấy được học gỡ c ư nhiên thật sự chó mô hình khôn u đúc nhân dạng mang theo thao mọi người cũng chỉ có thể vô lực độc miệng đi theo động đứng người dậy gọi cái béo gì vậy hả vì cái gì năm nay hổ gợt trở nên kỳ quái như thế khai giảng ngày hôm sau vẫn muốn đi theo một con chó n h ả y thao tại kế tiếp năm phút đồng hồ trong toàn trường này hơn tám trăm người xem như cơ điện kéo bờ mông khai mở mắt to bọn họ nhìn xem học gỡ con chó này mang theo bọn hắn làm năm cái động tác tập thể dục thao từ đề thăng nhịp tim đến kéo dỗi đầy đủ mọi thứ mọi người là thật không nghĩ tới một con chó tính dẻo dai có thể có tốt như vậy những động tác này chẳng những làm vừa nhanh lại tiêu chuẩn thậm chí còn có công phu tại vận động trong quá trình phun người chỉ cần có người động tác chậm cái nửa nhịp hay là làm không đủ tiêu chuẩn liền ít đi không lần lượt học g mắng một c h ậ m hơn nữa mắng là muốn rất khó nghe có nhiều khó nghe p h à g là có nghĩ cãi lại học gợ sử dụng lấy khấu trừ phân vì uy hiếp trong lúc nhất thời lớn lối học gợ liền nhăm c h ú n người g người bán trách、t、tại hoàn thành tập thể dục học gợ lần nữa thổi lên h u t sáo hảo tập thể dục chấm dứt kế tiếp là chạy cự ly dài lấy hổ gượt tòa thành phía tây vòng tròn thạch trồng chất vị trí vì tầm nhìn chạy mau khứ hồi một lần hiện tại ấn học viện cùng niên cấp làm đơn vị kéo thành bốn cái đội ngũ từ bảy niên cấp sinh đi trước động cấp trưởng tại phía trước nhất dẫn đường các ngươi hẳn là đã quen thuộc qua đường tuyến dứt lời học gỡ lại thổi một tiếng huýt sáo thúc giục mọi người khởi hành sau đó bốn cái học viện bảy niên cấp sinh đội ngũ liền tiên phong ra khỏi hàng rót thành một mảnh bốn đoàn người cấu thành đội ngũ chờ bọn hắn dọc theo đình viện bên cạnh cầu vượt chạy sau khi rời khỏi đây sáu niên cấp sinh tự động đội k ị rất nhanh toàn trường tiểu vu sư liền tụ tập thành một đường thật dài do、người. mọi người có dọc theo cao k h ô n g cầu đá xuyên qua hai cái tòa nhà hình tháp trung ương đ ì n h viện vây quanh tòa thành sau đó lại dọc theo đường hướng rừng cấm phương hướng chạy đoạn đường này ít nhất cũng có ba km chạy một cái tới lui đối với mấy cái này tiểu vu sư mà nói thật sự là không là cái gì nhẹ nhõm sự tình mà đang xác định tất cả mọi người đội kịp h ọ ặ gỡ này mới đứng dậy đuổi theo đồng thời trong miệng còn không ngừng hướng hắn nhóm giảng giải lấy chạy bộ yếu lĩnh chạy bộ trong quá trình không muốn tùy ý nói chuyện hai bước một hô hai bước khé hấp chú ý tăng lớn hô hấp chiều sâu nhất định phải làm cho không khí đầy đủ tiến nhập phổi sau đó h ọ c gờ vừa nhanh chạy trước vọt tới đội ngũ hàng đầu đừng chạy quá nhanh đằng sau cấp thấp sinh muốn theo không kịp bước nhiều lần thả chậm một chút chú ý hô hấp tiết ấ u luyện công buổi sáng mục đích chính là cho các ngươi học được hô hấp lại nhảy tại đội ngũ trước sau tới lui răn dậy một lần lại chạy được hàng đầu cho tất cả mọi người hô lên khẩu hiệu một một một ít một tất tất tất tất tất h ọ c gờ hôn đản này thật sự là nhao nhao chết người hơn nữa hắn vì cái gì rất hoan hỉ đối với chúng ta thổi cái kia đáng ghét huyết sáo kia đồ chơi mặc kệ cách rất xa đều giống như trực tiếp tại chúng ta bên thai thổi lên đồng dạng ta dám đánh cuộc vật kia khẳng định cũng là một cái luyện kim đạo cụ d ó t giờ đi theo đội ngũ thở hồng hộc chạy trước bước trong miệng vẫn không quên nhớ đối với huynh đệ độc miệng chúng ta còn là nói ít vài câu à ta hiện tại cảm giác chính mình phổi đều tại đau bất quá nói lại vì cái gì họ g ờ ra hỏa này thể lực tốt như vậy hắn luôn như vậy tới lui chạy như điên chẳng lẽ cũng sẽ không mệt không p h ầ t lúc này chạy bờ môi đều có chút trắng bệnh bởi vậy nhìn xem như cũ sức mạnh mười phần họ gở nội tâm thật sự có chút nhớ nhung không thông hai người các ngươi ra hỏa có phải hay không lại đang nói ta nói vậy như vậy điểm cự ly đối với các ngươi mà nói rất không có tí sức lực nào đúng không muốn chỉ chốc lát các ngươi đơn độc lưu lại lại đi hai vòng ngay tại s o n g bảo thai lẫn nhau độc miệng đương miệng hoặc gờ đột nhiên xuất quỷ nhập thần từ bên cạnh xông tới vẻ mặt bất thiện chứng mắt hai người không có chúng ta nào dám a hoặc gờ đại gia ngài xin thương xót vung tha hai chúng ta a rót giờ bây giờ là thật sự có chút sợ hắn gờ hắn cùng thật sự đánh lại đánh không lại nhao nhao cũng nhao không thắng nhân ra còn có thể bất cứ lúc nào cũng là cho bọn hắn khấu trừ phân cho nên khi liền nhận thức kinh sợ đạo coi như các ngươi thông minh nhớ kỹ chớ ở trước mặt ta đùa nghịch lòng dạ hẹp h ỏ i ngươi hoặc gợ đại gia hội nhìn chằm chằm vào các ngươi hoặc gợ nhân cách hóa dôi ra hai cây tay chó tử đối với đối với chính mình ánh mắt sau đó lại chĩa chĩa hai người bọn họ chương sáu trăm bốn mươi hai khóa cầu vẽ thang phiếu đề cử mà đang cảnh cáo qua s o n g bảo thai hoặc gợ liền như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía đội ngũ cuối cùng bên kia năm nhất môn sinh chạy phi thường cố sức đặc biệt là ha di thân thể kia gầy yếu h à i tử n à y sẽ hắn thậm chí cần nơ vin ở một bên g ắ t g i lấy mới có thể miễn cưỡng đội kịp ha di kiên trì nữa một chút vòng tròn thạch trồng chất cũng sắp đến chú ý bảo trì hảo hô hấp tiết ấ u nơ vi nói với bên cạnh ha j i nhẹ giọng khích lệ nói hắn bởi vì tại nhập học trước liền tiếp nhận qua hẹn đủ ỉn một đoạn thời gian huấn luyện cho nên áp lực cũng lớn đến không tính được nhưng ha j i lại là một bộ sắp hư thoát bộ dáng mồ hôi không ngừng chạy xuống ừ bởi vì sợ hãi n ụ trí ha j i lúc này liền lời cũng không dám nhiều lời hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng vận động như thế đột nhiên tiếp nhận kịch liệt như vậy thao luyện sát thực khó có thể thích ứng chạy như vậy điểm đường đều muốn người đỡ sao xem ra chúng ta chúa cứu thế cũng không gì hơn cái này đi ngay tại hai người miễn cưỡng đi phía trước đổi thời điểm bên cạnh đột nhiên truyền tới một quái gỡ thanh âm haji nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện là sợ lì t h ở dìn đội ngũ bên trong giờ dạ cổ mặt phụt này sẽ giờ dạ cổ kỳ thật cũng chạy cố hết sức hắn bình thường thế nhưng là cái sống ăn nhàn sung sướng đại thiếu gia tia chịu đựng qua loại này thao luyện nhưng bởi vì thể chất còn tốt cho nên còn có thể miễn cưỡng kiên trì có n g ư ờ i chuyện gì cũng không lấy ra cái gương theo theo chính mình ngươi mặt bạch đều nhanh chạy ra bụi tới xếp hạng haji sau lưng giòn hung hăng chừng g i dạ cổ nhất nhãn vậy cũng so với cần người phù ra hỏ mạnh、mẽ. mạn phôs không cam lòng yếu thế hồi sặc một câu nhưng sau đó hay bởi vì nói chuyện quá nhiều có chút thở không ra hơi chỉ phải nhanh chóng im lặng dụng tâm vùi đầu vào vận động mà nghe được dở dạ cổ cười nhạo ha di nội tâm cũng tư vị không tốt sau đó hắn liền khẽ cắn ngôi tránh thoát nơ vinh lâng cảm ơn ngươi nơ vinh còn lại đường chính ta chạy là tốt rồi dứt lời ha di liền mạnh mẽ chịu đựng chính mình một người bước tới điều này làm cho bên cạnh nơ vinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hắn thời điểm này biết vậy mạnh cự ly không xa dở dạ cổ thấy thế xấu hổ bị môi hắn ngược lại là không nghĩ tới ha j i cư nhiên cứng như vậy khí kỳ thật g dở dạ cậu ngay từ đầu phát hiện ha j i chạy cố hết sức chỉ là muốn tùy tiện đáp hai câu nói khai mở bờ c ậ n nhưng ngôn chiều từ bé hắn đã bị nuôi dưỡng suốt một thân ngạo khí làm sao tâm bình khí hòa lấy người giao lưu cho nên há mồm liền mang cho người một cố vinh và hung hăng cảm giác bất quá tại khiến cho ha j i chú ý g dở dạ cậu cũng không để ý hiệu quả như thế nào hắn liền là ưa thích tại trước mặt người khác hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm giác nhìn không ra ha di tiểu quỷ này còn là một xương cứng a Đem、đội e m đ ngũ phía sau một màn này nhìn ở trong mắt học g nội tâm cởi thẩm ý chí kiên định ngược lại là chuyện tốt là một học tập ma pháp hảo hẳn giống nhưng trong lúc bất chợt cho bọn hắn gây lớn như vậy lượng vận động này chút tiểu quỷ e rằng không kiên trì nổi nội tâm có chủ ý học g g r a tốc chạy vội tới đội ngũ phía trước đều nhiều binh sĩ đến vòng tròn thạch chống chất mới cao giọng hô lớn bốn năm sáu bảy niên cấp bảo trì như vậy tốc độ lượn quanh vòng tròn thạch chống chất một vòng dọc theo đường cũ chạy về tiền đình sau đó mọi người đều có thể giải tán mà bốn niên cấp phía dưới đệ tử liền dừng ở đây a đường về đường có thể không cần sức chạy cho phép các ngươi chậm rãi đi trở về đi nhưng nhớ kỹ muốn chạy ra thời gian thay quần áo cùng ăn đ i ể m tâm nhất định phải cam đoan thân thể khô giáo nghe được học g ờ lời hậu đội liệt nhất thời b ả y biện ra hai cực phân hóa trạng thái ba n i ê n cấp trở lên vu sư từng cái một kêu cha gọi mẹ mà cấp thấp đệ tử phảng phất như là như được giải thoát trong chớp mắt nhục trí không phải là té trên mặt đất há mồm t h ở dốc chính là tựa ở thạch trồng chất bên cạnh nghỉ ngơi khác nằm xuống h ọ gợ thấy được những cái này tiểu vu sư nhóm cử động nhất thời giận dữ chạy xong bước nhất định phải bảo trì đứng thẳng bằng không là hội sản sinh nguy hiểm dứt lời h ọ c gỡ lại ngậm trong mồm lên huýt sáo xông vào đống người đối với của bọn hắn một bữa cùng tất thẳng đến đám đông toàn bộ làm cho đứng lên thôi cái này h ọ c gỡ luyện công buổi sáng đều chấm dứt còn không cho người sống yên ổn don suy yếu tựa ở một toa bức tường đổ ngoài miệng vẫn nhịn không được hùng hùng hổ h ổ hoán trách bất quá h ọ c gỡ nói xác thực không sai nơ v i n lúc này tinh thần coi như không tệ chỉ là trên người xuất một tầng đổ mồ hôi vận động s o n g sau nằm thẳng hoặc ngồi sổng ngồi nay bất lợi với cơ bắp bung lỏng trước kia sần thúc thúc thấy được ta mệt mỏi nằm xuống cũng sẽ răn dậy ta hào ba hào ba hào tốt xấu chúng ta luyện công buổi sáng cuối cùng là chấm dứt bất quá vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày đều muốn thao luyện liền làm người nhức đầu khác bi quan như thế chạy thượng một tuần lễ cơ bản liền có thể thích hướng hạ xuống nơ v i n chia sẻ lấy chính mình kinh nghiệm sau đó lại nhìn hướng bên cạnh toàn thân nước đấm ha j i thế nào vẫn chịu được sao coi như cũng được tuy rất mệt ta nhưng suất mồ hôi cảm giác cũng không phải lại ha j i chỉ hoãn khẩu khí mới gật gật đầu sau đó đột nhiên kinh ngạc chỉ vào vòng tròn thạch trồng chất phía nam phương hướng các ngươi mau nhìn đó là cái gì mọi người bị ha di một nhắc nhở như vậy lập tức theo phóng tầm mắt nhìn lại sau đó tại đây nghỉ ngơi tiểu v u sư nhóm phát hiện ở bên kia lại có một ổ bánh tích khá lớn thao trường tại đây mảnh trên bãi tập nhiều vô số đứng thẳng đại lượng khí giới tới gần vòng tròn thạch trồng chất vị trí có khơi chống trải khu vực một bên trôi từng cái một lơ lửng nhãn hiệu cái địa nhìn xem rất giống một lệ thế giới sân tập bắn mặt khác còn có thể trông thấy một cái dài mảnh đường băng tại đường băng thượng vẫn đứng thẳng đại lượng trứng lại có vũng bùn vũng nước động lưới sát tường thấp đương nhiên cũng không có thiếu mọi người thấy không ra trò phương tiện xa xa vẫn có mấy cái ý nghĩa không rõ kiến trúc nay không phải là chúng ta thượng chiến thuật huấn luyện học chương trình học thì phải dùng đến sân bại a cự ly haji đám người không xa hờ mỹ ẩn chừng to mắt kinh hô buổi chiều chương trình học địa điểm dường như chính là tại vòng tròn thạch trống chất bên cạnh nha song ta hiện đang đối chiến thuật huấn luyện học đã sắp tuyệt vọng j o h n tan vỡ bù mặt những cái này thiết bị chỉ là nhìn xem cũng rất dọa người a có thể khiến cho thụ không phải đã nói sao muốn đề thăng thuộc tính đặc biệt là trí lực chính là có dựa vào chiến thuật huấn luyện học phép huấn luyện mới được haji thấy được bộ dạng này cảnh tượng mặc dù có chút kháng cự nhưng vẫn là rất khát vọng đề thăng t h u tính mọi người mang theo đ ố i chiến thuật huấn luyện học lo lắng chậm rãi từ từ từ vòng tròn thạch trồng chất phản hồi tòa thành có lẽ là bởi vì vận động nguyên nhân bữa sáng thì mọi người khẩu vị đều thần kỳ hảo liền ngay cả ha di đều cảm giác mình lượng cơm ăn l ậ t không chỉ một lần bất quá thao luyện di chứng vẫn là tại buổi sáng trong khóa học hiện ra rõ ràng vô luận là cấp cao còn là cấp thấp vụ sư đang đi học thì đều hiện lộ vô tình lực chú ý cũng rất khó tập trung bất quá bởi vì những cái này giáo sư tại trước đó đã thu được e đủ in thông báo cho nên cũng không có để trong lòng chỉ là tận khả năng chậm dần dảng bài tiến trình đem bình thường nửa đoạn khóa muốn giảng nội dung phóng tới một t i ế t khóa đều đến xế chiều cho dù mọi người mọi cách không muốn nhưng vẫn là không thể không kéo lấy trầm trọng bộ pháp trở lại vòng tròn thạch trồng chất phía nam thao trường cho nên ba người các ngươi đi học thậm chí ngay cả sách giáo khoa cũng không mang sớm mọi người một bước đi đến thao trường hờ m ị ẩn nhìn xem hai tay không ha gì j o h n cùng n e r vin n h ì n không được độc miệng đạo ngươi không nhìn thấy xung quanh những cái này dọa người đồ vật sao j o h n chỉ vào bên cạnh một cái sáu bảy m cao còn treo hạ xuống hai cái dây thừng khí giới vậy cũng không thể chứng minh chúng ta hôm nay chương trình học không dùng đến sách giáo khoa nhà chiến thuật huấn luyện học lại không hoàn toàn là thực tha o khóa hợp mi ẩn không lời trợn mắt chừng một cái bị như vậy khe đếm rơi ha di bọn họ không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu tại mấy người trong ấn tượng én đủ ỉn khóa đều nhanh cùng khóa thể dục không sai bịt lắm khai giảng hai ngày này không phải là kiểm tra sức khỏe chính là chạy bộ muốn không phải là bọn họ biết mình là tại h ồ gợn đ o á n chừng liền ma trượng cũng chẳng muốn mang mà lần lượt đến những học sinh mới t ư n g cái một nơm nớp lo sợ tại trên bãi tập đi thăm trước mắt những cái này khí giới gan lớn một số người thậm chí hội vươn tay kiểm tra đều thời gian lên lớp sắp lúc bắt đầu mọi người liền trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ bên cạnh thoát ra tại sao lại là ngươi hoặc ờ chẳng lẽ lại liền chiến thuật huấn luyện học k hóa đều là từ ngươi tới thượng do nhìn n trước mắt quen mắt c ầ u tử vẻ mặt bực bội nhìn về phía đối phương n à y ẽn đủ ỉn đến cùng muốn làm cái gì chẳng lẽ khi đi học liền người cũng chưa tới sao ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta đến này đều còn chưa bắt đầu nói chuyện khẩn trương gì đi đến trước mặt mọi người h o gỡ bạch gió nhất nhãn tân sinh chương trình học không tại khu vực này các ngươi đi theo ta dứt lời học g ợ liền ố néo cái mông dẫn mọi người hướng hạ dịch phòng nhỏ bên kia phương hướng đi đến không có biện pháp e n d u ỉn xây dựng thao trường chiếm diện tích thật sự quá lớn ha j i đám người thấy được chỉ là tối r ử a vào ngoài khu vực trừ đó ra kỳ thật cũng không có thiếu ngừng phát triển kiến trúc chỉ bất quá mọi người quan niệm bảo thủ cho rằng chính là tại đây đi học thấy như vậy một màn hợp mỹ ẩn nhịn không được lại bạch ha j i mấy người nhất nhãn cho các ngươi không mang theo sách giáo khoa ngay sau đó mọi người đi theo h ọ g ợ đi một phút đồng hồ lộ trình đi vào một tòa chiếm diện tích không lớn tương tự xưởng nhỏ phòng trong kiến trúc vừa tiến vào nội bộ mọi người liền cảm giác thấy hoa mắt trong tầm mắt xuất hiện một cái diện tích to lớn trong phòng quảng trường bày biện cùng thao trường tương tự nhưng phong cách cùng bên ngoài cái kia hoàn cảnh ác liệt t r ư ớ n g ngại thao trường khác biệt rất lớn càng giống là một cái trong phòng thể thao phòng chỉnh thể mười phần sạch sẽ j o h n mau nhìn vậy còn có cái bể bơi ha j i chỉ vào bên cạnh hô lớn bao gồm j o h n ở trong mọi người tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện xác thực như hắn nói cách đó không xa chính là một cái tiêu chuẩn lớn nhỏ bể bơi bên cạnh thậm chí còn có một tòa cao, cao cầu nhảy đợi mọi người tỉ mỉ quan sát phát hiện tất cả sân bãi trên thực tế giống như điện chữ cách bị phân thành bốn cái đại khu vực một cái trong đó khu vực chính là bể bơi mặt khác còn có một khối đồng dạng diện tích không nhỏ nhìn lên cùng võ quán đồng dạng khu vực xung quanh mang lấy đại lượng nhánh dây làm đằng kiếm cùng đằng côn còn có một khối trên khu vực đứng thẳng một cái đại hào cái giá đỡ trên gậy treo mấy chục trên trăm cái tới lui đong đưa bao cát nhưng những cái này bao cát hiển nhiên không phải là làm cho người ta luyện bền dùng bởi vì chúng bày đặt thật sự quá mật hơi lay động một chút thậm chí hội đụng vào một chỗ cuối cùng một khối khu vực kỳ thật mới là bọn hắn sau khi đi vào lần đầu tiên nhìn thấy cái kia trong phòng thể thao phòng mà e n đù ỉn đang đứng ở thể thao phòng chính giữa mỉm cười chờ mọi người chương 643, b ị tổn hại tính tinh thần bồi thường cầu vẽ tháng phiếu đề cử đi vào liền theo liền tìm địa phương ngồi đi không nên k h á c h khí e n đù ỉn chĩa chĩa sạch sẽ b ố n phía sau đó mình cũng mười phần tùy ý ngồi vào một cái bằng gấu ngựa gỗ một chút cũng không có lúc trước biểu hiện ra nghiêm túc cảm giác e n đù ỉn loại này nhẹ nhõm thái độ làm cho mọi người không được khẩn trương như vậy ngay sau đó mọi người liền cũng theo tính vây quanh hẹn đủ in ngồi trên mặt đất giáo sư này nơi này như thế nào lớn như vậy đều là ngài che lại sao h ợ p mì ẩn quét mắt này mảnh rộng lớn trong phòng không gian nhịn không được sợ hai than nói đúng vậy nơi này là tính nguy hiểm thấp nhất số một phòng huấn luyện mà thôi đều kiến thiết hoàn toàn ta sẽ xem xét hướng toàn trường mở ra hẹn đủ in du dương tay như vậy tương lai các ngươi cũng có thể tại đây tự do luyện tập dứt lời hẹn đủ in thậm chí chỉ vào xung quanh vì tụ tập qua những học sinh mới giới thiệu nói xa xa bể bơi là bơi lội sân huấn luyện cái kia treo đầy bao cắt là phản ứng sân huấn luyện kia vị trí bày đầy đẳng kiếm là chiến đấu sân huấn luyện thật, mỗi à m khối sân huấn luyện tuy nhìn xem cũng bị liền cùng một chỗ nhưng kỳ thật giữa lẫn nhau bị ta dùng không khí tường ngắn cách chỉ có đạt được phê chuẩn nhân viên mới có thể tiến nhập và về sau chúng ta đều muốn tại đây đi học sao muốn so lên bên ngoài kia mảnh g i ữ t ậ n thao trường g o ò n hiển nhiên càng ưa thích nơi này tối thiểu sạch sẽ nhiều lắm các ngươi hiện tại mới vừa vặn nhập học liền ma chú cũng không có học được hơn nữa lượng vận động vẫn là không có nhắc tới vô pháp tiếp nhận quá cường độ cao huấn luyện chắc hẳn quan g là hôm nay chạy cự ly dài liền đem các ngươi mệt mỏi đến không còn a đang ngồi tiểu vô sư nghe vậy lập tức gật đầu bọn họ hiện tại cũng vẫn cảm thấy toàn thân đau n h ấ t đâu cũng chính bởi vì nguyên nhân này tất cả mọi người đối với buổi chiều huấn luyện khóa mười phần sợ hãi e đ d u ìm thấy thế không để ý gật gật đầu cho nên tại nhập học đầu một tháng ta sẽ không cho các ngươi gia tăng quá nhiều gánh nặng chúng quy đem thân thể mệt mỏi suy sụp chỉ sợ phiền t h á i hơn các người hiện tại trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là kiên trì chạy bộ sáng sớm cùng ăn cơm đem thân thể tố chất nâng lên chờ các người có thể hoàn thành toàn bộ hành trình luyện công buổi sáng mới là chính thức huấn luyện lúc bắt đầu sau vậy chúng ta hiện tại muốn làm gì là thượng lớp lý thuyết sao hơ mi ẩn cũng phát giác én đủ in lúc này thái độ mười phần hiền lành cho nên cả tay đều không cử liền lên tiếng hỏi chiến thuật huấn luyện học lớp lý thuyết đối với các người mà nói vẫn quá mức thơ mạo én đủ in khẽ lỡ đầu h á n sáng lập học thuật từ vừa mới bắt đầu liền không phải nhằm vào vị thành niên vũ sư chuẩn bị những cái kia nội dung để cho trưởng thành thần sáng tới học vẫn không sai biệt lắm cho nên càng là cấp thấp ngược lại càng không cần nguyên lý luận c h u n g quy theo chân bọn họ nói cái gì chiến thuật đội hình hỏa lực đan sen gì ai có thể nghe hiểu được a nghe được e n đủ in nói như vậy h ợ p m ì ẩn nhất thời thất lạc mân mê tới miệng nàng vì hôm nay khóa vẫn chuyên môn tại tối hôm qua chuẩn bị bài trên sách học nội dung đâu tuy phía trên này chuyên nghiệp thuật n ữ nàng một cái đều xem không hiểu nhưng vẫn là cứng rắn dưới lưng tới thật nhiều nhưng ed đủ in lúc này lại đột nhiên chuyển、rộng. bất quá nói lên lý luận tri thức nơi này quả thật có một mảnh cần sớm với các ngươi giải nghĩa sở g ờ dịp phải đỏ cùng sở l ủ thợ dịn sáng hôm nay có ma chú khóa giáo sư phở l ê tuyết hẳn là đã với các ngươi giảng giải qua trôi nổi chú ngữ a là giáo sư Giáo sư phở l ê tuyết còn nói chúng ta tháng thứ nhất trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là học được cái này chú ngữ bất quá từ ở hôm nay vừa mới học tất cả mọi người không có mấy cái thi chú ngữ thành công h à di gật đầu trả lời hắn đây còn là lần đầu cùng vị này từ ầ n tiên sinh trực tiếp đối thoại nguyên lai、like、như thế ed đu ý nghe vậy khẽ gật đầu lúc trước hắn liền hướng p h ờ lệ tuyệt tình cầu để cho hắn tại đem trôi nổi chú ngữ chương trình học sớm dị vãng ma chú khóa tuy hàng năm học chú ngữ đều cơ bản giống nhau nhưng giảng bài trình tự kỳ thật là nhìn p h ờ lệ tuyệt tâm tình kia trong các ngươi hiện tại có người học được trôi nổi chú ngữ sao Enduin n cười h ì n về phía m ọ i người. Hờ mỉ ẩn nghe vậy lập tức phấn khởi đem tay phải giơ lên cao cao sợ mình cử chậm tay e n d u i n chú ý không được nàng nhưng này kỳ thật có chút dư thừa bởi vì hiện trường trừ hờ mỹ ẩn bên ngoài cũng không có cái khác nhắc tay người tuy lúc trước chương trình học cũng có người thi chú n ữ thành công nhưng bọn hắn cũng không dám cam đoan một trăm phần trăm thành công mà hờ mỹ ẩn cử động cũng làm cho bên cạnh don lại nhịn không được lật lên bạch nhãn g i a hỏa này như thế nào như vậy yêu hiện rất tốt gợi dịp phải đỏ thêm năm phân e n đù ỉn thỏa mãn gật gật đầu sau đó từ trên người lấy ra từng mai thể tích không lớn kim loại cầu mọi người hẳn là nhận thức vật này à đây là cảm ứng cầu nhập học danh sách bên trong cần muốn mua kia món giá o cụ có lẽ là vừa mới bị thêm phân nguyên nhân hờ m ỉ ẩn tâm tình kích động lập tức đột đáp đúng vậy g ơ dằn trợ tiểu thư ngươi thử đối với nó sử dụng trôi nổi chú ngữ eddu in đem cảm ứng cầu nhẹ nhàng ném đi sau đó tiểu cầu liền lơ lửng tại hờ mỹ ẩn trước mặt và ý、um、n g ạ đi u m lẹ vị â xạ hờ mỹ ẩn không hổ là sư trong nội viện học bá sử dụng thủ thế cùng chú ngữ đều chuẩn xác vô cùng theo nàng thi chú ngữ lập tức tiếp quản cảm ứng cầu k h ô n g chế mà xung quanh bốn cái học viện tiểu v u sư nhóm cứ như vậy lẳng lặng vây xem lấy hờ mỹ ẩn thi chú n ữ hoàn toàn làm không rõ ràng eddu in đánh cái gì bản tính như thế nào đây eddu in cơ nhìn về phía trước mặt vị này nữ sinh có thể cảm giác ra đối với cảm ứng cầu thi chú ngữ cùng ma chú giờ dạy học đối với lông vũ thi chú ngữ có cái gì khác nhau sao hơ mi ẩn không chế tiểu cầu lơ lửng tại đỉnh đầu của mình sau đó n h ữ n g mày cái này cảm ứng cầu vì cái gì khó như vậy điều khiển a nó cho ta cảm giác có phần có phần thông thuận càng nghĩ hơ mi ẩn này mới tìm được một cái tương đối chuẩn xác hình dung tử đúng vậy xem ra ngươi tại cảm giác thượng rất có thiên phú eddu ìn có chút thưởng thức gật gật đầu loại cảm ứng này cầu là một loại tính chất đặc biệt phụ trợ huấn luyện đạo cụ nó mặt ngoài bám vào ngăn ma bôi tầng đồng thời nội bộ vẫn lắp ráp bất quy tắc gì chuyển vị trí trang bị cho nên tại đối với nó thi chú ngữ sẽ phát hiện cảm ứng cầu cực kỳ khó có thể khống chế mà các ngươi cần làm chính là tại học được trôi nổi chú ngữ tiếp tục đối với nó thi chú ngữ sau đó khống chế được nó đồng thời kiên trì tận khả năng lâu như vậy liền có thể đang không ngừng phát ra ma lực rèn luyện các ngươi ma lực cảm giác năng lực cùng lực khống chế hợp bị ẩn tại gần tới một phút đồng hồ sau cảm giác thật sự không kiên trì nổi sau đó cảm ứng cầu liền rớt xuống đất đi mà đang ở kia sắp lúc rơi xuống đất đột nhiên sản sinh một hồi hấp lực tiểu cầu trực tiếp bay thẳng hồi hẹn đù i n trong tay đây là rèn luyện ma lực cảm giác cùng lực khống chế phương pháp đây chẳng phải là nói như vậy huấn luyện có thể để thăng ma lực độ m ẫ n cảm cũng chính là trí lực hợp b ì ẩn tại không kiên trì nổi biểu tình hơi có vẻ bề ngoài nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp hỏi đúng vậy chính như gở dằn trở tiểu thư suy đoán như vậy như vậy huấn luyện quả thật có thể để thăng trí lực t h u tính đây cũng là phép huấn luyện hạch tâm yếu lĩnh hẹn đù ỉn tán thành gật gật đầu cho nên các ngươi hiện tại trừ mỗi ngày kiên trì luyện công buổi sáng bên ngoài chính là chọn sớm học được trôi nổi chú ngữ Càng s đây là rèn luyện ma lực độ mẫn cảm cơ sở phép huấn luyện eddu in ném ném trong tay cảm ứng cầu nhưng các ngươi có thể đừng tưởng rằng đây là một kiện đặc biệt đơn giản sự tình eddu in chuyển giọng muốn chân chính đạt tới để thăng ma lực độ mẫn cảm hiệu quả cũng không phải là đối với cảm ứng cầu tùy tiện thi thi chú ngữ liền có thể làm được trong chuyện này mấu chốt nhất yếu lĩnh chính là bị tổn hại tính tinh thần bồi thường bị tổn hại tính tinh thần bồi thường mọi người nghe cực kỳ lạ lẫm từ ngữ nhao nhao lộ ra nghi hoặc biểu tình cái gọi là bị tổn hại tính tinh thần bồi thường đơn giản mà nói chính là tại thi chú ngữ thì tận khả năng nghiền ép chính mình ma lực cùng tinh thần cho đến hoàn toàn tiêu hao không kiên trì nổi thôi chờ các người ma lực một lần nữa khôi phục hội trực quan cảm nhận được tinh thần đang từ từ tăng cường loại tình huống này tại vừa bắt đầu luyện tập thì rõ ràng nhất nếu như chỉ là tùy tùy tiện tiện thi chú ngữ một hai phút lại không có lớn như vậy hiệu quả kỳ thật loại này khái niệm cùng loại với tập thể hình dùng cường độ cao lực lượng huấn luyện để cho sợi cơ nhục tại có rút lại b u ô n g l ỏ n g trong quá trình xuất hiện xung đột tổn thương về sau đi ngang qua albumin chữa trị sẽ bày biện gia tăng ra hiệu quả mà rèn luyện ma lực kỳ thật cũng không sai b i ệ t lắm trọng điểm là muốn siêu phụ tải nhưng lại không thể quá mức lượng bằng không là sẽ khiến bị thương cho nên như thế nào vừa phải nắm chắc trong đó lượng là phép huấn luyện bên trong trọng yếu nhất câu bởi vậy chờ các ngươi hoàn toàn nắm giữ trôi nổi chú ngữ Lần trước tại ta giám sát hạ tiến hành một lần hoàn chỉnh độ mẫn cảm huấn luyện xác định cực hạn thời gian sau đó các ngươi tài năng tự hành luyện tập đương nhiên kiên trì bền bị kiên trì cũng là mười phần mấu chốt ta đề nghị là mọi người tại mỗi ngày ngủ tiến lên đi một lần huấn luyện như vậy không đến mức sẽ ảnh hưởng các ngươi làm chuyện khác c h u n g quy tiêu hao ma lực cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm sự tình ẹn đù ỉn chẳng những đem phương thức huấn luyện chú ý hạng mục công việc đều g i ả g rõ ràng vẫn đối với huấn luyện thói quen đưa ra chính mình đề nghị vậy nếu như chúng ta tiếp theo tiết học chúng ta đều học sòng trôi nổi chú ngữ có phải hay không cũng có thể tiến hành loại này huấn luyện nơ vinh a i mắt tỏa ánh sáng nhìn qua hẹn đủ in hắn trí lực có thể quá thấp cho nên đặc biệt khát vọng để thằng cái này thuộc tính nếu như tan học k hóa các ngươi cũng có thể học được xác thực không có vấn đề gì dứt lời hắn lại nghiêng đầu nhìn qua nhãn hàng trước nhất hơ mỹ ẩn bất quá vì đạt được đến cái mục tiêu này ta đề nghị các ngươi hướng đ ạ i ưu tiên học được đồng học thỉnh giáo hơ mỹ ẩn nghe vậy biết hẹn đủ in là nói nàng cho nên lập tức có chút tự đắc ngẩng đầu lên này không khỏi rước lấy giòn không ngừng b ậ nhãn ngài vừa mới nói vậy là cơ sở phép h ấ n luyện có phải hay không đại biểu còn có càng cao dài phép h ấ n luyện đâu này c h í lực đã đạt tới ha j i có chút lòng thăm hỏi hắn tự hỏi cũng chỉ có trí lực tương đối cao ư u điểm bởi vậy đặc biệt tưởng nhớ phát triển chính mình sở trường q u ả thật có endu in mỉm cười sau đó lại lộ ra trên tay cảm ứng cầu chương 644, t r ă ò chơi cầu vẽ tháng phiếu đề cử chờ các ngươi tiếp tục tiến hành một đoạn thời gian ma lực tiêu hao huấn luyện liên hội phát hiện mình đối với ma lực k h ô n g chế dần dần tăng cường đồng thời đối với cảm ứng cầu điều khiển cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm thậm chí có thể làm được thời gian dài thi chú ngữ tới thời điểm này Mọi người theo r ô i nổi c ú ngữ đẳng c hắn, hắn vừa dứt lời cảm ứng tiểu cầu liền vây quanh n hẹn đủ ỉn thủ trưởng trôi nổi di chuyển vị trí thậm chí trên ngón tay đang lúc tới lui xuyên qua nhìn xem linh động vô cùng tựa như bản thân nó dùng cầm giữ có sinh mạng nếu như đến loại tình trạng này mọi người vẫn cảm giác mười phần nhẹ nhõm liền có thể thử tiến hành thời gian dài tiếp tục thi pháp eddu in dứt lời liền đem kim loại tiểu cầu hướng trên đầu ném đi sau đó này khỏi cảm ứng cầu liền l ặ n g lặng lơ lửng tại hăn c h á n trên đỉnh tiếp tục tính thi pháp thói quen thi pháp đây là huấn luyện ma lực độ mẫn cảm bí quyết chờ các ngươi có thể đem cảm ứng cầu trên đỉnh cả ngày đều không cảm thấy mệt mỏi đều có thể thử trên đỉnh hai quả cầu ba cái cầu tóm lại chỉ là cảm ứng cầu liền có rất nhiều loại cách chơi các ngươi về sau cũng có thể chính mình tìm tòi eddu in ngữ khi ôn hòa hướng mọi người tinh tế giảng dài đạo nguyên lai tiểu cầu cũng có nhiều như vậy cho a do hâm mộ nhìn xem giáo sư trong tay cảm ứng cầu sau đó lại nghĩ tới mình lúc này liền trôi nổi chú ngữ cũng còn không có học được nhất thời lại có chút để bài ngay sau đó hắn liền hữu ý vô ý l ư ờ m g hơ mì ẩn nhất nhãn chẳng lẽ thực muốn đi tìm g i a hỏa kia thỉnh giáo sao giáo sư chính ngài cũng dùng loại này phép huấn luyện đến từ ta luyện tập sao hơ mì ẩn thấy được ed đủ ìn điều khiển quen như vậy luyện nhịn không được hiếu kỳ ngươi hỏi ta a ed đủ ìn ha ha cười cười Tại cự li mọi người cao ở đây tiểu vu sư nhóm nhìn xem đỉnh đầu những cái này dập dạp chẳng trị kim loại cầu từng cái một cả kinh không ngậm nhận g được chẳng lẽ đây là giáo sư cấp bậc này vu sư huấn luyện lượng sao này không khỏi cũng quá khoa trương cho mọi người đơn giản biểu diễn qua e n đ u ỉn liền nhẹ nhàng vung tay lên sau đó những cảm ứng này cầu lại lần nữa bay trở về thiên không nhưng coi như là như vậy trước mắt tiểu v u sư nhóm như cũ trợn mắt há hốc mồm n g ử a đầu bọn họ đến bây giờ vẫn không có từ nơi này phó khoa trương cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại hảo đừng có lại nhìn các ngươi hiện tại muốn làm là làm đến nơi đến trốn t r ư ớ c nắm giữ tốt trôi nổi chú ngữ bằng không đây hết thể đều là nói xuông e n đ u ỉn vỗ nhẹ nhẹ hai cái tay ban chúng người phục hồi tinh thần lại mà ở kiến thức qua eddu ỉn chính mình huấn luyện lượng những cái này tiểu vu sư nhóm từng cái một t h ầ m hạ quyết tâm bọn họ cũng muốn trở nên như giáo sư mạnh như vậy thậm chí don tiểu tử này tại thấy như vậy một màn lập tức từ tâm cỏ đến hờ mỹ ẩn bên người hờ mỹ ẩn sau này trở về ngươi có thể rút sạch giáo dạy cho chúng ta sao ta hiện tại đã nhịn không được nghĩ nhanh lên học được trôi nổi chú ngữ không có vấn đề hờ mỹ ẩn thấy được don bình thường đối với nàng hờ hưng gia hỏa đều hướng chính mình túi đầu lập tức đắc ý đáp cùng lúc đó hiện trường tiểu vu sư nhóm cũng đều n h o nhao thảo luận không phải là tại nói thầm sau khi trở về lập tức tìm cấp cao vu sư học tập trôi n ổ i chú ngữ chính là như do n đồng dạng cùng bên người học giỏi đồng bọn lôi kéo làm quen không có biện pháp ed n đùi này n một loạt biểu thị đã hoàn toàn kích phát bọn họ hứng thú mà nhìn đến mọi người hào hứng cao như vậy ed n đùi n cũng mang ý gật gật đầu hứng thú cùng tò mò vĩnh viễn đều là dẫn dắt mọi người tiến lên nguyên động lực bất quá đi ngang qua một lát nói thầm mọi người cũng một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh sau đó mọi người liền mong chờ tiếp tục nhìn về phía ed đùi n giáo sư kế tiếp chúng ta muốn học mấy thứ gì đó haji đám người lúc này đã sớm không có ngay từ đầu đôi chiến thuật huấn luyện học cái từ khóa này sợ hãi thậm chí còn có chút mong đợi ừ ed đù ỉn lấy ra đồng hồ bỏ túi mắt nhìn chúng ta còn có nghiêm chỉnh tiết học thời gian đã như vậy chúng ta liền dùng còn lại thời gian chơi cái trò chơi a đối với mấy cái này mới vừa vào học không bao lâu tân sinh ed đù ỉn cũng tâm tư làm khó h à n nhóm muốn cấp áp lực tối thiểu cũng phải nửa tháng đến một tháng về sau chơi trò chơi trò chơi gì mọi người nghe xong còn có đi học chơi trò chơi loại chuyện tốt này lập tức lại có tinh thần cái trò chơi này danh、tự. Tiểu kêu là đ á ngay h h e Enduin nhãn cười mỉm lườm đ n bên cạnh nhàn nhã đánh bùng g hogger, ở chọc cái cổ hugger, sau đó đánh cho sau a đó t Ngay sau đó mọi người mỗi người trước mặt liền xuất hiện một cái thù nhỏ bên trong chứa mười mấy cái bàn tay nắm lớn nhỏ tiểu cầu những cái này tiểu cầu từng nhìn xem đều đủ mọi màu sắc mười phần diễm lệ nay nửa đường chức gọi là rực rỡ banh vải nhiều màu nội bộ gia nhập dễ dàng cảm giác chất dẫn tại văng gia có thể căn cứ mỗi người ý niệm điều khiển tự do biến hóa phương hướng liền ngay cả chui vào học tiểu vô sư cũng có thể miễn cưỡng không chế hơn nữa tại đập chúng người về sau sẽ cho đối phương lưu lại một banh vải nhiều màu ấn loại này ấn ký ít nhất sẽ ở trên thân người bảo tồn ba cái giờ đồng hồ mới sẽ từ từ tiêu trừ. này vốn là s ỉ vợ sở bạ cổ thương hội chuẩn bị tại lễ noel ngày nghỉ thì đẩy ra sản phẩm mới đồ chơi các ngươi vừa vặn thay ta kiểm tra một chút chúng đồng thời còn có thể thuận tiện luyện tập các ngươi ý niệm t r ư ờ n g khống mục tiêu liền tuyển h ọ c gỡ hảo ta biết các ngươi nhìn hắn khó chịu đã thật lâu vừa vặn cho các ngươi một cái cho hà dẫn cơ hội e d u in cơi chậm dai hướng lui về phía sau đi h o c gỡ ra hỏa này gần nhất luôn là ưa thích lê biếng vừa vặn mượn cơ hội này để cho hắn hào hào vận động một chút vâng họ gỡ lúc trước một mực ở thất thần nghe qua hẹn đủ in lời mới kịp phản ứng toàn thân run lên đánh hắn nghe được hẹn đủ in giảng giải trò chơi hiện trường tiểu vũ sư nhóm đã sớm chờ không được bọn họ nhập học mới hai ngày đã bị họ gỡ này cho giữ d à y v ò phải chết muốn sống đối với hắn sớm đã là hận thấu xương đặc biệt là john hắn hô to một tiếng liền gương cho binh sĩ cầm lên thùng nhỏ hướng họ gỡ phong đi trong tay banh vải nhiều màu cũng là không muốn sống hướng đối phương c ù n vùng những người khác lúc này cũng không cam chịu yếu thế liền ngay cả hở mỹ ẩn như vậy nữ sinh đều triệt lên tay h áo tự mình ra trận có thể thấy học gở ra hỏa này là có nhiều nhận người phiền chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng học g ờ đại ra đấu học g ờ thời điểm này phản ứng cũng là cực kỳ mạnh mẽ còn một chút liền như trận gió chạy trốn ra ngoài truy đuổi m ạ n phố này sẽ cũng có chút nghiện kêu to dẫn nhiều binh sĩ hướng học g ờ đuổi theo hắn thậm chí cũng không có phản ứng kịp bên người đồng bạn là do n đều g ờ dịp phải đò người cứ như vậy nhóm người này tiểu vu sư lúc này liền cùng một đám nổi điên châu chấu đồng dạo đuổi theo h ọ gở đám người đứng ngoài xem chạy loạn trong tay banh vải nhiều màu cũng là đầy trời bay loạn nhưng học gờ nhiều năm như vậy bị én đủ in huấn luyện hạ xuống cũng không phải hư danh nói chơi chỉ thấy hắn linh hoạt tả sung hữu đột rất nhanh liền tránh thoát đánh ú t lại banh vải nhiều màu hơn nữa bởi vì hắn tốc độ vô cùng nhanh những cái này tiểu vũ sư đuổi theo phi thường cố sức thậm chí học gờ ra hỏa này còn biết phản kích thường xuyên huy trào đem cá biệt banh vải nhiều màu phiến hồi đống người tại những cái kia tiểu vũ sư trên người lưu lại một cái s á t không hết in màu không được tiếp tục như vậy căn bản đổi không kịp hắn chúng ta phải chia nhau hành động mạn phố này sẽ đã truy đổi t ở hồng hộp nhưng hào hứng ngược lại càng ngày càng mãnh liệt còn có banh vải nhiều màu giáo sư nói nó có thể chịu ý niệm điều khiển chúng ta lúc trước ném quá mau cũng không kịp nghiên cứu rõ ràng do này sẽ cũng mười phần tự nhiên tiếp nhận câu chuyện bổ sung hơn nữa chúng ta còn phải đem những cái kia đạn dược n h ặ t về hiện tại chúng ta trong tay đã không có bao nhiêu banh vải nhiều màu ha j i tuy cũng thở gấp đến lợi hại nhưng trong ánh mắt ánh sáng cho thấy hắn như c ũ rất có tinh thần cứ như vậy đám này tiểu vu sư nhóm cư nhiên tự phát thương lượng lên chiến thuật liền ngay cả mạng p ô cùng don cũng phảng phất quên lúc trước ăn tết ngươi một lời ta một câu thương lượng đối sách chỉ chốc lát một đ á m tiểu v u sư nhóm liền một lần nữa tổ chức lên trận hình mọi người trực tiếp đem thao trường phân thành bốn cái khu vực sau đó mỗi cái khu vực phân ra một tiểu đội đối với họ c gỡ tiến hành bao vây chặn đánh thậm chí bọn họ vẫn phân ra một ít phụ trách thu thập đạn dược nhân viên hậu cần sau đó một lần nữa thăng cấp đấu pháp tiểu v u sư nhóm lần nữa hành động bọn họ không được đổi cùng giết tận mà là thủ được chính mình khu vực sau đó không ngừng dùng banh vải nhiều màu áp suất họ gỡ hoạt động không gian cứ như vậy tiếp tục chiến đấu một hồi lâu họ gỡ rốt cục vẫn phải bị này bay múa đầy trời banh vải nhiều màu đánh trúng mà những cái này tiểu vu sư nhóm liền phảng phất đạt được cái gì thắng lợi hoan hô tức dược thậm chí chơi càng ngày càng hăng say mà họ g ỡ tại phát hiện mình cư nhiên bị tiểu thí hải đánh về sau cũng là ác hướng gan biên sinh trực tiếp bất cứ giá nào đối với mọi người triển khai phản kích dù sao đã bị banh vải nhiều màu đánh c h ú n g bị đánh đến một chút cùng vô số hạ cũng không có gì khác nhau cho nên dứt khoát cũng cơ lấy những cái kia mất rơi xuống mặt đất banh vải nhiều màu như ụ súng ném trở về rất nhanh trận này truy kích chiến liền diễn biến thành banh vải nhiều màu lẫn nhau hậu những cái kia tiểu vu sư lúc này chơi cao hứng c ũ n g không cố thượng cái gì hình tượng trực tiếp đỡ đòn họ gỡ hỏa lực đối xạ lên nguyên lai、like、như thế ở một bên lẳng lặng quan sát hẹn đủ in nhẹ nhàng v ố t cảm địch nhân chung có lợi cho tăng cường lực ngưng tụ cũng trợ giúp bọn họ lẫn nhau đoàn kết sao mặt khác tại đối mặt hơi cường đại nhưng không phải là làm người tuyệt vọng địch nhân càng có thể phát động tính năng động chủ quan hơn nữa lao động nhàn hạ kết hợp hình thức xem ra sắc thực so với c h ế t luyện càng có thể kích phát những hải t ử này động lực bọn họ này sẽ sức chạy cự ly đã vượt qua hai cây số nhưng còn là một cái cái tinh thần m ư i phần nha minh bạch Enduin n h ư có điều suy n g h cho bọn họ hoàn thành ĩ gật gật tại đầu, để xem ra cơ bọn s ở h u ấ n luyện, có trăm h thử ể t dùng ò chơi phương thức, để cho phương để bốn h mươi đánh đủ mọi màu sắc lăm xa kích hóa cầu vẽ tháng phiếu đề cử đều ha di những học sinh mới này nhóm chấm dứt chiến thuật huấn luyện học chương trình học một lần nữa trở lại lễ đường lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt ha ha các người đây đều là cái gì tạo hình a nhìn xem toàn thân cũng bị in màu sắc rực rỡ ha j i một nhóm rót giờ cùng thật không nín được ôm bụng cười cười to lúc này năm nhất những học sinh mới bởi vì cùng học g h hung hăng đánh một hồi trận chiến mỗi người trên người ít nhiều gì đều treo điểm màu liền ngay cả h ở m ì ẩn những cái này nữ sinh cũng không ngoại lệ cho nên trên người đều là màu sắc rực rỡ mà trên quần áo nhiệm thượng in màu kỳ thật còn dễ nói nhưng trên mặt tấn ký liền quá rõ ràng trong đó liền lấy john ha j i n e r vin m ạ n p h ụ những cái này hướng hung mạnh nhất tối thẩm cả người cùng cá nhân hình đèn n e ô n đồng dạng ồn áo ác linh hữu sần giáo sư cư nhiên không có nói cho chúng ta biết những cái này banh vải nhiều màu đánh ra tới ấn ký cư nhiên là dạ quang hiện tại chúng ta quả thật so với đèn mà pháp vẫn dễ làm người khác chú ý don t h i ế t lấy cái miệng không ngừng lầm bầm còn không phải ngươi quá ngu xuẩn thấy được học gờ phản kích cũng không biết trốn một trốn mạn phụ chỉ vào g o ò n mặt ha ha cười to ngươi hai con mắt liền cùng hai cái nung đỏ than nắm đồng dạng cười chết người ngươi vẫn không biết xấu hổ nói ta còn không phải ngươi tên ngu ngốc này liền biết trốn ở chúng ta đằng sau don bất mãn chừng đối phương nhất nhãn hơn nữa ngươi này khỏa cây thông noel cũng không biết xấu hổ chê cười người khác ngươi còn là nhanh chóng theo soi gương a chấm dứt chương trình học mạng phố cùng don một nhóm còn là chưa đủ lẫn nhau đấu lấy miệng tại tiến nhập lễ đường về sau cũng là quằn g xuống vài câu ngoan thoại liền hừ hừ lẫn nhau tách ra nhưng hiển nhiên đi ngang qua lúc trước kia một đường khóa hai ba người quan hệ đã không giống lúc trước như vậy cây kim so với con dâu đương nhiên bọn họ vẫn còn có chút lẫn nhau nhìn không vừa mắt h à d i nói nhanh lên các ngươi đến cùng kinh lịch cái gì như thế nào một cái buổi chiều không gặp người đều biến sắc phật cùng rót giờ tại haji mấy người sau khi ngồi xuống lập tức tiếp cận qua haji có chút xấu hổ gãi gãi đầu nhưng vẫn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn cười nói còn không phải buổi chiều chiến thuật huấn luyện học chương trình học sao đừng nhìn chúng ta bộ dáng thảm như vậy nhưng này tiết học có thể có ý tứ lập tức haji john n e r v i n ba người liền ngươi một lời ta một miệng cùng xung quanh cùng viện đồng bạn trò chuyện lên lúc trước khi đi học chuyện phát sinh nghe được một đám sư viện đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng cho nên đệ nhất tiết học chẳng nhưng không có huấn luyện còn có trò trời chơi, chơi phải không vậy cũng so với chúng ta thượng hắc ma pháp phòng ngự khóa có ý tứ nhiều gờ d ẻ o giáo sư trên người hương vị thiếu chút đem chúng ta hôn trong mặt rót giờ cười ha hả dùng ngón tay đi từ từ gion trên mặt in màu ta nhớ được chúng ta ngày mai cũng có huấn luyện hóa ta đã sớm nhìn học gờ hôn đ à n kia không vừa mắt hắn hiện tại quả thật so với â tợ vẹt còn muốn chắn ghét ngày mai chúng ta muốn hào hào thu thập hắn một b ữ a phật lúc này cũng xoa tay âm hiểm cười nói vậy n g ư ơ i nhóm e rằng có đỡ đòn in màu qua một ngày giáo sư nói vậy kêu banh vải nhiều màu lưu lại ấn ký tiếp tục ba giờ nhưng hiện tại một chút nhạc hạ xuống ý tứ đều không có ta xem này đồ chơi chất lượng rõ ràng có vấn đề o biết biết hắc n bội đ hắc cái chú ý này không sai không nghĩ được tới én đủ ý đại ca cũng đúng loại này cười dỡn nói có nghiên cứu không chuẩn chúng ta có thể cùng đại ca thương lượng một chút đem chúng ta tác phẩm cũng đặt ở sĩ vợ sở hạ cổ thương hội trong bán phần đối với dót giờ đề nghị khen không dứt miệng đạo như thế nào các ngươi cũng ở làm loại này đồ chơi sao ha j i ngược lại là đầu một lần nghe nói xong bảo thai còn có loại này yêu thích vậy phải ngươi xem một chút rót giờ từ trên người lấy ra một cái đường hộp đây là hiệu quả nhanh trốn học đường có nhiều loại khẩu vị trốn học người lựa chọn tốt nhất ví dụ như đây là le le đường ăn một khoả có thể khiến ngươi nhà hơn nửa ngày ha j i nghe xong rót giờ giới thiệu ghét bỏ sau này đi từ từ có thể thứ này có thể giấu giếm được xỉ vợ sở bạ cổ đùa hộ mệnh sao cái này nha rót g ờ xấu hổ cười cười chúng ta cũng không nghĩ tới hẹn đủ i n đại ca hội làm ra cái xỉ vợ sở hạ cổ đùa hộ mệnh vậy ngươi này phá đường trừ ác tâm người còn có cái gì dùng john không lời trợn mắt chừng một cái chúng ta vẫn đang nghiên cứu cái khác sản phẩm nha lại nói cũng chỉ là hiện tại không thể gạt được đùa hộ mệnh mà thôi không chuẩn về sau chúng ta có thể tìm tới đã lừa gạt hệ thống biện pháp đâu、Phải、có chút chưa từ bỏ ý định nói lầm bầm vậy ngươi đoán như sân thúc thúc có thể hay không tại các ngươi nghiên cứu ra sản phẩm mới đổi mới b ù a hộ mệnh đâu này ngươi cho rằng ngươi tiểu trò hề có thể đã lừa gạt hắn j o n mười phần ghét bỏ lắc đầu giót giờ cùng t h ậ n sự thấy được đệ đệ bộ dạng này biểu tình lập tức bất mãn cùng hắn đánh nháo thành một đoàn sau đó gờ dịp phái đo bọn này tiểu sư t ử nhóm liền tại h o à n thanh tiếu n g ự bên trong vượt qua hôm nay tối chờ bọn hắn phản hồi công cộng phong nghỉ haji john n e r v i n đ á m người không hẹn mà cùng tìm tới hơ m ị ẩn đi qua buổi chiều huấn luyện khóa tất cả mọi người đối với đề t h ă n g trí lực thuộc tính dân g lên cực rất hứng thú haji là muốn phát triển sở trường john là không muốn làm cho chính mình thuộc tính nhìn xem vẫn là như vậy phổ thông mà nơ v i n yếu nhất chính là ma lực độ mất cảm cho nên ý nguyện nhất bức tiết mà đối mặt mấy đối nhưng g ư ờ i k i giáo hờ mì ẩn cũng biểu hiện kiên mọi ê m mì tốn tỉnh tuy trách ẩn cũng nhẫn, nàng luôn vênh hung hăng n hờ g váo cờ ra đầy đủ kiên nhẫn. Tuy nàng luôn là ờ i sai lầm, h ư n mọi người chúng quy có vừa i người, cho nên như cũ khôn mặt tươi cười ệ c cầu cho cũ nên như khôn đón、chào. Nhưng trào. mặt v mới cầm đến ma trượng tiểu vu sư nhóm bởi vì thân thể vẫn chưa quen thuộc bị ma trượng trải vớt qua ma lực cộng thêm đối với chú ngự không thuần thục thì chú ngự thì vẫn còn có chút tối nghĩa đi qua cả đêm luyện tập mọi người tuy đã thành công lao phóng ra mấy lần trôi nổi chú ngự nhưng như cụ không có biện pháp cam đoan một trăm phần trăm thành công sắp nên đón đệ nhất tiết học sinh viên năm thứ ba nhóm mỉm cười hướng vòng tròn thạch chồng chất phương hướng đi đến bọn họ đều từ ngày hôm qua chút những học sinh mới trong miệng nghe nói đệ nhất nhà chiến thuật huấn luyện học t r ư ờ n g trình học tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm hôm nay ta muốn để cho học gợ tên kêu biết biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy rót giờ vẻ mặt ti tiện cười móc ra một thứ gì biểu hiện ra cho phật、dịch. người xem một chút ta nuôi lớn phân đạn đợi tí nữa nếu như muốn chơi trứng màuò t r chơi lời ta liền đem nó trộn lẫn tại đạn dược bên trong đảm bảo để cho h ọ gợi nếm thử tươi sống hh h h h ta cũng mang phật đồng dạng không cam lòng yếu thế vô vô chính mình căng phồng búi quần hoặc gờ hôn đảng kia hôm nay luyện công buổi sáng thời điểm rõ ràng còn dám đối với chúng ta la lối om sòm hắn sợ là không biết chúng ta lợi hại hai người nhìn nhau cười cười sau đó bất chi bất giác tăng nhanh tiến lên bước chân mà chờ bọn hắn đến thao trường lại phát hiện én đủ ỉn cư nhiên trực tiếp ở bên ngoài chờ mọi người không hề giống tối hôm qua ha gì đám người miêu tả như vậy đưa bọn chúng l ĩ n h t i ế n cái gọi là đệ nhất phòng huấn luyện nhanh chóng hôm nay các ngươi chương trình học gấp vô cùng trường đừng chậm trễ thời gian ngay tại một đám năm thứ ba sinh nghi hoặc khó hiểu e n đủ in mặt lạnh lấy nhìn về phía bọn họ đồng thời trong miệng còn không ngừng thúc giục nói giáo sư chúng ta hôm nay không phải là tại trong phòng đi học nhà đồng dạng cùng e n đủ in hết sức quen thuộc phở lệ vật đệ t ử set dip đi g ọ i gì tiến đến phụ cận cười hỏi hàn kỳ thật cũng vô cùng chờ mong những học sinh mới theo như lời trò chơi ai nói cho các ngươi biết phải ở trong phòng đi học e n đủ in bạch set dip nhất nhãn cũng từng liên cấp chương trình học đều giống như lúc các ngươi đều năm thứ ba chẳng lẽ còn muốn cùng tân sinh đồng dạng chơi qua mọi nhà sao bị ed đủ in lời một n ẹ n tâm tình mọi người nhất thời liền lạnh xuống、Xong. xem ra chúng ta cao hứng hụt cả đêm rót giờ cùng p h ơ rít cười khổ hai mặt nhìn nhau quét nhã người n tới xác định năm thứ ba tất cả mọi người đến ẹn đù i n tiện lợi rơi vung tay lên đi theo ta tiến sân tập bắn dứt lời ẹn đù i n liền ở phía trước dẫn đường dẫn mọi người di động v à i bước tiến nhập đồng dạng mười phần tới gần vòng tròn thạch c h ố n g chất một cái nửa lộ thiên gian phòng nơi này đ ồ trang sức tích phi thường lớn đầu tiên đập vào mi mắt là một loạt cao cỡ nửa người phòng kế với tư cách là xạ kích khu vực phóng tầm mắt nhìn lại tối thiểu có ba mươi cái có thể hành động xạ kích vị phòng kế những cái này phòng kế đối diện thì là một mảnh chất đầy cắt đá b ắ n bia khu đồng thời tại cự l y từng xạ kích vị 1 0 m 3 0 m 5 0 m vị trí đều bay một cái giản dị hình tròn cái bia đều mọi người tất cả đều tiến nhập sân tập bán endu in liền quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía mọi người hôm nay các ngươi đệ nhất tiết học chính là cơ sở chiến thuật công thủ chủ yếu nhằm vào cố định cái bia huấn luyện bắn tịa cùng chống đỡ xa kích chống đỡ hiện trường mọi người nghe xong nhất thời hai mắt tỏa sáng bọn họ vừa mới cũng bởi vì không có cơ hội thu thập học cơ mà có chút hể ở đâu kết quả én đủ ỉn tựa hồ chuẩn bị vừa lên tới liền nuôi lớn ra thực tiễn a này nghe dường như cũng rất có thú bộ dáng trung quy tại hồ gợt trong mọi người học được ma chú trừ đi học thời gian ngoài bình thường đều dùng không vài lần đặc biệt là những cái kia tự vệ chú ngữ tùy ý phóng ra bị trông thấy lời còn có thể bị khấu trừ phân đó mà lúc này én đủ ỉn giơ tay lên bên trong ghi chép bản ngắm nhất nhãn từ kiểm tra sức khỏe kết quả đến xem các ngươi năm thứ ba sinh đã từ h ắ c ma pháp phòng ngự khoá đến trường hội đánh lùi chú ngữ cùng tức vũ khí chú ngữ đẳng cấp thấp nhất đều có cấp một không sai a là giáo sư đứng ở hàng trước ly giót đan gật đầu bất quá những cái này tự vệ chú ngữ chúng ta bình thường đều không có cơ hội gì dùng cho nên hiện tại cũng có chút mới lạ như vậy hôm nay các ngươi phải đem chúng một lần nữa nhặt lên ngầm đầu nhìn quanh mọi người kế tiếp ta muốn nhìn các ngươi chân thực thi nước phép bình dứt lời ẽn đủ ỉn chĩa chĩa xong bảo thai bên trong một người sau đó lại chĩa chĩa sân tập bắn một người trong cự ly mọi người mời em mở xa b i ế m đ n ắ m giót giờ ngươi phóng ra một cái t ư ớ c vũ khí chú ngữ liền nhắm ngay cái kia biếng n m giáo sư ta là phật hắn mới là g i t g i song bảo thai cười ngây ngô chĩa chĩa chính mình cái mũi sau đó lại chĩa chĩa thân biên huynh đệ phải không e n đùi ỉn đối với hắn lệnh trứng mắt vậy hôm nay ngươi gọi rót giờ à vẫn có vấn đề gì không không có không có rót giờ xấu hổ cười cười sau đó lại cho huynh đệ một cái m ạ c d a n h kỳ diệu ánh mắt dường như đ a n g nói vì cái gì e n đùi ỉn đại ca mỗi hồi cũng có thể chuẩn sắc phân biệt s u ấ t bọn họ chương sáu trăm bốn mươi sáu chiến đấu tư thế cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà phớt trừ hướng rót giờ bất đắc gì nhun, nhun mai căn bản không dám có bất kỳ động tác ngay h ĩ đ ù cận cách cái kích trước bước đến giót giờ nghe lệnh đi đến khoảng cách gần hắn nhất trương mạnh bị vị, hù khoa phía đi đó đi đạp giót giờ một một t xạ sau a trái trước, vươn về trước. sau đó đem ma cao cao trượng lên, dơ k hắn í thế 10 phần hét lớn một tiếng, hệt phần hợp h lớn Ngay lì điệu kèo ở sau sờ. đó hắn liền đem ma trượng hướng phía trước trùng đ i ể m hất lên đừng nói d ó t giờ này thi chú ngữ tạo hình mặc dù có chút khoe khoang nhưng phóng ra suất ma chú lực đạo cũng không tệ tốc độ cũng bất mãn nhưng chính xác phương diện hiển nhiên cũng có chút vấn đề rõ ràng chỉ là cự li mười m ở cố định cái bia dóp giờ tức vũ khí chú ngữ cư nhiên cũng có thể gặp thoáng qua ngươi đến cùng đang làm gì thế biểu diễn hài kỳ sao eddu in bất mãn nhìn chằm chằm rót giờ tại sao phải dùng loại này kỳ quái tư thế thi chú ngữ ách rót giờ xấu hổ gãi gãi đầu ta nghĩ lấy như vậy không phải là tương đối xuất khí mà hơn nữa cái tư thế này trọng tâm tương đối ổn nha ta xem qua rất nhiều ma pháp sư bên trong quyết đấu ra đều là tạo hình ngươi muốn là lấy loại này tư thế đi chiến đấu không bị người đánh thành đầu heo mới là lạ khác luôn là nhìn một ít sách giải trí đối với rót giờ cờ trách một phen eddu in lại lệnh thân đầu xét d ị ngươi tới thử xem đồng dạng là tức vũ khí chú ngữ vâng giáo sư thấy được rót giờ bị chửi thảm như vậy s e t dị không khỏi c ư ờ i t h ầ m hắn cùng hẹn adli một nhà là l ắ n g giềng cho nên rất rõ ràng hẹn đủ in cùng quan hệ bọn hắn Hẹt không nhiều kích thì biểu hiện liền tương đối bình thường, chính là hai chân tách ra bình thường đứng. Sau đó ma vươn về trước thi chú、ngữ. Hắn một cái này, ma chú tuy thấp chút, nhưng luôn rốt cuộc là chúng mục tiêu ngắm phía ớt tương trượng trước một tuy tiên rốt tiêu kêu Sengi liền đứng, vươn ngữ. này luôn ngắm biểu sau cuộc lì là là dưới. đối cái bia bị hắn ma chú kích về sờ. xạ mục đó ra ma ma setjit h ấ y thế có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là cười quay đầu nhìn về phía e n d u i n trung quy hắn bên trong cái bia chắc hẳn có thể đạt được giáo sư một câu khích lệ à. nhưng e n d u i n lúc này lại k h ẽ nhữ mày s e t j i ngươi trong mọi người ít có đem tức vũ khí chú ngữ lên tới ba cấp như thế nào chính xác kém như vậy đánh cho mười mét cái bia đều chỉ có hai hoàn À, ta không phải là chúng mục tiêu sao s e t j i không nghĩ tới chính mình chẳng những không nhận được e n d u i n khích lệ ngược lại bị gở trách một câu chúng mục tiêu chỉ là yêu cầu cơ bản nhất e n d u i n b ấ t đắc gì lắc đầu ạch thật, thật xin lỗi giáo sư ta sai setji có chút hổ thẹn túi lầu xuống hắn tính cách không giống xong bảo thai như vậy khiêu thoát nhanh nhẹn là một mười phần thuần túy phờ lê phờ trầm ổn chính trực mà lại chăm chỉ cái này cũng không trách ngươi không muốn vì không tồn tại sai lầm xin lỗi eddu in biểu tình ôn hòa lắc đầu ta chỉ là có chút lo lắng các ngươi lúc trước hát ma pháp phòng ngự khóa chất lượng liền ngay cả ngươi đều chính xác đều kém như vậy người khác liền lại càng không cần phải nói hơn nữa nhìn cho ra các ngươi hoàn toàn không có tiếp nhận qua chiến đấu thi pháp huấn luyện thi chú ngự tư thế vấn đề cũng rất lớn hiện tại các ngươi đều vây quanh edduin nói một tiếng tự mình tiến nhập một cái xạ kích vị tự vệ chú ngự như vậy ma pháp ứng dụng cảnh tượng đều là tại chân thật chiến đấu cho nên xạ kích tư thế là trọng yếu phi thường một khâu hiện tại ta hướng các ngươi kỹ càng giảng g i ả i biểu thị một lần một đám tiểu vô sư nghe vậy lập tức tụ tập qua quay quanh tại én đủ ỉn xung quanh mọi người lẫn nhau giao thoa cái đầu tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào giáo sư ngay sau đó én đủ ỉn chân phải phía trước chân trái ở phía sau nghiêng đi thân trong chiến đấu chúng ta đầu tiên muốn bảo trì bản thân ổn định tiếp theo muốn chính là giảm bất chịu đà kích diện tích cho nên ta trước dạy các ngươi một loại đơn giản nhất tư thế nghiêng người đứng thẳng q u a n dùng tay phương hướng phía trước đồng thời ánh mắt muốn thời khắc chú ý mục tiêu công kích sau đó xuất thủ cùng thu tay lại đều muốn gọn đảng trừ phi muốn tiến hành tiếp tục tính thi pháp bằng không, không muốn một mực đưa tay dứt lời én đủ ỉn làm mẫu lấy nhanh chóng xuất thủ điểm một chút. sau đó vừa nhanh nhanh chóng thu tay lại trong đó giơ tay động tác là công kích trước giao động thu tay lại động tác là công kích giao động tận khả năng để cho trước sau giao động thời gian rút ngắn là nhanh nhanh chóng thi pháp mấu chốt đồng thời điều này cũng có lợi cho tiếp sau điều chỉnh hướng rót giờ như vậy đưa tay thi chú ngữ đều muốn một hai giây quả thật liền là muốn chết mọi người nghe vậy nao nao như có điều suy nghĩ gật gật đầu mà rót giờ thì hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu hắn vẫn cho là mình lúc trước chiến đấu tạo hình rất phong cách kia mà sau đó chính là bóp có ma chú muốn cam đoan xạ kích độ chính xác đầu tiên chúng ta tay muốn đầy đủ ổn định d ơ tay thì tận khả năng cùng vai ngang bằng đều độ chính xác đi lên về sau lo lắng nữa đơn giản hóa động tác Ed O'Kell-Li-Op-Niệu-Sơ Ed O'Kell-In trong kẽ liên lần, Giải tiêu thi mỗi thi tại mọi người thậm chí đều nhanh xuất hiện tàn liên hiện cái bia, cái bia phên, chấp phát tắp, cặn nhanh như ngữ lần ngữ động gàng, nhanh tàn ảnh. bắn ngữ gần như hiện lên một mảnh thẳng tắp để nhất phát trong chấp mắt đánh chúng ở cái bia, sau đó cái bia đang ở bị chúng đều đều xuất sau gọt thích một tục một tác mắt thậm tục tức một phát mắt chú chú chí khí chú chấp Mà 10M m ba ra ba bị để đó vũ ở Ngay sau đó cái tại h tháng thứ tháng hình như ứ mét mét tròn t cái cái cái cái cái năm năm này gần bịa, bịa, bịa giây liền liên ở trong liền bị liên tiếp bị động á n trúng, đồng thời hồng tâm nhau nhau hiện h thời tâm l sâu sắc 10 chữ. ẹ đù đ in này nước chảy mây trôi ộ tác công kích thấy được mọi người hoa mắt thần dứt Tại tác hoa Nhưng không chấm chính mình giảng giải. Tại động tác công kích đây này được đù động người cũng lúc có công mọi mê, xoài in lại giảng dại. ẹn quá sau khi hoàn thành phản ứng đầu tiên không phải là sống ở đó ngu ngốc nhìn kết quả mà là muốn lập tức tiến nhập né tránh động tác hay là tìm kiếm công sự che chắn né tránh động tác đều ta dạy cho các ngươi chiến đấu bộ pháp thì lại kỹ càng g i ả n giải tiếp được đến đem cho các ngươi biểu thị như thế nào công sự che chắn bên trong tranh né cùng với ngồi s ổ n tư thi chú ngữ t h ủ pháp dứt lời ẽ n đủ ỉn dẫm xạ kích vị bên chân một cái cái nút sau đó liền từ mặt đất dâng lên một cái cao cỡ nửa người tấm ván gỗ ngay sau đó ẽ n đủ ỉn nhanh chóng nửa ngồi s ổ n xuống cũng hơi khẽ túi đầu tại công sự che chắn tranh né chỉ có thể là để cho công sự che chắn hoàn toàn vật che chắn ở chính mình đang quan sát thì cũng phải nhanh chóng lưu loát chỉ có như vậy tài năng giảm bất bị thương tính khả năng mà đang công kích thì kỳ thật cùng thế đứng tương tự cần phải chú ý là không muốn quá nhiều bộc lộ ra đ ả kích mặt công kích hết cũng phải nhanh chóng tranh né không muốn tham luyến thành quả chiến đấu giảng giải qua đi ẹn đủ ỉn liền nhanh chóng thò ra nửa cái đầu linh mẫn quét mắt một vòng rồi lập tức rơi xuống ngay sau đó lại lần nữa đứng dậy lần này ẹn đủ ỉn thò ra nửa cái nơi ngực sau đó nhanh chóng giơ tay thi chú ngữ xa kích tại thi chú ngữ nhanh chóng rút về công sự che chắn sau đó lại ngẩng đầu quan sát thò người ra thi chú n ữ liên tục tới lui ba lần đồng thời bắn ra tức vũ khí chú n ữ cùng lúc trước đồng dạng n h o nhao đánh ra mười hoàn thành tích mọi người thấy ed đủ in làm mẫu này một loạt thao tác tất cả đều kinh ngạc trưởng n i ệ m rộng lúc này ở bọn họ trong đầu lõe hiện lên một người duy nhất từ n g ự chính là chuyên nghiệp quá đặc biệt sao chuyên nghiệp như vậy tiêu chuẩn chiến thuật động tác cũng là bọn hắn xứng học hảo cơ sở thi chú ngữ tư thế cũng cho các ngươi giảng giải không sai biệt lắm kế tiếp chính là thực tiễn ed đủ in đứng dậy đằng sau hướng mọi người từ giờ trở đi mỗi người đều muốn lấy tiêu chuẩn thế đứng bóp có ba lần tức vũ khí chú ngữ sau đó tiến hành ngồi sổm tư bí mật quan sát xạ kích động tác ba lần mặt khác ta muốn nói cho các ngươi biết trước mặt hình tròn cái bia chỉ có tại đánh ra bảy hoàn trở lên thành tích thì mới có thể rơi xuống lộ ra xa hơn nhãn hiệu cái bia mọi người trước hết bằng gần mười mét cái bia làm làm mục tiêu a ta muốn nhìn ai có thể trước hết nhất để cho năm mươi mét cái bia hiện thân theo hãn đủ i n ra lệnh một tiếng những cái này năm thứ ba tiểu vũ sư nhóm lập tức hành động không có một hồi liền đem ba mươi cái xạ kích vị đứng đầy bọn họ đang nhìn qua hãn đủ i n biểu thị đã sớm kiềm nén không được nghĩ muốn đích thân thử một chút mà những người còn lại thì đứng tại phía sau bọn họ chờ đợi thay phiên xạ kích vị thượng nhân mỗi hoàn thành một lần hai tư thế sáu lần thi chú ngữ liền ngoan ngoãn nhượng ra vị trí chạy được đằng sau xếp hàng cùng lúc đó én đủ ỉn cũng không có nhàn r ố i hắn không ngừng tại xạ kích vị về sau hồi gió xét cũng cẩn thận vì mọi người vốn nắn sai lầm hắn hôm nay đầu tiên là muốn để cho bọn họ học được cơ sở chiến đấu tư thế xạ kích độ chính xác vẫn còn là thứ yếu đánh không cho phép về sau nhiều luyện một chút chính là tại mỗi người đều tiến hành hai đợt xạ kích mọi người cũng dần dần tìm đến cảm giác thi chú ngữ tốc độ cùng độ chính xác rõ ràng để thăng không ít thậm chí cũng đã có người có thể đủ thấy được ba mươi mét cái đĩa và đi qua hai đợt luyện tập rốt c ụ c tới xuất hiện cái thứ nhất thấy được năm mươi mét cái bia đệ tử làm không sai xét dịp ẹn đủ ỉn đi đến xét dịp sau lưng tán thưởng v ô vô đối phương và vai tư thế cùng độ chính xác đều tiến bộ rất nhanh bảo trì như vậy thế tiếp tục cố gắng chờ mong ngươi đem năm mươi mét cái bia đánh rơi thời điểm cảm ơn giáo sư bị ẹn đủ ỉn khích lệ xét dịp kích động đỏ lên mặt cũng khó trách xét dịp hội kích động như vậy trung quy ẹn đủ ỉn cho tới nay đều biểu hiện rất nghiêm khắc cho nên đạt được ẹn đủ ỉn tán thành bản thân chính là một kiện đáng khen sự tình mà ở chịu xét dịp bị ẹn đủ ỉn tán dương kích thích xung quanh tiểu v u sư nhóm biểu hiện càng phấn khởi bọn họ cũng muốn thu hoạch hẹn đù in thừa nhận bất quá không đợi mọi người kích động bao lâu hẹn đù in liền đưa bọn chúng luyện tập k ê u ngừng trước ngừng dừng lại a tiết khóa thứ nhất thời gian đã đến a cái này chấm dứt chúng ta không phải là hai tiết học liền t ư ợ n g sao lại để cho chúng ta luyện một hồi a trước mắt tiểu v u sư nhóm cả đám đều tại cao hứng đột nhiên bị hâu ngừng liền hiện có chút không vui bán bia cơ hội về sau có là hẹn đù in mỉm cười gian phòng này sân tập bắn kế tiếp sẽ cho trường học mở ra các ngươi chỉ cần đi học gỡ kia xin là được nhiều nói một câu hắn văn phòng ngay tại thao trường tối dựa vào ngoài trong gian phòng đó các ngươi bình thường muốn luyện tập có thể tại nhàn rỗi thời gian qua nghe h n đủ in vừa nói như vậy mọi người lập tức vui vẻ sau đó lại có chút khó chịu đ i u môi m cao hứng là bởi vì hắn nhóm về sau cũng có thể mượn chỗ này sân tập bắn luyện tập thi chú ngữ mà khó chịu tự nhiên là bởi vì họ gờ dựa vào cái gì bọn họ xin sân bãi vẫn phải đi qua một con chó đồng ý hơn nữa họ gờ con chó kia cư nhiên đều có văn phòng chương sáu t r hiệu phòng huấn luyện cầu vẽ tháng phiếu đề cử chấm dứt tiết thứ nhất chiến đấu tư thế t r ư ơ n g trình học endu in dẫn mọi người lại nhớ tới sân tập bắn ngoài đại thao trường sau đó để cho mọi người làm thành một cái vòng lớn ngồi xuống chính mình thì tại trong vòng đối với bọn họ tiến hành giảng giải đi qua vừa mới huấn luyện bắn kĩa chắc hẳn mọi người đã đối với chiến đấu thì thi chú ngữ tư thế bí mật quan sát có cơ bản nhất ấn tượng kế tiếp ta muốn hướng mọi người c h u y ể n thụ một cái khác thường dùng chiến đấu kỹ xảo chống đỡ s ẹ t dịp ngươi thử đối với ta phóng thích một cái tức vũ khí chú ngữ e n u in đem set dịp chiêu tiến trong vòng đạo vâng giáo sư set dịp tuần theo gật, gật đầu sau đó liền đứng ở hẹn đủ ỉn đối diện năm sáu m có hơn etabelle ở hiệu s ờ xét dịp ứng dụng lên vừa mới học được chiến đấu tư thế một cái mau lẹ giơ tay liền bắn ra một đạo tinh chuẩn tức vũ khí chú ngữ mà vây xem trận này thực chiến một đám tiểu vu sư nhóm lúc này cũng phát hiện vừa mới học được loại này thi chú ngữ thủ pháp một cái khác đặc điểm đó chính là bởi vì động tác ra tay lưu loát cũng không phải trước đó nhắm chúng mới thi pháp dẫn đến công kích đột nhiên tính cực cao bình thường vu sư rất khó nhanh chóng phản ứng kịp bất quá này sẽ xét d ị đối diện thế nhưng là hẹn đủ ỉn chỉ thấy hắn lúc này biểu hiện mười phần t h ô n g d o n g thậm chí tại ma chú sau khi xuất hiện đều không có lập tức áp dụng hành động mà là đều tức vũ khí chú ngữ ma pháp bắn bay gây nên phủ cận thì mới đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng run lên ma trượng liền đem tức vũ khí chú ngữ đánh bay tiếp tục ẹn ịn này ngự không có dừng lại, thử tăng nhanh động chuyển công càng càng thấy được công kích mình ẹn đùa đời đạo được đối ra ma giao vị tại thử thi trước thậm trí, xuất bất tốt. xét thấy lại, di giáo với Là chú có chí kích kích pháp kỳ dịp sư, ý thậm chí còn hướng một cái phương hướng linh hoạt di động chờ hắn liên tục phóng ra bảy tám đạo ma chú thậm chí đã đi tới ẹn đủ ỉn sau lưng nhưng hắn công kích tại ẹn đủ ỉn trước mặt hiển nhiên có chút chưa đủ nhìn ẹn đủ ỉn chỉ là không ngừng bảo trì nghiêng người hướng xét dị phương hướng sau đó tinh chuẩn mà lại nhanh chóng đem đối phương bắn ra ma chú ngăn trở cùng đẩy ra từ đầu tới cuối đều không có tiến hành thi chú ngữ lợi dụng vẹn vẹn chỉ là trong tay ma trượng hảo không sai bịt lắm ngươi về trước đi ngồi đi ed đủ ỉn thỏa mãn hướng xét d ị gật gật đầu sau đó liền nhìn về phía mọi người các ngươi h ẳ n là đều thấy rõ ta vừa mới động tác. tất cả mọi người nói nói ý nghĩ của mình à. ngài vừa mới tại đối mặt xét dịp công kích tựa hồ không có thi chú n g ự à vẹn vẹn dựa vào ma trượng liền đem công kích ma chú đầy ra loại này chiêu số ta đã thấy cha ta chính là thần sáng hắn cùng đồng đội luyện tập thời điểm đều là không cần phòng hộ chú ngự liền có thể đem ngăn trở chú ngự chẳng lẽ đây là giáo sư ngài nói chống đỡ sao vậy chúng ta chẳng phải là đều không cần học tập thiết giáp chú ngự tiểu vu sư nhóm ngươi một lời ta một câu nghị luận với nhau é đủ ỉn sử dụng phòng thủ kỹ xảo tại một nhóm người trong mắt không tính thần kỳ trung quy đây cũng không phải là cái gì nguyên sang bản gốc kỹ pháp nhưng càng nhiều tiểu vu sư còn là biểu hiện ra đầy đủ hiếu kỳ bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng muốn phòng ngự càng chủ yếu vẫn là dựa vào thiết giáp chú ngữ loại này phòng hộ chú ngữ nhưng thiết giáp chú ngữ lại muốn tới sáu niên cấp tài năng học tập đúng vậy loại này chỉ dựa vào ma trượng tiến hành phòng ngự kỹ pháp chính là chống đỡ endu in gật gật đầu nó thông thường tại vu sư trong quyết đấu tương đối thường thấy tại những cái kia thường xuyên quyết đấu vu sư trong mắt không coi vào đâu cao siêu tài nghệ nhưng các ngươi nghĩ phải học được vẫn có có nhất định độ khó cho nên các ngươi không nên nhìn ta vừa mới ngăn ma chú thì biểu hiện tương đối nhẹ lòng liền cho rằng loại kỹ xảo này hết sức dễ dàng đầu tiên chống đỡ kỹ pháp tuy không cần thi chú ngữ nhưng không có nghĩa là vô dụng đến ma lực đang tiến hành chống đỡ trang bị trong động tác cái thứ nhất liền đem ma lực quán chú đến ma trượng dứt lời ẽ n đủ in liền nhẹ nhàng giơ lên ma trượng nếu như chỉ là ngơ ngác nắm bắt ma trượng vậy nó liền cùng một kiện tử vật không có khác nhau mọi người trước thử làm được một bước này đột nhiên một loại tiểu v u sư nhóm nghe vậy nhưng gật gật đầu sau đó rút ra từng người ma trượng thử liệu động ma lực bám vào tại ma trượng loại này không thi chú ngữ nhưng lại điều động ma lực thủ đoạn cần phải có được nhất định ma lực cảm giác cơ sở như một hai niên cấp cấp thấp vũ sư vừa mới đạt được ma trượng hội trải vớt ổn định trong cơ thể của bọn họ ma lực bởi vậy đối mặt so với lúc nhỏ kỳ vững hơn định ma lực những hải tử này hội hình thành một loại cảm giác t r í n h l ệ n h khống chế lên ma lực tới hội trở nên mười phần khó khăn cho nên coi như là ha di như vậy ma lực độ mẫn cảm thuộc tính rất cao tiểu vũ sư tại thi chú ngữ thì cũng sẽ g ặ p đền bọn họ vẫn không có thể thói quen trong cơ thể loại kia vừa mới bị ma trượng trải vớt qua ma lực mà năm thứ ba tiểu vô sư đi qua hai năm học tập cơ vốn đã thói quen trong cơ thể loại này gần như ổn định ma lực mặt khác trên sinh lý cũng tiến nhập nhanh chóng phát dục giai đoạn ma lực có thể so với d i vãng càng thêm sinh động bởi vậy loại trình độ này ma lực k h ô n g chế đối với bọn họ mà nói hẳn là không thành vấn đề mới đúng quả nhiên những cái này tiểu vô sư hơi thử mấy phút đồng hồ sau liền nao nhao hoàn thành lấy cái này thao tác sau đó từng cái một hưng phấn nhìn về phía hẹn đù ỉn rất tốt bảo trì ma lực phát ra là chống đỡ cơ sở h n đù n thỏa mãn gật, gật đầu kế tiếp cần làm chính là dùng rót ma ma trượng chống đỡ phòng ngự ma chú trong đó yếu điểm có hai cái một cái là tinh chuẩn một cái là thời cơ cái gọi là tinh chuẩn cần phải tại ma chú đánh úp lại động tác của mình có thể chuẩn xác đổi k i ị m cũng chúng mục tiêu ma chú mà thời cơ lại càng đơn giản quá sớm hoặc quá muộn tiến hành chống đỡ cũng sẽ dẫn đến thất bại set dip lại muốn phiền phái ngươi phối hợp một chút endu in nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng sau đó set dip lập tức hiểu ý đứng ở đối diện kế tiếp ta dùng tương đối chậm tốc độ thi chú ngữ ngươi thử một chút đem ta ma chú bắn ra nhớ k ỹ lực chú ý muốn tập trung đến một cái đồng thời tại chống đỡ trong nháy mắt tăng lớn ma lực phát ra loại cảm giác đó liền cùng thi chú ngữ cũng không kém nhiều lắm ngươi liền tưởng tượng thấy muốn đem thuần túy ma lực vãi đi ra là được e n d e đùi đơn giản giải thích một lần sau đó liền xuất thủ vung ra một đạo lực đạo rất thấp tức vũ khí chú ngữ mặc dù nói này ma đạo chú ngữ bất luận lực đạo còn là tốc độ cũng không tỏm nhanh nhưng đây cũng là đối với e d d i n mà nói tại xét dịp trước mặt đánh úp lại ma chú cơ hồn là trợt l o ạ lên bất quá s e p dịp ghi nhớ edd đ ù i n phân phó Ánh nhìn thời khắc chăm chú nhìn đột kích mắt ma ma đột ba theo một tiếng vang nhỏ xét dịp ma trượng cao cao bay lên mà hắn lại cầm thật chặt tay mình cổ tay hiển nhiên vừa mới chống đỡ cũng không có thành công thậm chí tay hăn bối còn cấp cho ma chú đánh đau xét dịp tiếp được bị tức vũ khí ma trượng sau đó có chút hổ thẹn nhìn về phía e nù ỉn xin lỗi giáo sư ta không thể thành công ta động tác dường như t r ư m không cần tự trách ngươi biểu hiện đã rất tốt chống đỡ nắm giữ thời cơ rất tốt nhưng ngươi hành động lại theo không kịp chính mình ánh mắt edduin nói chúng tim đen điểm ra đối phương vấn đề ta minh bạch giáo sư vậy chúng ta còn phải lại thử một lần sau xét dịp như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát sau có lần nữa tỉnh lại thực tiễn một lần cho các ngươi làm rõ chống đỡ động tác yếu điểm liền đủ kế tiếp ta cho các ngươi chuẩn bị cái khác luyện tập phương thức edduin dứt lời liền quay đầu các ngươi theo ta đến sáu hiệu phòng huấn luyện trong đó là tự nhiên động thi chú ngữ khí sáu hiệu phòng huấn luyện tự động thi chú ngữ khí rót giờ thán phục chép miệm chất lưỡi ẹn đủ i n đại ca trong tay đến cùng có bao nhiêu thứ tốt à chỉ là dùng đến phòng học đều so với cái khác giáo sư tới nhiều cũng đều là mình che đây chính là ẹn đủ i n đại ca a đương kim vu sư dưới tối sinh động luyện kim đại sư phật cười đưa tay khoác lên rót giờ trên bờ vai có hắn tại chúng ta đoán chừng là sẽ không nhàm chán rồi nhưng muốn chịu đau khổ chỉ sợ cũng ít không rót giờ bất đắc dĩ thở dài mọi người chưa đi bao lâu liền đi theo ẹn đủ i n đi vào cự ly sân tập bắn hơn mười em mở xa một tòa hình lửa vòng tròn trong kiến trúc tòa kiến trúc này từ bên ngoài nhìn cũng không tính đại hình dạng tựa như cái hướng phía dưới chế trụ tròn chén nhưng đều mọi người sau khi tiến vào liền phát hiện bên trong khác có c à n g hôn trong môn là một cái diện tích phi thường lớn hình tròn sân bãi có thể dễ như t r ở bàn tay rung nạp hơn trăm người đồng thời trên không trung nổi lơ lửng một ít kỳ quái kim loại cái hộp những cái này cái hộp nhìn xem liền cùng đựng trái cây bản mảnh dương s ắ p xỉ đồng thời từ một bên vẫn duội ra một cái bóng chảy lớn nhỏ tròn quản mang theo mọi người tiến nhập sân bãi eddu in liền nhẹ nhàng vung tay lên sau đó phía trên liền hàng kế tiếp kim loại hộp sau đó liền như bóng chảy phát bóng cơ đồng dạng phun ra một k h o a mạo hiểm nhạt lam sắc quang mang viên cầu loại này đạo cụ gọi là giản dị ma p h á p đạn e n đ u in tiếp được lam sắc viên cầu hướng mọi người biểu hiện ra nói nó cấu tạo là đổ đầy thấp lượng thuần túy ma lực đặc thù chất keo bởi vì bản thân cơ bản từ ma lực cấu thành cho nên cùng loại với ma chú có thể chịu ma trượng cùng ma chú ảnh hưởng nhưng hay bởi vì ma lực lượng cực thấp cơ bản không có gì nguy hại đánh vào trên thân người cũng không phải rất đau dứt lời eddu in liền cầm trong tay viên cầu dùng sức hất lên trực tiếp n ệ n vào đang cùng p h i ậ t nói lặng lẽ lời rót g i trên đầu nay khoả ma phát đạn tại chúng mục tiêu rót g i liền như bọt xà phòng p h a n h bùng nổ sau đó liền tiêu tán trong không khí mà rót giờ bị đánh trúng lập tức có chút bị đau bụng lấy cái chán ngài không phải nói không có gì nguy hại sao như thế nào như vậy đau a vậy chỉ có thể nói thân thể ngươi tố chất quá kém sau khi trở về còn cần t h ê m luyện endu in lạnh lùng chừng đối phương nhất nhãn hắn cũng sẽ không báo cho rót giờ vừa mới chính mình tăng lực về phần các ngươi trên đầu những cái này trôi nổi bên trong dụng cụ chính là tự động thi chú ngữ khí có thể lấy tùy ý lực đạo tốc độ góc độ phóng ra giản dị ma phát đạn ta hướng các ngươi biểu thị một chút dứt lời ẹ n đủ in liền để cho mọi người t ả n ra sau đó những cái này tiểu v u sư liền trông thấy đồng thời có bảy tám cái tự động thi chú ngự khí xuống đến chung quanh hắn cùng sử dụng họng pháo nhắm ngay ẹ n đủ in phanh. phanh phanh phanh theo một hồi thanh thúy bang bang thanh â m những cái này thi chú ngự khí liền đồng thời hướng ẹ n đủ in phóng ra xuất ma phát đạn đồng thời góc độ cự l y đều không đồng nhất chương sáu trăm bốn mươi tám khám nghiệm tử thi cầu vẽ tháng phiếu đề cử